chương mười bảy quân tinh đây là cái gì lực lượng đồ đăng gái mòn sắc mặt khó coi hắn trơ mắt nhìn con kia cường tráng hữu lực cánh tay đem cán cân dần dần nâng lên ngạnh sinh sinh đem trái tim cùng lông vũ bưng đến cùng một cấp độ lên có thể cái này không nên a nụ bị cán cân làm sao lại bị phạm nhân đụ vào nó căn bản không có thực thể trừ phi trừ phi hắn nâng lên cán cân thủ đoạn cũng là một loại thần thông đồ đăng gái mòn không có cách nào tiếp tục suy nghĩ bởi vì cán cân chậm chạp không cách nào làm ra cân nhắc quyết định mà phía sau hắn a nụ bị hư ảnh chính đang chậm rãi tiêu tán cái kia cuối cùng không phải a nụ bị đích thật tới Đây chẳng qua là thần giao phó quyển người nhỏ bé ban ơn, đồ đằng gái mọn tam giai thân thể nhận nó giá lâm lâu như vậy đã là cực hạn bên trong mức cực hạn. Thế là một giây sau, hư ảnh bỗng nhiên phá tán, con tiên nóng bỏng nóng hổi nắm đấm lần nữa đập vào đồ đằng gái mọn trên mặt. anh Lực lượng cuồng bạo rót vào đồ đằng gái mọn đầu, lực lượng luồng khí xoáy tại sau đầu của hắn thổi lên khoé động phong bạo, đem hậu phương bụi bặm thổi ra một đầu rõ ràng đường dài. Có thể đồ đằng gái mọn lần này, nhưng không có bay ngược, đầu của hắn bị một kích này trọng quyền đánh như lệch, dưới chân mặt đất bị mánh liệt xung kích vỡ nát, nhưng hắn lại vẫn đứng tại chỗ, hai chân giống ngọc giống như không lui về sau nữa nửa phần đồ đằng gái mòn ngũ quan dưới máu đội thành bình thường hắn nhất định sẽ đối hèn bọn nhỏ bé phạm nhân hô to gọi nhỏ nhưng giờ phút này thần sắc của hắn lại không có một chút lỗ mãng, mà là tựa như lang vương đồng dạng âm trầm cùng lạnh lẽo giáp băng xương cốt sai động âm thanh nhầm văng lên sau đó lốp ba lốp bút xương động âm thanh giống như là pháo đồng dạng tại đồ đằng gái mòn trên thân không ngừng tóc ra thân thể của hắn giờ phút này tựa hồ đang phát sinh lấy cái gì không thể tưởng tượng nổi biến hóa trên người cơ bắp trở nên càng thêm lõi thể như pho tượng đồng dạng cứng rắn hở ra toàn thân trên dưới đường cong không có khe hở kết nối giống như tự nhiên mà thành kiên cố tuyến tại loại biến hóa này phía dưới đồ đằng gái mòn lực lượng tựa hồ sinh ra biến hóa cực lớn hoặc là nói đây mới là hắn thân là tam giai thần thông giả vốn có tố chất thân thể mà phạ giả vương di sản khiến cho càng thêm cường đại hứa an viễn trọng quyền chưa hề tiết lực tương phản còn đang không ngừng tăng thêm nhưng chính là không cách nào đem đồ đằng gãi mòn đầu lâu lại đè xuống một phần tương phản đồ đằng gãi mòn đang đội hứa an viễn trọng quyền chậm rãi nâng lên cặp kia trong mắt màu vàng óng bên trong hình như có thần quang uy nghiêm hạ hãn hắn đã là thần lại là vương giả như thế nào sẽ ở một phàm nhân trước mặt cúi đầu lại làm sao lại tại một phàm nhân trước mặt cúi đầu Thế là hắn đỉnh lấy hứa An Viễn trọng quyền ngạo nghệ độc thân, thần sắc uy nghiêm hờ hững, giơ lên cái kia bao hàm lực lượng cánh tay, đông nhiên hướng hứa An Viễn mặt anh ra. Vậy anh! Đuôi bặm quấy động. Đồ Đằng gái mòn biểu lộ trong nháy mắt từ uy nghiêm phẫn nộ biến thành ngốc trệ, lại biến thành không dám tin. Bởi vì hắn mặt vậy mà lần nữa hôn lấy mặt đất, nhưng lần này kiểm chế không phải là hắn cái kia quỷ dị bác gái, mà là phẫn nộ giữ tợn phạm nhân. Cái kia như tảng đá cổ tay hóa quyền vị trưởng, bắt lấy đồ Đằng gái mòn hai gò má đem nó gắt gao theo trên mặt đất, không thể động đậy. Loại lực lượng này, loại cảm giác này, không cách nào kháng cự. Càng giống là một loại quy tắc giống như là có ở khắp mọi nơi thần minh bỏ ra nhìn chăm chú ánh mắt nhẹ giọng tụng nhận đến hắn đem thắng được tranh chấp thế là tranh chấp liền đình chỉ không thể tưởng tượng chưa từng nghe thấy nếu là đổi lại người bình thường đến tự mình kinh lịch loại lực lượng này khẳng định đã bắt đầu sinh sợ hãi hoặc là tuyệt vọng đầu hàng nhưng bây giờ bị áp chế người là đồ đẳng gạch mòn hắn là thần càng là thiên tài hắn đang tự hỏi hứa an viễn đem tự mình đè xuống đất một khắc này hóa quyền vì trường ý nghĩa là cái gì nếu như dựa theo dĩ vãng ra chiêu quả tính nếu là thật sự về mặt sức mạnh mặt đủ để đem hắn nghiền ép trực tiếp dùng nắm đấm đem đầu của hắn đục trên mặt đất chẳng phải là thuận tay hơn? cần gì phải vẽ vời thêm chuyện biến hóa động tác. cái này nhìn như chỉ là hơn một cái tâm chất vấn, nhưng thường thường loại này đánh vỡ lẽ thường suy nghĩ lại càng dễ tiếp cận chân tướng. cụ phát trong di tích, cắt vàng kêu gào thế lương. nguyên bản cung điện hùng vĩ di tích đã biến thành một mảnh đổ nát thế lương, hai cái thân ảnh ở trong đó va chạm, gào thét, vật lộn, chém giết. không chỉ là trong thế giới hiện thực chém giết, mộng cảnh thế giới bên trong, hứa an viễn cũng tại chiến đấu. tạ thứ tịch trước đó bảo giống đem hứa an viễn một lần nữa lôi trở lại mộng cảnh thế giới, tiếp tục lấy không có tiến hành xong chém giết. thời khắc này hứa an viễn toàn thân vết thương, tay hắn cầm khô lâu trường kiếm giống như điên hướng phía tả thứ tịch tay của tiến công. kia là hắn cái này một tuần lễ không ngủ không nghỉ tại trong di tích tới chiến đấu thành quả. mặc dù không thể giết chết hắn, nhưng hắn thành công tại thân thể đối phương hạ lưu lại không thể khôi phục trọng thương. mà bây giờ cũng sẽ thành hứa an viễn thắng lợi phục bút. trái lại tả thứ tịch, mặc dù thân thể cường tráng, nhưng thân pháp lại linh xảo đáng sợ. hứa an viễn nhiều lần tiến công đều bị nó một tay cầm đũa hóa giải. người thường kia hai tay mới có thể giơ lên cán giải đại phủ ở trong tay của hắn vụ vụ xé gió, ngạnh sinh sinh bị nó chơi thành một tay dịu, một bên không ngừng đón đỡ lấy hứa an viễn ý đồ lấy mệnh đổi tổn thương công kích, một bên tìm đúng cơ hội. Hướng đầu của hắn chặt xuống. Phúc. Cơ hội thoáng qua liền mất, mà tả thứ tịch hiển nhiên là bắt cơ hội cao thủ, hứa an viễn cả người đều bị đại phụ từ thiên linh cảm giác chặt xuống chém thành hai nửa. Một trận gió cắt gào thét mà qua, hoàn hảo không chút tổn hại hứa an viễn xuất hiện lần nữa tại di tích bên trong, nhặt lên trên đất kiếm gây đối tả thứ tịch phát khởi một vòng mới công kích. Hắn không lại ở chỗ này chết đi, hắn sớm muộn có thể dựa vào mệnh đẻ chết trước mắt cái này mạnh đáng sợ vô diện nhân, thế nhưng là hắn không có thời gian. Hắn cảm nhận được mộng cảnh ngoại tự mình vẫn dựa vào một loại nào đó bản năng tại cùng đồ đằng gai mòn tiến hành chất giết, nếu như hắn trở về chậm trời mới biết sẽ phát triển thành cái dạng gì. Vô luận như thế nào, tự mình nhất định phải nhanh giết chết trước mắt vô diện nhân, thu hoạch được hắn thần thông. Kiếm mang trong nháy mắt trở nên càng hung hiểm hơn. Hứa An Viễn một kiếm đâm về tả thứ tịch ngực, tại nó tránh né thời điểm, đối mặt của hắn la lớn, ta thích ngươi. Nói không có thể nói xong. Hứa An Viễn lần thứ nhất không thể thành công phóng thích thần thông, bởi vì tả thứ tịch bỗng nhiên buông bên trong cự phủ, tay phải bỗng nhiên nô già, một thanh cách ra hứa An Viễn miệng, đem nó theo ngã trên mặt đất không cách nào chống cự Thừa an viên từng vô số lần bị một chiêu này đánh ngã hắn biết đây là thuộc về tả thứ tịch chuyên trúc thần thông một trong vật tay nhất định sẽ không thua bất luận đối tượng là ai chỉ cần có đầy đủ giá trị trong nháy mắt liền sẽ đem đối phương áp chế ở dưới bàn tay nhưng điều kiện tiên quyết là lúc công kích nhất định phải bày ra vật tay tương ứng động tác vội vàng sao động vội vàng sao động vội vàng sao động tả thứ tịch thanh niên ngủ lan ra hắn nghiêm khắc dạy thần thông hẳn là ngươi tất sát trí thắng thủ đoạn mà không phải ngươi chiến đấu bên trong tùy ý tiêu hao nát đường cái kỹ năng người thần thông dùng cứng nhắc không có biến hóa như cái mã mà phẫn nộ cũng không phải mãng vu phẫn nộ, càng không phải là giá rẻ phân nộ. Tả thứ tịch đột nhiên bóp nát Hứa An Viễn đầu, hướng phía bầu trời bạo quát, phân nộ. Ứng, đổ máu ngàn dặm, thiên hạ đổ trắng. Ứng, đạp nát côn lôn, thái nhất vì màn. Ứng, giết phá cửu thiên. Chư thần trách rảnh. Hắn vẫn nộ trừng mắt nhìn Hứa An Viễn, gầm lên, ngươi đây. phẫn nộ của ngươi đến tột cùng là cái gì? Ngươi bởi vì cái gì mà phẫn nộ? Ngươi tại sao muốn phẫn nộ? Sinh mệnh. Bình tĩnh mà Thanh Lam kiên định vang lên. Hứa An Viễn tại trong báo cắt chậm rãi đứng dậy, đôi mắt bên trong hình như có dung lửa lao nhanh bên trái ghế chót hiếm thấy trầm mặc, hắn thu hồi thanh âm, nhẹ giọng hỏi, dạng gì sinh mệnh, tính mạng của bọn hắn, bọn họ là ai, quân tinh. Thừa An Viễn thần sắc kiên nghị, phía sau hắn bầy cắt như bị điên đến gào thét, quét sạch, cuốn vũ, bay thẳng tiểu thiên. một khắc này, Thừa An Viễn thanh âm phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian, thanh âm của hắn tại hiện thực cùng mộng cảnh khe hở ở giữa chấn động, tại quá khứ cùng tương lai trong lịch sử chấn động. vùng nhỏ trên tàu dưới đáy, Thừa An Viễn đối đồ đằng gài mòn vẫn nộ gào thét, nam tính mạng con người, nữ tính mạng con người, nhi đồng sinh mệnh, lao tính mạng con người, phổ thông tính mạng con người bất kỳ một cái nào sinh mệnh đều là lấp lóe ngôi sao, bọn hắn cũng sẽ bi ai, cũng biết phẫn nộ, cũng sẽ khoái hoạt, cũng sẽ giấu trong lòng hy vọng. bọn hắn là rất nhỏ bé, là rất hèn mọn, nhỏ bé đến một mảnh thời đại thủy triều liền có thể đánh chết một mảng lớn, hèn mọn đến muốn lấy phạm nhân chi thân gánh chịu thời đại bi ai. có thể ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn như cũ lấy nhỏ bé sáng tạo giá trị, lấy bi ai sáng lập cú mốc, lại sẽ mượn phẫn nộ phong bạo đi xa. tại vân đính kiến tạo phi hành thiên cung, tại thâm hải xu thế thần hành chi giao long, tại trong bóng tối sáng lập sán lạn bất diệt chi tinh hỏa, cái này là sinh mệnh giá trị thể hiện, bọn hắn là trên đất ngân hà, là lấp lánh của tinh mà ngươi vẹn vẹn thu được một chút siêu phàm lực lượng, liền tự khoe là thần mưu toan lấy ngươi ngạo mạn đến phủ nhận bọn hắn sinh mệnh giá trị. ngươi đem sinh mệnh xem như cái gì rồi? chương mười tám liên quan tới giá trị sinh mệnh. ngươi hỏi ta sinh mệnh? đồ đằng gãi mòn cười lạnh một tiếng, hắn vận động quyền trượng dưới đáy, từ đó rút ra một thanh bén nhọn đòn nào, đông nhiên hướng lên huy động cánh tay. phấp máu tươi văng khắp nơi, hứa an viễn tay phải bị trực tiếp chặt đứt. đồ đằng gãi mọn trên người áp chế bị trong nháy mắt giải trừ. hắn nhìn ra hứa an Viễn thần thông sơ hở, nhìn ra tại nó trên cổ tay nhược điểm, thế là trong nháy mắt xuất đao, quả quyết mà tàn nhẫn đồ đăng gái mòn lau một cái máu trên mặt hướng phía rút lui hứa an viễn gầm nhẹ nói ta là ai cập phạ dạo ạ nụ bị với người ai cập thần không có người so ta càng hiểu sinh mệnh cũng không có người so ta càng hiểu sinh mệnh giá trị ta thừa nhận bọn hắn sẽ sáng lập giá trị nhưng là giá trị của bọn hắn tại thời đại bi ai dưới không đáng giá nhắc tới đồ đăng gái mòn chỉ vào viên giận dữ hét cái này đem là kỳ tích thời đại chính là siêu phàm thời đại đối mặt những cái kia không biết kỳ tích ta một người một tên tam giai thần thông giả ta có thể bảo hộ nhiều ít thành trì có thể che chở nhiều thiếu phàm người có thể càng quét nhiều ít kỳ tích có thể vì thế giới này làm ra bao nhiêu công hiến bọn hắn làm sao cùng ta so bọn hắn lấy cái gì so với ta thình đi thời đại quyết định giá trị mà tại cái này kỳ tích thời đại quyết định giá trị chỉ có thực lực đồ đằng gái mòn giang hai tay ra tựa hồ là đang ôm thế giới thanh âm của hắn như hùng chúng không ngừng để không gian chung quanh chấn động thực lực mới là cân nhắc giá trị duy nhất tiêu chuẩn ngươi chố quý trọng phạm tính mạng con người tại loại này lúc thay bọn họ có thể làm gì bọn hắn trời sinh là phạm nhân liền cả một đời là phàm nhân vĩnh viễn cũng vô pháp giống thần thông dạ như thế xông vào thủy triều tuyến đầu ngươi biết không nếu như ai cập không có phạ dạ che chở mặc cho những cái kia kỳ tích xâm lấn những cái kia hoàn toàn không biết gì cả phạm nhân có thể sống bao lâu bọn hắn sống không được bọn hắn thiếu chúng ta tính mạng của bọn hắn đều là chúng ta cứu loại thời điểm này ngươi đề cập với ta giá trị giá trị giá trị ta cho tính mạng của bọn hắn ta mới là lớn nhất giá trị đồ đăng gái mòn tại quan huy bên trong ngạo nghệ đứng thẳng hắn túi đầu nhìn xuống hứa an viễn giống như là thần minh như thế dùng quyền trượng tuyên cao hắn thẩm phán không có thực lực chính là không có giá trị không có giá trị chính là nguyên tội bởi vậy ta phán phạm nhân có tội Quân Trượng đống nhiên đập xuống đất, phát ra điếc thai mà Huyền Diệu hồi âm. Một khắc này sân chống xó xỉnh bên trong lập tức vang lên tê tâm liệt phế tiếng khóc. Những cái kia bị lao thuyền trưởng che chở tại dưới miếng sắt người bình thường đang nghe lúc này âm thanh trong nháy mắt trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cảm xúc cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ, tựa như bị hồng thủy phá tan lớn đê. Mà tại cái này tuyệt vọng tiếng kêu khóc bên trong, có một cái khác loại thanh âm chợt vang lên. Thanh âm kia tựa như tiếng trời, thư giãn mà du dương, tựa hồ là đang ca hát một bài dễ nghe dị vực ca dao, giống như là nước suối chảy đến lồng ngực, khinh nu bao bọn hắn viên kia thủ thương trái tim. Đồ đăng gái mọn đột nhiên hướng phía đó trừng đi. Nơi đó, thân mặc váy trắng nữ hài ngay tại ca hát, nàng giống như trong bóng tối hải đăng, chính đang chậm rãi xua tan lấy trong lòng mọi người mê vụ cùng hát cám. Lại là ngươi? Đồ đăng gái mòn cười lạnh một tiếng, giơ lên quyền trượng liền muốn hướng cái kia phương hướng chúng đi, có thể một cỗ bạo phong lại đột nhiên tại sau lưng bừng bừng phân chấn, làm cho hắn không thể không quay đầu chống đỡ. Khó chơi, ta vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, ngươi là bướng bình con lửa sao? Đồ đăng gái mọn hướng phía đối diện cái kia vết nhân giống giận, cho dù hắn đã chặt đứt một cánh tay cổ tay, lại vẫn điên hướng phía tự mình khởi sướng tiến công cho dù ở trải qua mấy trận đại chiến sau tinh thần lực còn thừa không có mấy nhưng đồ đằng gái mòn tố chất thân thể vẫn như cũ mười phần cường hãn hắn hảo không né tránh cơ nắm đấm cùng hứa an viễn phát khởi quyết tử va chạm huyết dịch bắn bay va chạm âm thanh tàn nhẫn mà bao la hùng vĩ đồ đằng thẻ mông biệt đánh càng là kinh hãi hắn nhưng là tam giai thần thông giả huống hồ có phả dạ ô thể chất gia chỉ hắn đủ để lấy nục thân nhiên ép bất luận một vị náo tăng giai nhưng vì cái gì đánh lâu như vậy lại không có thể đem đối diện nhất giai đánh chết không đúng đồ đằng gái mòn đột nhiên như mày hắn chợt nhớ tới trước đó Tự mình quyền trượng tựa hồ cũng không có đâm xuyên trước mắt cái này nhất dai. thậm chí tại chặt đứt hắn thủ đoạn thời điểm, lưới đao đều gặp trở ngại. Lúc ấy đồ đăng gái mòn còn tưởng rằng là cơ thể của hắn mật độ cường đại, có thể về sau nhất phẩm, tựa hồ cũng không phải như vậy. Có thể cái kia lại là vì cái gì? Vì cái gì không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Đồ đăng gái mòn sông quyền tốc độ càng thêm nhanh, một giây thậm chí có thể vành ra vài chục lần xung quyền, có thể công kích này chính là không cách nào tại hứa an viễn trên thân có hiệu quả. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng. Thế là hắn chậm lại tiến công tần suất mặc cho hứa an viễn trọng quyền như mưa rơi đánh vào người sau đó, hắn nhắm ngay hứa an viễn lồng ngực, thiếu quyền tụ lực, mang theo kéo dài không dứt lực lượng, nặng nề đánh ra. đông, Hữu quyền thẳng tắp trúng đích hứa an viễn lồng ngực, cái kia bàng bạc quyền kình kéo dài không dứt huynh tạ tại hứa an viễn trong thân thể. một giây về sau, liền nghe phốc một tiếng bạo hưởng, hứa an viễn lồng ngực trực tiếp bị đồ đăng gái mòn nắm đấm chỗ xuyên qua. cái kia tiếng hát du dương trong nháy mắt ngừng. bốn phía gió cũng dừng lại. đồ đằng gái mòn trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, hắn lần đầu bởi vì thắng hiểm một phạm nhân mà vui sướng. có thể hắn luôn cảm giác có cái gì không đúng kính. cái kia trực giác bén nhạy như kim đồng dạng tại nhắc nhở từ mình có chỗ nào sơ hở thế nhưng là có thể là địa phương nào định nhân đều bị tự mình quán xuyên hắn sắp lâm vào tử vong lại có cái gì có thể ảnh hưởng tự mình có thể một giây sau hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ từ trong linh hồn dâng lên hàn ý bởi vì cái kia bị hắn xuyên qua nam nhân từ tuân máu trong miệng gạt ra một cái so ác quỷ còn âm trầm từ ngữ bắt lại ngươi di tích bên trong trong động cảnh hứa an viễn treo trên không trung thân thể của hắn cũng tại đồng thời bị bên trái ghế chót chỗ xuyên qua nhưng hắn lại đối tả thứ tịch mỉm cười tả thứ tịch bỗng nhiên sở hắn nhớ tới trước đó đối với hứa an viễn giáo dục ngươi thần thông quá cứng nhắc ngươi dựa vào cái gì đến định nghĩa ngươi thần thông phát động phương thức tựa như ngươi chặt xuống ta cánh tay lấy được thần thông nói là muốn dùng bàn tay phát động vậy ngươi dựa vào cái gì định nghĩa bàn tay chỉ cần ngươi trong tiềm thức là cho là như vậy vậy ngươi toàn thân trên dưới cũng sẽ là bàn tay về đến bây giờ hai cái hứa an viễn lộ ra tiểu dung đối mộng cảnh cùng hiện thực hai bên đồng thời xuyên qua thân thể của mình định nhân cùng kêu lên nói ra bắt lấy các ngươi phù phù mộng cảnh trong hiện thực hai người tề tệ bị hứa an viễn đặt ở dưới thân không thể động đậy trong hiện thực đồ đằng gãi mòn đầu tiên là kinh hãi nhưng sau đó lại giữ tận cổ thiếu ngươi áp chế ta thì phải làm thế nào đây ngươi liền sắp phải chết ngươi cái kia tả môn thần thông giết không được ta tay của ta còn tại trong cơ thể ngươi pha dạo trên thân liền ngay cả mồ hôi đối với các ngươi tới nói đều là có độc ngươi sẽ ở độc tính tiến vào thân thể sau thống khổ chết đi là ta thắng là ta thắng nhìn xem giới thân niên cuồng cười to đồ đằng gái mọn thừa an viễn đông nhiên bình tĩnh nói ra cao quý thần lúc nào bởi vì thắng một phạm nhân mà may mắn rồi đồ đằng gái mọn xứng sở hắn trầm mặt một lát nói ra ta thừa nhận ngươi cùng bọn hắn không giống ngươi có tư cách làm đối thủ của ta cái kia thật đáng tiếc, hứa an viên nói khẽ, ta chưa hề đem ngươi để vào mắt, ngươi dám? đồ đằng gái mòn đông nhiên rằng co, hắn muốn đứng dậy đem trên thân đục nhã tự mình bại hoại tiên đao và quả, lại kéo tới trên đầu tường bạo chiếu. có thể hứa an viên thanh em bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo ý cười, hắn ghé vào đồ đằng gái mòn bên thay, há miệng, giống là nói một kiện thú vị tiểu cố sự như thế, nhẹ nhõm mà tùy ý nói ra, biết trước ngươi vì cái gì đánh bất tử ta sao? bởi vì ngươi cái kia ti tiện, đáng chết thần thông. không sai, ta thần thông, vĩnh viễn so người khác chậm một mặc kệ là tư duy, động tác vẫn là nhận công kích thời gian. Thừa An Viễn cảm khái nói, trước ngươi công kích quá nhanh, một giây có thể đánh ra mấy quyền, nhưng mỗi một quyền đều không có ở trên thân thể của ta dừng lại vượt qua một giây, cho nên ngươi đương nhiên đánh ta không có tổn thương. Thì tính sao? Ngươi như thường sẽ chết trong tay ta. Không không không, ta thân yêu phạ ra ở Vương tiên sinh, ngài không có minh bạch ta ý tứ. Thừa An viện trên mặt hốt nhiên nhưng nở rộ nụ cười sán lạ, cùng vết máu dung hợp lại cùng nhau, lộ ra buồn cười lại khôi hài, nhưng lại mang theo một cỗ sự tự tin mạnh mẽ. Ta trở lên trần thuật đều là tại nội bật ta thần thông kỳ lạ, chậm một giây hoàn toàn chính xác rất thần kỳ, đúng không? Như vậy hiện tại. Ngươi muốn lần nữa lãnh hội ta cái này thần thông? Ngươi muốn làm gì? Đồ đằng gái mọn bỗng nhiên bối rối lên, trong lòng của hắn lẩn lẩn dâng lên một loại dự cảm xấu. Có thể Hứa An Viễn cũng không có hào tâm trấn an hắn, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, dán đồ đằng gái mọn lỗ thay nhẹ nhàng nói nhỏ: Hiện tại ta đem so với ngươi chậm một giây tử vong. Chương mười chín, sau cùng đầu đề. hào hào cảm thụ một chút đi, ta tôn quý thần. So ti tiện phàm nhân còn phải sớm hơn tự nhất giây là cảm giác gì? Hứa An Viễn nói vậy mà giải trừ thần thông đối đồ đằng gái mọn áp chế, đồ đằng gái mọn phát như điên hất ra Hứa An Viễn, bạo quát: Đây không có khả năng cái này không thể, mẹ, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng tràn ra, có thể hắn rõ ràng không có thương tổn nặng như vậy, hứa an viễn công kích không đủ để để hắn tổn thương tới nội tại, vậy chỉ có một khả năng, đồ đăng gái mòn thần sắp trở nên kinh hoàng, một khắc này hắn ý thức được, sinh mệnh của mình tại vừa rồi trong nháy mắt tựa hồ thật cùng hứa an viễn thành lập một loại nào đó liên hệ chặt chẽ, hứa an viễn cũng không có lửa cả mình, cái kia chậm một giây thần thông ngay tại phát tác, mà hứa an viễn hiện tại, sắp chết, thiên điên, thiên điên, thiên điên, đồ đăng gái mòn một thanh bóp lấy hứa an viễn thần sắc hắn giữ tận uy hiến nói nhanh giải trừ ngươi thần thông hứa an viễn tràn đầy vết máu mang trên mặt tiểu dung hắn lẳng lặng mà nhìn xem thất thố đồ đằng gái mòn cái kia bôi thiện thiện mỉm cười phảng phất trở thành trên thế giới lớn nhất trào phúng không có nhìn vậy ngươi bóp nát cổ họng của ta không phải liền là rồi hứa an viễn vẫn như cũ thong dong hắn giống như là bàn đánh bài bên trên năm chắc thắng lợi trong tay dân cờ bạc dùng nhất bình thản thần sắp tiên độc tàn nhẫn nhất bài ngọn nguồn. lần này là hắn tương quân đồ đằng gái mọn bóp lấy hứa an viễn tay đang run rẩy, kia là phẫn nộ kia là sợ hãi. hắn phẫn nộ đến hận không thể đem hứa an Xoắn thành bánh nhân thịt, sau đó bôi tại hắn kim tự tháp bên trên bạo chiếu. Có thể hắn lại sợ tự mình tại vận gậy hứa an viễn hết hầu trước một giây trước một bước qua đời. Nhưng hắn không thể chết, hắn còn có rất nhiều chuyện không thể hoàn thành, hắn còn không có đoạt lại phạ giả ở vương toạn, hắn còn không có có thể làm cho mình chết đi phụ thân chân chính sáng hồi ấy nấy. Hắn thậm chí không thể hào hào an táng một mực làm bạn hắn bét một khắc này đồ đằng gái mòn chưa hề cảm giác thời gian trở nên như thế chạy xiết hắn nhìn trước mắt cái tia trào phúng ánh mắt dần dần mất đi con trạch, phản phất như là quan sát nhìn tử vong của mình đến ngược hắn không có biện pháp chỉ có thể từng chút từng chút nhìn xem tử thần hướng hắn rôi ra giữ tận tay tới vì sao lại dạng này vì sao lại dạng này vĩ đại thần vĩ đại tam giai thần thông giả vì sao lại bại bởi cái này nhất giai phạm nhân nếu như tự mình không có ở phía trên cùng cái khác hoàng kim thần thông giả chém giết tiêu hao tinh thần lực nếu như tự mình sớm đi phát giác hứa an viễn thần thông nếu như tự mình lại chú ý cẩn thận một điểm vô số hối hận cùng phiền muộn xen lẫn tại trong lồng ngực hiếm thấy đồ đằng gãi mòn đỗng nhiên bắt đầu trồi ầm lên hắn buông xuống thân là thần cao quý buông xuống phà dạ ở vương tôn nghiêm hắn bắt đầu mắng phụ thân bất công bắt đầu mắng lưng của đệ đệ phản bắt đầu mắng thủ hạ vô năng lại bắt đầu mắng toàn bộ kỳ tích thời đại thời khắc này đồ đằng gãi mòn giống như có lẽ đã không còn là, là một cái không coi ai ra gì chân đạp hoàng kim thượng vị giả mà là một cái ý đồ hướng phụ thân chứng minh tự mình chết tiểu hài. có thể phát tiết qua đi hắn ngược lại bình tĩnh lại hắn cảm thụ được trạng thái thân thể của mình tại lấy một loại làm cho người giận sôi tốc độ xuống hàng tốc độ kia tựa không cách nào chuyển. Thế là hắn chống đỡ hoàng kim quyền trượng chậm rãi ngồi trên mặt đất, nhìn xem Hứa An Viễn cặp kia đã dần dần tan dã hai mắt, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không nhìn thấy, liền thấp như vậy trầm giọng nói ra, ta không cảm thấy ta làm sai. Tính mạng con người tại thời đại trong bi ai không có chút ý nghĩa nào, ngươi lôi kéo ta chết, cũng vô pháp chứng minh cái gì. Ngươi cũng không có thắng. Nói đồ đằng gái một lần nữa chậm rãi đứng lên, chỉ là lần này hắn đã ngay cả đứng cũng không vững, thân thể run run rẩy rẩy, huyết dịch từ ngũ quan bên trong chảy ra, cả người so Hứa An Viễn dáng vẻ không khá hơn bao nhiêu, nhưng hắn như cũng đứng thẳng người, giơ lên cao cao hoàng kim quyền trượng. Một khắc này hắn phảng phất lại về tới Kim Sắc Cố Hương, ni la trên sông thổi tới gió mang đến khí tức quen thuộc, giống là mẫu thân ôm ấp, hắn đứng tại Hoành vi Tháp cao phía trên, giơ cao quyền trượng, hướng phía dưới ngàn vạn ngưng cánh tay gieo hò con dân, tuyên cáo tên của mình. Ta là Tất Ổ di Tư đồ đẳng gãy mòn. Ta hiện tại là mảnh đất này một đời mới phạ dạo, mới thần. Hô to tên của ta, ta đem phù hộ mảnh đất này. Một khắc này hắn chỉ nhớ rõ tự mình hăng hái, mà dưới chân là như thủy chiều gào thét. Hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Thế là hắn đúng hẹn bảo vệ cái kia phương thổ địa 3 năm, cho đến tao ngộ tự mình thân lưng của đệ đệ phản. Tao nộ tự mình che chở người phản bội. hắn không thẹn với bất luận kẻ nào, thua thiệt tự mình là toàn bộ thế giới. Đồ đằng gái mòn dơ lên quyền trượng, nhắm ngay hứa an viễn hết hậu. Hắn vẫn nhớ rõ mình kiêu ngạo, tha chết cũng không nguyện ý đang chờ đợi bên trong chết đi. Cứ việc kết cục chú định, nhưng hắn vẫn muốn đánh cược lần cuối. Thế là đồ đằng gái mòn đem thân thể của mình trọng lượng toàn bộ đặt ở quyền trượng phía trên, hung hăng ép hạ. Có thể không biết có phải hay không là đồ đằng gái mòn đã quá mức suy yếu. Cái kia cây quyền trượng ép hạ tựa hồ cực chậm cực chậm. Lại hoặc là cái kia đạo màu trắng thân ảnh quá nhanh quá nhanh, nhanh đến để cái cây quyền trượng lộ ra chỉ đột. Tại nghìn cân treo sợi tóc trực tiếp đống nhiên bay nào, còn trên sàn nhà, nhưng cũng đem Hứa An Viễn thân thể đẩy ra một tấc, cái kia quyền trượng sát hứa An Viễn giết hầu đâm vào sàn nhà bên trong, phát ra bang. Một tiếng nổ đùng, cuối cùng đứng tại thiếu nữ đóng chặt hai mắt trước. Cái kia quyền trượng khoảng cách nữ hải chót mũi cũng còn xuất lại không đến một tấc. Đồ đằng gái mòn bị biến cố bất thình lình cả kinh lây ngần cả người. Hắn rất muốn hỏi hỏi những người này khó đạo đâu không sợ chết sao, có thể hắn nhìn xem nữ hải, chợt bỏ đi ý nghĩ này. Đồ đằng gái mòn đột nhiên cười. Hắn đôi Hứa An Viễn con mắt chỉ chỉ cô gái này, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo người từng mấy lần vì nàng tử vong mà phẫn nộ vì tính mạng của nàng trôi qua mà cảm thấy bị thương có thể nàng có bất tử nguyên rủa tại nguyên rủa tan biến trước nàng chú định có được vô hạn sinh mệnh loại tôn tại này sinh mệnh đối với nàng mà nói lại thật sự có giá trị sao trong mắt của nàng phan tính mạng con người thật sự có giá trị sao thế là tại sinh cùng tử chỗ giao giới tại thời gian phi tốc trôi qua khe hở bên trong đồ đằng gãi mòn đối hứa an viễn nhẹ nhàng há mồm, nhưng không có phát ra âm thanh hắn tin tưởng hứa an viễn có thể nhìn hiểu bởi vì đây là hắn đối hứa an viễn phát khởi cái cuối cùng đầu đề tại cái này vi ai thời đại bên trong đối với phạm nhân cùng thần thông giả sinh mệnh giá trị đến cùng nên như thế nào cân nhắc hắn đem tại địa ngục tầng sâu chờ đợi lấy hứa an viễn đem đáp án nói cho hắn biết Phúc. Quân trượng quán xuyên đồ đẳng gái bò nít hầu tại điểm cuối của sinh mệnh hắn như trước vẫn là lựa chọn sự tiêu ngạo của mình tuyệt sẽ không đem tự thân sinh mệnh giao cho người khác định đoạt tính mạng hắn giá trị liền từ chính hắn đến kết thúc công việc phù phù thi thể ngã xuống đất giải quyết dứt khoát chương hai mươi đến cùng là ai một cảnh thế giới cổ pháp di tích phế tích bên trong hứa an viễn cùng tả thứ tịch thân thể đều đang chậm rãi tiêu tán. Tả thứ tịch giờ phút này vậy mà không có bình thường nổi giận hắn ngoài ý liệu bình tĩnh giống nhau hứa an viễn vừa nhìn thấy hắn thời điểm hai người tách ra tại đổ nát thê lương bên trong ngồi đối diện thật lâu không nói gì Gió các gào thét tựa hồ đình chỉ thế giới an tĩnh bên trong hết thảy đều trở nên rất chậm rất chậm Tả thứ tịch bỗng nhiên nói chuyện hắn bình tĩnh nói với hứa an viễn ngươi thắng có lẽ đi hứa an viễn lắc đầu hắn trong mơ hồ tựa hồ biết phương thế giới này ngừng chuyển đại biểu cho cái gì đại biểu cho hắn tại bọn nước bên trong tức đem chết đi ngươi đem đúng hẹn thu hoạch được ta chỗ có thần thông ta hết thể có được ba cái thần thông, thứ nhất chính là ngươi cái gọi là vật tay sẽ không thua ngươi cuối cùng sử dụng rất đặc sắc, ngươi xuất sư. Tà thứ tịch thanh âm giờ phút này nhẹ nhàng mà ôn luận, giống như là một vị sắp tiễn biệt học sinh lao sư đồng dạng, dùng nhân sinh của mình vì hứa an viễn nói sau cùng dạy bảo. Ta cái thứ hai thần thông, tên của nó gọi là nhân tẫn. Ngươi có thể hấp thu phẫn nộ, ngươi tự thân phẫn nộ, người chung quanh phẫn nộ, hấp thu phạm vi căn cứ tinh thần lực của ngươi mà định ra. Đem phẫn nộ hóa thành nhiên liệu, nhóm lửa tinh thần lực của ngươi hải dương, dùng khi phản mớm tự thân, hấp thu phẫn nộ càng nhiều, ngươi tự thân cường hóa liền sẽ càng nhiều. Đồ đăng gái mòn đối lúc Cái kia bốc hơi màu đỏ thể xác chính là ngươi tự thân phẫn nộ nhiên tận thể hiện. Về phần cái thứ ba thần thông, hắn tên là bạo loạn. Cái này thần thông mở ra lúc, ngươi chính là bạo loạn bản thân, bạo loạn bắt đầu. Chỉ cần ngươi trải qua bất kỳ một cái nào sự tình có một tia sinh ra bạo loạn khả năng, như vậy hắn liền sẽ bị diễn biến thành chân chính bạo loạn. Tại cuộc bạo loạn này bên trong, tất cả phẫn nộ cảm xúc đều sẽ bị ngươi nhiên tận sử dụng. Có nghi vấn gì không? Hứa An Viễn bỗng nhiên lên tiếng, ngươi tử vong sau sẽ đi ở đâu? cả thứ tịch lập tức sửng sở, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hứa An Viễn sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy mà hắn tựa hồ cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua vấn đề này, thế là thẳng thắn lắc đầu nói, không biết, bất quá đại khái, sẽ trở thành mảnh này trong biển cắt một viên cắt sỏi đi. Thừa An Viễn trầm mặc một lát, hắn ngẩng đầu, nhìn xem tả thứ tịch cái kia mơ hồ không rõ mặt, ánh mắt phức tạp nói, bại bởi ta ngươi sẽ không không cam tâm sao? vì sao lại không cam tâm? bởi vì ngươi phải chết, có thể ngươi mục đích còn không có đạt thành. Thừa An Viễn đông nhiên vô vô trên đất cắt ngưỡng, nói ra, mà lại ngươi chết về sau nhưng liền không có cơ hội lại báo thù à? ngươi nếu là biến thành đất cát, ta thiên thiên đô sẽ giống dễ dàng như vậy nắm ngươi, ngươi có khổ quá nói không nên lời rồi tả thứ tịch không nói gì nhưng hứa an viễn lại cảm giác hắn tựa hồ đang cười hứa an viễn dừng động tắt lại hắn thở dài ngươi nói ở thời đại này sinh mệnh giá trị đến cùng là như thế nào cân nhắc đâu có người liều mạng còn sống nhưng lại bị người nói thành không đáng một đồng có người một lòng muốn chết nhưng bọn hắn lại nhận vì giá trị của mình so vàng còn cao ngươi nói bọn họ có phải hay không đều có bệnh tả thứ tịch khép lời một tiếng vấn đề này cũng không phải để lại cho ta đồ đằng gái mòn hỏi được người là ngươi tự nhiên muốn chính ngươi đi tìm đáp án thế nhưng là ta đều tại bọn nước bên trong chết rồi ta cái nào còn có cơ hội đi tìm đáp án chết người không phải là ngươi. Hứa An Viễn bỗng nhiên nhăn nhăn lông mày, hướng phía Tả Thứ Tịch truy vấn, ngươi có ý tứ gì? Tả Thứ Tịch cười, hắn hướng phía Hứa An Viễn treo kẹo nói, ngươi thật sự cho rằng chỉ là chặt xuống ta một cánh tay, liền tùy ý làm dùng ta thần thông sao? đúng rồi, kỳ thật ta lại một lần lựa ngươi. Tả Thứ Tịch đắc ý dương dương nhìn xem Hứa An Viễn, cười nói, hôm nay là thứ ba, khoảng cách ta cùng ngươi bắt đầu chém giết ngày đó vừa vặn một tuần. mà thứ ba kỳ thật có được hai đầu quyền hạ, ngươi có thể lựa chọn cùng ta chém giết đồng thời, đi ngủ. Hứa An Viễn ngây ngẩn cả người, hắn đờ đã nhìn xem Tả Thứ Tịch, đại nào đứng máy? nhất thời chưa kịp phản ứng có ý tứ gì thật lâu hắn mới ha to miệng chất vật từ miệng bên trong phun ra mấy chữ cho nên điều khiển bên ngoài thân thể là ngươi không sai sử dụng thần thông chính là ta đánh nhau chính là ta giúp ngươi tưởng thuật trực tiếp cũng là ta tử vong cũng sẽ là ta Tả thứ tịch ngữ khí mười phần nhẹ nhõm phản phất tại trần thuật một đầu tại bình thường bất quá việc nhỏ thế nhưng là vì cái gì hứa an viễn không hiểu các ngươi không phải muốn thừa cơ xâm chiếm thân thể của ta sao vì cái gì còn trước ngươi không phải hỏi ta có thể hay không không cam tâm sao Tả thứ tịch đống nhiên đứng dậy, dùng một cánh tay đem chuôi này, hai tay dịu dơ lên. Sau đó không thèm nói đạo lý, nhét vào hứa an viện trong ngực. Tại hứa an viện ánh mắt hiếp sợ bên trong, to con cười hắc hắc, nói ra: Tốt, hiện tại ta cam tâm. Ta không hiểu. Hứa an viện hít sâu một hơi, trực câu câu nhìn chằm chằm to con mặt, tựa hồ nghĩ thấu qua tầng kia che lấp khuôn mặt hư ảo nhìn thấy hắn chân thật nhất khuôn mặt. Các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta. Tả thứ tịch thân ảnh đống nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ, cái kia hư ảo thân thể tựa hồ biến thành đom đóm tinh điểm quan mang, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Manh liệt cảm giác bài xích truyền đến. Hứa An Viễn biết mình có thể muốn từ trong mộng tỉnh lại, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn trọng trọc vào Tả Thứ Tịch. Tựa hồ nếu là hắn không cho cái đáp án hợp lý, hắn liền ở trên người hắn trường ra cái lỗ thủ đến. Có thể Tả Thứ Tịch vẫn như cũ chỉ là cười nhẹ, không hề nói gì. Ngay tại Hứa An Viễn trước mắt hình tượng giống như thủy triều thối lui thời điểm, hắn chợt phát hiện tấm kia mơ hồ khuôn mặt dần dần có thể thấy rõ. Cái kia có chút quen thuộc bờ môi khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng nói mấy chữ: Chúng ta chính là ngươi. Hình tượng hoàn toàn tan đi. Hứa An Viễn mở mắt ra. Chương hai đổ ước. Chân chính linh hồn từ trong ngọng cảnh trở về, một lần nữa trở về thể xác vừa an viễn hai con ngươi khôi phục con trạch cảnh tượng trước mắt từ mơ hồ đến rõ ràng tiếp lấy một đôi được xương mù đẹp mắt con mắt đập vào mí mắt buổi sáng tốt lành bạch hi ngòn ngọt cười vừa an viễn lập tức sửng sốt một chút hắn nhìn xem bạch hi con mắt thử dò xét nói ngươi nhận ra ta bạch hi lắc đầu ta không biết nhưng là ta nghĩ ngươi là người tốt mà lại ngọt ngào rất thích vừa an viễn há to miệng nhưng hắn không nói gì thêm chỉ là ánh mắt phức tạp đánh giá con mắt của nàng bạch hi cũng trận to mắt nhìn hắn hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời chàng diện vậy mà có vẻ hơi ngấp một người ý đồ từ một người khác trong ánh mắt nhìn ra chút gì chuyện ẩn ở bên trong mà một cái khác lại chỉ là cho là hắn cảm giác đến ánh mắt của mình để mắt thế là cố gắng mở to hai mắt nhìn sợ đánh gậy hắn thưởng thức mà lúc này một cái khổ so tiếng kêu rên lại ở một bên vang lên làm công nhân mạng khổ a đánh xong đỡ chỉ có thể nằm tại băng lanh trên mặt đất không giống một ít nhân vật chính chết đều chết tại mỹ thiếu nữ gối đùi lên a số khổ a thừa an viễn lại là sức sở hắn cái này mới cảm nhận được phía dưới đầu mềm mại sắc mặt lập tức cứng đờ, vội vàng lăn mình một cái từ mềm mại bên trên lăn xuống chạy hướng nằm trên mặt đất kêu khổ thấu trời trước nào một tay lấy nó dựng lên thở dài nói đồ đằng gãi mòn làm sao không có đem đầu lưỡi của ngươi ngay tiếp theo cùng một chỗ cắt bỏ đó là vì để cho ta bộ này tốt miệng có thể kịp thời công kích tư bản hôi thối chương Đào nhắm hai mắt máu từ dưới mí mắt không ngừng chạy ra có thể dù cho dạng này tựa hồ vẫn như cũ không thể ảnh hưởng hắn ăn trên trở dưa tinh thần lực của hắn vận dụng 10 phần tinh xảo cảm giác cơ hồ cùng thị lực không kém bao nhiêu mù mất cái gì nhiều nước nha thừa an viễn nhìn về phía chương đào tay cụt lập tức vui lên, gia hỏa này vậy mà tại tự mình đánh nhau thời điểm cũng không có nhàn rỗi, còn thuần thục cho chính hắn làm băng bó, thậm chí có nhàn tâm dùng dư thừa vải tại băng bó chỗ tăng thêm cái đẹp mắt nơ còn bướm, thật là một cái diệu nhân. mà trương Đào thì hoán khí tràn đầy nhìn về phía bạch hy, phát điên nói ra, muội tử à, hai ta cũng là vì các ngươi đã sinh đã tử, làm sao đãi ngộ còn kém nhiều như vậy chứ? bạch hy đỏ mặt, sau đó chỉ chỉ trương Đào trước đó ngã xuống đất địa phương, thấp giọng nu chưa nói, ta, ta lấy cho ngươi gối đầu, tốt, không muốn giải thích, ta hiểu, ta đều hiểu. trương Đào che mắt bày làm ra một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ, sau đó giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đội đuổi Hứa An Viễn bả vai, u và nói, ngươi cái này đầu gỗ liền không có có phản ứng gì. Ta muốn phản ứng gì? Hứa An Viễn một mặt xem thường, có ít người nhìn xem dạng chó hình người, trong đại não làm sao trang đều có không có phế liệu. Không trung hoa viên ra người tới khó đạo đôi như vậy sao? Ngươi tiếp xuống tính bá gì? Trương đào tựa hồ có lời muốn nói, hắn lôi kéo Hứa An Viễn đi xa, lại ngồi về trên mặt đất, hỏi thăm Hứa An Viễn cách nhìn. Hứa An Viễn cũng ngồi trên mặt đất, rơi vào trầm tư mặc dù tình trạng cơ thể của hắn vẫn như cũ không thật là tốt nhưng là kịch bản giết còn chưa đình chỉ hắn cũng không có khả năng lãng phí cái này vô cùng chân quý cơ hội thứ hai mà lại bởi vì bạo loạn sớm chuyện xưa phát triển cũng muốn chuẩn bị kết thúc ta chuẩn bị sống đến cuối cùng Phừa An Viễn nói như vậy hắn có mục đích của mình ta không phải ý tứ này trương đào thở dài chỉ chỉ nhu thuận ngồi tại cách đó không xa bạch hì vừa chỉ chỉ hậu phương những cái kia mê mang luôn của người bình thường ngươi tại lựa chọn vì bọn họ xuất thủ đồng thời cũng đồng thời đem chính ngươi đẩy tại trên chiếc thuyền này toàn thể thần thông giả mặt đối lập những người này cần nhờ mở đỡ xạ chi nhãn mới có thể sống sót mà thần thông giả nhóm cũng cần mở đỡ xạ chi nhãn nói trương đào chỉ chỉ phía trên phía trên thần thông giả đại bộ đội nếu là đánh xong giới kệ đến cùng ngươi muốn bọn hắn mở đỡ xạ chi nhãn ngươi là cho hay là không cho cho những người bình thường này sống không được ngươi làm hết thể đều lại biến thành trò cười không cho dựa vào chúng ta những thứ này già yếu tàn tật đánh sao trương đào lắc đầu thở dài nói nói thật ta trương đào đời này không có phục qua người nào nhưng là ta phục ngươi trên người ngươi rất có những người điên kia phẩm chất tương lai ngươi chú chắc chắn trong mắt thế nhân lấp lánh cũng không phải ta dội ngươi nước lạnh, cục diện bây giờ tử cục. lúc này, không có người sẽ quản ai sinh mệnh cỡ nào cỡ nào tôn quý, cỡ nào cỡ nào có giá trị, tại sinh cùng tử trước mặt, sinh mệnh của mình mới là lớn nhất giá trị. người ta không sợ chết, bởi vì người ta đều biết chúng ta sẽ không tử vong chân chính. thế nhưng là bọn hắn không giống, bọn hắn chết rồi, liền chân chính chết rồi, bọn hắn sẽ sợ chết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nương bộ. trương đảo vô vô hứa an viễn bà bay, khuyên giải nói, tất cả nói đều nói đi cũng phải nói lại, cái này cuối cùng chỉ là một trận kịch bản giết, hắn kết cục đã được quyết định từ lâu, dù cho ngươi ý đồ đi thay đổi gì, có thể ý nghĩa đâu? Làm như thế ý nghĩa ở đâu? Tựa như đồng dạng tiến đến bọn nước một bộ phận thần thông giả. Nếu như tại trong hiện thực gặp được những người bình thường này, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ xuất thủ thương trợ. Nhưng bây giờ kinh lịch đây hết thảy đều là hư ảo, bọn hắn biết mình không phải xuyên tạc người, coi như cứu được những người này, cuối cùng cũng sẽ tan thành bọn nước tiêu tán. Bọn hắn làm như vậy mưu đồ gì? Đồ cái an tâm sao? Cho nên ta cảm thấy vẫn là thôi đi học đệ, tinh thần lực của ta còn có thể sử dụng mấy thứ thần thông. Chúng ta không bằng trực tiếp tìm một chỗ giấu đi, sau đó cùng một chỗ cầm xuống kịch bản giết chiến thắng thực sự một điểm. Trương đảo còn tại nói rông dài lấy cái gì có thể hứa an viễn trợn thở dài ngươi vừa rồi gọi ta cái gì a Trương đảo bỗng nhiên ngây ngẩn cả người hắn không hiểu nhìn về phía trầm dại đứng lên hứa an viễn nghi ngờ nói học học đệ a sai hứa an viễn lắc đầu tay phải bỗng nhiên hướng trong hư không một chảo một thanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hai tay dịu đột nhiên ra hiện trong tay hắn cực nóng nhiệt độ đem không khí chung quanh đều nướng mơ hồ ta thừa nhận lần này ngươi diễn hoàn toàn chính xác thực rất tốt cơ hồ đều muốn lửa qua ta có thể ta chưa hề nói qua ta là không trung hoa viên người mà Trương Đào cũng chưa bao giờ như vậy kêu lên ta Các ngươi Bạch Ngọc Kinh, làm sao đều yêu phạm cùng một cái ma bệnh? Trên đất trương nào đột nhiên trầm mặc. Thật lâu, hắn bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, cũng bởi vì một tiếng này học đệ. Không thôi, Thừa An Viễn lắc đầu. Thiên ngu ngốc kia sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Ai, được thôi. Trong không khí đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang chói mắt, chương nào thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một vị thân mặc đạo bảo, thân thể gầy còm lão giả. Tam giai đỉnh phong, không hiền tử. Thừa An Viễn nắm chặt trong tay cự phủ thở dài nói, ta đây thật là không có đón được, ta vốn cho rằng là cái kia nhỏ một chút, xem ra Vận khí ta không tốt." Không Huyền Tử mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng phất phất tay, "Thả lỏng, Tiểu Hữu, mời ngồi, ta không phải đến cùng ngươi đánh nhau. Bản thể của ta ở phía trên đi không được, mà ngươi nhìn thấy cũng chỉ là ta mượn dùng thân thể của hắn chỉnh tới một điểm nhỏ cho xiết, vị bằng hưu kia của ngươi hoàn hảo không việc gì." Hứa An viễn trầm mặc một lát, vẫn là ngồi trở lại liêu không Huyền Tử đối diện. "Ngươi muốn làm cái gì?" "Vừa rồi đề án nhưng thật ra là một lần nếm thử." "Nếm thử?" "Không sai, căn cứ ngươi khác biệt lựa chọn, ta cũng đem quyết định đến tiếp sau cách làm." Không Huyền Tử nhẹ nhõm nói ra, "Nếu như ngươi không chút do dự tiếp nhận ta đề án, ta sẽ phi thường thất vọng đồng thời cấp tốc kết thúc nơi này hết thể tranh trước độc chiếm bạch hoàng chìa khóa nhưng bây giờ ngươi để ta có càng nhiều ý nghĩ không huyền tử cười lấy nói ra ta cùng cái khác kẻ liều mạng khác biệt ta cũng không ham bạch hoàng di sản ta đến trên chiếc thuyền này đều chỉ là vì để cho ta tự thân tiến thêm một bước mà bây giờ ta ở trên người của ngươi thấy được cái này hy vọng hứa an viễn nhữ mày ta là ngươi đột phá hy vọng đúng vậy tiểu hữu trước đó ta nói cũng không tất cả đều là nói dối ta đích xác tương đương thưởng thức ngươi cho nên ta quyết định cùng ngươi tiến hành một trận đổ ước mà tiên đặc cược chính là những người bình thường này sinh mệnh cùng tính mạng của ta. chương hai mươi hai, bạch ngọc kinh đánh có gì? hứa an viễn nhìn chằm chằm không huyền tử con mắt ý đồ từ đó nhìn ra một chút nói dối ảnh tử có thể không huyền tử chung quanh phảng phất tràn ngập một cỗ huyền chi lại huyền khí tức làm cho không người nào có thể nhìn thấu mà lại khí tức kia cảm nhận được hứa an viễn nhìn trộm thậm chí còn có đảo ngược sâm lấn hứa an viễn ý tứ hứa an viễn bội vàng thu hồi ánh mắt trong lòng hơi trầm xuống không huyền tử mang đến cho hắn cảm giác áp bách càng tại đồ đằng gãi mòn phía trên quả nhiên chương nào trước đó tình báo rất chuẩn xác vị này cách đột phá tứ giai chỉ sợ cũng chênh lệch như vậy lâm môn một cước mà không huyền tử tựa hồ cũng không để ý hứa an viễn tiểu động tác, hắn vẫn như cũ duy trì ấm áp mỉm cười, nói ra, ta minh bạch ngươi ý nghĩ, cũng rõ ràng ngươi bây giờ không cảnh, có thể sự thật chính là, những người bình thường này sẽ trở thành ngươi cả tay, bất luận giá trị của bọn hắn như thế nào, bọn hắn dù sao không thuộc về nơi này. nếu như dựa theo bình thường phát triển phương thức, đến cuối cùng theo chiếc này tàu thủy xâm nhập, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không sống nổi. không huyền tử vớt vuốt trong râu, khẽ cười nói, ta có thể dẫn bọn hắn rời đi. hứa an viễn khẽ giật mình, sau đó hắn lắc đầu, không nói đến ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, ngươi có biện pháp có thể chống, tự xương ngủ ăn mòn bạch ngọc kinh dù sao cũng là cái truyền thừa lâu đời thần thông giả tổ chức có một ít thần kỳ đồ chơi nhỏ cũng không kỳ quái không huyền tử nói đưa tay chỉ hướng hứa an viễn mà chúng ta liền tưởng trên chiếc thuyền này có hay không người sống có thể thuận lợi đến bạch hoàng di sản hứa an viễn nhìn xem không huyền tử trầm giọng nói ngươi tựa hồ đối với tương lai có hiểu biết cái này cũng không khó đoán chỉ từ ta cùng bạch ngọc kinh hậu đối dựng tuyến trong chuyện này ngươi cũng có thể thấy được tới về phần nguyên nhân ngươi có thể đem ngươi không hiểu chốt đều quy công cho bạch ngọc kinh nội tình thâm hậu ta hiểu rõ tương lai xa so với người tưởng tượng nhiều ta hiểu rõ bằng nước hiểu rõ lần này mục đích thậm chí hiểu rõ những cái kia xuyên tạc người thần thông, mà đây cũng là ta lựa chọn leo lên chiếc thuyền này mục đích. Ta ở trong đó phát hiện tự mình đột phá cơ duyên. Nói đến đây không huyền tử bỗng nhiên dừng một chút, hắn nhìn xem hứa an viễn, ánh mắt phức tạp nói ra, nhưng là ta không nghĩ tới, cái cơ duyên này vậy mà ở trên người của ngươi. hứa an viễn nở nụ cười, ngươi giống như là cái kia hàng vỉa hè coi bói lao đầu, nói lời huyền đi tức, nhưng trên thực tế một điểm nghiêm chỉnh không có. không huyền tử khoát tay áo, thiên cơ loại chuyện này, nói toạc liền không có ý nghĩa, nhưng vô luận nói như thế nào, mặc kệ ngươi cực thắng cực thua, cái này đối ngươi cũng không có chỗ xấu, không phải sao? Thiên Hạ Hội có dễ dàng như vậy mua bán? Hiền Hách, đây là vấn đề mấu chốt. Không huyền Tử bình chân như vậy nói ra, chờ ngươi từ bọn nước sau khi đi ra ngoài, giúp ta gõ một cái Bạch Ngọc Kinh. Gõ Bạch Ngọc Kinh. Tưởng. Không huyền Tử ánh mắt trở nên thâm thúy, một khắc này mắt của hắn thần không linh, phản phất vượt qua thời gian, thấy được trăm năm về sau tương lai. Bạch Ngọc Kinh cường đại đến quá lâu, cũng quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến hoàn toàn không đem ngoại giới để vào mắt, kiêu ngạo đến không thể chịu đựng được biến đổi cùng thủy triều. Có thể một chút lao cổ động lại không rõ đạo lý này, bọn hắn coi là bế quan tỏa cả nguyên lý đối thần thông giả cũng không thích hợp. Tương lai tất có truyền thừa đoạn tuyệt nguy hiểm a không huyền tử thở thật dài một tiếng cả người tựa hồ trong nháy mắt già mấy chục tuổi đồng dạng ngay cả nếp nhăn trên mặt đều khắt sâu không ít cái kia vốn là vận đục con mắt càng thêm hôn thất bại hứa an viện hít sâu một hơi lại bất đắc dĩ nói ra nhưng nếu thật sự như như lời ngươi nói bạch ngọc kinh như vậy cường đại ta một cái nhất giai thần thông giả làm sao có thể đưa đến cái tác dụng gì tiểu hữu đối ta không cần quá khiêm tốn cả trên chiếc thuyền này không có người so ta rõ ràng hơn giá trị của ngươi không huyền tử hướng phía hứa an viện nhét miệng cười một tiếng không chỉ có là bởi vì ngươi cái kia kỳ lạ thần thông cái kia vượt qua nhân tinh thần lực còn có mấy tên xuyên tạc người khác thường đối ngươi nhất trí ủng hộ mấu chốt nhất là trên người của ta mang theo một kiện không danh tiếng mở đầu thu nhận kỳ tích nó có thể tại vận mệnh mấu chốt tiết điểm cho ta nhắc nhở ta đến trên chiếc thuyền này chờ quá lâu quá lâu không chỉ có là vì ta đột phá cơ hội càng là vì vì bạch ngọc kinh tiếp nạn lấy ra một chút hy vọng sống vì thế ta tại trên chiếc thuyền này chờ đợi dài rằng giặc tuyến nguyệt chứng kiến qua một lần lại một lần kết cục mà rốt cục lần này ta chờ được ngươi không hiền tử ngửa mặt lên chơi thở dài ba năm ta đợi chừng ba năm đây là ta lần thứ nhất cảm nhận được mệnh số có biến lần thứ nhất bị cái này thu nhận kỳ tích nhắc nhở lại lâu ta không chờ á. ta cũng nhanh muốn chết rồi cho nên tiểu hữu ta không cầu ngươi làm khác ta chỉ cầu ngươi một cái hứa hẹn chỉ cần một cái hứa hẹn ta có thể mang theo những người bình thường này rời đi đánh cược của chúng ta liền có thể tiếp tục ngươi như thắng bọn hắn sẽ sống ta cũng sẽ còn sống ngươi nếu bị thua, liền xin nhớ lời hứa của ngươi không huyền tử nhìn chằm chằm hứa an viễn bỗng nhiên túi người không người tới đất thanh âm của hắn chân thành tha thiết mà run rẩy để không khí chúng quanh cũng vì đó dễ gì mà hứa an viễn thì lẳng lặng nhìn không huyền tử vô hỉ vô bi Không Huyền Tử nói mặc dù chân thành tha thiết, nhưng trong đó cũng có quá nhiều không hợp lý cùng quá nhiều sơ hở. Hứa An Viễn biết, hắn nhất định còn cất giấu một ít mấu chốt không có nói với mình. Nhưng hắn quay đầu, nhìn thoáng qua hậu phương những người bình thường kia, lại nhìn một chút thăm dò hướng phía nơi này, nhìn quanh Bạch Hi, suy tư một lúc lâu sau phun ra một ngụm trọc khí. Ta có một vấn đề. Không Huyền Tử ngẩng đầu, nghiêm sắc mặt, thỉnh giảng. Hứa An Viễn nhìn xem Không Huyền Tử, trên mặt thần tình nghiêm túc vô cùng. Ta không đi truy cứu ngươi trong lời nói bỏ sót, nhưng là ngươi vấn đề này phải thành thật trả lời ta, nếu không tương lai tự có thanh toán. Ngươi Bạch Ngọc Kinh lịch sử lâu đợi nội tinh thâm hậu phải chăng nghe nói qua một đoá sứa đồng dạng mây. không huyền tử lập tức xứng sở hắn nhìn xem hứa an viễn cái kia cơ hồ trưởng chảy máu ánh mắt há to miệng thật lâu mới nói ra ta không thể nói hứa an viễn lập tức bắt lấy liêu không huyền tử ngôn ngữ bên trong nấu chốt không thể nói đó chính là biết lời này vừa nói ra cái này bạch ngọc kinh tương lai xem ra là không thể không đi tới một lần thế là hứa an viễn thở dài một tiếng bất đắc dĩ lại phiền muộn nói ra tốt đã đá ta đáp ứng ngươi đồ ước chương hai mục tiêu nuôi thuyền vậy chúng ta muốn làm thế nào rất đơn giản chỉ cần đem khối kia tấm sắt đem đến đuôi thuyền liền tốt tấm sắt dứt lời hứa an viễn nhìn về phía không huyền tử tay chỉ đồ vật đó chính là trước đó bị lao thuyền trưởng khảm tại bức tường bên trong che chở một đám người bình thường tấm sắt ngươi vị này đồng bạn có dùng rất tốt thần thông có thể khiến cái này may mắn còn sống sót người đều tại khối này trên miếng sắt biến thành 2 triệu dạng này tấm sắt liền biến thành một khối giản dị nọa phương chu có thể duy nhất một lần chuyển di toàn bộ người bình thường vậy còn ngươi bản thể của ta ở phía trên ngăn chặn bọn hắn chờ đợi các ngươi thành công đến đua thuyền hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau ta sẽ như đến dẫn bọn hắn rời đi không huyền tử nói hướng phía hứa an viễn vừa ch đã ta định ra vụ cá cược này liền nên ta một mình hoàn thành vốn có quá trình mới là có thể ta ở phía trên cần kiềm chế một đám thần thông giả thực sự đi không được vẫn là phiền phức tiểu hữu ngươi hứa an viễn nhìn thoáng qua không huyền tử trầm mặc một lát nói ra ngươi có thể bảo đảm tại chúng ta vận chuyển trong lúc đó không có có thần thông giả đến quá yêu chúng ta ổn thỏa hết sức không huyền tử một mặt nghiêm túc tựa hồ là thực tình chuẩn bị toàn lực ứng phó được hứa an viễn nhẹ gật đầu không huyền tử lúc này lần nữa hướng phía hứa an viễn vừa chắc tay sau đó bạch quang lóe lên lao đầu tự biến mất không thấy gì nữa một mặt mộng bức trương đào tại nguyên chỗ hiển hiện trên mặt tràn ngập ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì rồi Trương đào còn muốn hỏi lại có thể hứa an viễn lại lập tức đánh gây hắn thần sắc vô cùng nghiêm túc nói với hắn tổ chức một chút để mọi người tại khối kia tấm sắc tiền chạm tốt ngươi thần thông có thể duy nhất một lần mặt phản hóa nhiều người như vậy sao Trương đào xưng sở nhưng nhìn một mắt nhân số lập tức gật đầu có thể được hứa an viễn thu hồi cự phủ vén tay háo lên nói ra nắm chặt thời gian mặt phản hóa tốc độ chúng ta lập tức bắt đầu chuyện gì vì cái gì vội vã như vậy dự cảm không tốt, trước đừng hỏi nhiều, sau đó giải thích. đi nơi nào? đuôi thuyền. cùng một thời gian, cơ dạ kèn hảo thượng tầng khoang thuyền. một mảnh hỗn độn, khắp nơi là vỡ vụn cái bàn mảnh vỡ, chân cụt tay đứt khắp nơi đều có, trong không khí tràn ngập một cỗ để linh hồn đều cảm thấy buồn nôn mùi hôi thối. mới bạo loạn, thương đương thảm liệt. có bị sương mù ảnh hưởng chuột tại chỗ tối tâm hiện hiện thân hình, bọn chúng thân thể giống loài chó một thật lớn, toàn thân nhục thể giữ tận và mẹo, hiện đầy dày đặc buồn nôn nhễ nhưng ánh mắt lại buốt lên lục quang, như khát máu cá mập đồng dạng tham lam nhìn chằm chằm trên trận mấy cái người sống giờ phút này tham dự loạn chiến nhất nhị giai thần thông giả phần lớn đã bỏ mình chết bất đắc kỳ tử chỉ còn lại ba tiên thực lực không tệ cường giả bão đoàn nút ở khoang thuyền nam bộ nơi hẻo lánh mà một bên khác năm vị tam giai thần thông giả phân lập ba khu chính tây sừng là hai vị xuyên tạc người tình trạng của bọn họ nhìn tội kém trắng hắn trên đầu trướng ngại vật trên đường sớm đã không thấy cánh tay phải đứt gãy trước ngực một đạo giữ tận với đao mà phía sau hắn che chở ngồi tại trên xe lăn mắt mù lão giả lão giả sắc mặt trắng bệch khoe miệng dơ máu chung quanh năm thanh cổ kiếm lơ lửng đứng hầu góc bắc là cầm trong tay trường thương ngạo nghệ đứng thẳng sẽ Cái kia màu bạc trắng khôi giáp đã bị đại lượng phun tung tóe huyết dịch nhuộm thành màu đỏ sậm. so với trước đó bộ kia ưu nhã kỵ sĩ bộ dáng, hắn giờ phút này càng giống là một vị từ địa ngục trở về la sát. Mà bên cạnh hắn, đứng đây cầm trong tay khảm đao gấu xám, gấu xám miệng bên trong cùng trên đao đều thấm lấy máu, nhưng đều không là chính hắn máu. Giờ phút này hắn toàn thân tàn phá, nhưng biểu lộ lại tà ác mà dữ tợn, mang theo khiến người ta run sợ thiếu dung, trực câu câu nhìn chằm chằm tráng hắn trên ngực vết thương, giống như là bắt mỹ phim kinh dị bên trong đi ra biến thái sát nhân cuồng đang thưởng thức tự mình vĩ đại tác phẩm. Sau cùng góc đông, không hiển tử ngay tại nhắm mắt tính toạn trên người hắn vẫn như cũ mặc cũ kỹ đạo bảo, có thể đạo bảo lại tương đương sạch sẽ, thậm chí có thể nói là không nhốn bụi trần. Nếu như không phải mọi người tại đây toàn bộ hành trình mắt thấy hắn xuất thủ, như vậy sợ rằng sẽ cho là hắn là cái trí thân sự mọi người quan chiến. giờ phút này, trang diện bên trên an tĩnh đang sợ, trừ liêu không huyền tử bên ngoài ba phe nhân mã đều tại quan sát lẫn nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm lẫn nhau độc tĩnh, ai cũng không dám xuất thủ trước. vậy mà không hiểu đạt thành dạng này một loại quỷ dị cân bằng, nhưng mà sự cân bằng này lại chỉ là dốc đứng đỉnh núi dựng vào một tấm ván gỗ, chỉ cần có bất kỳ một con chim bay lông vũ rơi xuống, tấm ván gỗ cân bằng sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ một phương thẳng nhập vân tiêu, chạy thoát, một phương khác sẽ rơi vào vách núi dưới đáy, vĩnh thế không được siêu sinh. Không Huyền Tử chính là cái kia cái lông chim. Nhưng vào lúc này, lông vũ bay xuống. Không Huyền Tử mở mắt, có thể hắn mở mắt chuyện thứ nhất không phải quan sát trên trận tình huống, cũng không phải tu nuôi mình hao tổn tinh thần lực, mà là mặt không thay đổi phun ra một cái để ở đây chỗ có thần thông giả đều không thể tiếp tục bình tĩnh sự tình. Những người bình thường kia muốn bỏ chạy, trên người bọn họ có đại lượng mỡ xạ trí nhãn, đầy đủ các ngươi chống đến thuyền đến điểm cuối, buông nhỏ trên tàu tầng dưới chót. Hứa An Viễn khiêng tấm sắc phi tốc chạy, mấy đạo mơ hồ bóng người ở phía trên hiện hiện. Hắn ngay tại dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến nhanh chóng tiến về đuôi thuyền, bước chân cấp tốc, cơ hồ ném ra tàn ảnh. Nhưng ai biết sau một khắc, phía trước hắc ám đột nhiên vặn bèo lên, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt từ đó cầm đao giết ra, trực chỉ Hứa An Viễn hầu. Là một tên nhị giai thần thông giả. Hứa An Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, trong lòng ký túc xá ở trung quanh giáng lâm, tên kia thần thông giả trong nháy mắt bị đại chô áp chế, mà tên kia thần thông giả chân trước vừa ngã xuống đất, chân sau, Hứa An Viễn trước mắt mạnh xuất hiện một mảnh rộng lớn biến hoa đây trời trói lọi hồ điệp hướng phía Hứa An Viễn con mắt đánh tới, Hứa An Viễn cuốn quýt ngăn cản trốn tránh, mà tại cái này đến không hết hồ điệp bên trong, một thanh nhuốm máu trường đao đột nhiên đâm hướng Hứa An Viễn ngực. phối hợp ăn ý, thời cơ hoàn mỹ, đao ra tàn nhẫn, có thể trường đao lại tại chạm đến Hứa An Viễn trong nháy mắt đột nhiên dừng lại, có thần minh cự tuyệt trường đao cái này một giây tổn thương, sau đó thiêu đốt hai tay dịu đột nhiên hạ xuống từ trên trời, mang theo vô diện nhân nổi giận tiếng giống trong nháy mắt đem kẻ đánh lén chém thành hai nửa, thi thể còn chưa rơi xuống liền bị mánh nhiên nổi lên hỏa diễm thôn phệ vì cho tàn, linh hồn tại nóng bỏng bên trong liệt, bang hai tay dịu mang theo cường đại thế năng nhập vào sàn nhà, khảm vào ba phần, nhưng lại khó mà trước tiên rút ra, mà có lao luyện thợ săn trong nháy mắt bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, to bằng cái thước nắm đấm đột nhiên đánh ra, mang theo sấm chớp mưa báo tiếng ầm ầm phân biệt đánh về phía Hứa An Viễn khoảng trường huyện Thái Dương. ầm, Lục thể va chạm thanh âm phát ra, săn người nhất thời chấn động đến xương ngón tay du lên, khó có thể tin nhìn xem bị Hứa An Viễn vững vàng tiếp trong tay trong quyền. xoay cổ tay tuyệt sẽ không thua phát động, giang giáp một tiếng vang dọn, thợ săn hai cánh tay lập tức bị không thể ngăn cản quy tắc kéo tới vỡ nát càng tay bên ngoài lật, hai cánh tay bị cường mạnh bẻ gây nện xuống mặt đất, dũng không được hắn đau kêu thành tiếng. Thừa An Viễn một cước đạp gãy cái cằm của hắn, Thừa An Viễn trở tay rút ra thiêu đốt cự phủ, kẹp lấy đại di tiêu tán thời gian điểm xoay tay lại đem cái kia vừa mới chuẩn bị bỏ dậy thần thông giả ném lan. a, nhục thể sẽ rách thiêu đốt, khó mà chịu được thống khổ trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, tiên kia thần thông giả nhịn không được cao giọng tiêu đau. ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám, biết ta trong hiện thực là ai chăng? Thừa An Viễn hai tay giơ cao thiêu đốt cự phủ, mẹ ngươi không có nói cho người sao? cự phủ đông nhiên xuống, linh hồn cũng bị Ba tiên nhị giai thần thông giả toàn bộ ngã xuống, nhưng mà Hứa An Viễn nhưng lại chưa bưng lỏng, bởi vì làm vách tường một bên đống nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng ba đập, giống như là công thành chiến truy ngạnh sinh sinh đem vách tường tạc ra một đầu sinh lộ. Sau một khắc liền nghe đá vụn sụp đổ tiếng vang chuyển đến, huyết sắc kỵ sĩ từ đó bước ra, trường thương hất lên, trực chỉ Hứa An Viễn, bọn hắn không thể đi. Chương 24, mươi Dương Đông kích Tây, ám độ trận thương. Lạn sẽ lỗ toàn thân huyết khí bừng bừng phân chấn, nhưng này sắc bén vô cùng mũi thương lại cho người ta một loại phản phất có thể đem thế giới đóng băng rét lạnh cảm giác, để quanh mình không khí lưu động đều trở nên chậm chạp. Nhưng sau đó ngọn lửa nóng bỏng ra. Cháy hừng hực cự phủ bừng bừng phân chấn ra bốc hơi nhiệt khí, văng cùng lửa, lạnh cùng nóng, hai cố khác biệt khí diễn tại lúc này đột nhiên đối chủng, phản phất sinh tử cựu ra đồng dạng phát điên muốn mẫn diệt đối phương. Có thể dù cho dạng này, ở đây hai người lại đều không có di động một bước. Thừa An Viện toàn thân căng cứng, tinh thần lực yên lặng tuần hướng sàn nhà, hắn đã quyết định tốt bước kế tiếp động tác, có thể lạn sẽ luật trầm mặc một lát lại đột nhiên quay người, cũng không quay đầu lại hướng đến phương hướng đi đến. Thừa An Viện sững sờ, sau đó bỗng nhiên cảm giác trước ngực truyền đến một trận nói hắn mảnh mã túi đầu xem xét, liền gặp trước ngực của mình chẳng biết lúc nào đã kéo ra một đạo thiện, thiện huyết cái tiêu tơ màu không sâu nhưng lại rất dài trực tiếp từ Hứa An Viễn vai phải đầu nghiêng bộ xuống Hứa An Viễn lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn hoàn toàn không có phát giác được lạn sẽ luận là khi nào động thủ hắn thậm chí không có trông thấy hắn vung thương có thể hắn vì cái gì không có giết tự mình mà là quay người rời đi đâu Hứa An Viễn trong lòng lập tức dâng lên một loại dự cảm xấu hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng tấm sắt lập tức sắc mặt kỳ biến khối kia tấm sắt đã chém thành hai nửa sắc bén lỗ hổng vừa vặn đem người ở phía trên ảnh toàn bộ chém ngang lưng Vừa an viên sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn còn tại vì vừa rồi lạn sẽ lộ xuất thủ mà cảm thấy tim đập nhanh, có thể thần sắc lại không có nửa điểm bị thương. Đang thiêu đốt tự phủ hoàng dưới ánh sáng, trên miếng sắc bóng người dần dần rõ ràng. Cái kia lại là từng cái, dùng cọ màu vẽ xấu, siêu siêu vẹo vẹo tiểu nhân. Giờ phút này, một cái không ai từng nghĩ tới địa phương. Bạch Hi một tay ôm cổ thư, một bên len lén tại đường ống thông gió bên trong bỏ, con mắt của nàng sáng sáng, tựa hồ đối với lần này mạo hiểm cảm thấy có chút mới lạ, nhưng biểu tình lại hết sức nghiêm túc, bởi vì có người rất chân thành xin nhờ nàng, nàng không muốn đem sự tình làm hư, thế là treo lên 12 phần tinh thần cẩn thận nhưng lại nhanh chóng di động tới. đi phía trái, hướng phải, lại hướng phải, bên trên bỏ xoay trái. một đi ngang qua trình mười phần thuận lợi, cách đó không xa phía trước thậm chí xuất hiện qua mang, có thể sau một khắc một thanh nhuốm máu khảm đao đột nhiên đâm vào đường ống bên trong, liền thẳng tắp cắm ở bạch hy trước mắt, dọa đến bạch hy kinh hô một tiếng. aha, tìm được. một tiếng cuồng tiếu vang lên, sau một khắc cái tia khảm đao đột nhiên hướng bạch hy vậy một cái, bạch hy vội vàng né tránh, có thể đường ống thông gió bên trong không gian mười phần quá hẹp hòi, cứ việc bạch hy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, có thể đao phong vẫn như cũ đem bạch hy đầu vai phá đồng thời đem phía trên mặt đất toàn bộ nhấc lên tia sáng lập tức chăn vào bạch hy tồn tại bị bại lộ tại quang minh phía dưới chỉ thấy gấu xám cùng tiếu nâng đao đối hoảng sợ bạch hy thử ra một ngụm máu sắt răng ha ha ta tưởng là ai chứ lại gặp mặt ta tiểu khả ái dứt lời căn bản không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc có thể nói gấu xám đao quang chém thẳng vào hướng bạch hy đỉnh đầu có thể lúc này cổ phát trường kiếm đột nhiên từ một bên bưu bắn mà ra gấu xám khảm đao trực tiếp bị đánh lệch ra một đạo bổ vào bạch hy bên cạnh trên mặt đất hù dọa một đạo khí lãng có đại hán đông nhiên từ bên cạnh xô ra, một tay lấy gấu sám đâm đến mất cân bằng bay ngược. ngay tại lúc đó một tiếng đi mau đột nhiên văng lên, một trôi phi kiếm chọn bạch hy gãy cổ áo đưa nàng từ đường ống bên trong bắt được, trực tiếp ném tới một bên trên mặt đất. bạch hy quẳng xuống đất lăn hai vòng, cổ thư suýt nữa tuột tay, nhưng lại bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực, mà lúc này lại một đem phi kiếm bưu bắn mà đến, đem một cái mục nát quả táo đặt ở bạch hy trước người. thay ta tạ ơn cái kia tiểu tử quả táo. che mắt lao giả tiếng cười tại bạch hy bên thai truyền đến, bạch hy vội vàng bỏ lên, không có lo lắng nhìn một chút chiến cuộc, túi người nhặt lên quả táo, đông nhiên hướng một bên chạy trốn, mà một bên khác gấu sám tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên. thế nào lao đầu, không tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi cái kia phá quả táo nhìn. nói cho ta cái kia quả táo có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ta cũng có thể cho người thừa cái đầu. Che mắt lao giả lạnh hừ một tiếng, dùng lăng lệ phi kiếm đáp lại gấu sám khiêu khích. trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh tránh thành một mảnh, quyền âm như sấm, gầm thét không ngừng. một bên khác bạch hy vẫn đang không ngừng chạy, sau lưng không ngừng có tiếng nổ cùng tiếng giống, giống giận dữ vang lên, tựa hồ có người muốn đuổi theo nàng lại bị ấn vào trong đất, dưới chân là bén nhọn đá vụn cùng mảnh gỗ vụn, đi chân trần giống lên trên máu me mỗi chạy một bước đều giống như tại nhảy múa trên lưới lao có thể bạch hy lại mà không biểu tình nàng đều đều thở hào hẹn con mắt cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước nàng quên đi rất nhiều chuyện nàng sẽ không phản nàn cũng sẽ không phản kháng nhưng đây là nàng sinh mệnh lần thứ nhất có người chăm chú xin nhờ nàng thừa dịp đoạn này quý giá ký ức còn tại trong lồng ngực phát nhiệt nàng chết cũng muốn làm đến thế là bước chân càng thêm cấp tốc đi thẳng xoay trái lên lầu phanh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phá tan nặng nghề cửa sắt bạch hy nhào tới bong tàu phía trên bên hai truyền đến gào thét tiếng sóng biển sương mù như bị điên đến hướng nàng đánh tới có thể ánh sáng màu đỏ từ nàng trong ngực cao trang sách bên trong phát ra đưa nàng bảo hộ ở bình chướng phía dưới, nàng thành công. Bạch Hi con mắt sáng lấp lánh, nàng thành công hoàn thành ước định. Nàng đem cổ thư dùng hai tay giơ lên cao cao, giống như là lặng lẽ đang vì mình ban phát tượng trưng cho vinh dự quốc, mang theo một loại chỉ có tự mình mới biết tiểu tiểu mừng rỡ. Có thể khôi giáp tiếng va chạm lại tại sau lưng vang lên, đánh gãy lần này nho nhỏ đến lễ. lặng sẽ luôn xuất hiện trên bong thuyền, dùng thân thể ngăn chặt cổng. Hắn hướng phía Bạch Hy vươn tay ra, nói khẽ, tiểu thư, xin đem sách cho ta. Bạch Hi dừng lại, nàng nhanh chóng hướng bốn phía nhìn một chút, tựa hồ là nghĩ tìm một chỗ kín đáo trốn đi có thể bong tàu bên trên khoáng đạt vô cùng, căn bản không có địa phương có thể ẩn núp. thế là nàng ôm sát vợ, cảnh giác nhìn xem dần dần tới gần lạng sẽ luôn một bước, hai bước, chậm rãi lui lại, có thể không bao lâu, thân thể của nàng đụng phải là can. không có đường lui nữa. gió biển điên cuồng thổi, đem bạch hy tóc bạc thổi đến loạn vũ. phía trước là dần dần tới gần huyết sắc kỵ sĩ, phía sau là đen nhánh kinh khủng biển cả, có thể trong mắt của nàng lại không nhìn thấy một chút sợ hãi. ta không nguyện ý đối nữ sĩ sử dụng bạo lực, cho nên tiểu thư, xin đừng để cho ta khó xử. lạng sẽ luôn một bên tới gần, một bên nu tính khuyên can, hắn có thể cảm ứng được. Những người bình thường kia cùng một tên nhị giai thần thông giả đều tại bạch hy trước ngực quyển sách kia bên trong. hắn nói không nên lời chỉ cần giao ra toàn bộ mỡ đỡ xạ chi nhãn liền bỏ qua bọn hắn loại lời này, bởi vì hắn biết ở chỗ này không có mỡ đỡ xạ chi nhãn liền đại biểu cho phải đối mặt tử vong. Làn sẽ lột mặc dù đảo vong bên ngoài nhưng trong lòng của hắn vẫn có lấy làm kỵ sĩ quy tắc. Hắn không muốn đối tay không tất sát phụ nữ trẻ em xuất thủ, có thể hắn cũng có được nhất định phải sống sót, nhất định phải thu hoạch được bạch hoàng di sản lý do. Hắn muốn phục sinh người yêu của mình. Vì thế hắn không tiếp cùng bằng hữu cũ trở mặt, không tiếp đạp vào bỏ mạng hành trình, không tiếp tay nhiễm bình dân máu tươi hắn trở nên cố chấp, trở nên đi cuồng, trở nên nôn nóng, trở nên bất cận nhân tình. hắn từng bước từng bước tới gần bạch hy, nhìn xem nàng cặp kia tinh khiết con ngươi, chợt ngây ngẩn cả người. hắn tại đôi tròng mắt kia bên trong thấy được cái bóng của mình. toàn thân máu tươi, tàn nhẫn mà dữ tợn. hắn đã không còn là hắn. ngay tại lúc lặn sệ lột ngây người trong nấy mắt, bạch hy lại đột nhiên bỏ lên trên lăng can, hướng phía biển cả bỗng nhiên ngã xuống. không. lặn sệ lột đống nhiên nào tới, hắn liều mạng ý đồ bắt lấy bạch hy, càng ý đồ bắt lấy trong tay nàng cổ thư. cái kia khoảng cách cũng không xa xôi lặn sệ lột xúc tu như vậy. có thể một giây sau tựa hồ có thần mình tại không gian một bên khác nói nhỏ bạch hi biến mất Á lạn sẽ lột trong đầu đống nhiên tái đi nhưng trước mắt cũng đã là biển lớn màu đen phù phù chương 25, ta cược ngươi không cảm tử đua thuyền bạch hi thân ảnh trong nháy mắt hiện hiện nàng nhắm chặt hai mắt một giây hai giây có thể thật lâu không có cảm nhận được vào nước lạnh bớt. thế là nàng hiếu kỳ mở mắt nhìn thấy một mặt cổ quái hứa an viễn con mắt bế như thế gấp không biết ta còn tưởng rằng ngươi cầu nguyện đâu hứa an viễn buồn bã nói bạch hi khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên nàng vừa định muốn ấp giải thích thứ gì Nhưng thân thể chợt không bị khống chế bắt đầu chuyển động, chỉ vào hứa an viễn cái mũi lớn tiếng nói một câu, ngươi là bại hoại. Hứa an viễn người mộng, bạch hy trong ngực cổ thư cùng một thời gian lệnh ra, chương đào từ bên trong nhảy ra lúc vừa vặn nghe thấy một câu nói kia lúc này ôm bụng cười phun trên mặt đất. Hứa an viễn ra mặt rung động mấy lần, nhưng hắn sau đó liền kịp phản ứng, đây là ngươi nhìn người em mở đầu tác dụng phụ, đem mụ mụ kéo đến trước người sau đó bị cờ mắng thừa an viễn chạy đến đuôi thuyền sau trước tiên đối pha lê phản quang bên trong tự mình sử dụng cái này thần thông mặc dù đem một cái cùng tự mình không sai biệt lắm tuổi tác nữ hài muốn trở thành mụ mụ quá trình có chút khó mà mở miệng nhưng sống còn cũng không quản được nhiều như vậy vạn hạnh chính là hắn thành công không may cỡ lớn xã chết hiện trường muốn bắt đầu thế là hắn vội vàng đối bạch hy giải thích nói ngươi tật lực không cần nói ngươi bây giờ dị thường hành vi là bị ta một loại thần thông ảnh hưởng cho nên không được không nói với ta một chút ngươi là đầu heo nếu nói ngươi không cần nói ngươi là đầu ngốc bạn nam Thứ an viễn chân hạ một cái lào đạo người kém chút ngã xuống đất nát sắc mặt hắn đen nhánh nhìn xem mặt hy cắn răng nói ngươi những lời này là từ chỗ nào học thời đại này tuyệt đối không có cái từ này mặt hy đổi vội vàng che miệng nhỏ yên lặng chỉ chỉ một bên cơ hồ muốn cười tắt thở trương đảo Bang! thiêu đốt cự phủ bỗng nhiên nện trên bong thuyền anh hùng ta sai rồi trương đảo trong nháy mắt thoáng hiện đến hứa an viễn trước người lấy cực kỳ tiêu chuẩn tư thế ngồi quý chân hứa an viễn cầm cự phủ keo kiệt lại gấp cuối cùng vẫn bất đắc di thở dài cái này tiểu tử giữ lại còn hữu dụng không thể một bữa đánh chết phải tỉnh táo phải tỉnh táo mà lúc này một cái thanh âm quen thuộc đông nhiên từ phía sau chuyển đến, tiểu hữu, hốt, thiu đốt cự phủ trong nháy mắt hướng về sau phương giận bổ xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp đập sập cái này một mảnh bóng tàu, dọc theo đi một đầu thiêu đốt lên khẽ hở. Thừa An Viễn nhìn trước mắt không huyền tử, sắc mặt tâm trầm, cái này có thể đánh chết, không cần tỉnh táo. Không huyền tử đổi vội khoát qua tay, một mặt vô tội nói ra, tỉnh táo a tiểu hữu, không phải là ta có chỗ nào để tiểu hữu hiểu lầm rồi? Không có có hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần muốn chém chết người. Thừa An Viễn khí cười lạnh liên tục, con mắt không ngừng tại không huyền tử cổ họng bên trên rú tẩu tựa hồ là đang muốn như thế nào mới có thể càng thêm tàn nhẫn kết thúc rơi lão già chết tiệt này sinh mệnh không huyền tử bất đắc dĩ thở dài mặt chân thành nói tiểu hữu ngươi quả nhiên là hiểu lầm ta ta một cái lao nhân già sao có thể ngăn lại nhiều như vậy thần thông giả ta có thể kịp thời thoát thân chạy đến đã là rơi mất nửa cái mạng già. hứa an viễn suy cười một tiếng ngươi biên tiếp tục biên mắt thấy hứa an viễn thông tin không huyền tử đành phải lắc đầu sau đó nhưng lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười tiểu hữu cái tia đánh cược của chúng ta ngươi tại ta chỗ này không có tín dự có thể nói hứa an viễn lạnh lùng nhìn xem không huyền tử ta sẽ không để cho ngươi mang đi bọn hắn có thể không huyền tử chợt lắc đầu không không không tiểu hữu ngươi hiểu lầm ta ta căn bản không muốn mang đi bọn hắn mà kỳ thật đổ ước cũng sớm cũng đã bắt đầu ngay tại ngươi quyết định phát động bạo loạn một khắc này mà bây giờ ngươi tự tay đem đánh cược đưa lên cao trào không huyền tử dối ra tiểu tụy ngón tay chỉ chỉ hứa an viễn vừa chỉ chỉ chính mình đánh cược của chúng ta là cược ngươi có thể hay không sống đến cuối cùng nhưng trên thực tế ta đánh cược cũng không hoàn toàn là cái này không huyền tử bỗng nhiên lộ ra tiểu dung ta cược chính là ngươi có dám hay không chết có dám hay không ném trên tay ngươi cầm lấy trách nhiệm tự mình chạy về tương lai để đoạn lịch sử này tự sinh tự diệt mà ta làm hết thảy cũng chẳng qua là thôi động đánh cược tiến trình thôi không như thế kích bọn hắn lập tức còn không biết mấy người bọn hắn tham sống sợ chết muốn kéo tới khi nào không huyền tử cười hắc hắc nếp nhăn trên mặt cơ hồ đống ở cùng nhau mặt mày có lượng, giống như là một con rảo hoặc gian trá lao hồ ly hứa an Viễn mặt lạnh lấy ngươi liền không sợ ta ra đi trả thù các ngươi bạch ngọc kinh giống giống ta muốn chính là cái này không huyền tử phủ tay thoải mái nhàn nhã nói ra vô luận ngươi muốn làm sao trả thù đánh như thế nào kích tùy ngươi càng kịch liệt càng tốt, càng điên cuồng càng tốt. a cái này bộ phận ta nhưng không có lửa ngươi, ta đúng là muốn cho bạch ngọc kinh những cái tia lão cổ đồng bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn hào hảo tỉnh lại một chút vấn đề. đương nhiên nếu như ngươi có năng lực đem bạch ngọc kinh hủy, ta cũng là hai tay tàn thành, dù sao. dồn vào từ địa. mà hậu sinh nha. không huyền tử con mắt cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ. sau đó mặc kệ hứa an viên trả lời, hắn đông nhiên thả người lói lên, trực tiếp nhảy tới đuôi thuyền rào chắn bên trên, chắp tay sau lưng mặc cho bạo phong đem quần áo thổi đến của vũ, sợi râu tung bay. tại biển cả trong tiếng gầm giống tức giận, không tử thanh âm chấn động mà ra, tiểu hữu không muốn như thế nhìn ta, đừng trách lao đầu tử tính toán như thế, thật sự là đại thế đem nghiêng, không phát không được. nếu có gặp lại ngày, không huyền tử chắc chắn có chỗ để ngủ. ngươi lúc trước hỏi thăm ta sự tình, ta sẽ đem nó tất cả tin tức đặt ở bạch ngọc kinh trong nội môn, ta sẽ tại bạch ngọc kinh lặng chờ tiểu hưu giá lâm. như vậy, sau này còn gặp lại. ký chữ dư âm còn chưa tan đi đi, không huyền tử liền đã quay người đầu nhập biển cả, không thấy bóng dáng. vừa an viễn nhìn xem bước lên mãnh liệt biển cả, trong tay cự phủ mạnh mẽ thiếu đốt, lại là chầm mặt không nói. cứ như vậy thả hắn đi rồi. trương nào ở bên cạnh khí thẳng cắn răng, lao đầu này hố tự mình thảm như vậy kết quả bông xuống mấy câu, hiện tại liền dễ dàng như vậy chạy. để hắn bắt cái thời cơ tốt. Hứa An Viễn quay đầu, không nhìn nữa cái kia phiến đen nhánh hải dương, mà là nhìn về phía sau lưng cái kia hắc ám thâm thủy hành lang. đổi lại bình thường, Hứa An Viễn tốt xấu cũng phải cho hắn đến một phát thần thông chơi đùa, nhưng là hiện tại, hắn không thể. không huyền tự chuẩn, nhưng Hứa An Viễn phải đối mặt cục diện rồi dám, vừa mới bắt đầu. đập, đập, đập. tiếng bước chân nặng nề từ đằng xa trong bóng tối truyền đến, theo thanh âm kia dần dần tiếp cận, nồng đậm mùi máu tanh sông mặt mà đến, gấu xám thân ảnh dần dần hiện hiện. giờ phút này hình dạng của hắn tương đương thế thảm thân trên trụi, toàn thân cắm đầy từng thanh từng thanh cổ kiếm, giống như là con nhím, Trên người máu không ngừng từ thật to nho nhỏ trong vết thương chảy ra, nhuộm đỏ hắn mỗi một tấc làn da, như đồ trong biển máu giết ra ác quỷ, sắp bỏ lên trên nhân gian tiến hành sau cùng báo thủ. Gấu sám mù một con mắt, biểu lộ dữ tợn, trên cổ gắt gao xiết chặt lấy, giữ lấy một cánh tay, kia là chướng ngại vật trên đường tráng hán còn sót lại một cái cánh tay, nhưng cũng chỉ có một cái cánh tay. che mắt lao giả cùng tráng hán thân ảnh đều không cùng lấy xuất hiện, đại khái là chết rồi. Đập, đập, đập. Gấu xám dương bước, hắn mặt không biểu tình cái kia chỉ có một con mắt bị vết nhiễm đến tinh hồng, gắt gao chừng mắt hứa an viễn, vừa an viễn bình tĩnh nhìn hắn, không nói một lời, có thể đứng lặng dáng người cùng cháy hừng hực cự phụ lại biểu lộ lập trường của hắn. trước người là đại biểu thần thông giả gấu xám sau lưng là ký túc lấy mười mấy tên người bình thường cổ thư. một bên ngoài con thuyền, một trong con thuyền người bình thường, thần thông giả, quan minh cùng hắc ám kết cấu dưới, thiêu đốt cự phụ dứt khoát đứng thẳng tại đường phân cách bên trên, trở thành sau cùng cân nhắc quyết định người, cũng cấu trúc hai xung đột phòng tuyến cuối cùng. trầm mặc trong lúc giằng co, gấu sám cái kia to con thân thể trước hết nhất chống đỡ không nổi. Hắn ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn xem Hứa An Viễn, bỗng nhiên cười. Chương 26, kết thúc. Người thân là thần thông giả, lại muốn giúp những người bình thường kia. Hứa An Viễn không để ý đến gấu xám trào phúng, chỉ là kéo lây cự phụ chậm rãi tiến lên, hỏa diễm ở phía sau hắn kéo ra khỏi một đầu thật dài lỗ hổng. Hứa An Viễn nhìn chằm chằm gấu xám đầu lâu, giống như là đang nói chuyện tiên nhất giống như nói khẽ, ngươi cũng cùng đồ đẳng gái mọn một cái đức hạnh, cảm thấy mình sinh mệnh giá trị cao hơn người bình thường. Kia là sự thật. Gấu xám bình tĩnh nói. Ở thời đại này, người bình thường chú định không đạt được gì. Từng, ngươi chính mình là thần thông giả ngươi chẳng lẽ không rõ sở thần thông người cùng người bình thường ở giữa tranh lệch? Ừm. vậy ngươi còn? Gấu sám đột nhiên dừng lại, hắn nhìn xem nam nhân cặp kia bình tĩnh hai con người, không có một tia rung động, giống như là bằng bên trong lại bao lấy lửa. hắn đột nhiên hiểu được, cái này cái nam nhân không phải là bởi vì lý niệm xung đột mà muốn cùng tự mình đối nghịch, hắn chỉ là đơn thuần muốn giết mình. thế là gấu sám đứng lên. quả nhiên, so với giảng đạo lý, hắn vẫn là càng thích hợp giết chóc. chứ đi ra ngụy trang, trên mặt lần nữa lộ ra tàn nhẫn mà nụ cười dữ tợn. hắn nhẹ nhõm duỗi lưng một cái trên người cơ bắp phát ra cốt ca cốt két tiếng vang những cái kia cắm ở trên người cổ kiếm bị vặn bẹo cơ bắp trực tiếp bẻ gãy thừa an viện vẫn không có dừng lại bộ pháp hắn tùy ý mà hỏi trước đó giết người chính là ngươi là ta ít cũng là ngươi lưu vâng là ngươi giết người đặc biệt ký hiệu không không không gấu sám khoác khoát tay chỉ hắn lộ ra một ngụm tinh hồng sắc rằng giữ tật người cái kia cũng không phải là cái gì đặc biệt tân ký mà là một cái bình thường số thứ tự Hàng nghĩa của nó là mười gấu sám lung lay ngón tay nhẹ nhõm vui sướng nói ra ta giết người xưa nay không nhớ số lượng tựa như người mỗi ngày ăn cơm sẽ không nhớ tự mình đã ăn bao nhiêu phiến diệt bao lần này tới cờ dạ kẹn hào bên trên cũng chỉ là giết người giết ngán tìm đến điểm kích thích có thể tiểu cô nương kia rất đặc thủ, nàng giết bất tử mà vì có thể kiểm tra cực hạn của nàng ta giết nàng 10 lần gấu xám từ phía sau lấy ra khảm đao ánh mắt nhìn về phía hứa an viễn sau lưng mạc hy thanh âm bên trong áp chế không nổi hưng vấn ngươi biết không vừa mới bắt đầu ta chỉ là hiếu kỳ nàng bất tử thế là ta đổi lấy biện pháp đến ta đem ta có khả năng nghĩ tới toàn bộ thủ đoạn đều dùng một lần nhưng đến lần thứ mười tăng án ta bắt đầu không vừa lòng chỉ là đơn thuần giết chết nàng thế là ta lại một lần tìm được nàng, ta nói cho nàng ta nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu, ngươi đoán làm gì? sáng hùng đại cười nói, nàng đáp ứng, nàng vậy mà đáp ứng, ha ha ha, nàng đáp ứng muốn làm một cái giết nàng chín lần người bằng hữu, nàng là trời sinh ngu xuẩn, thế là ta nói cho nàng không nên động, chỉ phải tín nhiệm ta liền có thể vĩnh viễn trở thành bằng hữu của ta, ta ngay tại trước mắt của nàng bắt đầu mở ra cổ họng của nàng, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? nàng sợ muốn chết, không sai, nàng sợ muốn chết, ta có thể cảm nhận được thân thể của nàng đang run rẩy, ta vốn cho rằng nàng không có cảm giác đau, có thể ta đoán sai phát hiện này càng làm cho ta mừng rỡ như điên. Có thể nàng vẫn không có động, nàng vẫn tin tưởng ta, cho là ta sẽ ở kết thúc nàng điểm cuối của sinh mệnh một khắc dừng lại. với cự phủ thiêu đốt không khí, mang theo phẫn nộ âm bạo, ở giữa không trung vung mạnh ra một vòng trước nhật, thao thiên hỏa diễm bỗng nhiên đánh xuống, gấu sáng cuồng tiêu dùng khảm đao liên tiếp, có thể hùng vĩ nói nhỏ tiếng vang lên, cái kia khảm đao vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn. gấu sáng mở to hai mắt nhìn, khả nhiên đốt cự phủ đã giữ tợn gào thét, trong nháy mắt bổ vào trên vai của hắn, ngọn lửa nóng bỏng giống như là khát máu cá mập giống như trong nháy mắt bắn ra, điên cuồng ăn mòn gấu sáng trên người mỗi một chỗ làng ra gấu xám đau muốn chết có thể hắn lại không lui về phía sau chút nào vết tích ngược lại một phát bắt được cự phủ hướng phía hứa an viễn đầu bạo hống lên tiếng hắn nuôi thân thể của mình tự tin vô cùng hắn tin tưởng có thể gánh vác được thiêu đốt cự phủ thôn vệ giống côn bạo lỗ hai sóng âm mang theo khí lãng trong nháy mắt quét sạch mà ra có thể hứa an viễn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ba chiều hóa thành hai chiều, tiếp trên mặt đất bỗng nhiên thoát ra sóng âm gặp thẳng qua đem hậu phương vách tường xoắn đến vỡ nát bắn bay trong đá vụn gấu xám dựa vào cực hạn bản năng chiến đấu bỗng nhiên hướng về sau đấm ra một quyền nơi đó hứa an viễn thân thể vừa vặn từ sàn nhà mặt phẳng hóa bên trong dâng lên tại thời gian trong khe hẹp nhấc lên bàn tay trái Ẩm. lúc thể tiếng va đập phảng phất là sơn nhạc tại va chạm một khắc này chúng quanh bách tường đều bị tiêu tán mà ra khí lãng rung sụp có thể gấu xám lại cuồng cười một tiếng tay trái bỗng nhiên nắm chặt ngực hầm vào thiêu đốt cự phủ có thể sau một khắc sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi chỉ thấy cự phủ bên trên liệt diễm bỗng nhiên nóng này lên giống như là giống như dạ thu nuốt sống tay trái của hắn thiêu thân thể của hắn ngay cả xương cốt đều trở nên cháy đen gấu xám kêu đau bỗng nhiên đem thân thể của mình vọt tường. Dung quán tính đem thẻ tại thân thể cự phủ vung ra, có thể đã muộn, hắn bộ kia vô cùng kiêu ngạo nhục thể đã bị nướng khét lẹt không chịu nổi biên giới càng là đã hóa thành cho tàn tiêu tán. Như giá thu tiếng kêu rên bên trong, thừa An Viễn cầm lên trên đất cự phủ, giống như là cổ đại trong thần thoại chiến thần đồng dạng hướng hắn đi tới, không có bất kỳ cái gì lời nói, bởi vì trước mắt tạp thái đã không xứng được nghe lại hắn bất luận cái gì một câu. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta rốt cuộc không giết người, ta ngồi sổn ngục giam, ta ngồi sổn ngủ giam. Gấu xám bỗng nhiên bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn khóc, tàn phá thân thể trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Tựa như là tại tử vong áp bách dưới hoàn toàn đánh mất đầu trí, rốt cục tại một khắc cuối cùng khai ngộ sám hối, đem phía sau lưng không có chút nào phòng bị bại lộ cho Hứa An Viễn. Có thể trong ngực hắn lại vẫn cất lưới dao, còn xuất lại không nhiều tinh thần lực ngưng tụ tại trong miệng, hắn túi đầu cắn trên cổ siết chặt lấy, giữ lấy cánh tay kia, cánh tay kia trong nháy mắt khô cắt xuống, mà hắn ép dưới thân thể, cái kia cháy đen bộ ngực lại mọc ra một đầu đồng dạng cánh tay trắng kiện. Hắn thần thông, chỉ cần nếm đến bất luận người nào hết dịch, đều có thể đem thân thể của đối phương chiếm làm của riêng, đồng thời so nguyên chủ trở nên càng thêm cường đại mà đây cũng là hắn làm nhiều việc gác nhưng lại chưa bao giờ bị bắt lại nguyên nhân chỉ cần đại não vẫn còn, hắn liền có thể vô hạn lần trùng sinh vô hạn lần khôi phục thay hình đổi dạng lại đi giết lại đi cường hóa gấu sáng bây giờ có được bộ thân thể này chính là trải qua vô số lần cường hóa sau cho ra sản phẩm là hoàn mỹ nhất cũng là hắn đắc ý nhất tác phẩm có thể hắn lần này đánh giá cao nhục thân của mình càng là đánh giá thấp tiêu đốt cự phủ hỏa diễm nhưng không có quan hệ hắn vẫn có cơ hội thế là hắn giống vô số lần như thế yếu thế thu tít tựa như ngủ đông rắn âm thầm cất dâu giang chờ đợi lấy hào tâm thợ săn tự mình đem yếu đốt lồng ngực bại lộ nhưng lần này thợ săn cũng không tốt tâm, hứa an viễn cũng không giống cái thợ săn, hắn càng giống là chuẩn bị ăn thịt đạm máu đồ tệ, trong tay hắn cao cự phủ giữ tận thét, hắn mang theo tất sát tín niệm, thiêu đốt cự phủ giữa cao, giống như trước nhật giống như rơi xuống, có thể gấu xám chính là đang chờ đợi cơ hội này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trước ngực cánh tay sắt ở giữa đâm ra, thẳng đến hứa an viễn lồng ngực, có thể hứa an viễn không có động tác, trong mắt của hắn phun trào ra hỏa diễm, hắn đấu pháp tựa hồ là lấy mạng đổi mạng, hắn so gấu xám càng giống là kẻ liều mạng, tại trận này đánh cờ bên trong, ai e sợ, ai chết cánh tay đông chúng hứa an viễn lồng ngực, không cách nào lại tiến, mà trong một giây, hứa an viễn cự phủ như trước nhật giống như từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém vào gấu sám phía sau lưng, nhưng lại không có thể đem hắn một phân thành hai, có thể nổi giận hỏa diễm đã thiếu đốt, hỏa diễm so lơi búa càng thêm cấp tốc, trong nháy mắt đốt lên gấu sám huyết dịch, kia là trực tiếp tiêu đốt linh hồn thống khổ, cái kia thẩm phán có thể so với vô Gian địa ngục, gấu sám thậm chí không cách nào hô lên âm thanh để diễn tả hắn tuyệt vọng, bởi vì dây thanh đã trong nháy mắt bị tiêu hủy, thế là trong lòng của hắn lập tức một hận, cả người mang lên hỏa diễm hướng phía hứa an viên đánh tới, hắn muốn đem hỏa diễm đốt đến hứa an viên trên thân có thể liệt diễm quân vương lại như thế nào sẽ sợ hãi liệt diễm hứa an viễn bỗng nhiên nô ra tay trái ấn lấy gấu xám bên mặt đem thân thể của hắn lắc tại trong vết tường mắt lạnh nhìn cái kia tàn phá thân thể dễ rụa run rẩy dần dần đốt hết nhưng vào lúc này gấu xám sọ não chợt nổ tung chất lỏng vẫy ra bên trong đại não bao vây lấy một tầng màu đỏ cách ngăn lấy bay tốc độ nhanh tiêu xạ mà ra đây là gấu xám đã sớm làm tốt chuẩn bị hắn sớm đã đem mỡ đỡ xạ chi nhãn tan vào đầu góc của mình bên trong chỉ phải thoát đi đến nhận chức ý một cỗ thi thể phía trên, hắn liền có thể một lần nữa lắp ráp thân thể. trên thuyền này đục thể nhiều không kể xiết, hắn có thể lắp ráp một bộ xưa nay chưa từng có vĩ đại thân thể, dùng nó đục phá du thuyền, dùng nó rời đi biển cả. Hứa An Viễn bỗng nhiên bạo hống lên tiếng, cái này tiêu xạ tốc độ quá nhanh quá nhanh, nhanh đến Hứa An Viễn căn bản không ngăn trở kịp nữa, nhanh đến đánh phụ trợ trương đào không kịp phản ứng. Đại não trong nháy mắt xuyên thủng trương đào lồng ngực, thay thế trương đào trái tim vị trí, điên cuồng hấp thu trương đào huyết dịch. Hắn thắng, hắn thắng. Gấu xám cơ hồ là trong nháy mắt liền cướp đoạt trương đảo quyền khống chế thân thể, mượn nhờ trương đảo thân thể của tiếu không ngừng, thân thể liền muốn hướng phía vách tường đánh tới. Hắn có thể cảm giác được, vách tường đối diện là càng nhiều nhũ thể, chỉ cần có thể đến cái chỗ kia, chỉ cần có thể đến cái chỗ kia. ầm, đột ngột tiếng súng bỗng nhiên vang lên, không ai từng nghĩ tới sự tình phát sinh. Gấu xám trên mặt viết đầy ngoài ý mớn, hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, đại não bị bất thình lình một thương đánh xuyên qua. Mà phía sau hắn, bạch hy nhặt lên trương đảo trước khi chết vung ra tay thương. Một trận gió biển thổi qua, thổi tan họng súng phiêu khởi thanh niên. thổi tan một đầu tội ác linh hồn chương hai neo điểm Trung mặt súng vang lên ở trên biển quân quẩn tại không có dư thừa âm thanh nhầm vang lên giống như là vì trận này điên cuồng bạo loạn định ra sau cùng âm điệu du thuyền yên tĩnh lại một khắc này hứa an viễn trong lòng phảng phất có cái gì một mực căng cứng đồ vật băng một tiếng vẫn mất run rẩy có rút tay rốt cuộc cầm không được nặng nề cự phủ theo bang lang một tiếng vang lên cự phủ cùng hứa an viễn cùng một chỗ có quắp ngã xuống đất kết thúc sao hứa an viễn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí tựa hồ là đem cái này hơn một tháng qua tất cả mọi bệnh đều đi theo nôn ra ngoài cả người biến đến vô cùng mềm mại hắn chậm Chỉ thấy Bạch Hy vẫn đứng tại chỗ, thương trong tay đã rơi trên mặt đất, mà nàng đang lặng lặng mà nhìn xem biển cả là người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dù cho tự tay giết cựu nhân, có thể nét mặt của nàng tựa hồ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, cả cá nhân trên người tản ra một loại đối với thế giới xa cách cảm giác. Biển gió nhẹ nhàng gào thét, sóng biển không ngừng đập tại thân thuyền, có thể nàng thân ảnh lại là như vậy an tĩnh, lộ ra cô độc mà tịch mịch, giống như là tìm không thấy nhà hải tử, chỉ có thể ngơ ngác ngắm nhìn đường chân trời một chỗ khác là người. Nhưng Hứa An Viễn chợt cười. Hắn có thể cảm giác được nữ hải trên người có cái gì không đồng dạng. Trước tiên nữ hài mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một chương giấy trắng, bạch để cho người ta thương tiếc, sẽ để cho người ta tự ti mặc cảm. Nàng bất luận cái gì tình cảm tựa hồ chỉ là phiêu phù ở trên giấy cho bụi, gió thổi qua liền quét đi, sẽ không ảnh hưởng đến giấy một phần một hảo. Mà bây giờ Hứa An Viễn nhưng từ trên giấy cảm nhận được bi thương, nha nhạt, chỉ có một điểm nhỏ bi thương. Thế là Hứa An Viễn nhặt lên một khối nho nhỏ phía gỗ, vứt xuống Bạch Hi trên đầu. Đông, em hai là khóa tốt đầu. Bạch Hi mở mỉm xoay người, nàng trông thấy Hứa An Viễn trong nấy mắt có đồ vật gì xoát liền xuống tới ým ắng nước mắt rơi trên bong thuyền phát ra nho nhỏ thanh âm. Bạch Hi cuốn quýt lau sạch lấy trên mặt những thứ này không nghe lời dọn nước, thế nhưng lại càng lau càng nhiều, càng lau càng nhiều. Bạch Hi tự mình cũng không biết nàng vì sao lại khóc. Kia là kinh lịch vô số lần lặp lại đọc lại mọi mệt, là gông xiềng phong thích, thế là tứ không kiếm sợ, đổ xuống mà ra. Thừa An Viễn cười hì hì nhìn xem Bạch Hi bị trò mèo, rất không có tượng ngồi co quắp trên mặt đất, giống như là một khối bẩn hề hề bùn não, hắn cùng giấy trắng không hợp nhau, lại làm cho giấy trắng không còn đơn điệu, không duyên tăng thêm một vòng sinh động mặc dù chỉ có thô giáp xấu xí một bút, nhưng một khắc này, dây trắng thành công biến thành một bức tranh. Những người bình thường kia bị từ trong sách phóng ra, bọn hắn sống sót sau thai nạn, mang theo một loại giành lấy cuộc sống mới cảm động, hung hăng hướng phía Bạch Hi cùng Hứa An Viễn nói lời cảm tạ. Bạch Hi đỏ mặt lắp ba lắp bắp hỏi không ứng phó qua nổi, mà Hứa An Viễn lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn nhìn xem những người bình thường này, tâm tình cực kỳ phức tạp. Thế là hắn lấy kiểm kê trên thuyền vật tư làm lý do, một mình đi đến khoang thuyền một tầng. Tầng kia tại đại chiến bên trong cơ hồ tất cả đều hủy đi, ngay cả cái sóng căn phòng tốt đều không thừa. Có thể Hứa An Viễn có chút ngoài ý muốn chính là hắn vậy mà phát hiện che mắt lão giả, che mắt lão giả xe lăn sớm đã không biết tung tích, hắn giờ phút này tứ chi mất hết, nhưng thần sắc lại có chút đa tưởng, thoải mái nhàn nhã nằm tại thi thể đống bên trong, an tĩnh cùng đợi tử vong đến. lại hoặc là là đang chờ đợi hứa an viễn. hứa an viễn tìm sạch sẽ tấm ván gỗ tại lão giả trước người ngồi xuống, chớp mắt một lát sau, hắn nói: ta ơn. tháng ừng, năm phúc của các ngươi, gấu sáng trạng thái cực kém, ta may mắn bù đắp lại đào. hứa an viễn vừa nói vừa từ trong túi xuất ra bạch hy mới đưa cho mình hư thối quả táo, hắn dò hỏi: cái này quả táo có hàm nghĩa gì sao? Ngươi đem nó mang về a?" Lão giả há to miệng, cười nói, "Ngươi đã đem hắn mang theo trở về, như vậy thì nên chúng ta cảm ơn ngươi. Chỉ giáo cho. Cái này quả táo, ngươi có thể đem nó nhìn thành là một cái neo điểm, một cái tiêu ký lấy tương lai, có thể làm cho chúng ta không cần trong lịch sử mê thất, thuận lợi trở về chỗ cũ neo điểm." "Vì cái gì?" "Đầu tiên ngươi phải biết, một người sẽ không ở lịch sử hai cái khác biệt đoạn thời gian bên trong xuất hiện, nếu như xuất hiện, như vậy lịch sử sẽ tăng cứ khác biệt ngươi đối trước mắt đoạn thời gian ảnh hưởng, cưỡng ép cho ngươi phân rã hư giả cùng chân thực." Những người khác cũng sẽ không giống xuyên tạc người đồng dạng trực tiếp cải biến lịch sử vết tích, bọn hắn sẽ chỉ đóng vai tốt tự thân nhân vật, từng bước một chứng kiến kịch bản phát triển, cho nên bọn hắn tại đoạn lịch sử này bên trong vết tích thủy chung là hư giả. Mà xuyên tạc người chính là vì cải biến lịch sử dẫn hướng mà đến, bọn hắn tại khoảng thời gian này bên trong ảnh hưởng lại không ngừng làm sâu sắc, để lịch sử đem khoảng thời gian này người phán định vì chân thực mà nguyên bản đoạn thời gian liền thành hư giả mà chúng ta hư giả đoạn thời gian sẽ bị lịch sử dần dần xóa đi. Cuối cùng, liền sẽ đạo đưa chúng ta mê thất trong lịch sử, bị ép tiến hành thời không xuyên qua, lại không cách nào trở về lúc đầu đoạn thời gian mà có người quả táo làm neo điểm, chúng ta nguyên bản đoạn thời gian đem sẽ không thay đổi đến hư giả, chúng ta vẫn có trở về khả năng. nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cái này quả táo. Lao giả cười cười, nói ra, hai tử, trọng điểm không phải quả táo, mà là ngươi cho chúng ta quả táo. Trọng điểm là ngươi đổi thành mặt khác bất cứ người nào đều không được. Hứa an viễn lắc đầu cười khổ, ta thật sự có như thế đặc thù sao. Lão giả cười cười, không có trả lời vấn đề này, mà là lời nói xoay chuyển nói ra, ngươi biết chân chính trong lịch sử, chặt lọt kệ mẹ sợ người này là như thế nào làm sao. hắn đối mặt đông đảo hung thần ác sát thần thông giả từ bỏ trong lòng tinh thần trọng nghĩa vớt ước đè xuống tự mình phẫn nộ trong lòng cuối cùng tại xương mù bạo loạn bên trong bi thảm chết đi kết thúc cuộc đời của hắn mà ngươi hai tử ngươi hoàn thành chắt lọt pẹ mẹ sớ năm đó chỗ chưa thể hoàn thành hết thảy ngươi thu được hắn lịch sử còn sót lại ý chí tán thành ngươi cải biến một ít mấu chốt kịch bản thiết điểm có khả năng dẫn đến kịch bản toàn bộ đi hướng phát sinh biến hóa hiện tại ngươi chính là cái này có sự bên trong nhất tiếp cận nhất điểm cuối cùng nhất tiếp cận nhất thắng lợi người hứa an viễn bất đắc gì nói có thể ngươi vẫn không có trả lời vấn đề của ta vì cái gì không phải ta không thể lão giả nhìn về phía hứa an viễn trầm mặc một lát nói ra là bác học nữ sĩ cho cho chúng ta để điểm bác học nữ sĩ vừa an viễn nếu mày vị tiệc tạo vật chủ hắn cùng tự mình cũng không có cái gì gặp nhau ha nhưng vì cái gì lại sẽ đối với mình như thế chú ý là gì nhặt xin nhờ sao vừa an viễn không nghĩ ra mà che mắt lão giả cũng tựa hồ có chút mới lạ chúng ta vẫn cho là ngươi sẽ là bác học nữ sĩ chuẩn bị ở sau cho nên trông thấy ngươi xuất ra cái tia quả táo lúc mới không thèm đếm xỉa chuẩn bị cược một chút bất quá nhìn như vậy đến ngươi tựa hồ cũng không rõ lắm hiện trạng cũng không phải thôi ta chính là cái đáng thương người làm công vốn là được thăng chức nắm tới chiếu cố không trung hoa viên nhân tài nhóm kết quả hiện tại chết sạch dạng này a lao giả tựa hồ lâm vào suy nghĩ không nói nữa có thể chẳng được bao lâu hắn đông nhiên nói ra trên thuyền còn có bao nhiêu người sống hứa an viễn sững sở chi tiết đáp, ta trước đó nữ hải kia còn có mấy tên người bình thường lao giả sững sở hắn đem mặt chuyển hướng hứa an viễn phương hướng có chút khó tin nói ra không huyền tử nói chuyện này thời điểm ta liền suy đoán là ngươi làm không có nghĩ rằng ngươi thật mang lấy bọn hắn còn sống cái kia lao tất vừa nhắc tới không huyền tử hứa an viễn lập tức sắc mặt nhanh nhánh đồng thời trong lòng vừa hung ác nhớ hắn một bút chuyện này hắn hứa an viễn không xong vậy ngươi sau đó phải làm sao bây giờ còn có thể làm sao trên thuyền đồ ăn cũng đủ ăn uống ngủ nghỉ yên lặng chờ thuyền cập bờ mở đợt xạ chi nhãn không đủ hứa an viễn đông nhiên ngẩng đầu hai mắt trận tròn xoe nhìn về phía che mắt lao giả che mắt lao giả tựa hồ đoán được hứa an viễn nét mặt bây giờ hắn thở dài một tiếng nói ra ngươi biết không huyền tử ban đầu là làm sao để loạn chiến càng ngày càng nghiêm trọng sao bởi vì hắn nói những người bình thường kia trên người có đủ nhiều mỡ đờ xạ chi nhãn có thể để bọn hắn trèo chống đến cờ giả kèn hào đến bạch hoàng di sản thế là gấu xám lạng sẽ lột hai cái thổ dân còn có những cái kia không hiểu rõ lịch sử đồ đẩn thần thông giả liền tin bắt đầu không muốn mạng chém giết nhưng trên thực tế chúng ta tới trước đó liền nghiên cứu qua lúc ấy chiếc thuyền này bên trên tất cả mỡ đờ xạ chi nhãn tập hợp cũng chú định chỉ có thể để một người bình an đến bạch hoàng di sản bốn phía bỗng nhiên an tĩnh vừa an viên thần sắc trệ đại nào chống không mà che mắt lão giả âm thanh tang thương kia còn tại trong đầu của hắn quanh quẩn mặc dù ta rất không muốn nói như vậy hải tử Ngươi làm hết thảy cũng không có giá trị. Bọn hắn cuối cùng sắp chết, lịch sử cũng không là con nít danh trò chơi, nó là sự thật di sổ sách, là phát triển trúc cơ, là thời gian phân mộ. Mà dung chuyển thời gian thật quá khó khăn. Chúng ta đem hết toàn lực có thể làm được cũng chỉ có thể là cải biến thuyền hủy người vong kết cục, cố gắng để một người đến điểm cuối. Càng nhiều, chúng ta không làm được. Nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng là hài tử, ngươi như nghĩ đạt được thắng lợi, đi đem cái kia cái trái tim của cô bé móc ra đi, cái kia đại khái chính là di tích chìa khóa. Tại chìa khóa rời khỏi thân thể trong nấy mắt, nàng không chết cũng đem đình chỉ, không có bất tử cũng không có mở đờ xa trí nhãn nàng nhất định phải chết trên đường chương 28, thế giới ngũ thải ban lan không có biện pháp khác sao không có trầm mặc dài rằng giặc trầm mặc Hứa an viễn sắc mặt cứng ngắc, tay của hắn tại không ức chế được run rẩy hắn chợt nhớ tới nhớ tới đồ đằng gái mọn nhớ tới sinh mệnh giá trị luật đề sinh mệnh cuối cùng đều sẽ quy về hư vô không có bất kỳ cái gì giá trị vô luận thần thông giả cùng phổ thông cho nên bọn hắn là bình đẳng đây là đáp án sao đồ đang gái mọn tại địa ngục có thể hay không cười rơi lại nhà hứa an viễn hiếm thấy bắt đầu mê mang bắt đầu chất vấn tự mình cho đến tận này làm ra qua hết thảy hắn liền nghĩ tới phong mã nhớ tới lâm thanh vãn nhớ tới mập mạng nhớ tới Di nhất nhớ tới hứa thịnh nhớ tới lào thuyền trưởng nhớ tới trường nào nhớ tới hứa an tĩnh tính mạng của bọn hắn cũng đều là không có giá trị sao hứa an viễn bỗng nhiên hít một hơi giấu ở trong lồng ngực dùng sức để khẩu khí này tại trong lồng ngực chấn động cuối cùng mới chậm dại phun ra vô hai gò má hứa an viễn ánh mắt lần nữa trở nên kiên định hắn là bướng mình con lửa hứa an viễn cho tới nay đều là sớm đã nhận chuyện đã quyết hắn nhất định sẽ chứng minh cho thế giới này nhìn thế là hứa an viện đứng dậy đối che mắt lao giả nói khẽ cảm ơn ngươi cùng ta nói chuyện tiếng che mắt lao giả thần sắc phức tạp ngươi không hạ thủ được lao đầu tử còn có chút khí lực cần muốn ta giúp ngươi thanh trừ những người bình thường kia sao không cần hứa an viện lắc đầu nói khẽ ta lựa chọn chờ đợi chờ đợi che mắt lao giả lắc đầu hắn không rõ chờ đợi có ý tứ gì có thể tiết điểm này thật quá mấu chốt hắn không đành lòng nhìn thanh niên bởi vì nhiệt huyết dâng lên kinh suất vẫn là không nhịn được nhắc nhở đệ nhất ban rất trọng yếu bác học nữ sĩ nguyện vọng có thể làm được rất nhiều chuyện ta biết sương mù bên trong mỡ đỡ xạ chi nhãn dùng một cái thiếu một cái đều cho những người bình thường kia dùng ngươi không nhất định có thể sống đến di sản ta cũng biết ai che mắt lao giả thở dài một tiếng ta đã nhìn ra ngươi là quyết tâm muốn làm một chuyện mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn giữ lại những cái kia hẳn phải chết người bình thường nhưng là không muốn đánh giá cao lòng người Ngươi à tại thời khắc sống còn cái gì đều làm được dù là đối phương là đã cứu ân nhân của mình vừa an viễn gật đầu nói ta cũng biết che mắt lao giả lần này không lại trả lời hắn cuối cùng một sợi sinh cơ tiểu tán không có động tính đến tận đây trên thuyền thần thông giả chỉ còn lại hứa an viễn một người hứa an viễn lần nữa về tới buồng nhỏ trên tàu tầng hai hắn cầm thông hướng sân chống trước cửa, đứng yên thật lâu vô số lần hít sâu lúc này mới bỗng nhiên đẩy cửa ra giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì nói ra ta trở về rồi tân nhân hoan nên trở về vất vả ngươi người tốt ca ca tiên sinh mời uống nước Trong thấy hứa an viễn trở về một đám người sống sót vội vàng bên trên tới đón tiếp bọn hắn nhìn xem hứa an viễn ánh mắt vô cùng sốt ruột giống như là ở lâu hát người bỗng nhiên trông thấy ánh sáng hứa an viễn nhìn quanh bốn phía một cái không có gặp bạch hy thân ảnh thế là liền Bạch Hi đâu? Một cái trung niên nữ nhân đuổi vội trả lời. A Bạch Hi tiểu thư nàng đi phòng thuyền trưởng bên kia, nói là có cái gì quên cầm. Hứa An viễn nhẹ gật đầu. Bạch Hi không tại, vừa vặn. Hắn nhìn xung quanh bốn phía những người bình thường này, hết thảy mười vị, các nàng đều là lao thuyền trưởng liều chết mới cứu được hành khách. Mà bây giờ bọn hắn chua cứu thế biến thành tự mình, mỗi người đều coi Hứa An viễn là thành bọn hắn thái dương, tựa hồ chỉ cần có Hứa An viễn tại, bọn hắn hắc ám liền vĩnh viễn không cách nào đến giống như. Hứa An viễn nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng lấy bọn hắn không người bái thật sâu ân nhân, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi, mau dậy đi, yếu đạo tạ cũng là chúng ta nên cho ngươi nói lời cảm tạ a." Một đám người sống sót đuổi bước lên phía trước muốn kéo lên Hứa An Viễn, bọn hắn không rõ Hứa An Viễn vì cái gì bỗng nhiên muốn làm như thế, trong lòng lập tức bất an. Có thể Hứa An Viễn thân thể phản phất một bức tượng điều khác, mặc kệ bọn hắn làm sao nắm đều không nhúc nhích tí nào. Chọn vẹn mười mấy giây sau, Hứa An Viễn mới chậm rãi đứng dậy, đối chúng người nói ra, "Ta có một cái yêu cầu quá đáng." Gặp Hứa An Viễn thần sắc nghiêm túc, đám người cũng đều yên tĩnh trở lại, tự giác không còn đờ ý, đồng loạt nhìn xem Hứa An Viễn một khác này không gian bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người đem tim nhảy tới cổ rồi ta muốn mời mọi người trở thành bạch hy lao sư không gian bên trong sửng suốt một cái trước mắt tiếp theo tại trận trong mọi người tâm đều xuất hiện một cái to lớn chữ à cái này tính tình cầu gì a Hờ an viên gãi đầu một cái ngượng ngùng nói ra là như thế này bạch hy nàng nhưng thật ra là lão thuyền trưởng nhặt được hải tử không cha không mẹ vẫn luôn là trên thuyền lớn lên cơ hội chưa từng đi lục địa trên thuyền đều là nam nhân cũng không có gì mang hải tử kinh nghiệm cho nên một chút sinh hoạt thường thức công tác vận động phương diện kinh nghiệm đều có chút khiết Cho nên ta hy vọng mọi người có thể tới làm cuộc sống của nàng lao sư, dạy một chút nàng như thế nào đi sinh hoạt, hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ nàng đần. Có thể chứ? Lần này một giải thích, mọi người nhất thời trong lòng hiểu rõ. Những người may mắn còn sống sót này phần lớn đều là phụ nữ cùng hải tử, vừa nghe nói ân nhân của mình khi còn bé gặp như vậy, lúc này từng cái tình thương của mẹ tràn lan lên, càng là có bác gái vô tự mình bộ ngực nói nhất định sẽ coi bạch hy là thành nhà mình nữ nhi đến đối đãi Thừa An Viễn chỉ là như thế nhất lên, không nghĩ tới chàng diện bỗng nhiên liền xôi trào từng cái lẫn nhau kịch liệt trò chuyện với nhau nhằm vào bạch hy tiểu thư nuôi trẻ phương châm một bên hưng phấn đối tương lai làm lấy quy hoạch trang diện kia để hứa an viễn lập tức ảo giác đến cửa vườn trẻ mụ mụ quân thể nói chuyện đến các nhà hải tử bất luận dài ngắn trong mắt đều tỏa sáng điều này sẽ đưa đến bạch hy trở về về sau bỗng nhiên liền bị càng thêm mãnh liệt nhiệt tình che mất thì phản ứng mới biết được nguyên lai mình nhiều 19 vị lao sư thế là tiếp xuống đi thuyền thời gian liền biến thành bạch hy nhỏ lớp học mà hứa an viễn bởi vì không có chuyện làm cũng bị cưỡng ép kéo vào được trở thành bạch hy bồi đọc đồng học quang vinh nam ngồi cùng bàn mê vụ ba tử vong chi hải bên trên. Cơ giả kẻn hào chậm rãi tiến lên nhưng trong đó sinh khí lại như thái dương đồng dạng cơ hồ đem hải vực chiếu sáng bạch hy nhỏ lớp học như hỏa như đồ khai triển 19 vị lao sư mỗi một vị giáo đồ vật cũng không giống nhau có phức tạp có đơn giản liên quan đến rộng khắp chủng loại đa dạng nhưng cũng lần thứ nhất để bạch hy nhìn thấy cái này rực rỡ thế giới tiểu tiểu một góc có lao sư giáo dục bạch hy đọc sách viết chữ có lao sư giáo dục bạch hy âm nhạc vũ đạo hôm nay các lao sư giáo dục bạch hy nấu cơm khô ngày mai các lao sư liền dạy bảo bạch hy trang điểm xuyên dựng lớ tuổi một điểm lão sư giáo dục bạch hy biết người phân biệt đồ vật tuổi con nhỏ một điểm liền dạy bảo bạch hy trồng hoa nuôi cỏ đọc sách viết chữ không có giấy bút hứa an viễn liền lục tung tìm đến giấy bút âm nhạc vũ đạo không có bạn nhảy hứa an viễn liền cho bạch hy làm bạn nhảy kết quả bị bạch hy dâm đến kít toa gọi bậy. nấu cơm sấy khô không ai dám ăn hứa an viễn bên trên trang điểm xuyên dựng không có người mẫu hứa an viễn bên trên biết người phân biệt đồ vật không có ví dụ hứa an viễn cũng tới trồng hoa nuôi cỏ không có hoa cỏ hứa an viễn cũng tới giáo thảo cũng là cỏ có cái gì không đúng sao thời gian vội vàng mà qua mà bạch hy lại từ trước đến nay là cái học sinh tốt, nàng đối tri thức như đói như khác, cũng xác thực học rất nhanh rất nhanh, thế là trên tờ giấy trắng bút mực cũng biến thành càng ngày càng đặc sắc, cái kia đối sự tình gì đều cách một lớp mạng, tựa hồ bị thế giới cự tuyệt tiểu cô nương dần dần trở nên có sinh khí mà, nàng bắt đầu sẽ cười, sẽ khóc, sẽ tức giận, sẽ bán trách, sẽ tự tuyệt hứa an viễn đưa cho hắn biến dị cho bự, cũng đều vì trả thù hứa an viễn chơi, cho hứa an viễn nhét vào miệng đầy khét lẹt, kia là bạch hy cả đời ở trong vui sướng nhất thời gian, có người cưỡng ép xông vào nàng xám trăng thế giới, cho thế giới của nàng pha lên một đạo cầu vồng. từ đó thế giới đều trở nên ngũ thải bàn lan chương 29, trái tim mà thôi người nguyện ý a người trên thuyền tựa hồ biến bạch hy lão sư có một vị không thấy nàng lo lắng hướng đám người hỏi thăm có thể đám người chỉ nói là nàng khả năng phát hiện thoát đi sương mủ phương pháp thế là về nhà trước nhà bạch hy tin tưởng sau một ngày lại có lão sư không thấy đám người nói cho bạch hy nàng phát hiện cầu vồng sắp mây bị người trong lòng đáp lấy đám mây tiếp đi rồi bạch hy gật đầu lại trộm trộm nhìn thoáng qua hứa an Viễn. hai ngày sau lại có lão sư không thấy đám người nói cho bạch Hi, nàng biến thành ánh sáng đi dị thế giới mạo hiểm nha. bạch hy mỉm cười cũng biểu thị nếu có cơ hội nàng cũng nghĩ đi dị thế giới nhìn xem ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm hơn nửa tháng vội vàng qua đi nhân sinh giống như là kinh lịch một trận luân hồi rốt cục trên thuyền lần nữa trở nên an tĩnh lại nguyên bản náo nhiệt trước bàn ăn lại chỉ còn lại có hứa an viễn cùng bạch hy hai người bị ẩm bong tàu phát ra khó nghe kẹt kẹt âm thanh một chút một chút giống chung mặt nhiều trống bạch hy nhìn chằm chằm trong mâm bánh mì thật lâu không thể ra tay mà hứa an viễn thì hoàn toàn như trước đây tựa lưng vào ghế ngồi từ buồng nhỏ trên tàu lỗ rách hướng nhìn ra ngoài, tựa hồ có thể thông qua nó nhìn đi ra bên ngoài bước lên sóng biển. có thể phá động cũng không kéo dài đến ngoài khoang thuyền, bên trong cũng chỉ có một đoàn yên tinh hất ám. ban ăn bên trên, một loại không hiểu cảm xúc mờ mịt mà ra, tựa hồ là nước, lại tựa hồ là đông, đem hai người hết hầu ngăn chặn, thế là trần mặc một mực đảm nhiệm quần chúng chờ đợi lấy màn che rủ xuống. cái này Đông Nhiên bữa sáng ăn phá lệ dài ràng cuối cùng Bạch Hi hướng phía trước đẩy tự mình đĩa, thấp giọng nói ra, tạ ơn. Ừm, vừa an viết lên tiếng, bỗng Nhiên lại quay đầu, hướng phía Bạch Hi nhũ mày. Trêu kẹo nói, ngươi thật sự hẳn là đối ta bữa sáng nói tạ ơn, bằng không thì ngươi cũng chỉ có thể ăn tự mình làm. Bạch Hy sững sờ, chợt hướng phía Hứa An Viễn mỉm cười, ngươi che giấu bi thương bản sự rất kém cỏi. Hứa An Viễn sững sờ, lúc này thở dài một tiếng, ai, lúc trước thật nên ngăn cản đỏ rộ thì các nàng dạy ngươi những thứ này, hiện tại phản đảo lại trêu cợt lên ta. Kỳ thật cũng không phải là việc khó gì, ta bình thường quan sát ngươi quan sát lâu nhất, tự nhiên cũng có thể bắt lấy một chút xíu chi tiết. Ta là cái gì tiểu mới thí nghiệm chuột bạch sao? Không có, kỳ thật ngươi che giấu rất tốt, nhưng là ta quá thông minh rất thật thông minh Bạch Hi tiểu thư như vậy ngươi nhất định đã học biết làm cơm. không muốn cầm chuyện này trêu gẹo ta rồi. lợn nạ lao sư chủ nghệ rất tuyệt, có thể ta quả nhiên là không có nấu nướng tiên phú đi. nói như vậy ngươi muốn từ bỏ? không, ta đã quyết định, ta muốn đem lợn nạ lao sư suốt nấm phát giường quan đại. bạch hy vui vẻ cười, nàng nói ra, vô luận thương tâm giường nào người, chỉ cần uống lợn nạ lao sư suốt nấm đều sẽ trở nên bắt đầu vui vẻ, cho nên ta muốn đem môn thủ nghệ này truyền thừa tiếp, bán cho càng nhiều người. có ý tưởng. như vậy thương nghiệp ca xấu khổng lỗ bạch hy tiểu thư, ngươi chuẩn bị cho ngươi sắp vang dội toàn cầu suốt nấm định vị như thế nào giá vị? giá vị một nguyên tiền là được rồi. Hứa An Viễn kém chút đem vừa uống vào miệng bên trong nước phun ra đi. Hắn nhìn xem Bạch Hy, có chút im lặng nói ra, lợn nạ lao sư xúc nấm chỉ giá trị một nguyên tiền sao? Dĩ nhiên không phải, xúc nấm chỉ cần một nguyên tiền, nhưng là nạ lao sư tại làm canh thời điểm tâm ý, còn có nàng đối với mọi người mỹ hảo mong ước mới là quý giá nhất, có thể để cho càng nhiều người cảm nhận được phần này tâm ý, đây mới là lớn nhất giá trị. Hứa An Viễn lặng lặng nhìn tựa hồ tại miêu tả chuyện cổ tích Bạch Hi, nhìn xem nàng cặp kia bởi vì ước mơ mà phát sáng con mắt, chợt lên tiếng nói, ý của ngươi là, lợn nạ lao sư sinh mệnh là có giá trị sao? đương nhiên bạch hi thần sắc ít có chăm chú nàng trịnh trọng nói ra là nạ lao sư đỏ rồ thì lao sư các tơ lao sư cả đở nhã lao sư các nàng đều có không gì sánh nổi vĩ đại giá trị là nạ lao sư suốt ngấm thiên hạ đệ nhất đỏ rồ thì lao sư ăn nói rất để cho người ta an tâm các tơ lão sư pho tượng có thể làm cho đầu gỗ một lần nữa sống cả đở nhã lao sư giọng hát có thể để trên trời ngôi sao đi theo chìm vào giấc ngủ bạch hi lớp học hết thể 19 vị lao sư bạch hi từng cái từng cái nói các nàng lấp lánh mỗi một lần lấp lánh đều là một lần khó quên hồi ức cho nên nàng nói phá lệ chân thành tha thiết thuộc như lòng bàn tay. Thanh âm của nàng rất lớn, rất nặng, tựa hồ là muốn dùng thanh âm đưa các nàng mỗi một cái thân ảnh đều khắc vào thời gian bên trong, mặc sức tưởng tượng lấy nếu có tương lai, nàng tại thời gian trường hà một bên khác quay đầu, có lẽ sẽ nhìn thấy các nàng đối với mình triển lộ mỉm cười. Thừa An viên An tính nghe, trước mặt Bạch Hi suy nghĩ giống biển cả, vô số hồi ức như sóng biển hướng hắn vào tới, có thể hắn tựa hồ là bên bờ đột ngột đáng ẩm, không núp ních, cứng rắn mà băng lãnh. Liên Phản Phất vừa rồi mang bọc lấy bi thương người không phải hắn như vậy. Thời gian trôi qua, hắn liền như thế không chút biểu tình chờ đợi Bạch Hi nói xong sau đó hé miệng, giống như là trong nha môn vô tình phán quan như thế tuyên đọc tự mình phán quyết. ngây tơ. bạch hy ngây ngẩn cả người, nàng không dám tin nhìn về phía hứa an viễn, thủy linh con ngươi không ngừng run rẩy, nàng đột nhiên cảm giác trước mắt hứa an viễn trong khoảnh khắc đó biến đến vô cùng lạ lẫm, biến hóa như thế làm cho nàng hoảng hốt, để nàng luôn cuống. hứa an viễn vẫn không có biểu lộ, hắn lạnh lùng nói ra, vô luận là sút ngấm cũng tốt, mục tiêu cũng được, những vật kia đều không có bất kỳ cái gì giá trị, trên thế giới so với bọn hắn làm người tốt vừa nắm một bó to, thời đại thủy triều vỗ liền có thể chụp chết một mạng lớn, dưới loại tình huống này, các nàng lại có giá trị gì? Bạch Hi bị Hứa An Viễn cái kia cứng rắn ngựa khí hù dọa, nàng bản năng muốn rút lại thân thể, đem tự mình giấu ở tóc cắt ngang chải dưới. Có thể cái kia rực rỡ ngũ thải thời gian tựa hồi hóa thành một cánh tay, Đông nhiên đẩy phía sau lưng nàng một chút, để nàng đung nhiên từ trên trôi ngồi đứng lên. Tay của nàng vẫn tại run rẩy, có thể ánh mắt lại thẳng tắp cùng Hứa An Viễn đối mặt, quật cường không hề rời đi, hé miệng, đặt lên tiểu tiểu trong tâm linh toàn bộ rũ khí, liều mạng giống như tranh luận nói, có giá trị. Tính mạng của các nàng các nàng làm hết thảy, các nàng trên thế giới này lưu lại một ngọn cây cỏ, đều là có giá trị. Ngậm miệng, Hứa An Viễn nhiên gào lên. Hắn bỗng nhiên đứng lên, một thanh lật tung cái bản, thần sắc dữ tợn mà phẫn nộ. Giá trị vĩnh viễn là tương đối mà nói, tại cái này kỳ tích thời đại bên trong, chỉ có thần thông giả sinh mệnh mới có tuyệt đối giá trị. Những người bình thường kia cái gì đều làm không được, cái gì đều làm không được, ngươi hiểu không? Ta có được gần như vô địch thần thông, ta nhất giai liền có thể lừa giết tam giai chờ ta trưởng thành, ta lại sẽ có bao lớn giá trị. Tại loại này so sánh phía dưới, các nàng không có giá trị, cho nên vì mục đích của ta, hy sinh một chút các nàng cũng không gì đáng trách, đúng không? Bạch Hi bỗng nhiên ngây dại, tay nàng chân phát lạnh, giống như là bị một cái trọng truy đánh trúng nào bên trong cái gì đều liền không có trong lòng đau muốn chết giống như bốn phương tám hướng không khí đều tại chiều nàng đè ép mà đến ngặt thở cùng khổ sở cơ hồ đưa nàng phá tan nàng run rẩy che lấy trái tim khó có thể tin nhìn xem hứa an viễn sau đó túi đầu xuống cơ hồ là nước nở nói ra cho nên nhưng thật ra là ngươi đưa các nàng thật có lỗi, ta không được chọn hứa an viễn thần sắc hở hững thiếu đốt cự phủ trong tay hắn xuất hiện bỗng nhiên đập nát phía dưới sàn nhà ngươi biết không mợ xạ chi nhãn chỉ đủ một người đến điểm cuối trên thuyền chú định chỉ có thể sống một người mà người kia nhất định phải là ta thừa an viễn giữ tật cười thanh âm của hắn tùy ý mà điên cuồng ta là trên chiếc thuyền này còn xuất lại thần thông giả ta nhất giai đồ tăng giai ta cùng cảnh vô địch ta là an viễn đại đế không có người so giá trị của ta cao hơn cho nên bọn họ nhất định phải chết mà ta muốn sống ta không tin ngươi muốn thật muốn dạng này ngươi lại khái có thể ngay từ đầu liền giết các nàng vì cái gì còn nhất định để các nàng ngu xuẩn đây chẳng qua là ta vì ổn định mưu kế của ngươi thôi. thừa an viễn dội ra ngón tay chỉ hướng bạch hy trong mắt là không ức chế được tham lam cùng điên cuồng mà ngươi bạch hoàng chìa khóa Tình trạng của ta cũng không tốt, nếu để cho ngươi cảnh giác giấu đi, tìm ngươi có thể lại muốn tìm phí ta một phen công phu, cho nên ta vì cái gì không tuyển chọn một loại càng thêm bất việc mà phương thức đâu. Lập một cái mỹ diệu chuyện cổ tích, để cái này hư giả hoang luôn đưa ngươi một mực cầm tù ở trước mặt ta. Nhưng bây giờ mở đỡ xạ chi nhãn đã không thể lại ủng hộ hai người dùng, cho nên Hứa An Viễn bỗng nhiên bước xuống thiêu đốt tự phủ, cầm lấy bàn ăn bên trên cái kia lóe hàn quang rau ăn, chỉ hướng bất hi, nghe cái kia lao bất tử mà nói, ngươi chìa khóa liền giấu ở trái tim bên trong, cho nên vì tính mạng của ta giá trị có thể kéo dài, ngươi liền ngoan ngoãn đem trái tim giao cho ta nhà. Vừa an viên hít mắt, khoe miệng lưỡi lên, lên, thấp giọng cười nói, giống là ma quỷ nói nhỏ, sinh mệnh mà thôi, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nguyện ý à? Còn có hai chương ngay tại tay đánh bên trong, tối nay phát, đừng kích động, đừng kích động, xem hết chương sau liền hiểu. Chương 30, ta muốn chứng minh sinh mạng ta giá trị. Giang giác, sắp bén dao ăn từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát liền bổ vào trên sàn nhà, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tia lửa tung tóe. Ồ, vậy mà lẽ tránh rồi. Vừa an viên như mày, hắn nhìn về phía từ một bên trên mặt đất bò dậy bật hi, trong mắt là không che giấu được niềm ai. Bật hi run run rẩy rẩy bò lên. Lồng ngực chập trùng, không ngừng thở hổn hển, vừa rồi trôi nảy giao ăn liền bổ vào tự mình nguyên bản đứng thẳng vị trí bên trên, không do dự, không lưu tình chút nào. Tại sao muốn né tránh đâu? Thừa An viên tiếc đối nói ra, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ đứng tại chỗ như cái tên ngốc đồng dạng bước bất động bất trần, ta sẽ tận lực để ngươi không cảm giác được thống khổ giết chết ngươi, như vậy ngươi ta cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng bây giờ ngươi lại né tránh, vì cái gì đây? Là cái kia hư giảm mộng đẹp cải biến ngươi, để ngươi cảm giác đến sinh mệnh của mình cũng có giá trị, để ngươi không bỏ được giống như trước đồng dạng đưa nó tùy tiện vứt bỏ. Hứa An Viễn cởi đem trên tay dao an sắn cái đào hoa, lại một lần nữa hướng Bạch Hy chém vào mà đến, Bạch Hy vội vàng hướng về sau nhảy xuống, lần nữa hiểm lại càng hiểm lỗ thai né qua một kích chí mạng, nhưng dao an mang theo bắn bay mảnh gỗ vụn nhưng cũng hoạch đả thương gương mặt của nàng. Máu tươi từ gương mặt trượt xuống, Bạch Hy quay đầu nhìn thoáng qua Hứa An Viễn, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thật nhanh phóng tới phương xa. Sau lưng, Hứa An Viễn bất đắc dĩ ngồi dậy, đưa tay đặt ở bên miệng thành loa hình, khoa trương gào lên, muốn chơi đuổi trốn trò chơi sao? Ngươi trốn không thoát, chính như ngươi sớm đã cố định vận mệnh, ngươi chú định sẽ chết trên ngươi trốn tránh không được chưa hồi phục. Hứa An Viễn hướng về phương xa cái kia đen nhánh hành lang nhìn lại, hoạt động một chút tứ chi, để thấp thân thể, sau một khắc cả người bỗng nhiên bưu bắn mà ra, giống báo săn đồng dạng xông vào hắc đám. Hắc cám hành lang cũng không dài dằng dặc, Hứa An Viễn trong trước mắt liền liền xông ra ngoài, lần nữa ôm qua mình, nhưng trước mắt nhưng không có bạch hy thân ảnh. Ai? Hứa An Viễn sử sở, sau đó khỏe miệng bỗng nhiên câu lên một cái đường cong. Có ý tứ. Tiếp lấy hắn thân thể thẳng tắp, ngắm nhìn một phía, tiếp lấy ánh mắt đột nhiên tại hành lang sáng tối chỗ va chạm dừng lại. Nơi đó nằm một con tổn hại bạch dày. Đây là bạch hy các lao sư cho bạch hy làm dày các nàng không đành lòng bạch hy cả ngày trên thuyền đi chân đất chạy lung tung hứa an viễn túi người cầm lấy con kia bạch giày trong lòng cảm khái không thôi nói đến hắn còn ở lại chỗ này chỉ giày bên trên may qua một hai chấm a nhìn cái kia siêu siêu vẹo vẹo hoa văn chính là cỡ nào đáng yêu giày cỡ nào thuận tiện thuận tiện tự mình thần thông phát động sau một khắc hứa an viễn tinh thần lực bỗng nhiên rót vào giày chặt lọt kẻ mẹ sợ chuyên trúc thần thông quay lại phát động một khắc này vô số xuất hiện ở hứa an viễn trước mắt hiện lên hứa an viễn hờ hững một mắt mang qua cuối cùng tại cái cuối cùng đoạn ngắn bên trên dừng lại bạch hy tại trong bóng tối bỏ vào trên trần nhà đường ống thông gió mà dày ngoại ý muốn rơi xuống tìm tới ngươi hứa an viễn nhọn cười một tiếng thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ hắn mới là bỏ đường ống thông gió thủy tổ không có người so với hắn càng hiểu nơi này đường ống thông gió rất nhanh theo cả dạ cồn bên trong hoàn chỉnh đường ống thông gió đồ tại hứa an viễn trong đầu hiện hiện hứa an viễn đại não phi tốc chuyển động trong nháy mắt lấy ra mấy đầu bạch hi có thể sẽ thông hướng con đường lần lượt tìm kiếm mà đầu tiên chính là hứa an viễn trước đó ra phòng thế là hứa an viễn huýt sáo đi bộ nhàn nhã lên bậc thang Đến khoang thuyền một tầng, sau đó liền đứng tại phòng ngủ của mình bên trong, cười tụng tìm nhìn về phía đỉnh đầu đường ống thông gió. Hắn chỉ là ôm thử một lần tâm thái đến chặt đường, nhưng rất hiển nhiên hứa an viễn hôm nay vận khí rất không tệ, không có qua bao lâu thời gian, chỉ thấy cái kia đen nhánh đường ống bên trong khuôn mặt nhỏ nhắn trợt lóe lên, phát hiện hứa an viễn sau cuốn quýt liền muốn hướng về sau phương chạy trốn. Có thể hứa an viễn như thế nào lại cho nàng chạy trốn cơ hội, giao ăn ở trong không gian đỗng nhiên hiện lên hai vệt ánh sáng Phía trên đường ống thông gió trong nháy mắt đứt Gãy, Bạch Hi ở tại cái kia một tiết đường ống thông gió đông nhiên từ trên hướng cao rơi xuống, trung điệp đập xuống đất, phát ra bang một tiếng vang thật lớn. Hứa An Viễn bị cái này tạm tâm chấn động đến theo bản năng che một chút lỗ tai, nhưng chính là hắn cái này che thời điểm, cái kia một tiết hình trụ tròn đường ống thông gió trong nháy mắt quay vòng lên, hướng phía Hứa An Viễn đông nhiên đánh tới, Hứa An Viễn né tránh không kịp bị một chút vấp ngã xuống đất rơi thất điên bắt đảo, có thể chờ hắn đứng lên, Bạch Hi bóng lưng cũng đã từ đường ống bên trong leo ra, thật nhanh hướng phía bong tàu chạy trốn. "Uy chơi chắn sao?" Hứa an viễn nổi giận gầm lên một tiếng, lấy dao ăn liền đuổi tới. Thể năng trên ngựa dưới, khoảng cách của hai người cấp tốc rút ngắn, có thể bạch hy lại lợi dụng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ưu thế không ngừng tại một tầng đổ nát thê lương bên trong xuyên thẳng qua, trái lại Hứa An Viễn lại là khắp nơi nhận hạn chế, đành phải không ngừng lợi dụng dao ăn chém vào, y đồ làm đường đi trở nên rộng lớn. Mũi lao sắt bạch hy sợi tóc mà qua, Hứa An Viễn tiêu dung càng lúc càng lớn. Đừng vùng đấy, dãy rùa cũng bất quá là để sinh mệnh của ngươi lại kéo dài bên trên vài giây đồng hồ, không có bất kỳ cái gì giá trị. Thân là chìa khóa ngươi duy nhất giá trị chính là mở ra di tích đại môn, đây không phải ngươi sớm liền nhận chuyện đã quyết sao? không có cái giá này giá trị ngươi liền không thể thản nhiên tiếp nhận tự mình cùng nó hắn những người bình thường kia đồng dạng vận mệnh sao? Hứa An Viễn đông nhiên đá văng một khối đất gãy vết tưởng, đối dựa vào trong góc bạch hy một đao đánh xuống hét lớn cuộc sống của các ngươi từ đầu đến cuối đều không có ý nghĩa chết cũng của các ngươi kinh không dậy nổi một tia bằng nước đây là thời đại bi ai càng là bi ai của các ngươi mà kẻ yếu bi ai không có chút ý nghĩa nào mới không phải không có chút ý nghĩa nào bạch hy chợt vật tránh thoát chẳng kích che lấy chạy trốn lúc bị bén nhọn phiến gỗ quẹt làm bị thương cánh tay trái một bên lui lại một bên quật cường trừng mắt nhìn Hứa An Viễn con mắt các nàng sinh hoạt mỗi một cái vết tích, mỗi một cái đoạn ngắn, đều là thế giới này ơn ký, có các nàng, thế giới mới sẽ trở nên đặc sắc. Nhiều các nàng không nhiều, ít các nàng không ít, thế giới lại bởi vì thiếu đi những người này mà ngừng vận chuyển sao? Kỳ tích lại bởi vì thiếu nàng nhóm mà biến mất sao? Thừa An Viễn cười nhạo nói, nhất làm cho ta cảm thấy buồn cười chính là, ngươi một cái ngay cả thế giới chân chính là cái dạng gì đều chưa có xem người, đều dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, bình luận thế giới. Ngươi có tư cách gì? Ta là không có nhìn qua. Bạch Hi bước chân dừng lại, lưng của nàng đụng chắp sau lưng tưởng có thể nàng như cũng nhìn thẳng Hứa An Viễn, ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại. có thể ta như cũng nguyện ý ước mơ thế giới rực rỡ nhiều màu. vô luận thế giới là dạng gì, ta đều muốn dùng con mắt của ta đi xem hắn, dùng ta chân đi đo đạc hắn. Bạch hi hít sâu một hơi, nàng kiên định nhìn xem Hứa An Viễn, lại chậm rãi phun ra một câu, lại dùng ta tay, đi cải biến hắn. Hứa An Viễn dơ cao dao ăn, thần sắc lạnh lùng. cải biến? ngươi không có năng lực đi cải biến, ta nói, thực lực mới là thời đại này sinh mệnh giá trị duy nhất thể hiện. người bình thường mệnh cùng thần thông giả tướng mệnh so, chú định không có giá trị. không. Bạch Hy bình tĩnh nhìn hứa An Viễn. Các nàng có giá trị. Ta nhớ được có người nói cho ta biết, vĩ đại, sinh tại nhỏ bé. Hứa An Viễn động tác đống nhiên một trận, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng. Đây chỉ là một câu nói xuông. Đó cũng không phải lời nói xuông. Bạch Hy phía sau lưng bỗng nhiên rời đi mặt tường, nàng không lui về sau nữa. Nàng túi người, từ dưới đất rút ra một cây thô ráp cây gỗ. Ngươi đây là muốn làm gì? Hứa An Viễn vô tình phát ra chế rêu, có thể Bạch Hy thần sắc lại phá lệ chăm chú. Ta sẽ không lại chạy. Ta muốn đánh với ngươi một khung. Ồ vừa an viễn buông xuống giơ cánh tay dao ăn trong tay sắn một cái huyên khóc đa hoa ngươi dựa vào cái gì cho là mình đánh thắng được ta ta không biết bạch hi lắc đầu nàng hai tay nắm cây gỗ chăm chú mà trang trọng đem nó lập tức ở trước ngực giống như giơ một thành cổ phát đại kiếm hai tay tựa như ta không biết nên như thế nào chứng minh các nàng người bình thường càng có giá trị ta với cái thế giới này hiểu rõ quá ít, ta không có chỗ đứng ta cũng không quyền lên tiếng nhưng ta vẫn nguyện ý ước mơ lại không nguyện ý dừng ở ước mơ nếu tiếp tục chạy nữa ta cái gì đều không làm được ta không nguyện ý để đoạn này ký ức theo tử vong của ta mất đi cho nên hiện tại ta muốn làm chút gì. bạch hi nắm chặt cây gỗ, dù chỉ là một chút xíu, một chút xíu liền tốt, ta phải làm những gì. ta cũng muốn chứng minh sinh mạng ta giá trị. chương 31, đầu đề đáp án. hớ an viễn trầm mặc. hắn nhìn xem bạch hi, nàng mặc rách dưới vai trắng, giống bị bắt làm tù binh đáng thương công chúa đồng dạng đứng tại nơi hẻo lánh, mà mình là tù binh công chúa Á long. công chúa thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, yếu đuối, toàn thân không cầm được phát run, nhưng như cũ có can đảm đối với hắn thân thể cao lớn dơ lên cây tâm đồng dạng lớn nhỏ trường kiếm, để lên tự mình nhỏ bé sinh mệnh đối toàn bộ thế giới tuyên chiến. Hán Trận nhìn thấy quen thuộc ảnh tử, dài răng giặc trầm mặc về sau, hắn đông nhiên cười một tiếng, đánh liền đánh, Dứt lời, đau ảnh như gió. Bạch Hi lập tức nâng côn chống đỡ, có thể nàng dù sao không có nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, lại không có một chút đường đường chính chính đánh nhau kinh nghiệm, chỉ là lung tung cơ trên tay vậy gỗ, rất nhanh, trên người nàng cũng đã bị thương. Tại tinh lực cực độ tập trung phía dưới, cảm giác đau đớn càng mãnh liệt, từng gỗ từng gỗ đến nhói nhói lấy thần kinh của nàng. Nguyên Lai thụ thương lại như thế nào sao? Có thể nàng trước đó vì cái gì không có cảm giác đạt được? Bạch Hi kỳ thật nói chung biết nguyên nhân, nàng mấy lần trước nhân sinh chưa hề sống như thế rõ ràng, cho nên đáng quý ký ức cùng thời gian, nàng chết cũng sẽ không buông tay. Nàng bắt đầu sợ hãi cái chết, nàng bắt đầu sợ hãi mất đi. Bạch Hi liều mạng cơ gậy gỗ trong tay, Phong Thanh ở bên hai của nàng văng lên, nàng vốn không pháp tiếp tục huy động dạng này một cây cơ hồ có nàng nửa người cao cây gỗ lâu như vậy, có thể vào thời khắc ấy, nàng đống nhiên trở nên hoảng hốt. Trên người nàng phảng phất mọc ra chói lọi nhiều màu cánh chim, trong tay cao cây gỗ biến thành thất thải trường kiếm, phía sau của nàng, tựa hồ có vô số hai tay đẩy phía sau lưng nàng giúp nàng không ngừng rót vào lực lượng vì nàng hò hét cờ tung bay trợ giúp nàng xua tan thế giới tất cả còn lại đen trắng thế là giấy trắng trở nên càng thêm trói lọi bị Bi thương biến thành sợ hãi sợ hãi đến cực hạn lại biến thành phẫn nộ tại gần như tuyệt cảnh trước mắt bạch hi phẫn nộ từ trong lòng liên tục không ngừng bừng lên nàng không lại sợ hãi vết thương không lại sợ hãi đau đớn ánh mắt của nàng vẫn như cũ yên tĩnh có thể an tĩnh xuống lại ẩn giấu đi nhất mãnh liệt hòa diễm nàng không còn bị động phòng thủ nàng bắt đầu thử nghiệm hướng hứa an viễn tiến công một khác này nàng không còn là người yếu nhiều bệnh dễ hỏng công chúa mà là một tên có can đảm hướng ác long gào thét công kích vĩ đại kỵ sĩ Thu thương tiến công bị thương nữa lại tiến công khi thắng khi bại khi bại khi thắng nàng nhìn chòng chọc vào hứa an viễn đầu nàng muốn ở phía trên hung hăng nện truy cập coi như sinh mệnh của mình chú định không cách nào ủng có giá trị lớn cỡ nào nàng cũng muốn tại hứa an viễn trên đầu lưu một kích sau lưu lại một kích kia giá trị rất nhanh không biết là trời cao chiếu cố vẫn là ác long thư giãn hứa an viễn kín không kẽ hở đao quan vậy mà xuất hiện một cái bỏ sót bạch hi tự nhiên không có khả năng bung tha nàng đỗng nhiên đánh tới hướng cái tia lỗ hồng giống như là đang vì mình thế giới đóng kín gõ rơi cuối cùng một khối giấy niêm phong được gỗ. Giang rắc, băng lanh âm thanh em vang lên, thế giới tựa hồ ngừng chuyển. thượng tiên cho bạch Hy mở cái trò đùa. cây gỗ là mất. không có bất luận cái gì ngăn cản. sắc bén mũi lao tựa như tia chớp đâm về bạch hi lồng ngực. băng lánh mà cấp tốc. Một khắc này thời gian trở nên rất chậm rất chậm. bạch hi ánh mắt trở nên hoảng hốt. thất bại sao. nàng cuối cùng cũng vô pháp chứng minh sinh mệnh mình giá trị sao. chẳng hề làm gì đến. không. nàng còn có chuyện có thể làm. Bạch hi ánh mắt mánh mà trở nên kiên định, nàng không để ý mọi việc, bỗng nhiên đem lồng ngực đánh tới cái kia thanh dao nhọn. Đánh tới ác long móng đuốt cực kỳ sắc bén. Ác long khẽ giật mình, nó hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Hi sẽ bỗng nhiên tìm chết, thế là vội vàng tiết lực ý đồ thu lao, có thể động tác của nó lại đột nhiên đình chỉ, bởi vì có song bản hề hề tay nhỏ nhanh hơn hắn, không sợ hãi chút nào cầm lưới dao. Máu tươi văng khắp nơi, giống như là thê mị phá hoa, lại giống là lòng trọng mà rộng lớn mị xạ Tại Hừa An viễn ngây người ở giữa, thân thể nho nhỏ bỗng nhiên vọt tới bụng của hắn, nàng đặt lên lực lượng toàn thân, cường độ không đủ, không quan hệ nàng còn có dũng khí nàng còn có 19 hai tay tại sau lưng đẩy nàng ác long bị váy trắng công chúa bỗng nhiên đụng đổ hai người thân thể ôm cùng một chỗ đánh vợ yếu ớt vết tưởng trên mặt đất không ngừng lăn lộn cuối cùng hung hăng đâm vào một bên khác trên tường rốt cục cũng ngừng lại bạch hi đầu hoang long trực thiếu có thể nàng lấy lại tinh thần trận cảm giác tay bên trên chuyển đến một trận ấm áp là huyết dịch nàng đờ đã nhìn xem tự mình cầm đao hai tay lưới đao thật sâu không có vào nam nhân lồng ngực huyết dịch từ đó chảy ra khúc thừa an viện trong miệng tuôn ra nhiệt huyết hướng phía bạch hi gạt ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Lợi hại à. Thế tử. Bạch Hy hoàng vội vàng buông tay ra, nàng không có muốn làm như vậy, tay của nàng vẫn luôn tại nắm chặt lưỡi đao, nàng không biết vì sao lại biến đến trên trôi đao, vì sao lại cắm vào Hứa An Viễn trong lồng ngực. Tựa hồ tại hai người lăn lộn khẽ hở, có loại không hiểu quy tắc Giang Lâm, cưỡng ép cải biến cây đao kia phương hướng đi tới. Thế là mũi đao đâm vào Hứa An Viễn lòng ngực. Nhưng mà còn chưa chờ nàng suy nghĩ minh bạch, một cái đại thủ lại rơi vào đầu của nàng bên trên, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần. Bạch Hi bỗng nhiên giống như minh bạch cái gì. Nàng nhớ tới cùng Hứa An Viễn cùng một chỗ biên cố sự lừa gạt nàng, sau đó thản nhiên biến mất một đám lao sư nhớ tới hứa an viễn từng dùng qua đủ loại thần kỳ thần thông nhớ tới hứa an viễn tại điểm tâm lúc toàn thân tản ra bị thương cái gì không tin người bình thường giá trị cái gì không tin sinh mệnh ý nghĩa Hoang luôn đều là hoang luôn lừa đảo thật có lỗi hứa an viễn vô lực dựa vào ở trên tường trong miệng không ngừng tuần ra lấy máu nhưng lại mang theo cười ta không có thời gian mở nợ xạ chi nhãn thật chỉ có thể đưa một người thật có lỗi đánh ngươi, thật có lỗi đồ đẩn bạch hi gấp xiết chặt hứa an viễn cổ áo nàng tựa hồ cho là mình nắm càng chặt trước mắt người này liền sẽ không rời đi một khác này nàng tựa hồ lại phải biến đổi trở về cái kia không ai muốn tiểu hải. lòng của nàng vắng vẻ so nát còn khó chịu hơn đúng băng bó nàng phải làm những gì nàng sẽ băng bó nàng cùng các lão sư học qua thế là bạch hy liều mạng sẽ rách lấy trên người váy trắng muốn vì hứa an viễn cầm máu có thể ra hát nhiều lắm màu trắng căn bản ngăn không được màu đỏ lan tràn đồ đần đồ đần đồ đần nhìn xem luôn cúng tay chân bạch hy hứa an viễn trước mắt dần dần hoảng hốt hắn kỳ thật còn có rất nhiều muốn nói với bạch hy tỷ như những lão sư kia lựa chọn thì như hắn cùng đồ đảng gài mòn đồ ước đủ loại khả thi ở giữa thật là một cái vô tình chủ a hứa an viễn lại không có thời gian nha trước mắt của hắn đông nhiên nổi lên lão thuyền trưởng nổi lên đồ đảng gài mòn nổi lên một đám bạch hy lớp học các lao sư kỳ thật hứa an viễn cũng không có làm cái gì hắn chỉ là tại một ngày nào đó thấp phỏng cáo chi bọn hắn mở nở xạ chi nhãn cho tướng hứa an viễn sống nhiều năm như vậy đánh nhiều như vậy công cũng gặp quá nhiều nhân gian đóng lạnh hắn đã làm tốt hết thể lộn xộn những người sống sót toàn diện sụp đổ cảm xúc bộc phát chuẩn bị ai ngờ những cái kia phổ thông các lao sư lại dị thường bình tĩnh bình tĩnh vượt qua hứa an viễn dự kiến còn có một cái sống cơ hội a quá tốt rồi cái kia liền để cho tiểu tiểu hi a vì cái gì nào có cái gì vì cái gì lão sư ngay tại lúc này chính là hẳn là vì bảo vệ các học sinh đứng ra a Tiếc đối đương nhiên vẫn là thật đáng tiếc a nhưng là bạch hy đứa bé kia nói muốn đem ta xúc ngấm tuyên truyền đến toàn thế giới hải đúng đúng đúng nàng có nói muốn trồng thật nhiều thật là nhiều hoa sau đó dùng tên của ta đến mệnh danh trong đó đẹp mắt nhất một đóa thật âm mộ các ngươi a không được ta cũng phải nhanh đi tìm bạch hy để nàng cũng đem ta một điều lưu truyền xuống kỳ tích người bình thường kỳ tích, Hứa An Viễn đánh cược chính là một cái kỳ tích, mà bây giờ kỳ tích phát sinh, hắn cứ thắng. khi đó Hứa An Viễn chỉ nhớ rõ tự mình đỏ mắt cười đến rất vui vẻ. hắn hiểu được phong mã tại sao muốn trích tinh tinh, Minh Bạch lao thuyền trưởng vì cái gì tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn thủ hộ trên thuyền hành khách, cũng Minh Bạch tự mình sau đó phải trả lời thế nào đồ đằng gãi mòn đầu đề. nàng nói qua sẽ dùng hai tay cải biến thế giới này đúng không? Thế là tại cuối cùng của cuối cùng, Hứa An Viễn đưa tay quét đi bạch hy không ngừng tuôn ra nước mắt, giơ lên ngón tay cái, khẽ cười nói, phải thật tốt thực hiện lời hứa của mình nha. Đông tay rủ xuống, hô, gió biển từ lỗ rách bên trong thổi nhập, thổi tan cuối cùng một tiếng ngưng tụ tinh thần lực, thổi loạn bạch hy sợi tóc, gợi lên trên trần nhà bị ẩm tấm ván gỗ, thổi đi đi thuyền cờ dạ kèn. thổi tan lịch sử mê vụ, cũng thổi sai lệch một hạt không đáng chú ý bụi bặm, cái này khiến viên này bụi bặm tại vô số giống nhau bụi bặm bên trong lộ ra đột ngột mà trốn mắt, Thứ đây vận mệnh bắt đầu phát sinh cải biến. Năm 1881, tháng bảy, Charlote Mercer, tại cờ dạ kèn hào đi thuyền trên đường, tử vong. Cùng năm tháng tám, tạm làm chịu hào từ vô số lịch sử tránh về đoạn ngắn bên trong chỗ hết tài năng, lần đầu đã tới trong truyền thuyết hòn đảo trên đó hành khách cơ hồ toàn bộ tử vong, mà trên đó duy nhất may mắn còn sống sót thiếu nữ. tại tháng 8, tại hoa nợ chính diễm, dưới cây cây nấm sinh trưởng tốt mùa bước lên kỳ tích thổ địa. đến tận đây, viên kia đột ngột bụi bặm bắt đầu lấp lánh. cổ lao rộng lớn trong di tích, có thần bí tồn tại đưa tay, từ thời gian trong sa mạc, từ mấy vạn vạn tướng cùng cắt sỏi bên trong, từ vô số loại lịch sử khả năng bên trong, nhặt lên viên kia đặc biệt mà lấp lánh đất cát, hắn em nó nâng tại tay trái trong lòng bàn tay, lại dùng tay phải hướng phía thời gian sa mạc nhẹ nhàng vu lên. biển cắt lập tức tiêu tán, hóa thành ánh sao đầy trời, chìm vào càng xa xôi đường chân trời đến tận đây lịch sử vô số chi nhánh tại lúc này thống nhất thời gian mang theo bọc lấy thủy triều bắt đầu tiếp tục lao nhanh mà đi năm 1903 tháng đời thứ hai bệnh hoàng hy sinh ra siêu việt trước đây bệnh hoàng trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất tạo vật chủ năm 1903 tháng 6 khi lần đầu đẩy ra pháp bảo khái niệm vận dụng kỳ tích chi lực phong ấn thần thông để người bình thường cũng có thể sử dụng thần thông năm 1904 tháng 7 thứ nhất thứ thần thông cách mạng bắt đầu pháp bảo chính thức leo lên lịch sử võ đài cùng năm khi phát biểu lấy làm bởi vì nhỏ bé mà vĩ đại năm 1905 tháng 8, khi nguyên cớ cư phát sinh tạo vật chủ thần chiến, tiếp tục mấy tháng. năm 1920, ba tháng, thứ hai thứ thần thông cách mạng bắt đầu, phát bảo bắt đầu cùng khoa học kỹ thuật dung hợp, đem người bình thường cùng thần thông giả ở giữa trên lệ thu nhỏ đến cơ hồ cực hơi. năm 1950, khi cùng mấy vị khác vĩ đại tạo vật chủ cùng nhau khởi đầu không trung hoa viên chớ so -us cờ liền ba chỗ thần thông viện trường học, mở ra toàn dân thần thông học tập khơi dòng. 2.000 năm, toàn dân thần thông thời đại tiến đến. năm 2023, tháng 5 thứ an viễn được mời tham gia bạch hoàng di sản kịch bản giết, tại trong phòng ngủ nhắm hai mắt lại từ đó bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động tuyến thời gian kiềm chế chương ba mươi hai ban thưởng thế giới màu đen rất yên tĩnh hứa an viễn mở mắt cảm giác thân thể nhẹ phiêu phiêu phản phất làm một trận kéo dài thật lâu nỗng ngay tại hứa an viễn ngây người lúc trong đầu ký ức giống như thủy triều đến tới trong nháy mắt đem hứa an viễn xông đến gần mình hoảng hốt ánh mắt khôi phục thần thái vô diện nhân ủy thác bọt nước bạch hoàng di sản kịch bản dễ hứa an viễn lung lay đầu nguyên lai hắn đã kinh lịch nhiều chuyện như vậy nhưng thân thể lại chỉ là phản phất ngủ mơ giấc giống nhau hắn trước khi đi như thế không có biến hóa chút nào chỉ là hết hầu có chút hơi khô giáo Thế là hứa an viện đứng dậy, muốn tìm một chút nước đến làm trơn hết hầu Có thể một giây sau hắn lại bỗng nhiên sững sở. Hắn phát hiện mình vậy mà ở vào một cái hoàn toàn không gian xa lạ bên trong. Thư tịch, vô số thư tịch. Màu u lam không gian bên trong, vô số thư tịch chứa ở cái này đến cái khác bọt biển bên trong, phiêu phủ ở không gian bốn phía bên trong, giống như là đẩy trời ngôi sao, tản ra kỳ huyễn mà Mỹ lệ qua mang. Nhưng mà bỗng nhiên một cái tiếng vang ở trong không gian truyền ra, giống là có người nhẹ gõ nhẹ một cái mặt bàn sau một khắc tất cả sách lập tức biến mất không thấy gì nữa màu ưu lam không gian biến mất thay vào đó thì là một cái rộng lớn hình tròn không gian tại hình tròn không gian trung quanh, có cao ngất giá sách quay trung quanh, như là thẳng nhập vân tiêu tường thành mỗi một cái giá sách phía trên đều trưng bày đủ mọi màu sắc sách báo giống như là to lớn hình trụ tròn nội bộ một mực hướng lên kéo dài lại từ bên trên trong miệng nhỏ chiếu nhập ánh sáng đun hòa. tựa hồ là một cái tạo hình kỳ lạ thư viện Thừa an viện hiếu kỳ nhìn quanh mà lúc này một chén nước trà lại trôi giạt đến trước người hắn đang phát ra thấm núi hương trà tạ ơn Thừa an Viễn cũng không biết cùng ai nói lời cảm tạ một tiếng. Sau đó không kịp chờ đợi bưng lên nước trà uống một hơi cạn sạch, hắn chính khắc đến kịch liệt. Người tựa hồ cũng không phải là rất kinh ngạc. Một cái nhu hòa tiếng nói từ một bên truyền đến, Thừa An Viễn ngẩng đầu, liền gặp phía trước mình chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều một cái bàn làm việc, mà một vị người mặc tử la lan sắc váy dài, tóc hoa râm, thiếu dung hiền hòa trung niên nữ sĩ chính nhìn xem chính mình. Nữ sĩ trong tay cầm một bản sách thật dày, tựa hồ vừa rồi chính đang quan sát, thư tịch trang bịa ẩn ẩn có thể trông thấy vài cái chữ to bởi vì nhỏ bé mà vĩ đại. Thừa An Viễn cười khổ, gần nhất kinh lịch kỳ huyễn sự tình nhiều lắm, trong lúc nhất thời vậy mà hơi choáng ưu tú người luôn luôn đang bận rộn, còn cần chút nước trà sao? Từ vân, quá cảm tạ. Nhỏ bánh gạ tổ đâu? Quá kịp thời, tạ ơn. Sô cô la vẫn là bôi trà. Ừm, nếu như có thể mà nói, có thể đều cho ta không? Ta quá đói, giống như mấy tháng không có ăn xong đồng dạng. đương nhiên hừa an viễn tiên sinh, nước trà cùng nhỏ bánh gạ tổ bao no, đây là chúng ta trước đó liền hứa hẹn qua. Vị này hiền hòa nữ sĩ nhẹ gõ nhẹ một cái bản làm việc mặt bàn, lập tức có một bản màu nâu thư tịch từ đỉnh đầu trên giá sách bay xuống, mở ra hai nửa trang sách không được gỗ, giống như là cánh như chim nhỏ đồng dạng bay đến hứa an viễn trước mắt hứa an viễn trông thấy quyển sách này bịa viết buổi chiều ánh nắng trả chiều trang sách tại hứa an viễn trước mắt lật ra phía trên vẽ lấy vô số tinh xảo ngon miệng điểm tâm cùng bánh gà tổ mà sau một khắc những cái kia bánh gà tổ vậy mà thật từ trang sách bên trong bay ra phiêu phủ ở hứa an viễn bôi phía đem hắn bao khỏa hứa an viễn trợn cả mắt lên khoe miệng lưu lại cảm động nước mắt đây là thiên quốc sao người nhà sau đó chính là một phen phong quyển tàn vân hứa an viễn thật là đó chết điểm tâm mở miệng một tiếng không có chút nào tự ăn mà đối diện vị nữ sĩ tiết lộ ra mười phần có kiên nhẫn chỉ là an tĩnh ngồi trên ghế uống trà, mỉm cười nhìn xem Hứa An Viễn, không biết đang suy tư cái gì. Chỉ chốc lát sau, Hứa An Viễn sớm kết thúc dùng cơm, hắn lần nữa hướng vị nữ sĩ này nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi, nữ sĩ, nhỏ bánh gạ tổ mười phần ăn ngon, ngươi thích liền tốt. Đây là ta phi thường gấp ý một quyển sách, ta một vị bằng hữu cũng mười phần thích trong quyển sách này điểm tâm, nhưng nàng càng yêu quý sô cô la. Vị nữ sĩ này nói xong, khẽ cười nói, mặc dù muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận học thuật nội dung còn có rất nhiều, nhưng là ta kế tiếp còn có mấy trận khô khan hội nghị muốn mở, cho nên chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Mời ngồi Hứa An Viễn tiến sinh. Ngươi không cần phấn đứng được rồi hứa an viễn ngồi tại sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện trên thế lần nữa đánh giá đến vị nữ sĩ này mặc dù cũng không tự giới thiệu nhưng hứa an viễn trong lòng đã đại khái có đáp án bác học nữ sĩ một vị chân chính tạo vật chủ ngũ giai đại thần thông người nhưng nàng lại so hứa an viễn trong tưởng tượng muốn bình dị gần gũi hơn nhiều bác học nữ sĩ tựa hồ nhìn ra hứa an viễn suy nghĩ trong lòng thế là hướng hắn mỉm cười gật đầu tiếp lấy bỗng nhiên dùng ngón tay điểm một cái giữa không trùng bị đụng vào vùng không gian kia lập tức xuất hiện một cái thải sắc bong bóng bong bóng mở rộng lộ ra nội dung bên trong lại là một chương trò chơi bảng xếp hạng no một an viễn đại đế n o hai chương đào no ba sở thành vừa an viễn sắc mặt cứng nở hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này đệ nhất xưng hào là bác học nữ sĩ ác thú vị mà một bên bác học nữ sĩ bình tĩnh nói ra mặc dù ngươi lấy được vị trí thứ nhất nhưng là ngươi cũng không có lấy được bạch hoàng di sản cũng không có sống đến cô sự kết thúc cho nên ta cũng không thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng vừa an viễn đặt ở trên đùi keo kiệt một chút nhưng lại rất nhanh bung ra đây là hắn nghĩ tới qua sự tỉnh đem sinh cơ hội nhường cho bạch hy cũng liền nhường ra nguyện vọng này nhưng ngươi cũng không cần vì thế mà cảm thấy tiếc nuối đã thân là thứ nhất ta tự nhiên sẽ cho ra mặt khác ban thưởng nói bác học nữ sĩ trên không trung điểm ra ba cái bọc biển nghe nói qua kỳ tích vật phẩm sao hứa an viễn xứng sở sau đó nhẹ gật đầu hứa an viễn từng tại phong mã trong tư liệu nhìn thấy qua tương quan chữ không huyền tử cũng từng đề cập tới vật này tựa hồ là một kiện có siêu phàm hiệu năng vật phẩm kỳ tích vật phẩm bọn chúng bản thân chính là kỳ tích có thể chạm đến siêu phàm bọn chúng đặc tính không giống nhau thực hiện kỳ tích uy năng cũng khác biệt cho nên bị mang theo khác biệt số lượng số hiệu trong đó lấy không danh tiếng vì mở đầu kỳ tích vật phẩm thậm chí có thể chạm đến thế giới quy tắc cấp độ, cũng chính là tạo vật chủ trở lên. Mà ngoại trừ không cấp, trên thế giới tổng cộng có 53 kiện một cấp kỳ tích vật phẩm, mà ta trước mắt lấy ra được có ba kiện, ngươi có thể từ đó tùy ý tuyển thứ hai. Mặt khác, bọn chúng bởi vì bản thân đặc thù, cũng không tính tại ta trong bà khố, cho nên cũng là người chơi khác không cách nào thu hoạch bảo vật. Nói bác học nữ sĩ từ cái thứ nhất bọn biển bắt đầu giới thiệu nói, 132, vương miện đeo lên hắn sau ngươi sẽ có được một cái không biết văn minh toàn bộ quyền hạn, có thể triệu hán cả một cái thất lạc văn minh vì ngươi mà chiến, nhưng đại giới là rất có thể sẽ cùng này văn minh cùng một chỗ mê thất trong lịch sử. 121, may mắn ngươi sẽ ở thời gian ngắn ngủi bên trong thu hoạch được vượt quá tưởng tượng may mắn, nhưng đại giới là đến tiếp sau một tuần tiếp tục không may tháng 1 năm 03, cao su xoa ngươi có thể lao đi tùy ý mục tiêu tại một ngày trong vòng tùy ý đoạn thời gian bên trong tồn tại vết tích, nhưng chỉ có thể tẩy 5 giây vết tích, đại giới là sử dụng số lần càng nhiều, cao su xoa càng có xác suất chủ động tẩy ngươi tồn tại. Như vậy, ngươi muốn tiến hành lựa chọn sao? Chương 33, vấn đề cùng giải hoặc, chuyện xưa mới. Hứa An Viễn lâm vào trầm tư. Vương Miện đặc tính nhìn rất không tệ, nhưng thất lạc văn hiệu rõ chân tướng là một cái như thế nào văn minh. Thực lực của nó đến cùng là mạnh lại yếu? hết thể đều là không biết tuyển cái này phong hiểm rất lớn may mắn nhìn ngoại hình là một cái tam diệp thảo hình dạng tựa hồ không có cái gì chỗ đặc thủ. có thể may mắn cái từ này lại vô cùng mơ hồ ngươi không biết nó sẽ lấy hà làm cơ chuẩn lấy cái gì vì so sánh mới có thể lộ ra may mắn mà lại tiếp tục một tuần không may thời gian ngươi cũng không biết cái này xui xẻo trình độ đến cùng thế nào nếu là may mắn phát tác thời điểm chỉ làm cho ngươi trên đường nhặt được tiền xu mà tác dụng phụ lại là để tiểu hành tinh đụng ngươi một tuần lễ vậy nhưng quá khổ cực vậy phần cái cuối cùng tuyển hạng cao su xoa hứa an viễn suy tư đối nó nhìn cực kỳ lâu đồng dạng là tẩy tồn tại nó lại cùng hứa an tịnh biến mất sẽ có liên hệ gì hoặc là khác nhau sao nếu như tẩy một người tồn tại vết tích 5 giây như vậy người này tham dự chuyện này đến tiếp sau đi hướng sẽ có hay không có biến hóa có phải hay không là tương đương với gián tiếp ảnh hưởng tới sự thật phát triển một lần chỉ có thể xoa 5 giây hai lần chẳng phải có thể xoa 10 giây hứa an viễn thử hướng bác học nữ sĩ đưa ra tự mình nghi vấn trong lòng nhưng bác học nữ sĩ lại biểu thị đây chỉ là bạn bè quà tặng trên thực tế tự mình cũng không thân thân nếm thử qua thế là suy nghĩ một lúc lâu sau hứa an viễn vẫn là làm ra quyết định ta lựa chọn may mắn cùng cao su xoa như người mong muốn Bát học nữ sĩ vừa dứt lời, giữa không trung ba cái bọt biển vỡ vụn hai cái, nó bên trong một cái bay đến hứa an viễn trong tay, nhìn tựa như là một cái phổ phổ thông thông cao su xoa, mà một cái khác thì bay đến hứa an viễn trước ngực, giống như là tạm biệt một cái tam diệp thảo bộ giá nữ chương. Hứa An Viễn sở lên, cái kia không biết tài liệu gì cảm nhận để hứa An Viễn trong lòng rất là dễ chịu. Đừng nói, vẫn rất đẹp trai. Mà đồng thời, bác học nữ sĩ si cái kia thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa, lần nữa cảm tạ ngươi tham dự trò chơi, làm ưu tú người chơi, ngươi có thể tùy thời thông qua đưa tặng khách quý vé mời lại tới đây mượn đọc thư tịch. Bác học đại môn sẽ vĩnh viên vì ngươi rộng mở như vậy còn có vấn đề gì không vấn đề cái kia hứa an viễn cần phải thành mười vạn câu hỏi vì sao hứa an viễn nhìn về phía bác học nữ sĩ do dự một chút hỏi ngài vì cái gì đối ta như thế chiếu cố vì sao lại có nghi vấn như vậy bởi vì ngay lúc đó xuyên tạc giả thuyết bọn hắn là thụ ngài ra hiệu mới đến giúp đỡ ta ngài trước đó nhận biết ta không cần để ý chỉ là nghe người ta nhắc lên nói ngươi là cái rất ưu tú người mà đối với ưu tú người người khác tự nhiên sẽ có một ít nho nhỏ ưu đãi không phải sao những cái kia xuyên tạc người hiện tại thế nào nhờ hồng phúc của ngươi bọn hắn thành công trở về nhưng về sau rời đi rất nhanh thậm chí không có thời gian theo giúp ta uống một chén trà chiều hứa an viễn trầm rãi gật đầu hắn nhìn xem bác học nữ sĩ con mắt do dự một chút cuối cùng vẫn hỏi ngài gặp qua một đóa sữa trạng ngây sao lúc đầu hứa an viễn đều đã không ôm hy vọng có thể bác học nữ sĩ lại khẽ gật đầu một cái không do dự chút nào đáp ừm. hứa an viễn hô hấp lập tức nặng nề lên hắn vội vàng truy vấn ngài ở nơi nào nhìn thấy qua sứa mây lời nói vậy dĩ nhiên là không trung hoa viên bác học nữ sĩ cười cười không trung hoa viên kỳ dị đám mây nhiều vô số kể đa số bắt nguồn từ một vị tạo vật chủ ký tác tên là thợ khéo tạo vật chủ mặc dù không biết ngươi yêu cầu đám mây cùng ta trong ấn tượng đám mây có phải hay không cùng một loại bất quá truy tìm học thức vĩnh viễn là một kiện có ý tứ quá trình có nghi hoặc liền cứ việc đi nếm thử đi hoặc là ngươi cũng có thể thẩm tra nơi này thư tịch bọn chúng mỗi một kiện đều là ta chân quý đồ cất giữ có lẽ sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp không khí tựa hồ trở nên hoan nhanh, liền liền hô hấp đều trở nên thông thuận thừa an viện hít sâu một hơi cưỡng ép đè xuống trong lòng sôi trào cảm xúc hướng phía bác học nữ sĩ không người bái thật sâu cảm ơn ngài thái nữ sĩ đây là ngươi nên được hứa an viễn tiên sinh hoặc là bác học nữ sĩ cởi tùng tìm nói ra an viễn đại đế hứa an viễn cảm giác đầu của mình bị nệm cho một chút tiếp lấy lập tức mặt mò đỏ ửng có loại tự mình quần lóc bị bỗng nhiên đào ra cắm ở trên cột cờ đón gió phiêu như bay bác học nữ sĩ quả nhiên biết bọn nước bên trong sự tình nàng cái này họ bét ác thú vị thật đúng là cùng cái kia nho nhà ôn hòa hình tượng không hợp a không gian bên trong bỗng nhiên nói lên một đạo phát sáng môn hộ bỗng nhiên xuất hiện tại không gian bên trong tựa hồ là đang nhắc nhở hứa an viễn là thời điểm phải đi về hứa an viễn lần nữa hướng phía bác học nữ sĩ thăm hỏi liền muốn chạy trốn lấy mạng đồng dạng phóng tới môn hộ có thể chân của hắn lại bỗng nhiên tại môn hộ trước dừng lại quay đầu do dự một chút hỏi ngài nếu biết bọn nước bên trong chuyện xảy ra cái kia bạch hi hiện tại thế nào bác học nữ sĩ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hứa an viễn bọn nước chỉ là lịch sử một cái nào đó khả năng là mấy vạn vạn lịch sử chi nhánh bên trong một loại nhỏ như vậy xác suất ngươi làm sao lại có thể xác định nó sẽ nhất định trở thành hiện từ đâu một điểm nho nhỏ tư tâm đi hứa an viễn cười cười dù sao lão sư nào không hy vọng học sinh của mình có thể có lập nên đâu ta còn rất chờ mong nàng sẽ cải biến thế giới lần này đến phiên bác học nữ sĩ cho mặc nàng há to miệng tựa hồ muốn nói điều gì có thể đông nhiên lại ngừng lại phản mà nói ra xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, hứa an viễn tiên sinh ngươi cao quý phẩm chất tuyệt đối sẽ để ngươi tại tương lai lấp lánh hứa an viễn gãi đầu một cái ta cũng không cảm thấy dạng này có cao quý cỡ nào khả năng chỉ là bị một ít người ảnh hưởng đi cảm thấy một số việc là đúng cho nên liền làm chỉ thế thôi dứt lời hứa an viễn đông nhiên cười nói bất quá nữ sĩ chúng ta đều không có tìm về bạch hoàng di sản có thể là thế nào cảm giác ngươi cũng không có nửa điểm thất lạc đâu Chẳng lẽ lại trước đó ở trong game còn có ngài chuẩn bị ở sau? Dấu trên thuyền để chúng ta từ đầu đến cuối đều không có phát hiện, lại hoặc là ngài tìm được biện pháp khác. Hứa An Viễn còn muốn nói điều gì? Có thể cái kia phiến phát sáng môn hộ bỗng nhiên chuyển đến một trận to lớn hấp lực, cưỡng ép đánh gãy Hứa An Viễn lời nói, như buồn, cầu tự hoại, trong nháy mắt đem Hứa An Viễn hút nhập môn hộ, một khắc này Hứa An Viễn chỉ cảm thấy thiên tuyển địa chuyển, kém chút không có đem vừa rồi ăn nhỏ bánh gà tổ toàn bộ phun ra. Phanh một tiếng vang lên, môn hộ quan bế, hết thảy lại quay về tại tịch nhìn xem cái tia phiến phát sáng môn hộ dần dần tại tầm mắt bên trong biến mất bác học nữ sĩ để quyển sách trên tay xuống tịch không nhanh không chậm bưng lên một chén hồng trà có thể đúng nhiên nàng khẽ cười nói ngươi nói không sai thật sự là hắn là cái ưu tú người mà lại tương đương thông minh suýt nữa liền bại lộ đâu không gian bên trong đống nhiên có một vệt bạch quang hiện lên một kiện bao khỏa bị đặt ở bác học nữ sĩ trên bàn công tác đồng thời giữa không trung hiện ra một nhóm xinh đẹp kiểu chữ tạ ơn bác học nữ sĩ chơi bừa đã nhiều năm như vậy thẹn thùng cái gì cũng không phải bảo ngươi ra mắt gặp mặt một lần lại có thể thế nào ta đang yêu tân lương tử nữ sĩ Bạch Quang Tựa hồ hiện lên một tia phi hồng, thật nhanh trốn. Thời gian trở lại năm 2023, tháng 8, Hứa An Viễn tại trong phòng ngủ mở mắt, hắn nhìn xem trong phòng ngủ hoàn cảnh quen thuộc, đung nhiên hiểu ý cười một tiếng, giống như lại muốn bắt đầu chuyện xưa mới, Chương có một thời đại mới bắt đầu. Thính danh, Hứa An Viễn, tuổi tác, không phải, ta nói hấp miêu thúc, ta không phải lần đầu tiên gặp, có cần phải như thế cẩn thận sao? Không được, đây là nhất định phải đi chương trình, tuổi tác, 18 giới tính, hổ thức tản cờ, ngươi tại nói đùa ta, là ngươi trước nói đùa ta, đi thanh mục trung học trong phòng làm việc của hiệu trưởng hát miêu thu hồi tiểu bột bùn sau đó đem một cái dạy đặc phong thư đưa cho hứa an viễn hứa an viễn đồng học lần nữa hoan nên ngươi gia nhập không trung hoa viên hứa an viễn tiếp nhận phong thư màu xanh ngọc địa dùng ngân sắc buộc vòng quanh hành vị tráng lệ không trung toàn thành bốn góc quần tinh như thanh kiếm đả mộ cần đồng dạng treo tại giữa trời tại hình tròn tiêu chí phía dưới còn cần thể chữ in viết mấy cái chữ nhỏ nhân loại sinh mệnh chân lý chính nghĩa gặp hứa an viễn nhìn về phía cái kia một hàng chữ nhỏ hắc miêu chăm chú giới thiệu nói cái này bốn cái từ ngữ đại biểu cho ban sơ thành lập không trung hoa viên bốn vị tạo vật chủ nhân loại tiên sinh sinh mệnh nữ sĩ chân lý nữ sĩ cùng chính nghĩa tiên sinh cử động lần này không chỉ có là vì kỷ niệm tình bọn họ đối không trung hoa viên làm ra kiệt xuất cống hiến cũng là chúng ta không trung hoa viên cùng với khác ba đại thần thông đại học chỗ kiên thủ tâm niệm hờ an viễn như có điều suy nghĩ đột nhiên hỏi không trung hoa viên hiện tại hết thể có bao nhiêu vị tạo vật chủ tồn tại bên ngoài chỉ có một vị trọng yếu như vậy trường học vậy mà chỉ có một vị tạo vật chủ sao ngươi không hiểu tạo vật chủ hàm kim lượng hắc miêu chống lạnh tức giận nói ra mỗi một vị tạo vật chủ đối với toàn bộ thế giới mà nói đều là hết sức quan trọng tồn tại. bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn quản hạt toàn cục, để tránh nhân loại bị cái nào đó bỗng nhiên nổi lên không biết, kỳ tích đánh trở tay không kịp. Hứa An Viễn nhẹ gật đầu, hát miêu tuyết pháp để hắn yên tâm không ít. Nói thật, tự mình trước mắt trạng thái đi không trung hoa viên phong hiểm rất lớn, tìm muội muội sự tình một khi bại lộ liền rất có thể sẽ bị người hữu tâm lẫn lột, bị định nghĩa vì sinh ra sụp đổ nguy hiểm thần thông giả bởi như vậy các loại phiền toái đều sẽ theo nhau mà tới. Nhưng lần này để Hứa An Viễn quyết định muốn đi, có ba nguyên nhân. Thứ nhất là bác học nữ sĩ điểm. Hứa An Viễn lúc nghe Không Trung Hoa viên có sứa mây lúc liền đã không quá có thể ngồi được vững. Thứ hai thì là trong di tích tụ hội. Vừa nghĩ tới tối hôm qua trong mộng tụ hội, Hứa An Viễn sắc mặt lập tức đen kịt một màu. Ngay lúc đó Hứa An Viễn tự cho là nắm giữ nghị hội bí mật, thế là tùy tiện đem tiêu đốt cự phủ hướng trên bàn dài vỗ, hét lớn để vài người khác hái mặt nạ đến nhất kiến hắn cái này nhân vật chính, kết quả không có nghĩ rằng mấy cái kia vô diện nhân liên nhau, tiếp lấy vậy mà cùng nhau tiến lên án lấy Hứa An Viễn chính là một trận đánh cho tên người. Nhân vật chính, ta bảo ngươi nhân vật chính. Người chủ, người chủ. Tiếp tục chủ a. Trong đó phía bên phải ghế chốt cái kia cười trên nỗi đau của người khác thanh niên càng rõ ràng, Hứa An Viễn phục sinh về sau chộp lấy thiêu đốt cự phủ liền làm hắn đi. Kết quả không có bắt lấy. Lần này cho Hứa An Viễn cái kia tức giận, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình lúc ấy có phải hay không nhìn lầm, Tạ Thứ Tịch nói căn bản cũng không phải là chúng ta chính là ngươi mà là chúng ta tức chết ngươi. Cuối cùng vẫn là bàn giải vị trí cao nhất vị kia vô diện nhân kết thúc trận này xa cách đã lâu phân tranh, hắn lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, dùng ngón tay cho khớp nối nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nhẹ nhõm mà nhẹ nhàng nói ra, suy đoán của ngươi không có sai nơi này bất luận một vị nào đều có thể là hứa an viễn nhưng cũng đều không phải là hứa an viễn bọn hắn thân ở tại khác biệt thời gian chi nhánh phía trên trải qua sự tỉnh chỗ tao ngộ hoàn cảnh lớn lên các loại đều cùng ngươi chỗ khác biệt cho nên ngươi có thể trực tiếp đem bọn hắn xem như một cái độc lập cá thể đối đãi bọn hắn cũng có nhân sinh của mình bọn hắn đều có thể xem như tự mình nhân vật chính cũng không phải là chỉ có ngươi là đặc thủ hứa an viễn nhìn xem bàn giải vị trí cao nhất vô diện nhân nhạy cảm đã nhận ra vị này dùng từ kỳ quặc thế là liền hỏi bọn hắn là như thế này vậy còn ngươi ta vị kia vô diện nhân cười nhẹ lắc đầu ta cùng bọn hắn không giống ta tồn tại tương đối đặc thù, ngươi như muốn biết càng nhiều, không ngại trước làm rõ ràng ngươi ở tại ghế ý nghĩa. Hứa An Viễn hí mắt lại đánh giá vị kia vô diện nhân, đống nhiên cười một tiếng, ta đoán một chút nhìn, ngươi trong lời này có mấy phần là nói thật. Thật làm cho người thương tâm. Bàn dài vị trí cao nhất vị kia lắc đầu, sau đó đống nhiên từ quanh thân hái xuống một đoạn xương mù xám đầu ngón tay vẻ nhẹ, giống viên bi đồng dạng đống nhiên bay vào Hứa An Viễn trong đầu. Đáp ứng rồi, thù lao của ngươi. Vừa dứt lời, Hứa An Viễn trong nháy mắt cảm giác trong đầu giống như nhiều những thứ gì, không phải vật thật, mà là một đoạn không thuộc về hắn ký ức mà chính là đoạn này ký ức để hắn càng thêm kiên định tiến về Không Trung hòa Viên quyết tâm. Trong mây xưa cùng số hiệu không một sáu tám kỳ tích lơ lửng tỉnh cùng lệ thuộc vào một cái cổ đại thất lạc văn minh, một cái trong mây quốc gia, Ước chừng một cái kỷ nguyên trước kia, cái này mây trung quốc độ bởi vì không biết nguyên nhân sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ từ Không Trung rơi xuống. Mà văn minh nó bên trong một cái mảnh vỡ, chính là Không Trung hòa Viên tiền thân. Về đến bây giờ, Hứa An Viễn chậm rãi thở dài. Về phần cái nguyên nhân thứ ba, kia liền càng khỏi phải để. Hứa An Viễn học đệ, làm sao ngươi nhìn giống như không phải thật là vui dáng vẻ? Không có việc gì chỉ là hồi ức một chút qua đi vậy chúng ta lên đường thôi được rồi cần làm một chút chuẩn bị tâm lý sao không cần đi thôi nói hứa an viện hít sâu một hơi đứng dậy đi hướng hiệu trưởng cửa phòng làm việc có thể còn chưa chờ hứa an viễn đưa tay cánh cửa kia cũng đã bị cười dạng dỡ phó hiệu trưởng kéo ra bên ngoài cái kia như sao tinh nhất giống như đèn giơ lát lập tức vào vào hứa an viễn đồng học lam thanh mục thị thủ vị bị đặc biệt chiêu tiến không trung hoa viên học sinh xin hỏi ngài có cảm tưởng gì muốn đối đám dân thành thị nói sao hứa an viễn đồng học xin hỏi ngài cũng là thần thông giả sao đối với thức tỉnh trở thành thần thông giả chuyện này ngài là ý kiến gì nghe nói ngài tại hai tháng trước liền có từ bỏ thi đại học dự định có phải hay không sớm đã ngờ tới sẽ có hôm nay ngài như thế nào đối đại pháp bảo sử dụng cùng mở rộng loại hành vi này tương lai là không sẽ đối với thần thông giả địa vị cùng lợi ích tạo thành khó có thể tưởng tượng xung kích đối mặt gần như điên cuồng phóng viên thừa an viễn hít sâu một hơi mà không thay đổi tiếp nhận hắc miêu từ phía sau đưa tới kính dâm đeo lên sau đó đang lóe sáng đèn trong hải dương đi ngược dòng nước chật vật vọt tới thao giữa sân ngừng lại trên trực thăng phanh một tiếng đóng lại cửa khoang nhân loại thích ứng lực cuối cùng sẽ để sau người vì đó cảm thán Theo Hắc Miêu nói, tại hứa An Nguyên Tiến vào kịch bản giết mời cùng một ngày, toàn thế giới không hẹn mà cùng công bố thần thông giả tồn tại, mà tới đồng thời công bố, còn có có thể giao phó người bình thường siêu phàm pháp bảo. Một khắc này, thế giới bản chất bị trọng tâm định nghĩa, có thể xã hội trật tự lại tại mấy vị tạo vật chủ phía sau màn một hệ liệt lôi đình thủ đoạn thao quận xuống vẫn như cũng duy trì ổn định, có người bình thường có thể sử dụng pháp bảo ảnh hưởng, thần thông giả không còn làm làm một loại quân lâm trên vạn người thần minh tồn tại, mà là trở thành đại chúng trong mắt một loại thiên phú dị bậc người. Bây giờ, bất quá ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian, thần thông cùng kỳ tích tựa hồ liền đã hoàn mỹ dung nhập phương thế giới này thần thông đại học xuất hiện, phát bảo ngành học mở, càng làm cho vô số người vì đó ước mơ điên cuồng. cánh quạt bắt đầu chậm rãi chuyển động, to lớn tiếng động cơ bên trong, màu đen máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, ôm càng rộng lớn hơn lam thiên. Thừa an viện từ bên trên quan sát, người phía dưới bảy trở nên rất rất nhỏ, nhỏ bé như đất cát, có thể theo tầm mắt kéo duôi. hoành vĩ thành thị toàn cảnh hiện lên hiện tại trước mắt, hắn thấy được cao ước ngoại vì quảng cáo trên màn hình không ngừng phát hình tiểu mới phát bảo nặng cân xuất thế thấy được đi ngang qua trên phi thuyền in lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần minh thấy được mái nhà trên biển quảng cáo in có đang hồng nữ minh tinh chân dung, nàng lộ ra răng trắng như tuyết trong nụ bưng lấy một cuốn sách tên là Bởi vì nhỏ bé mà vĩ đại. Thời đại thủy triều tiếp tục hướng phía trước tôi động, văn minh thương hải tăng điển. Giờ phút này ở trong mắt Hứa An Viễn, toàn bộ đại địa đều đang phát tán ra tân sinh quan mang, mạnh mẽ mà lấp lánh. Hứa An Viễn bỗng nhiên cảm giác trong lòng cùng đầu vai tè tề, tề chật nhẹ, trong không khí chuyển đến một tiếng nhỏ không thể thấy thở dài, tựa hồ là cố chấp người một tia chấp niệm tiêu tán, hóa thành tinh quang biến mất tại trường không bên trong. Không cần nhiều lời, hiện thực chính là chứng minh tốt nhất. Mười đầu cao quý linh hồn đổi lấy một cái đặc sắc thời đại bắt đầu. Người bình thường cùng thần thông giả sinh mệnh giá trị tại lúc này bị một lần nữa lôi trở lại cùng một cấp độ tháng đâu? Thừa an viễn nhẹ dọn nỉ non sau đó hắn liền không suy nghĩ thêm nữa cầm lấy hai nghe đội ở trên đầu nhắm mắt lại bắt đầu hừ hừ lên cái gì kỳ quái âm điệu máy bay trực thăng tiếp tục bay về phương xa trong hai nghe chuyển đến không biết tên ca sĩ hiến hát đây là tốt nhất thời đại đây là nhất viễn thời đại đây là nguy hiểm nhất thời đại cũng là nhất lấp lánh thời đại chương không hai hoan nên đi vào không trung hoa viên cách xa mặt đất khoảng 3.000 ngàn mét không trung hớ an viễn giờ phút này đã không còn nghe ca nhạc hắn chừng trong mắt ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh trên đám mây qua giống như là đang tìm kiếm cái gì trí mạng mà thứ then chốt cứ việc con mắt chua xót đỏ lên cũng không dám khép lại sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một vòng khả năng đến màu trắng hắc miêu đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt nhưng hắn lại tưởng rằng hứa an viễn quá căng thẳng thế là nghĩ nghĩ còn hỏi ngươi nghĩ đi nhà xí sao không nghĩ làm sao đột nhiên hỏi cái này không muốn liền tốt ta sợ ngươi chờ chút sẽ khẩn trương tệ ra quần nói như vậy ta liền nên đem châu ngồi toàn bộ ném xuống không ai dạy qua ngươi nói chuyện nghệ thuật sao không có chôn mèo tiểu đội những người khác phần lớn thời gian sẽ không để cho ta nói chuyện bọn hắn là đúng hắc miêu ngậm miệng lại mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình nhưng hắn cái kia tay run dậy lại bại lộ hắn kỳ thật rất bị đa kích Hứa an viễn không khỏi thở thật dài một cái làm sao tự mình tiếp xúc thần thông giả có vẻ như không có một cái nào là người bình thường đâu chúng ta còn bao lâu hạ xuống hạ xuống tại sao muốn hạ xuống xem ra ngươi đối không trung hoa viên lý giải tựa hồ không đủ đầy đủ nó không chỉ là chỉ có danh hảo mà là thực sự ở trên trời nói hắc miêu chỉ chỉ phía trước nói ra ấy là ở chỗ này Hứa an viễn thuận hắc miêu ngón tay nhìn lại kém chút thật đi tiểu phương xa là một mảng lớn hát dọa người mây mưa như là một tôn đi thuyền ở trên bầu trời cự đại sơ thể, máy bay trực thăng cùng nó khổng lồ thể tích so ra tựa như giọt nước trong biển cả, không ngừng có kinh khủng dòng điện tại trong mây đen phun trào, trí mạng mà bao la hùng vĩ. Ngươi chờ một chút. Hứa An Viễn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ vào cái kia kinh khủng Hắc vân vô ngữ nói, ngươi sẽ không phải muốn nói, chúng ta muốn xông vào nơi đó đi à? Hắc Miêu kinh ngạc nhìn một mắt Hứa An Viễn, ngươi còn thật thông minh, thật không lời nói. Hứa An Viễn mỏi mệt tựa vào trên ghế ngồi, những thứ này thần thông giả tham dự sự tình cuối cùng sẽ không ngừng đổi mới tam quan. nhưng Hứa An Viễn lại là không có nhiều lo lắng, bởi vì nếu là đi đại học bảo đến như vậy trên đường đại khái suất sẽ không xảy ra vấn đề gì. đi, hết thảy đều là bọn hắn an bài tốt, đúng không? ai ngờ ngay tại máy bay trực thăng khoảng cách mây đen rất gần rất gần, thậm chí có thể nghe được cù hủ tiếng xâm chấn nhập lúc, Hứa An Viễn nghe thấy Hắc Miêu bỗng nhiên a một tiếng. không nên a. Hắc Miêu thần sắc hiếm thấy khẩn trương lên, hắn điên cuồng án lấy trên trực thăng các loại chụp quay cùng cái nút, tay đều nhanh vung ra tàn ảnh. nhưng trên máy bay đèn chỉ thị nhưng như cũ lấp không ngừng, thậm chí bắt đầu phát ra còi báo động chói tai. Hứa An Viễn lập tức không bình tĩnh, hắn cười lớn lấy nhìn về phía Hắc Miêu, cái kia, xảy ra gì sao? Hắc thân thể run lên bần bật, quay đầu hướng phía Hứa An Viễn kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Không có, không có. Người lừa gạt ai đây? Hứa An Viễn phát điên, hắn đột nhiên đem Hắc Miêu đẩy ra, nhìn chăm chặt máy bay trực thăng thao tác bảng, trầm thấp hùng vị thanh âm truyền ra. Ta thích cái này trước máy bay trực thăng phát sinh trục trặc, nhưng mà sau một khắc sự tình gì đều không có phát sinh, thao tác bảng bên trên những cái tia đèn chỉ thị vẫn tại điên cuồng lấp lóe. Hứa An Viễn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thần thông vậy mà mất linh? Có thể tại sao có thể như vậy? Có nhân quái thần thông phong thích vẫn là máy bay trực thăng còn có vấn đề khác hứa an viễn đại nao cấp tốc vận chuyển hắn hiện tại không còn quan tâm sự tình khác hắn chỉ đang tự hỏi như thế nào mới có thể từ cao như vậy độ cao rơi xuống mà bất tử mà một bên khác hắc miêu giống như có lẽ đã bình tĩnh xuống tới hắn bắt đầu cầm một cuốn sách nhỏ điền cùng viết cái gì giống như là tại ghi chép số liệu thế là hứa an viễn hiếu kỳ nhìn lên hắc u cậu thí ghi chép số liệu cái này ca môn nhi viết gì thư nhà hứa an viễn cuộc sống đại học còn chưa bắt đầu liền hối hận á muốn nửa đường máy bay rơi á máy bay trực thăng tựa như con ruồi không đầu đồng dạng một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong mây đen Trong chốc lát, mưa to do lớn gào thét mà đến. Cùng loạn khí Lưu đem máy bay trực thăng thổi đến bảy xoay tám lượt ra, nhân loại trí tuệ kết tinh tại uy lực tự nhiên bên trong liền phảng phất không đáng giá nhắc tới đồ chơi. Mưa rào điên cùng đánh vào pha lê bên trên, hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên ngoài, thân máy bay điên cuồng lắc lư, Thừa An Viễn chỉ cảm thấy địa chuyển đường xoáy. Mẹ nó, lão tử liền xui xẻo như vậy sao? Thừa An Viễn giận mắng một tiếng, sau một khắc, bàng bạc tinh thần lực lại như sóng biển dâng tuôn ra. Màu bạc biển cắt tại trong hư không hiện hiện, sau một khắc không muốn mạng hướng phía Hứa An Viễn trong đại nào tràn vào. Một khắc này, màu đen tầng mây đều bị lấp lánh ngân quang mà chiếu sáng. Uôn vũ trong tinh thần lực, Hứa An viễn trầm rãi há miệng. Nếu như nhân loại khoa học kỹ thuật không cách nào ngăn cản tự nhiên phong bạo, như vậy, hắn liền thổ lộ phong bạo. Nhưng mà sau một khắc, Hắc Miêu tay lại đột nhiên nô ra, một thanh ngăn chặn Hứa An viễn miệng. Tinh thần phong bạo trong nháy mắt đình chỉ, Hứa An viễn kinh ngạc nhìn Hắc Miêu, mà Hắc Miêu chỉ là mặt không thay đổi ngồi về chỗ ngồi. Sau một khắc máy bay trực thăng đụng vào chỗ càng sâu mây đen. Bành! Phản phất là khí cầu bị trong nháy mắt đâm thủng, một tiếng vang nhỏ về sau, thế giới bỗng nhiên tái đi. Một khắc này, Phản phất thần nói, phải có ánh sáng. Thừa An Viễn bỗng nhiên nhắm mắt lại, ánh mắt của hắn bị đột nhiên xuất hiện cường quang đâm vào mở mắt không ra, trước mắt không ngừng hiện lên cái này đến cái khác tối đen, mà chờ hắn lại lần nữa từ từ mở mắt, lại phát hiện chúng quanh thế giới đã không đồng dạng. Nào có cái gì mây đen, nào có cái gì sấm chớp mưa bão, mặt trời chói trang trên không, trước mắt là mênh mông vô bờ sinh thẳm. tinh khiết trên bầu trời, thậm chí ngay cả một kia nhỏ vụn tạp vân đô không có, hết thảy lộ ra yên tĩnh mà thản nhiên. Máy bay trực thăng cứ như vậy bình ổn chạy tại lam thiên bên trong, giống như là bình tĩnh thủy mặt thuyền cô độc. Thừa An Viễn nhìn về phía Hắc Miêu, mà Hắc Miêu thần sắc bình tĩnh như thường phản phất vừa rồi bồi dối luôn cúng người kia căn bản không phải hắn giờ phút này hai tay của hắn hoàn toàn thoát ly điều khiển đem một tay cầm một cái xô cô la bổng khắp một cánh tay đem một trang giấy đưa cho hứa an viễn hứa an viễn không có tiếp hắn đang chờ hắc miêu cho ra một cái trả lời chắc chắn Hắc miêu không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói ra chúc mừng người, thông qua được nhập học hạng thứ nhất trắc nghiệm yên tâm máy bay trực thăng là tự động ta không ra cũng không có việc gì trước đó sai lầm cảnh báo cũng là dùng để diễn kịch nhỏ chứng màu ta đề nghị thêm luyện kim hệ học đệ giúp ta cải tiến một chút cảm giác cũng không tệ lắm phải không Hứa An Viễn đều không cần soi gương, hắn biết mình thời khắc này sắc mặt nhất định giống như là mộ tổ bị bới đồng dạng khó coi. Hắn cứng ngắc tiếp nhận Hắc Miêu đưa tới giấy, phía trên in tinh tế thể chữ in, trên cùng viết thật to mấy chữ 23 giới Tân Sinh Khẩn cấp hai Nạn Thảo thí, một, điểm số đánh giá là S mà dưới góc phải là Hắc Miêu cái tia rồng bay phượng múa ký tên. Hứa An Viễn thậm chí đã không biết nên nôn cái gì danh tốt, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ tại ngực hóa thành một câu đối Hắc Miêu chân thành tha thiết phương ra, ngươi thật sự cải biến ta đối không trung hoa viên ấn tượng. Hiện tại ta có chút muốn đem nó nổ. Hắc Miêu không thèm để ý chút nào nói ra, Ủa? có đúng không? Vậy ngươi phải muốn đầy đủ thuốc nổ mới được." Nói Hắc Miêu đông nhiên ấn điều khiển giới trên mặt một cái nút, "Trung khống trung khống, nơi này là Hắc Miêu, đặc cấp tân sinh, thừa An Viễn, đã hoàn thành nhập học trắc nghiệm, xin trở lại trường." "Trở lại trường xin đã thông qua, Hắc Miêu tiên sinh, thừa An Viễn tiên sinh, hoan nên về nhà." Kinh nu máy móc giọng nữ tại trong cabin quanh quẩn sau một khắc không gian tựa hồ phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi biến hóa, giống như là có trưởng quản quang ảnh nữ thần cắt bỏ sân khấu màn che, phía trước cảnh tượng lập tức hướng ngay cả bên cạnh tảng ra, lộ ra dấu ở hư ảo phía dưới chân thực. Lam Thiên vẫn như cũng là Lam Thiên khác biệt chính là một tòa cự đại rộng lớn phù không đảo tự xuất hiện ở bọn hắn chính phía dưới mây mù phiêu miểu, màu xanh biết giặt rào tẩn ẩn có thể trông thấy trong đó cổ phát độc đáo kiến trúc từ trong mây mù nô ra cùng cái kia đẹp mắt lục sắc đều gọi kết nối với nhau thừa an viễn mở to hai mắt nhìn tại hắn thị giác bên trong phía dưới hòn đảo liền như là trống rông xuất hiện mà hắc miêu thanh âm ở một bên núi ú bay ra hoan nên đi vào không trung hoa viên chương không ba an viễn bị mất máy bay trực thăng từ bên trên chậm rãi hạ xuống cuối cùng chậm rãi rơi vào một mảnh khoáng đạt địa giới bên trên khoang thuyền cửa mở ra trong nháy mắt đó Hứa An Viễn cơ hồ muốn bị đập vào mặt không khí hế tử, như là hút mấy trăm năm thuốc lá sợi sơn thôn lão nông đống nhiên hút vào hoàng hả lâu. Trong ấy mắt đó thậm chí sẽ sinh ra tự mình cái này mấy chục năm đều sống vô dụng rồi lão giác. Không khí quá mức mới mẹ tinh khiết. mới mẹ đến phảng phất không có một tia công nghiệp tạp chất, ướt ác, khinh nu, không có công nghiệp thành thị loại kia khô khốc, tươi mát bên trong mang theo thực vật hương thơm, thậm chí sẽ cảm giác được một tia ngọt ngào. Nhưng là theo gì nhặt trước đó miêu tả đến xem, không trung hoa viên nên tính là một cái mười phần hiện đại hóa sân trường mới đúng, vì cái gì còn sẽ có cao như thế chất lượng không khí đâu. Thứ an lần nữa hít sâu một hơi để bên trong dư hương tại trong lỗ mũi chậm dại chăn lan tâm tình của hắn phảng phất đều khá hơn thế là nhảy xuống phi cơ dưới chân là vương bức mà giàu có tuổi cảm giác gậy đá bay khắp cả một cái rộng lớn quảng trường một cái từ hòn đá dựng mà thành cánh cửa hình vòm sừng sức tại quảng trường chính giữa chung quanh là rậm rạp rừng cây trừ cái đó ra không có vật gì Thừa an viễn mở mịt nhìn bốn phía cuối cùng quay đầu nhìn về phía hắc miêu có thể hắn chỉ nhìn thấy máy bay trực thăng quan bế cửa khoang hắc miêu lái phi cơ chạy Thừa an viễn người choáng không phải mấy cái này ý tứ a đã nói xong tân sinh nghi thức hoan lên đâu đã nói xong hiện đại hóa đại học đâu, đã nói xong gái hai thú vũ đoàn đâu, làm sao cho ta nhét vào đất hoang liền chạy đâu? Hứa An Viễn có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng không có cách nhập ra tùy tục, huống hồ hắn từ trước đến nay không phải cái người ngồi chờ chết, đã không có người dẫn đường, vậy liền đi lung tung đi dạo đi. Thế là Hứa An Viễn đi đến hình vòm trước cửa đá, sờ lên gõ gõ, xúc cảm thô ráp, cái hố trên vách đá viết đầy dấu vết tháng năm. Hứa An Viễn thuận một chỗ vết rách vứt ve, nhưng sở lấy sở lấy lại là sương sở bởi vì hắn phát hiện tại vết rách điểm cuối cùng chỗ lại có một nhóm nho nhỏ kiểu chữ. Tiểu chữ giống như là con run đồng dạng và mèo, nhưng Hứa An Viễn lại ngoài ý muốn có thể xem hiểu. Trên đó viết: gây nên vĩ đại lờ. Trừ cái đó ra liền lại không có bất kỳ cái gì kiểu chữ. Hứa An Viễn nhìn ra ngoài một hồi liền không còn quan tâm, thế là hắn lại bắt đầu xem kỹ cái khác chi tiết, sau đó không lâu cuối cùng ra kết luận, cái này tựa hồ cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông lịch sử kiến trúc, cũng không có cái gì đặc thủ. Ân. Muốn hay không rót vào tinh thần lực thử một chút? Một cái ý nghĩ bỗng nhiên tại Hứa An Viễn trong đầu xuất hiện, ngay sau đó liền vùng đi không được, thế là Hứa An Viễn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí nhắm mắt lại, câu thông trong đầu ngân xa, hướng phía cửa đá đống nhiên rót vào, không có phản ứng. Thừa An Viễn lung túng gãi đầu một cái, đang chuẩn bị tiến về địa phương khác lo nó, có thể bỗng nhiên sau lưng cửa đá chuyển đến một tiếng nguyện lực thủy tích tích rơi giống như tiếng vang. Ngay sau đó trong cửa đá hình vỏm không gian bị một mảnh năng lượng màu xanh lam lấp đầy, màu lam không ngừng xoay tròn, cuối cùng vậy mà biến thành một mảnh ủ dù ma kỳ. Thừa An Viễn lập tức có loại dự cảm xấu, hắn phản phất dự liệu được tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, to lớn hấp lực truyền đến, Thứ An Viễn giống như dây lưng còn bị một con móc bỗng nhiên cầu một chút, cả người bị vô tình túm đi vào. Ông. Năng lượng màu xanh lam biến mất, hết thể quay về tại tịch. Có thể vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, trong cửa đá đông nhiên nổi lên một tấm đỏ, lòng lánh ánh sáng đỏ tiếp theo bảy chiếc ngực cải lấy không trung hoa viên kim sắc ngực trường đại hán vạm vỡ dơ lá cờ thua chiên gõ trống, từ đó đông nhiên sung ra. Đông thử lang làm thùng thùng hắc. Đồng học, hoan nên đi vào không trung hoa viên. Đồng học hành lý giao cho ta. Học trường ái tâm trả lại cho ngươi. Đồng học làm ơn tất gia nhập chúng ta câu lạc bộ. Lời còn chưa dứt, mấy người lại tề tề sững sờ ngay tại chỗ. Trống rông trên quảng trường, chỉ có một mảnh lá cây lung tung thổi qua đâu còn có nửa người ảnh tử, mấy người đỉnh đầu tê tê xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ta học đệ đâu? Ta lớn như vậy một cái học đệ đâu? Đông. Tê. Hứa An Viễn đụng phải cái mông. Trung quanh đen kịt một màu, đưa tay không thấy được ngang ngón, phản phất đi tới cái nào đó quái vật dạ dày bên trong. Hứa An Viễn thử nghiệm đứng người lên, nhưng đỉnh đầu lại đụng phải thứ gì, phát ra đông tiếng vang. Hứa An Viễn sững sở, đỉnh đầu tựa hồ là dốc ruột. Thế là hai tay hướng lên bỗng nhiên nảy đi. ít xoay một tiếng, Quang Minh một lần nữa trở về. Tinh điểm quang mang từ màn cửa khe hở bên trong bắn vào, cho bụi tung bay giống như là lít nha lít nhít phi trùng mượn điểm ánh sáng này hứa an viễn ngắm nhìn một phía phát hiện một đống thật to nho nhỏ cái dương cơ hội chất đầy toàn bộ không gian mà hứa an viễn vị trí cũng là một cái cực lớn dương gỗ ngoại hình giống như là cổ đại hoàng gia bảo tàng hộ, rất có kỳ huyễn tiểu thuyết phong cách nơi này tựa hồ là cái phòng tạp vật có thể tại sao mình lại bị truyền tống đến nơi này hứa an viễn rủi rụi con mắt vừa định từ trong dương lật ra đến lại lơ đạm thấy được trong dương đồ vật một bộ trắng bệnh khô lâu hứa an viễn khô lâu ánh mắt hai người đối mặt nhất thời tương đối không nói gì nói thật hứa an viễn cảm giác tự mình kỳ thật trạng thái tinh thần coi như tốt đẹp khô lâu vật này hắn ở trong mơ gặp quá nhiều bây giờ nhìn thấy liền giống như về nhà đồng dạng thân thiết có thể khô lâu không giống khô lâu cực sợ nó ngao giống lên một cú họng người a a a a a. bén nhọn tiếng nói bay thẳng hứa an viễn ra đầu hứa an viễn theo bản năng một cước bay ra thế nhưng là trong dương quá trơn một cái không có dừng lại hứa an viễn trực tiếp ngã về phía sau có thể ngược lại quá trình bên trong bắp chân lại ngăn trở cái dương bên dưới cái dương bị theo đến miết lên lại mặt hướng hạ bỗng nhiên hướng ngã xuống đất hứa an viễn cắm xuống lại đem hứa an viễn trụ trở về trong dương bùi đất phi dương hứa an viễn cùng khô lâu lần nữa cùng ở một phòng tại không gian thu hẹp bên trong ôm cọ sát ra kịch liệt hòa hoa thiêu đốt cự phủ bỗng nhiên hướng lên chém bảo hình cung quý tích tựa như một vòng đại nhật thiêu đốt cái dương trong nháy mắt nổ tung cho bụi tràn ngập bên trong một đạo gầy còm khô lâu bỗng nhiên từ đó đập ra sợ xoa một tiếng ngã dầm trên mặt đất ôm đầu gối kêu rên, đoạn mất ồ, tuyệt đối là đoạn mất nhìn xem kéo lấy đại phủ chậm rãi đi tới hứa an viễn khâu lâu tranh thủ thời gian bỏ lên lại bỗng nhiên lấy triều bái tư thế bỗng nhiên hướng phía hứa an viễn quỳ xuống đầu giảm xuống đất lớn tiếng xin tha hảo hán tha mạng A rất đáng thương khô lâu không bạo kim tệ nha. Thừa An Viễn giơ cao lưới búa lập tức dừng lại nhưng vẫn không có buông xuống. hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là cái gì? Ách, như hảo hà thấy, ta là một bộ khô lâu. Ai ai ai đừng kích động đừng kích động, ta không có ác ý. Khô lâu hoảng vội khoát qua tay, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, kỳ thật, ta là một tên dẫn đường. dẫn đường. Thừa An Viễn hít mắt, ta thích ngươi nói láo. A, có thể ta nói không là nói dối. ngươi tiếp tục. A a, là dẫn đường không sai. Ta sớm tại cái này, chỗ đại học tạo dựng lên trước liền sinh hoạt ở nơi này, nhận biết rất nhiều vị lao sư cùng giáo sư, không có người so ta quen thuộc hơn địa phương này. Vậy ngươi vì sao lại bị giam ở chỗ này? Ừm. là nghĩ cuộn cỡ lấy một chút bảo dương quái cho vô tri làm mạo hiểm ra kinh hỉ. Ta sai rồi. Ô, ô, ô. kỳ thật ta là trước kia quét dọn vệ sinh không cẩn thận bị giam tiền đến. Ngươi cũng biết ta cái này ra bọc xương không có khí lực gì, đẩy không mở dương đóng. Cứ như vậy bị nuốt dòng dã mười năm. Mười năm a? Mười năm là nhiều ít tuổi trẻ ít, ít khô lâu thanh xuân. Hứa An Viễn nhìn trước mắt cái này khóc sức Khô Lâu có chút im lặng, nó tính cách này để Hứa An Viễn không khỏi nghĩ tới mập mạp. Hai người này đại khái sẽ có cộng đồng chủ đề. Bất quá Hứa An Viễn trước mắt đang đứng ở lạc đường bên trong, cũng chính cần một cái dẫn đường đến giúp hắn tìm xem đường, thế là hắn do dự một chút liền đáp ứng xuống. Khô Lâu tựa hồ mắt trần có thể thấy nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó cả người đều sáng sủa lên, hắn đứng lên, hướng phía Hứa An Viễn vi vì, vì hành lễ, cười lấy nói ra, "Như vậy xin cho phép ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, thời gian qua quá lâu, dẫn đến ta bạn danh đã theo lịch sử tiêu tán, nhưng là ngươi có thể xưng hô ta là..." Vợ chương không bốn, đến không trung hoa viên ngày đầu tiên gây xảy ra chuyện rồi hứa an viện sững sở, vừa cái tên này hắn có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua lần theo trong trí nhớ dấu vết để lại hứa an viện rất nhanh liền hồi tưởng lại cái kia đạo cổ phát cửa đá vị đại đờ. hứa an viện không khỏi nói lên tiếng mà khô lâu thì ngượng ngùng gãi đầu một cái hắc hắc cũng không cần như thế cất nhắc ta ta luôn luôn là rất khiêm tốn hứa an viễn tới hào hứng hẳn là ngươi trước kia nhưng thật ra là cái người rất lợi hại đây có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ đi chúng ta thời đại kia hoàn toàn chính xác có cái rất lợi hại vợ. đáng tiếc người kia cũng không phải là ta so với cái này chúng ta nhanh bắt đầu mới đường đi a người lữ hành hướng đạo của ta chi hồn đã cháy hừng hực. nói khô lâu không biết từ chỗ nào rút ra một mặt phai màu tiểu kỳ cơ, một chân đã bước ra phòng chứa đổ chính hướng phía hừa an viễn phát ra sốt ruột ánh mắt hừa an viễn méo một chút đầu cũng không có suy nghĩ nhiều dứt khoát đeo lên kính dâm liền theo khô lâu đi ra ngoài hai người nên ngang sông ra đến bên ngoài nhất trí trong hành động tư thế tiêu sái cứ như vậy một người một khô lâu một cái dám mang một cái giá củng cứ như vậy mở ra bọn hắn không trung hoa viên hành trình thật tình không biết địa phương khác giờ phút này đã lộn xộn không trung hoa viên hòn đảo trung tâm một tòa hành vi tiểu dáng châu âu trong kiến trúc gì nhặt vẻ nho nhã mang theo cái kính phẳng kính mắt nhưng giờ phút này lại phẫn nộ giống đầu sư tử giờ phút này hắn hoàn toàn mất hết chuyên gia giáo dục hình tượng hướng lên trước mắt mấy cái lao sinh bạo quát các ngươi nói cái gì vì đi bắt một cái chạy trốn thu nhận kỳ tích vậy mà làm trễ lại chúng ta đặc cấp tân sinh hoang lên hội các ngươi cuối kỳ xác định và đánh giá muốn đánh e có đúng không tỉnh táo giáo sư cầm đầu lao sinh đầu đổ mồ hối lạnh vội vàng giải thích con tia thu nhận kỳ tích là số hiệu một nghìn bốn trăm hai mươi tám hạng mục đẳng cấp thậm chí có thể xếp tới elite bỏ mặc nó ra ngoài sẽ cho trường học mang đến rất lớn bối rối bối rối là mất rồi đặc cấp tân sinh mới là hiện tại chúng ta gặp phải lớn nhất bối rối dị nhất đều nhanh nổ, ở clip, ở clip cùng hứa an viễn so là cái thứ gì đây chính là chơi cái kịch bản giết đều có thể chơi đến cải biến lịch sử mạnh nhân mặc dù trong lòng mười phần nôn nóng nhưng dị nhất dù sao vẫn là trải qua không thiếu phong sóng hào hán hít sâu mấy hơi sau liền bình tĩnh lại quay đầu tỉnh táo nghiêm túc đối một đám lao sinh ra lệnh cấp tốc thông tri chúng không thất lợi dụng không trung hoa viên hết thể giám sát thiết bị cấp tốc tìm tìm chúng ta đặc cấp tân sinh thông tri hội học sinh bốn đại học viện viện trưởng các câu lạc bộ xã trưởng khoa mục giáo sư để bọn hắn dẫn đầu riêng phần mình thủ hạ học sinh đi, các nơi tìm kiếm, thông chi luyện kim chi tinh, để bọn hắn máy bay không người lái cất cánh, phối hợp mặt đất đất cày cơ thảm thức tìm kiếm, cuối cùng lại đi cho ban trị sự phát sinh, chuẩn bị mở ra vài miếng cấm địa quyền hạn. Đối diện mấy vị lao sinh nghe xong chiến trận này cũng rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể giáo thụ mệnh lệnh đã hạ đạn, bọn hắn trong nháy mắt như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân đồng dạng đi tư tán, chỉ để lại lời mới vừa nói lao sinh vẫn như cũ đi theo gì nhặt bên cạnh, không hiểu hỏi, giáo sư, đặc cấp tân sinh chúng ta cũng không phải là không có tiếp qua, vì cái gì đối vị này hứa an viễn đồng học chiếu cố như vậy mà lại hắn hiện tại chỉ là nhất giai a di nhắc than nhẹ một tiếng không phải chiếu cố hắn mà là chiếu cố chúng ta an dơ hiểu đứa bé kia quá ưu tú ngươi không biết hắn đến tột cùng làm qua cỡ nào đại sự hắn là tuyệt đối thiên tài có thể lại không chỉ là thiên tài có một câu nói như vậy từng nói qua thiên tài cùng tên điên luôn luôn một thể ngươi cảm thấy một cái tay cầm cường đại thần thông tên điên tiến vào cấm khu về sau hoặc là gặp được không trung hoa viên bên trong những cái kia hoang dại kỳ tích sau sẽ dẫn phát hậu quả gì sao nhắc lên những cái kia hoang dại kỳ tích đến hạn dơ hiểu mặt trong nháy mắt bạch sùng dưới hắn cuốn quít móc ra một bộ điện thoại ta đi gọi cho học sinh thủ tịch. trước đừng nói cho kẹn còn có, để hắn xem trọng AB ngàn vạn không thể để cho AB tại khoảng thời gian này chạy đến đi toàn bộ. di nhắc mọi mệnh bưng kín cái chán. thiên, làm sao trên thế giới tất cả chuyện phiền toái tiểu gì cũng sẽ đuổi tại một ngày dày vò. tựa như là ước hẹn trước vũ hội. từng cái tùy hứng liên bổng, lôi kéo gì nhận huyết áp hung hăng ngày đi cô. thời khắc này di nhận đã không chờ đợi khác, hắn chỉ hy vọng hứa an viễn đừng đi tiếp xúc những cái kia hoang dại kỳ tích. nhất là, không không ba tám. cái khác cũng còn tốt, duy chỉ có cây kia đáng chết cây, tuyệt đối không nên a. bạn tượng cây. không sai. Thế nào, là cái đồ chơi hay a? Anh không coi trọng đến chính là cái phổ thông anh đào cây a. Một chỗ cổ phát trong di tích, An Viễn đoàn tham quan ngay tại tham quan văn hóa lịch sử di sản. Khô Lâu tựa hồ thật đối với nơi này hết sức quen thuộc, ra chữ vật thất, bảy lần hoặc tám lần rẽ liền đến lúc đó, tựa hồ trước kia thường xuyên đến. Nhưng Hứa An Viễn đánh giá là, hắn ý tưởng đột phát, nói, không trung hoa viên thần bí như vậy địa phương, trên cây treo anh đảo có ý gì, nếu là phụ lên mấy con voi lớn cái kia mới tốt chơi. Vạn tượng cây, vạn tượng cây, không có voi nhiều không có ý nghĩa. Mà Khô Lâu lại vừa nghiêng đầu, nhìn xem Hứa An Viễn. Khanh khách một tiếng, có thể nha. Hứa An Viễn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Khô Lâu chợt ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu đào lên cái gì đến, không lâu, một cái khoai lang đồng dạng đồ vật bị nó cứ như vậy bới ra. Không kịp hỏi loại địa phương này tại sao có thể có khoai lang, chỉ thấy Khô Lâu hắc hưu một tiếng, trực tiếp đem khoai lang ném tới vạn tượng cây dưới cành cây, nện vào thổ nhưỡng bên trong. Sau một khắc, vạn tượng trên cây anh đào lập tức chốc ra, ngọn cây bỗng nhiên bắt đầu phát sinh không tưởng được đến biến hóa, hắn tại Hứa An Viễn trước mắt bắt đầu vặn vẹo kéo dài, nở hoa kết trái, tựa hồ tại trong chớp mắt liền vượt qua bốn mùa, ngay sau đó nụ hoa cấp tốc biến lớn lấy liền nghe cờ rốt dọn vang như xào hạt rẻ đồng dạng nhau, nhau vang lên nụ hoa nứt ra lộ ra bên trong khoai lang hứa an viễn trợn cả mắt lên khâu lâu vây quanh hai tay đứng ở bên cạnh một mặt đất ý thế nào rất có ý tứ chứ được a thiết tử hứa an viễn một mặt ước mơ có thể một dây sau sắc mặt của hắn đông nhiên biến đổi thấp giọng mặt mũi tràn đầy tà ác cười nói nếu là ta ném trương tiền mặt qua đi sẽ như thế nào khâu lâu rụt cổ lại tại hứa an viễn bên cạnh cũng phát ra tà ác tiếng cười đúng vậy à sẽ như thế nào đâu vậy chúng ta bắt đầu đương nhiên bản thân vì chúng ta vinh hoa phú quý ngày mai thừa an viễn cùng khô lâu cùng tiếu sông về vạn tượng cây có thể chạy quá trình bên trong thừa an viễn lại dùng sức quá mạnh không cẩn thận đã dẫm vào vạn tượng dưới cây đến thổ nhượng bên trong thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại lúng túng màu không khí bên trong một khô lâu một thiếu niên tề tề đối mặt sau đó mánh nhìn về phía đỉnh đầu chính đang nhanh chóng biến hóa đụ hoa giống như muốn gây xảy ra chuyện rồi á trương không năm song sinh rất nhiều người khi còn bé đều từng huyễn tưởng có thể có một cái huynh đệ muội hy vọng bọn họ có thể bồi tự mình tại mùa xuân trong gió tùy ý chạy, bồi tự mình cùng nhau chiến thắng ban đêm trong nhà vệ sinh kinh khủng quái thú. Hứa An Viễn đương nhiên cũng có, mặc dù hắn đã có hứa an tĩnh như thế cái mỗi muội, nhưng là hắn cảm thấy mình một cái căn bản không đủ hứa an tĩnh dày vò, không bằng lại để cho lão hứa toàn bộ hứa An Viễn số hai cái gì ra thay mình chia sẻ điểm áp lực. Thời gian giống diều đứt dây đồng dạng cực nhanh, hứa An Viễn nguyện vọng này cũng theo gió tranh phiêu đến rất rất xa. Có thể hôm nay, nguyện vọng này khả năng cũng nhanh muốn thực hiện. Vạn tượng cây tựa hồ tại run rẩy kịch liệt, phảng phất tại tiếp nhận cái gì một loại thống khổ to lớn. Trên người nó là cây không ngừng khô héo lại tân sinh, vỏ cây không ngừng khô nước chốc ra. Trên mặt đất chất lên dày một tầng dày. Những cái tiên nụ hoa từng cái bắt đầu vào mẹo, một chút trực tiếp giữa đường bạo chết, một chút lại cấp tốc khô quắt tiêu tán. Có thể cái này hàng trăm hàng ngàn nụ hoa bên trong lại ra một cái dị loại, một cái nhỏ bé nụ hoa từ sinh ra lên liền chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường. Hắn giống khoảng nơi hẻo lánh bên trong trồi non, tại bầy hoa tranh diễm thời điểm thu liếm tài năng, lại tại ánh nắng chiếu nhập nơi hẻo lánh trong nháy mắt nổ nhị nổ phóng, diễm áp quần vương. Thế là viên kia nhỏ bé, phôi thai đồng dạng nụ hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bị lớn bất quá mấy chục giây liền đã lớn lên bảy tám tuổi hài đồng lớn như vậy, Khâu lâu phảng phất chợt nhớ tới cái gì, hắn ôm đầu quát to một tiếng, đừng cho cái kia quả thành dụng. Hứa An Viễn bỗng nhiên sững sở, hắn nhìn chằm chằm cái kia hành vi vạn tượng cây, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ hào không có lý do hoang đường cảm giác cùng cảm giác quen thuộc, cảm giác kia vung đi không được, càng ngày càng mãnh liệt, giống như là màu trắng không gian bên trong điểm đen như thế đột ngột mà chói mắt. nhưng chính là hắn ngây người công phu, cái kia nụ hoa vậy mà lại lớn mấy phần, Khâu lâu tiếng khét chói thai càng thêm cấp bách, Hứa An Viễn rốt cục không do dự nữa, tay phải vung lên, thiêu đốt cự phủ xuất hiện bỗng nhiên bỗng nhiên chém bảo, trong nháy mắt liền đem cái kia càng lúc càng lớn nụ hoa chặt vì làm hai nửa phức nụ hoa nổ tung giống như là vỡ vụn vỏ trứng màu hồng phấn tương nước từ bên trong cơn ra dính sền sệt chảy đầy đất mà ngay sau đó một cái giống người mà không phải người đổ vật ngay sau đó rất xuống ngã vào đầy đất tương trong nước vật kia giống như là bảy tám tuổi tiểu hài đồng dạng lớn nhỏ có thể hắn không có ngũ quan làn ra họ ánh sáng long lanh hiện ra một tia quỷ dị lục sắc đã bị thiêu đốt cự phụ từ giữa đó chém thành hai nửa tứ chi của nó rung động ngay tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong không ngừng mất đi sức sống có thể hứa an viễn sắc mặt lại vô cùng khó coi bởi vì hắn tại vật kia hình dáng bên trong thấy được tự mình ảnh tử nó vô cùng giống hứa an viễn trong trí nhớ cái kia gậy không phải chết tiểu hài hứa an viễn không khỏi nghĩ đến nếu như lại mặc hắn trưởng thành mấy phút lại sẽ xảy ra chuyện gì đâu trên thế giới có thể hay không lại thêm một cái hứa an viễn ra có thể từ loại vật này biến thành hứa an viễn lại thật tính là cái nhân loại sao hắn sẽ có tình cảm của nhân loại nhân loại ký ức nhân loại tư duy quen thuộc sao vừa nghĩ đến đây hứa an viễn nhiên cảm giác toàn thân phát lệnh mà một bên cô lâu tựa hồ nhìn ra hứa an viễn suy nghĩ trong lòng nhưng nó lại khác thường không có nói trên chọc người mà là dùng một loại thanh âm trầm thấp nói ra ngươi sẽ không muốn nhìn thấy vật kia trưởng thành sau dáng vẻ trưởng thành sau bộ dáng sẽ rất kỳ quái Hứa An Viễn không khỏi đặt câu hỏi không vừa Vạn tương phản hắn sẽ cùng ngươi giống nhau như lúc từ bề ngoài đến xương cốt thậm chí ghen đều sẽ đồng dạng khô lâu bỗng nhiên nhìn về phía Hứa An Viễn hắn chống rông con mắt có loại thâm thúy hắc ám để cho người ta không ở cảm thấy toàn thân run rẩy làm dạng này một cái cùng ngươi hoàn toàn tương tự người đứng ở trước mặt ngươi đối ngươi cười ngươi bắt đầu có thể sẽ cảm thấy rất có ý tứ có thể trầm rãi ngươi liền sẽ từ thực chất bên trong dâng lên một cố âm thầm sợ hãi kia là linh hồn của ngươi đang kinh ngạc cảm giác hắn nhắc nhở đang nhắc nhở ngươi ngươi trên thế giới này đã không có duy nhất tính mỗi người linh hồn đều là kiêu ngạo bọn hắn bởi vì tự mình đặc biệt kiêu ngạo bởi vì tự mình khác biệt mà tự hào chỉ khi nào xuất hiện hai cái giống nhau như lúc linh hồn hắn liền sẽ bắt đầu sợ hãi hắn sợ hãi bị một cái khác giống nhau linh hồn thay thế Khâu lâu nói cầm lấy một khối thạch đầu, đem cái kia bị ngọn lửa thiêu đốt dần dần cháy đen hai nửa thân thể đánh tan, để nó càng nhanh tiêu tán. Mà càng sợ hãi, càng nghĩ muốn tiêu trừ sợ hãi. Mà tiêu trừ sợ hãi cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đem một cái khác hoàn toàn tương tự linh hồn triệt để trừ tận gốc. khâu lâu chỉ chỉ hứa An Viễn, vừa chỉ chỉ ngọn lửa kia bên trong quái vật. Đến lúc đó, ngươi cùng hắn, chú định chỉ có thể sống một cái. Hứa An Viễn nhìn chăm chú lên hỏa diễm, quái vật kia bộ mặt bị ngọn lửa đốt nứt ra cái lỗ hổng, từ mặt chủ ngạ bộ phân một mực nứt đến bên hai, mà không biết có phải hay không là Hứa An Viễn ảo giác hắn luôn cảm thấy tấm kia cùng tự mình đồng dạng hình dáng mặt tựa hồ là đang cười, cười đến quỷ dị mà dữ tợn. Hứa An Viễn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Khô Lâu, ngươi vì sao biết rõ ràng như vậy? Khô Lâu nhìn xem Hứa An Viễn, bỗng nhiên lùi bay, ta cũng là nghe nói, thân là hướng dẫn du lịch, biết chút kể chuyện xưa kỹ xảo không phải chuyện đương nhiên. Thế nào, lần này cảnh điểm thể nghiệm như thế nào a? Nếu có thể liền cho người ta cái ngũ tinh khen ngợi mà nói Khô Lâu đem hai tay nâng qua đỉnh đầu, cho Hứa An Viễn dựng lên một cái xấu xí ái tâm. Hứa An Viễn không có phản ứng, lại quay đầu tiếp tục lặng lặng mà nhìn xem cây kia khổng lồ vạn tượng cây loại sinh vật này tồn tại hoàn toàn có thể đem nhân loại phát triển trăm năm di chuyển sử cùng gen sử nhấn trên mặt đất ma sát xưng là kỳ tích chân thực không có gì thích hợp bằng đông nhiên có gió thổi qua vạn tượng cây cành lá phát ra sàn sạt tiếng vang Thừa an viễn ngẩng đầu nhìn lại cái kia phức tạp phân loạn cành cây sẽ lẫn rắc rối phức tạp nhưng lại chặt chẽ tinh tế Thừa an viễn trợt phát hiện chi lúc trước cái loại này một mực quanh quẩn ở trong lòng hoang đường cảm giác cùng cảm giác quen thuộc đến từ chỗ nào cái này vạn tượng cây hình dáng không giống như một nhân loại đại nào a nửa giờ sau mấy đạo võ trang đầy đủ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại vạn tượng cây trung quanh không biết kết rồi giáng lâm trong nháy mắt đem vạn tượng cây bà phủ di nhách xuất hiện tại trước cây nhìn chăm chú vạn tượng dưới cây trái đen chậm rãi thở dài vẫn là đến chậm một bước lúc này hạn rời cùng mấy tên láo sinh kiểm tra trở về báo cáo vạn tượng cây hoàn toàn chính xác đã từng xảy ra đổi biến mà lại có rõ ràng kết quả vết tích nhưng có vẻ như tại thành thục trước đó liền đã bị tiêu diệt vạn hạnh trong bất hạnh di nhắc nhẹ nhàng thở ra nhìn xem cây kia bên trên còn xuất lại một cái kia to lớn nụ hoa di hải lòng còn sợ hãi tiếp tục tìm kiếm đặc cấp tân sinh vết tích không thể để cho hắn lại tại không biết tình huống phía dưới đụng vào bất kỳ một cái nào kỳ tích vâng Đám người nghiêm chỉnh huấn luyện rời đi, ngắn gọn mà cấp tốc. Di nhất cuối cùng liếc nhìn vạn tượng cây, mấy chuyến xác nhận trên đất cho tàn hài cốt không có sinh mệnh dấu hiệu, cái này mới chậm rãi rời đi. Lại lần nữa có gió thổi qua, thổi lên những cây, thổi tan dưới cây cho tàn, cũng lộ ra một viên nho nhỏ đủ hoa, như là anh hải phôi thai. Đợi vạn vật câu tịch, hắn mới lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên. Phù phù, phù phù. Chương sáu, là ngươi đang cầu cứu sao? Đầu đau quá, đầu đau quá. Phản phất muốn nổ tung. Con mắt đỗng nhiên mở ra, con mắt vằn vện tiếng máu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, xa lạ trong di tích chỉ có một gốc cổ quái đại thụ ở bên cạnh lất lư. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vì cái gì không mặc quần áo? Hắn nghi hoặc, hắn không hiểu, có thể hắn không có thời gian suy nghĩ, đau đầu càng ngày càng kịch liệt, giống như là có cây đao tại góc của hắn bên trong quấy nhiễu. Rời đi nơi này. Mau rời đi. Đừng cho bọn hắn bắt lại ngươi. Bọn hắn sẽ giết ngươi. Bọn hắn sẽ giết ngươi. Có tiếng gì đó tại trong đại não manh văng lên, giống như là chói hai còi cảnh sát, lại như là ác quỷ gào thét. Ai? Ai đang nói chuyện? Hắn ôm đầu, tiêu to liền xông ra ngoài, đụng đầu vào di tích trên vách tường, không ngừng chảy máu. Nhưng chính là như thế va chạm, phản phất có lơ lửng bọt biển bị bỗng nhiên đâm thủng, một khắc này như thủy triều ký ức điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Hứa An Viễn, nam, 18 tuổi, nhà ở thanh mục thành phố Bình Sơn đường số 38 tháng 6 năm 02, như đúc thành tích 713, trước mắt không có bạn gái, chỗ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, là, ta là Hứa An Viễn. Ta là Hứa An Viễn. Nương theo lấy càng nhiều ký ức tràn vào, hắn dần dần hồi tưởng lại hết thảy, đau đầu tùy theo giảm bớt, ánh mắt của hắn càng ngày việt minh sáng, càng ngày càng kiên định, cuối cùng thậm chí hưng phấn lớn giống lên, ta là Hứa An Viễn. Ta là Hứa An Viễn. Sau đó trong mắt của hắn đống nhiên hiện lên một tia mê mang, lại không thế nào tự tin bồi thêm một câu, ta là cái chỗ. Ta là chỗ. Ta là chỗ. Hắn trong nháy mắt tối đen, tiếp lấy đống nhiên một quyền nện ở di tích trên vách tượng. Cam. Lao tử như thế anh tuấn tiêu xái, dựa vào cái gì vẫn là cái chỗ. Hắn tức giận một trận, tiếp lấy đống nhiên ngồi trên mặt đất, xoa huyệt thái dương bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. Ta là hứa an viễn, không sai, thế nhưng là ta vì sao lại lại tới đây? Ta muốn làm gì? Ta nhớ ra rồi. Nơi này là không Trung Hoa viên, mà ta là không Trung Hoa viên mới nhập học nhân tài. Ta tới đây là muốn vì thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, dùng để cứu một người. Cứu một người, cứu người, cứu người. Thế nhưng là ta muốn cứu ai đây? Hắn đông nhiên phiền não, cảm giác ra đầu ngứa, giống như là có vô số con rồi đang bỏ, thế là hắn bực bội xé rách lên tóc của mình đến, nhưng vô luận hắn làm sao giấy ruộng, làm sao sẽ rách, chính là nhớ không nổi tự mình muốn cứu người nào. Hắn có cái gì cực kỳ mấu chốt ký ức bị mất? Có thể đông nhiên, hắn đông nhiên dừng lại, vậy hay, giống như là tàu ngầm điện báo viên đang nghe những thứ gì vừa mới bắt đầu tựa hồ có chút không xác thực nhận có thể về sau hắn liền chính xác phân biệt ra có người đang gọi đang gọi có thể nàng đang gọi cái gì là gặp được khó khăn sao vẫn là nói cần cứu vớt vừa nghĩ đến đây ánh mắt của hắn bỗng nhiên sắc bén lên hắn đứng người lên ánh nắng từ di tích trên đỉnh khe hở bắn vào chiếu vào trên thân thể của hắn cái kia tựa như hy lạp cổ đại pho tượng đồng dạng hoàn mỹ thân thể tại quang mang hạ càng là thăng hoa nhân thể nghệ thuật hắn trong lòng có chút nghi hoặc bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ mình thân thể cũng không có như thế gian chắc cường tráng nhưng giờ phút này cũng không chiếu cố được hắn a nhiều. hắn mặt hướng phương hướng âm thanh chuyển tới, đệ thấp thân thể, chậm chạp mà kéo dài hít sâu một hơi, chân cơ bắp hở ra, giống như một chỉ trở đi săn báo săn. sau một khắc, bạo liệt thanh âm manh vang văng lên, dưới chân hắn sàn nhà bị cường đại sức giật đống nhiên đập nát, cả người trong nháy mắt súng ra, bụi mù sau lưng hắn lôi ra một đạo thật dài thẳng tắp. một khắc này, hắn so mũi tên càng nhanh. hai bên phong cảnh phi tốc hiện lên, đỉnh đầu phi hành chim chóc càng ngày càng chậm, tiếp lấy dần dần cùng mình song vai. hắn biết, đây không phải chim chóc trở nên chậm, mà là hắn nhanh hơn. điên cuồng bài tiết hormone kích thích đại não của hắn hắn chưa hề cảm giác chạy bộ là như thế vui sướng thể nghiệm thế là gia tốc gia tốc lại thêm nhanh không có gì sánh kịp tốc độ bên trong hắn cảm giác hai chân của mình tựa hồ cũng rời đi mặt đất cả người trên không trung bay lượn biến thành rung manh hùng lưng mà cái kêu kêu cứu địa điểm cũng càng ngày càng gần thế là cồn phong chạy qua khu dọa mảng lớn chim bay khu khu tiếp xuống ngươi thấy chính là chúng ta cái này lại một nước thắng cảnh điểm lơ lường thổ nói khô lâu nằm dạp trên mặt đất nâng lên một nắm đất lại trên không trung chậm rãi bung ra có thể khiến người kinh ngạc chính là cái tiêu thổ cũng không có tùy theo rơi xuống mà là quỷ dị dừng ở liều không bên trong a thật là lợi hại a hứa an viễn ngồi dưới đất một mặt qua loa đối khô lâu không thú vị biểu diễn mảy may không làm sao có hứng nổi không biết sao hắn luôn luôn có loại không yên lòng cảm giác thật giống như toàn thân tinh lực bị người rút đi một nửa giống như Ô ô ô, người như thế qua loa người ta người ta sẽ rất đau lòng khô lâu bụng mặt làm thuốc thiết hình lại không biết từ chỗ nào cầm khối tiểu hoa bố tại hứa an viễn trước mặt vùng a vùng cái tiêu tiểu hoa vải không biết mấy trăm năm không có tắm rồi phía trên mục nát hương vị cơ hồ đem hứa an viễn đưa tiễn đang nhìn khô lâu biểu diễn cái này đến cái khác nhàm chán cực độ trò vặt về sau Hứa An Viễn rốt cục nhịn không được, cho nên ngươi đến cùng chuẩn bị lúc nào mang ta đi học viện. À, ngươi muốn đi học viện sao? Đây không phải là nói nhảm sao? Vậy ngươi nói sớm a, làm gì dữ vậy? Ta bảo ngươi làm hướng dẫn du lịch không cũng là bởi vì tìm không thấy đi học viện được sao? Có thể ngươi không nói à? Ngươi liền nói ngươi muốn cái hướng dẫn du lịch. Ai biết ngươi đến cùng là nghĩ tham một chút thất lạc văn minh phong thổ vẫn là muốn đi học viện nghe những cái kia mũi to giảng bài a? Ta thật ta. Hứa An Viễn nhanh tức nổ tung, lúc này liền phải đem tiêu đốt cự phủ móc ra làm kho, nhưng đột nhiên liền nghe do lương rừng cây phát ra siêu một thanh âm bạo ngay sau đó đẩy trời cắt đất bị mang theo khỏa mà đến trực tiếp dương hứa an viễn một đầu đem hắn biến thành một cái biểu lộ khó coi xa điêu phốc phốc Khô lâu rất không tử tế cười ra tiếng hứa an viễn mặt đen lên biến mất trên đầu đống đất nhỏ tao mày nhìn về phía sau lưng vừa rồi đó là vật gì cái kia có trọng yếu không nơi này kỳ kỳ quái quái hoang dại kỳ tích còn nhiều đều là bị đám kia mũi to thả đến nơi đây vòng địa nuôi thả ngẫu nhiên đi ngang qua một cái sẽ chạy cây cãi bắc cái gì đều là kiểu cũ rồi không được ta cảm giác không đúng lắm ta phải đi qua nhìn xem đừng a ta đang chuẩn bị giới thiệu cho ngươi nơi này chơi rất hay hạng tử. thì như có thể biến thành các loại hình dạng mây cái gì, nói tỉ mỉ. Hoa dựa vào, ngươi chở mặt trở nên thật nhanh. Bớt nói nhảm, nhanh mang ta đi. A nha. To lớn tiếng va chạm văng lên, xệ sĩ Lý lại một lần nữa bị tráng kiện dây leo đập vào nham thạch bên trên, tiết hầu một canh, một ngụm máu tươi phun ra. Nàng không rõ bạch nhất hướng ôn hòa bí đỏ vương vì sao lại đống nhiên bảo tẩu, cơ dây leo giống như là trong rừng quân vương, điên cuồng thanh trừ tiến vào mảnh đất này chỗ có sinh vật. Lúc trước thật không nên cùng hạn giờ hữu bọn hắn phân tán, sinh mệnh học viện hệ phụ trợ thần thông giả đối mặt đột phát tình huống vẫn sẽ có chút lực bất tòng tâm. Vừa vẫn rất tốt tại hắn đã liên hệ gần nhất hội học sinh tiểu đội, chỉ cần lại kiên trì mấy phút, nhất định sẽ có cường viện đến. Vừa nghĩ đến đây, sẹo xì ả ánh mắt lập tức kiên định lên, nàng mánh mà túi đầu hiện lên một đạo dây leo va chạm, sau đó thả người vọt đến một gốc tráng kiện cây cối sau lưng, lấy vì công sự che chắn ý đồ cùng bí đỏ vương chu xoáy. Có thể nàng phán đoán không ra, bí đỏ vương dây leo vậy mà trực tiếp đâm đi qua, liên tiếp cây kia bảy tám người mới có thể vây quanh cây cối cùng một chỗ, trực tiếp đem sẹo xì lìa thân thể xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi. sĩ xì bị bỗng nhiên ném đi, đục gãy vài gốc thô mục, xương cốt tựa nát xệ xì lì ả ngã trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Loại thời điểm này nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bí đỏ vương chiều lấy tự mình bỏ đến, trắng kiện dây leo dơ lên cao cao. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng mà sau một khắc, tựa hồ có chạy bằng khí, gió phá tan hai bên rừng cây, mang theo lực lượng cuồng bạo từ ngoài trăm thước khoảng cách đống nhiên công kích, như là thẳng đứng vòi rồng sát na liền đến. Chẳng, tại cực hạn lực lượng cùng tốc độ bên trong, bí đỏ vương cái kia khổng lồ bí đỏ đầu bị trong nháy mắt đụng nát nhừ, vậy ra bí đỏ nước tung tóe xệ xì lì ả một mặt. Nàng mờ mịt mở mắt, lại trông thấy dầm dạp rừng cây bị bạo phong thổi ra lỗ hổng có ánh nắng từ bên ngoài bắn bảo, chiếu ở cũ kia vĩ ngạn thân thể trên thân che khuất bộ vị mấu chốt. hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đối trên mặt đất ngây người xệ xì ạ bày ra một cái tự cho là vô cùng ánh nắng thiếu dung mụ tử là ngươi đang cầu cứu sao chương bảy hứa an viễn vs hứa an viễn di nhắc giáo sư từng nói qua một câu nói như vậy không cần trầm mê ở đang đi đường phong cảnh bởi vì hướng phía trước đi ngươi sớm muộn gặp được thuộc về mình giờ rụ xà lèm. về đến bây giờ xệ xì trưởng lớn hai con ngươi nàng nhìn xem cái kia đạo xuất hiện tại nàng trong tuyệt cảnh thân ảnh giống như là quang đồng dạng xua tán đi trên thế giới mỗi một cái góc âm một khác này nàng biết gì nhặt nói hết thể khả năng đều là thật nhưng đúng vậy à ta thân yêu giáo sư nhà ai dở rủ xạ lẹm tại nữ sinh trước mặt đang chẳng sẽ không mặc quần đâu thế là sẽ xí lì ạ vi vi há ổn nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt ngàn vạn cảm khái hội tụ ở trong lòng cuối cùng tổng kết vì một câu cảm khái mà ra ngươi là biến thái sao trên mặt thiếu niên biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ giống như là từ cứu mỹ nhân thành công xuất khí anh hùng lập tức đổ thành một cái bại lộ đang mê người bệnh kịch bản phát triển chẳng lẽ không phải bị ta anh tuấn anh tư mê đến mặt đỏ tim dùng sao hắn nhớ kỹ trước kia tựa hồ có cái tóc bạc nữ hài chính là như vậy bị tự mình mê đến thần hồn điên đảo có thể hắn có chút không nhớ nổi hình dáng của cô bé kia có lẽ cũng không phải là cái trọng yếu bao nhiêu nhân vật thiếu niên gãi đầu một cái có chút buồn bực nói ra ngươi chính là như vậy đối ân nhân cứu mạng của ngươi nói chuyện sao xệ giật giật khoe miệng thật có lỗi ta thừa nhận ngươi vừa rồi có trong nháy mắt để cho ta coi là tìm được giờ rụ xả lém nhưng là ngươi nửa người dưới ánh nắng quá mức chói mắt thiếu niên mặt đen lên từ một bên hái được một mảnh đại diệp tử ngăn chờ ánh nắng giống như là mặc vào cái cỏ nhỏ bầy tiếp lấy hắn quay đầu nhìn xem xệ sĩ lì ạ vết thương nói ra muốn ta giúp ngươi xử lý một chút sao? Xệ sĩ lì nhã lắc đầu nàng là xuyên qua tổ thương dây leo cắm vào lồng ngực sau phản mà đưa đến một tia chắn máu tác dụng nếu như xử lý bất đương nàng chẳng mấy chốc sẽ xuất huyết nhiều tử vong loại tình huống này nàng chỉ có thể chờ mong hội học sinh làm việc mau chóng đến nàng nhìn về phía thiếu niên ý đồ tìm chút chủ đề cố gắng để suy nghĩ của mình thanh tỉnh Hứa An Viễn tiên sinh đúng vậy ta chính là Hứa An Viễn nhưng ta không nhớ do nói qua cho người tính danh ta hiện tại nổi danh như vậy sao tương đối nổi danh ta thân yêu học đệ xệ sĩ lì ạ run rẩy khoe miệng. Ngươi mất tích đưa tới trong học viện phong bạo, đã lâu để không Trung Hoa viên trên dưới đều sống bắt đầu chuyển động. Mà bây giờ, ngươi cũng đã gần bị Dĩ Nhật giáo sư phong tới cấp một truy nã vị trí. Thiếu niên sắc mặt thay đổi liên tục. dị Nhật, hắn nhớ kỹ Lão Nhân kia, mặc dù trong trí nhớ của hắn Dị Nhật là cái hài hước khôi hài lao thân sĩ, ngẫu nhiên còn sẽ có chút xa điều, nhưng là không biết sao hắn một hồi tưởng lại Dị Nhật liền sẽ cảm thấy một cỗ sợ hãi thật sâu, thân thể không tự chủ rung động. Sẽ xí Lì Hạ sắc mặt càng ngày càng trắng, nhưng học sinh sẽ làm việc vẫn không có bất luận cái gì chạy tới dấu hiệu. Thiếu niên nhíu những mày, do dự một chút, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm thế là túi người đến nhìn xem sệ xì lì ạ con mắt hít sâu một hơi chậm chạp mà trang trọng nói ra ta thích ngươi vết thương không có cái gì phát sinh sệ sĩ lì nhã ra mặt mắt trần có thể thấy rung động mấy lần không nghĩ tới học đệ ngươi còn có cái khác đam mê trái lại thiếu niên cả người hắn đều cứng đở hắn khó có thể tin nhìn một chút tay mình lại nhìn một chút sệ xì lì ạ điên cuồng tuôn máu vết thương miệng bên trong hung hăng lẩm bẩm không có khả năng không có khả năng à làm sao lại không dùng được đâu làm sao lại thế bối rối ở giữa tựa hồ có lá cây tiếng động từ phía sau chuyển đến thiếu niên tính giác cực kỳ nhạy cảm hắn bỗng nhiên xoay người cảnh giác nhìn về phía sau lưng nhưng lại lần nữa xứng sở bởi vì sau lưng một vị cùng tự mình giống nhau như lúc thiếu niên chính đứng ở nơi đó chính lấy một loại cực kỳ bình tĩnh ánh mắt nhìn xem chính mình hai người cứ như vậy y mắng đối mặt ai cũng không có chức mở miệng nói chuyện cuối cùng sau xuất hiện thiếu niên bỗng nhiên thở dài ta liền nói cái tia chết khô lâu giống là có chuyện giấu giếm ta hiện tại xem xét quả thật như thế nói xong thiếu niên sau đó nhìn về phía thiếu niên sau lưng sẽ sĩ lý hạ trầm thấp mà hùng vĩ tiếng nói chuyện ra ta thích ngươi nhanh chóng chuyển biến xấu thương thế tại thanh âm thiếu niên truyền đạt mệnh lệnh giây phút ở giữa sệ xì si lì đổ máu tốc độ rõ ràng trở nên chậm lại loại này thổ lộ phương thức là hứa an viễn nghị sâu tính kỹ sau sản phẩm chỉ là để thương thế đình chỉ chuyển biến xấu làm như vậy tiêu hao xa so với để vết thương biến mất chỗ tốn hao tinh thần lực muốn ít hơn nhiều mặc dù vết thương không có hoàn toàn biến mất nhưng cũng thành công vì sệ xì lì nhã tranh thủ tính mạng quý giá thời gian mà tại thời gian quý giá này bên trong hứa an viễn thì phải dùng tiết kiệm tới tinh thần lực đi làm một chuyện khác hắn dương mắt nhìn về phía mặt lá cây váy hứa an viễn bỗng nhiên cười một tiếng như vậy bắt trước trò chơi kết thúc ta thích chân ngươi hạ mặt đất thanh em vừa mới rơi xuống đối diện váy rơm hứa an viễn liền bỗng nhiên phản ứng lại hắn theo bản năng nhạy hướng một bên dưới chân mặt đất cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ mà cách đó không xa mặc quần áo hứa an viễn đã kéo lấy thiêu đốt cự phủ tấn công đi qua quả quyết mà kiên quyết không chút nào dây dưa dài dòng loại này quen thuộc tác phong để váy rơm hứa an viễn trong nháy mắt nghĩ đến một người chính hắn cũng chính là hứa an viễn thiêu đốt cự phủ tại trong con mắt không ngừng phóng đại lao nhanh hỏa diễm đem không khí nướng cháy bỏng và mèo đổi lại những người khác đối mặt cái này thiêu đốt cự phủ nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi mà lùi về sau có thể váy hứa an viễn sẽ không hắn có thiêu đốt cự phủ ký ức, không có người so chính hắn càng hiểu thiêu đốt cự phủ thế yếu. thế là váy dơm hứa an viễn ánh mắt máy liệt, tiếp lấy bỗng nhiên hướng phía cự phủ vọt mạnh mà đi, nhắm ngay con kia nắm lấy cự phủ tay, một cước bay ra. phanh! ẩn chứa cự lực một cước bỗng nhiên đạp trúng yếu đốt xương ngón tay, nhưng hứa an viễn chậm hơn hiện được một giây, hắn cũng không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mà tại trong một giây, thiêu đốt cự phủ đem thẳng đến đầu lâu. nhưng sau một khắc, để hứa an viễn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, váy hứa an viễn vậy mà mượn một cước này lực lượng trực tiếp đạt một cái, trực tiếp hướng về sau đi tinh chuẩn nẽ qua một kích này bữa bổ chặt, mà trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đoạn bí đỏ vương sợi đằng, cái kia sợi đằng một đoạn cuốn ở hứa an viễn chân về sau, tiếp xúc đã qua một giây, dây leo bỗng nhiên thẳng băng, hứa an viễn bị bỗng nhiên tú ngược lại, cái ót hung hăng đến đập vào trên mặt đất, rơi thất điên bắt đảo, ngã xuống đất trong ngáy mắt, hứa an viễn lập tức liền có đứng dậy ý thức, thế nhưng là cái kia một đạo thân ảnh thực sự quá nhanh quá nhanh, nhanh đến hoàn toàn không phải hứa an viễn giai đoạn này có thể làm ra động tác, chỉ thấy váy rơm hứa an viễn thả người nhảy lên, nhấc chân một chút đem thiêu đốt cự phủ đã bay, sau đó cầm trong tay một khối bén nhọn đầu, đông nhiên đâm vào hứa an viễn mắt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa An Viễn hai mắt lấp lóe, sau một khắc Đại Di từ không gian bên trong dáng lâm, Đại thủ đống nhiên hướng váy rơm Hứa An Viễn chân áp tới, nhưng lại tại Đại thủ chạm đến váy rơm Hứa An Viễn trước một giây, váy rơm Hứa An Viễn tiện tay đem khối kia bén nhọn thạch đầu ném ở một bên, xua hai tay một cái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn trông tự dấu hiệu. Đại Di trong nháy mắt xứng sờ ngay tại chỗ, nàng đờ đẫn nhìn xem váy rơm Hứa An Viễn, không cách nào làm ra nửa điểm đáp lại, bởi vì giờ khắc này hắn căn bản không có bất luận cái gì vi quy. nằm trên mặt đất Hứa An Viễn sắc mặt nhiên tối đen, đây là hắn đã từng thiết nghĩ tới phá cục chi pháp không nghĩ tới lại bị cái thằng này trước một bước lấy ra dùng không có mục tiêu đại di rất nhanh tiêu tán mà váy dơm hứa an viễn thì trong nháy mắt bổ nhào vừa mới đứng lên hứa an viễn đem nó ép dưới thân thể hai con thiết thủ như máy thủy áp đồng dạng kèm ở hứa an viễn cổ cười lạnh nói chắc không được ta không dùng đến thần thông nguyên lai là ngươi cái này tên giả mạo tại quậy phá nhưng là không quan hệ hết thể đều phải kết thúc ta giả hứa an viễn mặt nghẹn đến đỏ bừng nhưng trên mặt trận phủ lên một tia nụ cười khó hiểu ngươi biết không ngươi cái này một hệ liệt động tác bại lộ rất nhiều chuyện ồ thật sao váy hứa an viễn lạnh hừ một tiếng Phần tay tiếp tục dùng sức, có thể Hứa An Viễn thần sắc lại bình tĩnh như trước, hắn dùng hai tay nhẹ nhàng bắt lấy váy rơn Hứa An Viễn bóp lấy cổ mình hai tay, nói khẽ: "Nếu như ngươi là hoàn chỉnh Hứa An Viễn, như vậy ngươi tại trải qua sự kiện kia về sau, liền sẽ không lựa chọn cùng ta kết thân, nhưng bây giờ ngươi làm ra quyết định như vậy, vậy đã nói rõ, ngươi không có sự kiện kia hoàn chỉnh ký ức." "Ngươi đang nói cái gì?" Váy rơn Hứa An Viễn bỗng nhiên có chút không hiểu chỗ dạng, bởi vì hắn thật giống như quên đi rất nhiều chuyện. Có thể Hứa An Viễn cũng không cho hắn cơ hội suy tính hắn bỗng nhiên nếp miệng lộ ra răng trắng như tuyết xem ra vạn tượng cây tại đối mặt nào đó một số chuyện bên trên cũng không phải vật năng biết không ta vật tay không có thua qua váy rơm hừa an viễn bỗng nhiên sửng sốt hắn ngạc nhiên nhìn xem tự mình dùng hết toàn lực hai tay bị hứa an viễn hời hợt đẩy ra căn bản là không có cách ngăn cản là ngươi đánh cắp trí nhớ của ta váy rơm hứa an viễn bỗng nhiên bạo giống lên tiếng hắn toàn thân cơ bắp giữ tợn hở ra tựa hồ muốn dùng man lực thoát khỏi hứa an viễn thần thông có thể một giây sau hứa an viễn khí lực lập tức một trí trong lòng hắn vừa đốt lên phẫn nộ vậy mà không có giống như là bị người bỗng nhiên rút đi đồng dạng, mà một bên khác Hứa An Viễn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nhiệt độ cao hơi nước từ hắn đỏ bừng trên da tràn lan. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, cầm ngược ở váy dơm Hứa An Viễn cổ tay, khoe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Một giây sau, hai tay đột nhiên nhấc lên, hất lên bóng người qua vai nện xuống. Chương 08 tiến hóa cùng hoàn thiện, không cần đánh nữa, các ngươi đừng lại đánh á. Tiếng kêu chói hai từ một bên chuyển đến, Sẻ Sĩ Liễu mở mịt trên mặt đất quay đầu lại, thình lình phát hiện một con khô lâu đang đứng tại cách đó không xa, cầm khăn tay nhỏ một bên gọi một bên lau nước mắt giống như là cái gì cầu hết trong chuyện xưa không đành lòng để nam một nam hai bởi vì chính mình ra tay đánh nhau bi tình nữ chính hứa an viễn mặt đen có thể nhỏ ra mực nước hắn bỗng nhiên đem váy rơm hứa an viễn ném qua một bên sau đó cơ lấy trên đất thiêu đốt cự phủ liền muốn hướng phía khô lâu chính là một cái nhảy bổ. ai ngờ váy rơm hứa an viễn lại lần nữa bay nào tới trực tiếp ôm hai chân của hắn đem nó kéo tới trên mặt đất hai người lại lần nữa xoay đánh thành một đoàn mắt thấy tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng khâu lâu không chút nào không hoảng hốt chỉ thấy hắn nhã đi đến xệ xỉ lụy á bên cạnh ngồi xuống dùng cái kia mảnh dài mà nhọn rìe móng tay đem lực nàng chỗ bí đỏ dây leo vạch phá một cái lỗ hổng lục sắc chất lỏng phun ra ngoài chậm rãi xông vào sẽ xì lìa trong vết thương sẽ xì lìa lập tức cảm giác đầu của mình trở nên thanh minh tới liền ngay cả miệng vết thương đau đớn đều tại suy yếu nàng kinh ngạc nhìn về phía khô lâu há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì có thể hết hầu lại một điểm chi giác đều không có để nàng không phát ra được một điểm thanh âm chớ khẩn trương bí đỏ vương dây leo có tê liệt cầm máu hiệu quả dạng này có thể để ngươi dễ chịu một điểm mà nên cái an tĩnh người xem cũng không thiếu là cái rất chân quý lựa chọn dù sao im lặng là nha Khô lâu cười ha hả nhìn xem Sệ sĩ lì ạ, cứng nhắc khô lâu trên mặt không có da thịt cùng nếp vốn, nhưng Sệ sĩ lì lại phản phất cảm giác nó hướng phía tự mình nịch ngậm nháy máy mắt. Trực giác nói cho lòng này mảnh Nữ Hải, bộ xương này không hề tầm thường, có thể tiếp xuống khô lâu lại không tiếp tục để ý Sệ sĩ Lý ạ, nó chỉ là hưng phấn mà nhìn xem song sa kịch liệt đánh nhau, thỉnh thoảng còn lớn hơn hô gọi nhỏ, tựa hồ có chút đầu nhập. Xinh đẹp, một kích này đấm móc trực đảo hoàng long, tinh chuẩn xếp đặc quyền, lại dung lực đánh hắn tới kêu cha gọi mẹ, không muốn cứng rắn, nhớ kỹ, các hắn phổ thông, các hắn phổ thông, chính là như vậy đánh lại hung ác một điểm, lại hung ác một điểm, lại đánh như vậy xuống dưới, xem ra thắng lợi thiên bình sắp, nhà, trời ạ, vị trí này cũng không quá rượu. ta để hắn đánh trúng đường cũng không có để hắn cắt xuống đường a. Theo khô lâu cuối cùng một tiếng hô to rơi xuống, thừa an viên thở hổn hển đứng dậy, đem một cái váy rơm rơ dơ lên cao cao, giống như là bưng lấy quyền vương tranh bá thi đấu hoàng kim cút, phát ra thắng lợi gào thét, hắn thắng, hắn bảo vệ tự mình bản quyền, hắn là quan quân, bốn phía không khí trở nên cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là không có một hai mê thất dừng giờ khác này lại phản phất biến thành vô số người xem vì đó xôi trào quyền kích đấu trưởng nhân vật chính đứng trên lôi đài hô to thắng lợi dưới đài khô lâu huấn luyện viên kích động đi lên cùng tuyển thủ ủng chỉ có không hiểu thấu xung làm đội cổ động viên sẽ xì một mặt mẫu mức nàng đỗng nhiên cảm giác cái này một vùng không gian tiết tấu giống như có chút lệch ra a tự mình có vẻ như không nên xuất hiện ở đây có thể một giây sau một tiếng kêu lên lập tức vang vọng vô tiêu khô lâu bị hứa an viễn một thanh theo ngã xuống đất nhìn động tác kêu tư thế tựa hồ là chuẩn bị đem nó toàn bộ bộ xương đều phá hủy hào hán hào hán bung tay vung tay nghe ta giải thích chờ ta đem ngươi hủy đi chỉ còn một cái đầu lại giải thích cũng không mượn dù sao ngươi cũng không chết được đúng không giang giắc giang giắc cả phó khung xương trong nháy mắt thất linh bắt lạc có thể hứa an viễn lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì đó cũng không phải hắn làm những cái kia giải rắc cốt rắc dùng phun ra khớp xương làm chân đồng loạt từ hứa an viễn bên cạnh thoát đi lại chạy qua một bên phi tốc đem tự mình lắp dắp lên bất quá mấy giây một cái hoàn chỉnh khô lâu liền lại xuất hiện ở hứa an viễn trước mắt hào hán nghe ta giải thích khô lâu lâu một cái cũng không tồn tại mồ hôi khanh khách nói đây thật ra là một cái nếm thử nếm thử không sai khô lâu nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra còn nhớ rõ ta trước đó nói cho người sao trên thế giới không có khả năng có hai cái giống nhau linh hồn nếu như có vậy bọn hắn tất nhiên sẽ chèm giết, cho đến chỉ còn thứ nhất tình huống hiện tại đâu mặc dù các ngươi trong đó có một cái linh hồn không phải quá hoàn mỹ nhưng là dâu dịa, cần thiết điều kiện đã toàn bộ xuất hiện linh hồn của các ngươi ở một mức độ rất lớn vẫn như cũng là giống nhau tiếp lấy khô lâu chỉ chỉ nằm trên mặt đất một mặt sinh không thể luyến hứa an viễn vui sướng nói ra như vậy hiện tại ngươi có thể giết chết hắn hứa an viễn xứng sở hắn nhìn một chút dưới chân tự mình lại nhìn một chút cái kia một mặt nhẹ nhọn cô lâu tao mày nói ngươi đến cùng muốn làm cái gì ta đã nói rồi đây là một cái nếm thử mà bây giờ nếm thử kết thúc vật thí nghiệm cũng nên thanh trừ không phải sao vậy ngươi khăng khăng muốn đem ra hỏa này chỉnh ra đi vào ngọn nguồn có ý nghĩa gì ý nghĩa bị ngươi giết chết chính là ý nghĩa cô lâu thanh em bình tĩnh vào người hắn giống như là tại trần thuật một kiện chuyện đương nhiên việc nhỏ ngươi là ý kiến gì vạn tượng cây một loại thần kỳ có thể phục chế bất luận cái gì vật phẩm thực vật hắn là rất thần kỳ cô lâu gật đầu đồng ý nói nhưng hắn chỗ thần kỳ không phải ở chỗ phục chế mà là ở tiến hóa cùng hoàn thiện. Nói khô lâu vỗ tay phát ra tiếng, vừa rồi nghe tiểu cô nương kia nói ngươi gọi Hứa An Viễn, đúng không? Hứa An Viễn hảo hán, chúng ta đánh cái so sánh, bánh mì vừa bị phát minh thời điểm, vừa chua lại chát vừa khổ, thế là mọi người thông qua từng bước một cải tiến, thêm đường, cố lên lại thêm bước hoa quả, cuối cùng liền lại biến thành chúng ta bây giờ ăn ăn ngon bánh mì. Mà bây giờ, chân ngươi hạ cái kia Hứa An Viễn, chính là cái kia vừa chua lại chát vừa khổ bánh mì, Hứa An Viễn vạn tượng cây sơ các bạn, chỉ cần hắn chết, suy nghĩ của hắn liền sẽ trở về vạn tượng cây, vạn tượng cây tiếp vào tín hiệu về sau về ý thức được cái này bạn hứa an viễn không đủ thế là liền sẽ căn cứ suy nghĩ của hắn lần tiếp theo quá trình sáng tạo bên trong cường hóa cường hóa lại cường hóa không ngừng sản xuất báo hỏng lại không ngừng địa tiến hóa cuối cùng liền sẽ sinh ra ra cùng ngươi giống nhau như lúc thậm chí siêu việt ngươi nghiền ép ngươi hứa an viễn Khô lâu cười hắc hắc nói cho nên cái này xuất bản lần đầu tồn tại ý nghĩa liền là tử vong sau đó đem tư duy truyền về vạn tượng cây Tốt, nhanh giết chết hắn đi hứa an viễn mặt đen lên ngươi làm ta khờ sao ta sẽ trơ mắt nhìn tên giả mạo không ngừng thăng cấp tới lấy thay ta cái này chính bản ai rõ ràng rất có ý tứ Khâu lâu khoa trương kéo lấy trường âm gạo khóc nói, tựa hồ có chút thất lạc. Nhưng sau đó hắn đỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa An Viễn. Đùa ngươi. Vạn tượng cây là có thể thăng cấp thay đổi triều đại, nhưng nhất định phải có nguyên bản nụ hoa mới được. Mà cái kia nụ hoa đã bị ngươi nó rủi. Cho nên trước mặt ngươi cái này chính là cuối cùng một bản. Chân chân chính chính dòng độc đinh một cái. Hứa An Viễn nhấc lên thiêu đốt cự phủ. Hắn nghĩ tránh người. Đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến anh minh cánh quả tâm thanh, có to lớn sắc thép manh thu giá lâm bầu trời. Cùng lúc đó, rừng cây cách đó không xa cũng truyền tới mảng lớn tiếng sột soạt tâm thanh. Tựa hồ chính có rất nhiều đạo thân ảnh hướng bên này chạy đến. Không trung hoa viên tìm kiếm đội cuối cùng đã tới. Sắt thép manh thú thổi lên khí lãng để mảng lớn lá cây cuồn loạn bay múa, khô lâu trong gió hướng phía Hứa An Viễn ưu nhã thi lễ, xem ra tiếp người của ngài đến, Hứa An Viễn hảo hán, thật đáng tiếc lần này không có vì ngài giới thiệu xong tất cả danh thắng cổ tích, nhưng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Vạn tượng cây cố sự lại chỉ là một cái bắt đầu, một cái kỷ nguyên trước, vạn tượng cây từng là trong mây vương quốc đồ đàng thần thụ. Nhưng vì cái gì, bọn hắn lại sẽ đột nhiên biến mất tại trong dòng sông lịch sử đâu? Tiến hóa cùng hoàn thiện điểm cuối cùng lại sẽ là như thế nào đâu? Ta lưu lại một chút nho nhỏ nhở ta sẽ tại tương lai xa xôi, hoặc là qua đi, chờ mong ngài trả lời chắc chắn. vô số phi diệp thổi qua, khô lâu bóng người biến mất không thấy gì nữa. ngay tiếp theo, còn có trên đất hứa an viễn xuất bản lần đầu. chương không chín, học viện cùng tấn thăng, không trung hoa viên huyền không mẫu hạng, ủy cạ rụt hảo. sắt thép sát ngoài hạ lại bao vây lấy cực kỳ hoa lệ trang hoàng, khoang thuyền bên trong bố trí hoàn toàn không giống máy bay nội bộ, cái kia rộng rãi không gian cùng cực kỳ xa hoa đỏ ngân với màu. một lần để hứa an viễn cho là mình đi tới cái nào đó thời la mã cổ đại hoàng đế phòng tiếp khách. dưới chân là sủi xuống để hai chân không biết đi đường thảm thừa an viễn ngồi vào trên ghế salon mềm mại trong nháy mắt đem hắn bao khỏa cảm giác sảng khoái thậm chí muốn để hắn cảm thán lên tiếng nhưng hắn vẫn là nhịn được bởi vì đối diện gì nhặt thần sắc hiển nhiên không thế nào mỹ hảo giờ phút này gì nhặt sắc mặt tâm trầm, trên đỉnh đầu rơi một con màu làm chim nhỏ gặp quỷ, nơi này vì sao lại có con chim trọng điểm là con chim này trên mặt biểu lộ vậy mà cùng gì nhặt giờ phút này giống nhau như lúc thừa an viễn cùng gì nhặt cách bàn trà nhìn nhau trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên xem ai tốt thế là chỉ có thể trầm mặc ba nhìn nhau không nói gì nhắc mấy chuyến há mồm nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói đến bất luận cái gì phê bình nói đến chỉ là bất đắc gì đến cực điểm nói ra hải tử chúng ta mỗi một lần gặp mặt ngươi tổng sẽ mang đến cho ta một chút ra ngoài ý định ta cũng không muốn a vừa an viễn thở dài một tiếng bác học nữ sĩ từng đã nói với ta một câu nói như vậy ưu tú người luôn luôn đang bận rộn nhưng nếu quả thật phải bận rộn đến nước này ta tình nguyện tự mình trở nên bình thường di nhắc cười khổ lắc đầu hỏi ngươi cùng bác học nữ sĩ tán gẫu qua rồi đúng một vị hiền hòa nữ sĩ đúng không vừa an viễn nhẹ gật đầu nói thật nàng có chút phá vỡ ta đối tạo vật chủ cố hữu ấn tượng cảm giác nàng so với tạo vật chủ càng giống một vị học giả hai người này cũng không xung đột bác học nữ sĩ sở dĩ bị mang theo bác học chi danh cũng chính bởi vì nàng có được học giả nội tình cùng tìm tòi nghiên cứu tinh thần nói gì nhắc nhìn về phía hứa an viễn mà ngoại trừ bác học mũ miệng vị nữ sĩ này còn có một cái khác xưng hảo chân lý không trung hoa viên sáng lập người một trong xem ra ngươi có hảo hảo làm bài tập hai tử đáng tiếc ngươi còn không có lựa chọn học viện nếu không ta nhất định sẽ vì ngươi học viện tăng thêm năm phần hứa an viễn một mặt cổ gái nhìn về phía gì nhặt, lựa chọn học viện đương nhiên bình thường đại học không cũng sẽ có văn học viện giáo dục học viện hóa chất học viện các loại học viện phân chia sao không trung hoa viên tự nhiên cũng là như thế bất quá cùng cái khác đại học khác biệt chính là không trung hoa viên học viện lựa chọn là căn cứ ngươi tấn thăng đường tắt tới chọn dì nhắc đem một chén bọn khí nước đẩy lên hứa an viễn trước người kiên nhẫn mà tỉ mỉ giảng thuật nói tấn thăng đường tắt chính là thần thông giả tiến giai lộ trình toàn thế giới trước mắt đã biết tổng cộng có 21 đầu tấn thăng đường tắt mà không trung hoa viên chủ đẩy trong đó tám đầu theo thứ tự là chân lý học viện toàn chi bong bóng cùng thâm viên khách nhân loại học viện bài hát ca tụng cùng nhạc viên sinh mệnh học viện lịch sử lữ giả cùng thuần trắng chi hoàng cùng chính nghĩa học viện phán quyết bình mình cùng vì cái gì chỉ tuyển chọn cái này tám đầu không phải chúng ta chỉ tuyển chọn tám đầu mà là chỉ có thể lựa chọn cái này tám đầu di nhắc trịnh trọng nói ra tám đầu tấn thăng đường tắt mỗi một đầu đều là nên đường tắt tạo vật chủ đi qua chân quý quý giá tài sản chúng ta đối nó càng thêm quen thuộc có thể bảo đảm tấn thăng an toàn mà cái khác 13 đầu đường tắt hoặc là phong hiểm quá lớn hoặc là là bị nắm giữ tại thế lực khác trong tay mà trong đó một đầu ngươi đã đã từng quen biết chính là đoàn kịch hứa an viễn méo một chút đầu đoàn kịch cũng là tấn thăng đường tắt vâng Dị nhất cùng trên đầu chim nhỏ thần sắc chế lấp, bọn hắn liền là một đám từ đầu đến đuôi tiên điên, bọn hắn truy đuổi sụp đổ, cho rằng sụp đổ cuối cùng không phải thần thông giả kết nạn, mà là tiến hóa ban thưởng, cho rằng sụp đổ hết thệ chúa tể mới có thể dẫn đạo nhân loại đi hướng chính đạo. Tiến hóa? Hứa An Viên như mày, đây cũng không phải là hắn hôm nay lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Nhưng hắn vẫn là đè xuống nghi ngờ trong lòng, ngược lại hỏi, "Chúa tể là cái cao nguy danh sách kỳ tích, sẽ đối với thế giới tạo thành phá hoại cực lớn chờ năm thứ nhất đại học nhập học sau kỳ tích lịch sử học giáo sư sẽ vì ngươi ký càng giới thiệu, mà về phần kỳ tích lịch sử học" ta đề nghị ngươi đi chọn diệp thu nhặt giáo sư khóa lớp học của hắn mười phần sinh động ta tin tưởng ngươi sẽ thích hắn để chúng ta trở lại đề tài mới vừa rồi lựa chọn như thế nào ngươi tấn thăng đường tắt đầu tiên là chân lý học viện nơi này tụ tập đều là có kiên nhẫn có thiên phú học thuật thiên tài đối tri thức cùng chân lý có mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu tinh thần hài tử có thể lựa chọn nơi này mặt khác chân lý học viện có được toàn không trung hoa viên kỳ diệu nhất mậu ảo phong nghỉ thải sắc bong bóng phong cách từ bác học nữ sĩ tự mình quyết tặng còn có tốt nhất phần cứng thiết bị ưu tố học sinh hàng năm còn sẽ có một lần tiến vào bác học bảo khố cơ hội bác học bảo khố không sai, bác học bảo khố là bác học nữ sĩ chuyên trúc thư viện bên trong có được toàn thế giới nhất toàn tảng thư hấp dẫn người nhất là tất cả trong sách ghi chép nội dung đều có thể hóa thành hiện thực ngươi thậm chí có thể nhấm nháp trong sách kỳ viện chân tu gặp gỡ bất ngờ trang tên sách bên trong nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ di nhất cùng chim nhỏ hướng phía hứa an viễn nhíu lông mày nhưng một cử động kia không những không thể trêu chọc đến hứa an viễn, ngược lại bại lộ chính hắn lão nhị đâm vượn sự thật tốt hấp dẫn người a hứa an viện chân thành nói tiếp lấy tiện tay móc ra bác học nữ sĩ thẻ khách quý đưa tay hướng bên cạnh không gian rối ra sờ mó lấy ra một quyển sách buổi chiều ánh nắng chiều. Dị Nhất nhíu mắt. Ngươi trở thành bác học với người. Không có chứ, ta chỉ là bị vị nữ sĩ kia cho phép tùy thời đi làm khách mà thôi." Hứa An Viễn lật ra trang sách, từ đó cầm lấy một chén thuần hương trà xanh, hương trà trong nháy mắt tràn ngập cả khoang. dĩ Nhất cùng trên đầu của hắn chim nhỏ chợt cả mắt lên, hắn nhớ kỹ đây là bác học nữ sĩ nhất yêu quý trà phẩm một trong. Muốn tới một chén sao? A. A, đương nhiên, cảm tạ khẳng khái của ngươi Hứa An Viễn tiên sinh. Cảm thụ được lá trà hương khí tại vị giác bên trên cuốn quanh, Dị Nhất trên mặt cũng đã phủ lên tiểu dung, thân thể cũng buông lỏng rất nhiều, dựa vào ở trên ghế salon tiếp tục giới thiệu nói, đó lấy là nhân loại học viện nhân loại học viện là cái rất có cá tính học viện bọn hắn sức sống cùng sức sáng tạo không ai bằng tại nhiều lần kỳ tích công lược trung lập hạ chiến công hiển hách không trung hoa viên các loại hoạt động cũng là độc chiếm vị trí đầu thậm chí tại thần sáng tạo đại tế bên trong còn lấy được qua xưa nay chưa từng có tá văn nghe là cái rất lợi hại học viện di nhắc cơi khổ nói ưu điểm của bọn hắn rất nhiều khuyết điểm cũng không ít bọn hắn hai đầu tấn thăng đường tắt cũng quyết định trong học viện chú định sẽ có hai loại người dùng chính nghĩa tiên sinh nói tới nói ngươi sẽ từ đó nhìn thấy cao thượng người người dũng cảm nhưng bọn hắn tại càng nhiều thời điểm lại là một đám mãng phu và việc vui người mặt khác nhân loại học viện không có chuyên trúc phòng nghỉ bọn hắn phòng nghỉ năm ngoái bị 22 giới lao sinh nổ thừa an viện trợn mắt hốc mồm hỏi như thế chịu tưởng sao vậy bọn hắn ở đây đại lễ đường sàn nhà thường xuyên quét dọn được rồi tuyệt đối không đi nhân loại học viện lựa chọn sáng suốt chương mười tân sinh nhập học di nhắc đem chén trà buông xuống tiếp tục giới thiệu nhưng lần này trên mặt của hắn lại mang theo một tia tự hào đây là hắn lần đầu cùng đỉnh đầu chim nhỏ biểu lộ xuất hiện khác nhau tiếp xuống liền là sinh mệnh học viện ta ở tại học viện được rồi cái này cũng không đi một cái nho nhỏ trò đùa ngài tiếp tục Di Nhạc Tuán nhìn thoáng qua Hứa An Viễn, tiếp tục giới thiệu nói: Sinh mệnh học viện học sinh phần lớn ôn nhu thiện lương, có được kiên cường nội tâm, đối xử mọi người hiền hòa, giỏi về thể ngộ sinh mệnh, nhiều phương diện phát triển, tìm kiếm bản thân giá trị, học tập hoàn cảnh mười phần nhẹ nhõm, cũng sẽ không có rất nhiều xã giao áp lực. Đáng nhắc tới chính là, sinh mệnh học viện phòng nghỉ mười phần có đặc sắc, nó ở vào kim cương hồ ven bờ, giống như là một chiếc to lớn thuyền gỗ, lúc rảnh rỗi ngươi có thể đến bong tàu trên nhà gỗ cùng đồng học nói chuyện tiếm, thưởng thức mỹ lệ mặt hồ, lại đến thêm một bát nóng hôi hổi xúc nấm, à, sinh mệnh học viện xúc nấm ngươi nhất định phải nếm thử, hương vị kia có thể xứng nhất tuyệt. Hứa An Viễn tiên sinh, a, không có việc gì, ngài nói tiếp. Hứa An Viễn từ ngây người bên trong bừng tỉnh, hắn lung lay đầu, hướng phía di nhặt gạt ra một cái tiểu dung. Di nhặt ánh mắt nu hòa xuống tới, xem ra ngươi cũng có chút mệt mỏi, ta tận lực nói ngắn gọn. Trừ cái đó ra, sinh mệnh học viện năng lực chiến đấu là học viện đỉnh tiêm. A, Hứa An Viễn ngây ngẩn cả người, cái này cùng bọn hắn ôn nhu người thiện lương thiết không hợp a. Di nhặt tựa hồ đã sớm đoán được Hứa An Viễn kinh ngạc, thế là cười lấy nói ra, nếu như nhất định phải hình dung, sinh mệnh học viện càng giống một con thật thà voi, dịu dàng ngoan ngoãn hiền hòa nhưng lại giấu trong lòng đủ để dung chuyển đại địa vĩ lực mà hết thể này cũng là bởi vì sinh mệnh học viện đầu thứ hai đường tắt thuần trắng chi hoàng thuần trắng chi hoàng là một đầu chủ công chiến đấu cùng biến đổi đường tắt phong mã đi chính là đầu này nhưng chiến đấu cũng không phải là xâm lược tính chiến đấu ý nghĩa của nó càng thiên hướng về tổn hộ cùng thủ vệ dù sao trước mắt đầu này đường tắt điểm cuối cùng vị tiêu cường đại bạch hoàng thế nhưng là trước mắt hiện có tạo vật chủ bên trong thực sự vũ lực đảm đương Hứa an viễn nhẹ gật đầu đỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có chút không hiệu phát lệnh chuyện gì xảy ra chẳng lẽ xuyên thiếu đi mà một bên khác, Di Nhắc tiếp tục giới thiệu nói về phần sau cùng chính nghĩa học viện. Ngươi có thể coi bọn họ là làm là một đám quái nhân, quái nhân, bởi vì bọn hắn đối với chính nghĩa định nghĩa đều không giống nhau, mà mỗi người đều kiên trì tự mình nội tâm đặc biệt chính nghĩa. Phương diện này ta cái thân phận này không tiện nói gì, chờ ngươi nhìn thấy bọn hắn liền sẽ biết. Di Nhắc nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngươi tại không phải thời gian lên lớp gặp được chính nghĩa học viện người, cách bọn họ xa một chút. Thừa an viên bất đắc Di nói, có thể bị ngươi như thế đánh giá, vậy cái này học viện chẳng phải là rất tồi tệ. Vừa vặn tư phản. Di Nhất lắc đầu nói, trong bọn họ rất nhiều người đều là học viện kiêu ngạo, vì thế giới tổn tục làm ra không thể xóa nhòa công hiến, chỉ là bọn hắn bên trong rất nhiều người tư duy cùng làm việc tương đối cực đoan. Ta lo lắng ngươi sẽ cùng bọn hắn có chỗ xung đột. Hứa An viễn thở dài, ngài là không có nhiều yên tâm ta, ta cũng không phải là nhầm vào ngươi, Hải Tử. Di Nhất nghĩ nghĩ, nói ra, Lâm Thanh Vãn tiểu thư trước mắt ngay tại chính nghĩa học viện. Hứa An viễn ngây ngẩn cả người, hắn khó có thể tin nhìn về phía Di Nhất, cái kia Lâm Thanh Vãn, nàng chẳng lẽ không nên tính là sụp đổ sao? Không Trung Hoa viên có được tân tiến nhất sụp đổ thiết bị đo lường, Lâm Thanh Vãn tiểu thư cũng không phải là sụp đổ, nàng chỉ là từ hoàn cảnh sinh hoạt nhân tố tạo thành tâm lý và mẹo, trước mắt đã bị chúng ta ưu tú tâm lý lao sư phụ đạo hoàn tất. Phứa An Viễn cảm khái nhẹ gật đầu, ta bỗng nhiên lý giải tại sao muốn rời xa chính nghĩa học viện, cho nên nàng trong lòng chính nghĩa là cái gì. Ngươi? Phứa An Viễn trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm giác được tiếp xuống cuộc sống đại học tựa hồ có chút quá sức. Lão muội a, càng nghĩ ngươi. Tóm lại, đại khái chính là những nội dung này, cuối cùng của cuối cùng, còn có một cái nhất chuyện quan trọng nhất nhìn xem gì nhặt vô cùng vẻ mặt nghiêm trọng, Hứa An Viễn không khỏi cũng khẩn trương lên, cái gì? Mặc kệ ngươi cuối cùng đi cái nào học viện, làm ơn tất tuyển ta khóa. Hứa An Viễn, không trung Hoa Viên, chủ giáo khu. Từ không trung quan sát, to lớn khu kiến trúc tọa lạc tại mỹ lệ không đảo phía trên, giống như là lục sắt trong hải dương một khóa tinh thần, trung ương đại đạo. Từ cổ lão gạch vung xây thành rộng lớn đường dài xuyên qua giáo khu, thẳng tắp hướng nơi xa thúc đẩy, chừng ngàn mét chiều dài, có quanh có khúc hiệu đường nhỏ từ trên đó kéo dài mà ra liên tiếp lấy mỗi một chỗ dạy học sân bãi, giống như là thực vật trên cảnh cây phân ra chạc cây cứ việc nhiều mà phức tạp nhưng như cũng không cách nào dung chuyển thân cây phất lượng mà trung ương đại đạo cuối cùng thì là một tòa vàng son lộng lấy cung điện đại lễ đường đi tại đại lộ trên đường dưới chân dẫm lên nặng nghề gạch đá một cỗ nồng đậm lịch sử khí tức liền tốc thẳng vào mặt dùng chân từng bước một đo đạc đại đạo chiều dài cho đến phương xa cuối đại lễ đường cực kỳ giống thời cổ thành kính hướng thánh giả mua đi một bước trong lòng tính sợ cùng kích động cũng liền càng nhiều một phần trừ cái đó ra hai bên đường trang trí cũng đồng dạng kinh diễm ngoại trừ những cái kia một năm bốn mùa đều sẽ mọc ra khác biệt lá cây đại thụ che trời cùng lịch đại vĩ nhân pho tượng ngươi thậm chí còn có thể nhìn thấy khác biệt hình dạng đám mây tại hai bên có thứ tự trôi nổi nhân quân của bỡn mà giờ khác này những thứ này kỳ quan hết thể bị ngăn trở kỳ nguyễn cùng hiện đại mỹ diệu xen lẫn bị không hiểu phong tình tranh chữ cùng tuyên truyền lập vẽ cực kỳ chặt chẽ mấy trăm thần sắc nghiêm trọng lão sinh trận địa sẵn sàng đón quân địch đầu bạo gân xanh hai mắt sung huyết nhìn chằm chặp trung ương đại đạo nơi mở đầu số phiến tự cử hình cửa đá khai giảng quý từ trước đến nay là đại học câu lạc bộ rót vào máu mới thời cơ tốt nhất đối mặt những cái kia không có chút nào phòng bị ngại ngùng tân sinh chỉ cần một chút xíu nhiệt tình cùng một chút xíu ngôn ngữ nghệ thuật liền có thể đem bọn hắn lừa gạt mặt đỏ tới mang hai đều bỏ vào trong túi. bởi vậy, tân sinh nhập học cần phải trải qua trung ương đại đạo liền trở thành các nhà câu lạc bộ binh gia vùng giao tranh giống nhau từ châu chi tại trung nguyên. còn có hai phút, còn có hai phút, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. bắp thịt quần quận xã trưởng gầm thét vì xã viên nhóm đề khí, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết giờ phút này khẩn trương nhất người nhưng thật ra là hắn. cái kia vẽ lấy nhị thứ nguyên ảnh chân dung áo sơ mi trắng đều bị mồ hôi cho nhiễm màu. Chương đào buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế ngẩn người. Làm Ản điểm xã phó xã trưởng có thể hắn nhưng thật ra là bị xã trưởng cứng rắn kéo đến trên vị trí này tới, bởi vì năng lực của hắn thật rất thuận tiện. Thuận tiện xã viên cùng nhị thứ nguyên mỹ nữ tiếp tiếp. Nghĩ đến đây trương đào liền giận không chỗ phát tiết, năng lực của hắn cũng không phải dùng để làm loại này sự tình bất diệu, hắn nhưng là cao quý hủy diệt hệ. Hắn cũng có thể phát sáng phát nhiệt. Lại nói gần nhất thế giới biến hóa giống như có chút lớn, thần thông giới một lần tiếp một lần địa chấn, hắn đều không có thời gian đi hỏi một chút lần trước kịch bản giết kết quả đến cùng thế nào đâu. bác học nữ sĩ còn không có đem tên thứ hai phần thưởng cho mình đâu. Nhưng mà ngay tại hắn ngẩn người thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên từ một bên vang lên, "Đồng học, xin hỏi các ngươi đây là đang làm cái gì?" Trương Đào quay đầu, chỉ thấy một cái khá quen thiếu niên đang tò mò đánh giá hắn, chuẩn xác mà nói, là đang đánh giá trước ngực hắn nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ. "Các bạn, váy trắng, cái này nhị thứ nguyên nữ sinh hình tượng làm sao như vậy nhìn quá mắt?" Trương Đào cũng đang quan sát thiếu niên, cũng không lâu lắm, con ngươi của hắn đột nhiên rút lại. Hắn nhớ lại, cái này không phải liền là giáo sư trước đó để hắn nhìn, vừa vào trường học liền minh lấy được cấp một truy nã đại hiện mắt bao, vừa Hàn Viễn. Trương Đào muốn thét lên, có thể một đầu sô cô la lại bỗng nhiên bị nhét vào Trương Đào miệng bên trong. Bẹp bẹp. Làm sao ngươi biết ta thích ăn cái này? Thừa An Viễn đương nhiên biết, gia hỏa này lúc ấy trên thuyền xem không ít lấy tự mình cho bạch hy sô cô la chạy nước miếng, nhưng giờ phút này hắn tìm tới Trương Đào cũng không phải là vì ông chuyện, mà là hỏi các ngươi đang làm cái gì? Làm cái gì? Triều Tân Sinh a? Trương Đào nói ở một cái, học sinh mới năm nay nghe nói là lịch đại mạnh nhất một giới, nghe nói trong đó có rất nhiều người kế tục đều là học sinh thủ tịch hữu lực người cạnh tranh. Học sinh thủ tịch a? Thừa An Viễn xuống phi cơ lúc gì nhặt cũng cùng hắn nói tới, ngoại trừ sự tình đáp ứng trước tự mình bảy chữa số chi phiếu cùng bản mệnh vũ khí bên ngoài. Học sinh thủ tịch để danh sẽ tại ban đêm đại lễ đường tiệc tối bên trên công bố. Mà hứa an viện tới đây nguyên nhân cũng là gì nhắc thủ ý, hắn cảm thấy hứa an viện chuyến này chính dễ dàng sớm tìm hiểu một chút đối thủ cạnh tranh. Mà lúc này không trung đống nhiên vang lên một trận không linh hạo đáng tiếng trung. Cùng lúc đó trương Đào thở dài một tiếng tới chương 12, đồng học, à điểm xã tìm hiểu một chút. Hòa trương như vậy à? Trương Đào có chút không ngậm miệng được. Hoa trùng vị thác chi danh hắn nghe qua, vừa đột phá nhị giai thần thông, giả được vinh dự bắc âu tân tinh một trong, trước đó vài ngày còn đơn độc công được một cái cỡ nhỏ kỳ tích vì thác mới từ cửa bên kia sông lúc đi ra, sở dĩ ở đây một đám lao sinh đều không có hoài nghi, đó là bởi vì thật sự là hắn có được thực lực kia, cũng xứng với nhân tài kiệt xuất thân phận. có thể ai biết vị này bị đại chúng xem trọng bắc câu tân tinh tại không đến 3 giây bên trong liền bị trở thành đồ chơi, treo ở ngã voi phía trên làm triển lãng phẩm. như vậy có thể làm được đây hết thể vị kia hoàng kim cự tượng chủ nhân lại nên là như thế nào trình độ? nhị giai đỉnh phong. thậm chí tam giai. a niệm xã trưởng cười khổ nói, xem ra vị này không phải cái có thể tùy tiện tiếp xúc nhân vật à, cũng không biết có hay không dũng sĩ dám bay đến tự tượng đỉnh đầu phát truyền đơn không có ai để ý ạ nỉm xã trường trêu chọc bởi vì sau một khắc phía bên phải thứ hai cánh cửa đột nhiên đi ra một vị người mặc ngân nó trụ cầm trong tay trường kiếm ai hùng kỵ sĩ ngay sau đó vị thứ hai vị thứ ba trọn vẹn 12 vị kỵ sĩ có thứ tự xuất hiện tại môn hộ bên ngoài bọn hắn cung kính đứng hầu tại môn hộ hai bên tề tề xoa ngược hành lễ một khắc này tựa hồ có quang mang từ cửa một bên khác xì ra mái tóc màu vàng lóng lưu nhã thiếu nữ từ gợn sóng bên trong chậm rãi đi tới tựa hồ kinh diễm thời gian lộng lấy dị dịn gì gì váy dài đại khí mà phức tạp mỹ lệ váy thậm chí sẽ không bởi vì gió nhẹ sinh ra một tia cơn sóng trên đó khảm nạm mỗi một khoả bảo thạch đều tại hiện lộ rõ ràng nó giá tiền không rẻ thiếu nữ tại một đám khí tức cường đại kỵ sĩ chen trúc bên trong đi hướng về phía trước giống như là trong khóm đùi gai tường vi mỹ lệ đoan trang nhưng lại tản ra người sống chớ gần khí tức bắc âu công quốc nữ hoàng biển u ngươi bẹn giật gồng a niệm sa trưởng trong mắt tựa hồ tại phát ra lục quang đây chính là cái đại phú bà nếu như có thể đem nàng kéo đến a niệm xã chúng ta xã tư kim vĩnh xa sẽ không thiếu thậm chí có thể để thần sáng tạo đại tế đội thành nhị thứ nguyên chủ đề đem lão bà của ta ảnh chân dung treo ở đại lễ đường trên vách tường Trương nào ánh mắt ngược lại là hơi khác thường nàng họ phan đỉ cờ lạc cống cho nên bên cạnh nàng kỵ sĩ là không sai là bàn tròn a Niệm sa trưởng nhẹ gật đầu nhưng hẳn là đều không phải là chính thức kỵ sĩ chính thức kỵ sĩ bản tròn kém nhất đều là tam giai đình phòng không trung hoa viên cũng sẽ không thả bọn họ tiền đến hô vậy liền còn tốt còn tốt nếu như ta không có đoán sai 12 người này mỗi một cái đều là đời tiếp theo kỵ sĩ bản tròn danh hào dự bị người thừa kế, ngươi nếu là cảm thấy còn tốt ngươi liền đi cho bọn hắn nữ hoàng điện hạ phát một phần ạ niệm xã chuyên đơn, sau đó ngươi liền sẽ bị bọn hắn dẫn đầu người kỵ sĩ kia theo trong đất đánh. Trương Đào mặt mũi tràn đầy kiên nghị, bị đánh một trận tính là gì? Nếu như bị đánh một trận liền có thể tạo phúc câu lạc bộ, ta tình nguyện. Để cho ta học đệ đi. Nói Trương Đào một tay lấy trên tay truyền đơn nhét vào Hứa An Viễn trong ngực. Hứa An Viễn? Không đợi Hứa An Viễn nói chuyện, ánh mắt hai người liền lại bị phía trước ồn ào hấp dẫn, chỉ thấy thứ ba cánh cửa đã bị mở ra thứ ba cánh cửa bên trong đi ra một cái hất lên mũ tre màu đỏ nam sinh, ánh mắt thâm thúy, con ngươi có màu vàng kim nhạt, sau lưng có một cái cự đại bánh răng. so sánh với phía trước hai vị, vị thứ ba tân sinh lộ ra cực kỳ điệu thấp, thậm chí toàn thân cao thấp ngoại trừ cái kia to lớn đồng thau bánh răng bên ngoài không có bất kỳ cái gì đột xuất điểm. có thể hứa an viễn trộn như mày. hắn tự hồ cảm giác cái kia tân sinh nhìn tự mình một mắt, hứa an viễn trà trộn tại lao sinh quần thể bên trong, từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra cái gì khác hẳn với thường nhân đồ vật, có thể cái kia tân sinh vì cái gì hết lần này tới lần khác lại đem lực chú ý đặt ở trên người mình đâu? Là giác sao? Hứa An Viễn đối phán đoán của mình có một vẻ hoài nghi, nhưng rất nhanh cái kia hoài nghi liền tan thành mây khói, bởi vì tên kia Tân Sinh thẳng tắp hướng tự mình đi tới. Trên đường đi không nhìn vô số lao sinh câu lạc bộ mời, giống như là rong dủi tại truyền đơn trong hải dương thuyền cô độc, đơn bạc thân thể lại có được mở biển cả quyền năng. Cuối cùng hắn đi tới Hứa An Viễn trước người, sau đó nhìn xem Hứa An Viễn, nói ra, "Có thể cho ta một chương truyền đơn sao?" Án Niệm Sa trưởng cơ hồ muốn hét dầm lên, chương nào trực tiếp đem nhất đại chói truyền đơn đập vào trên mặt bàn, có thể Tân Sinh lại không nhìn hai người, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Hứa An Viễn. Hứa An Viễn mắt. Sau đó kéo ra một chương truyền đơn, nói khẽ, ngươi cũng thích an niệm. Không, so với an niệm, ta càng ưa thích thời gian. Thời gian? Ừ. thân Sinh nhắm mắt lại, hướng phía Hứa An Viễn hít hà. Thời gian phi tức, giống như là tử la lan hương thơm, không, giống như là trên biển mê vụ, lại hoặc là giống biển cắt chân phong. ân Thế nhưng là ngươi nhìn qua ngay cả 20 tuổi đều không có, có lẽ ta cảm rất sai, thật có lỗi. Dứt lời tân Sinh hướng phía Hứa An Viễn vì vị cúi đầu, theo sau đó xoay người liền rời đi. Hứa An Viễn nhìn xem tân Sinh bóng lưng rời đi, đột nhiên quay người hỏi Ạn Niệm xã trưởng: hắn là ai không biết ta A niệm xã trưởng cũng tại yếu kỳ lại còn có ngay cả hắn cũng không nhận ra người mới mà Trương đạo thì như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua hứa an viễn trên biển mê vụ tên học sinh mới kia miêu tả để hắn nhớ tới một đoạn kinh lịch một cái cố sự một người có thể trong ấn tượng của hắn người kia hẳn là một tên rất thành thục thần thông giả mới là là trung học sao Trương đạo chính đang tự hỏi có thể A niệm xã trưởng thanh âm lại từ một bên chuyển đến các người đối thứ tư thứ năm cánh cửa tân sinh thứ nhất đều không tốt kỳ sao trương đạo cùng hứa an viễn lúc này mới hoàn hồn trở lại đến hai người cơ hội là tề tề hướng phía cánh cửa kia xem xét tiếp lấy tề tề hóa đá tại đường trường chỉ thấy thứ tư cánh cửa bên trong đi ra hai cái tân sinh một nam một nữ một trước một sau đều là màu đồng cổ làn da sâu mái tóc màu tím quần áo lộng lẫy phong cách rất có ai cập đặc sắc cầm đầu thiếu niên đầu vai càng là đang ngồi một con vô cùng nhìn quen mắt đã bị xì nị à mèo chỉ là trong tay không có hoàng kim quân trượng a niệm sa trưởng ở một bên kích động giới thiệu nói cầm đầu vị tiên hẳn là đương nhiệm ai cập phạ ra ở trí tử so không phải đồ đằng đồ gáy mòn đại ra nhiều tiền thần quyền giả đồng thời còn là không trung hoa viên đại cổ đồng một trong đây là đồ đẳng thẻ mông gia tộc lần thứ nhất đưa dòng roi đến không trung hoa viên học tập đặc sắc thật sự là đặc sắc ta cũng không dám tưởng tượng tiếp xuống học kỳ Trương đảo sắc mặt của ngươi vì cái gì kém như vậy không có việc gì không có việc gì Trương đảo xoa xoa thái dương chạy xuống mồ hôi điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi cái kia số năm cửa ra tân sinh đâu à nếu như tình báo không sai số 5 cửa vị kia hẳn là bạch ngọc kinh tới giao lưu sinh đạo thành một vị tương đương lợi hại kỳ môn truyền nhân nhưng là nghe nói bạch ngọc kinh người đều là chút thanh tâm quả dục buồn bực bình dầu đoán chừng không phải chúng ta câu lạc bộ đồ ăn chờ một chút hắn đang làm gì anh niềm xa trưởng thanh âm đột nhiên rất cao trước nào đông nhiên cảm giác bên người giống như thiếu một chút cái gì quay đầu chỉ thấy hứa an viễn đã biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó hiện trường lao sinh gào to âm thanh cơ hồ là trong nháy mắt đình chỉ đồng loạt nhìn về phía thứ năm cửa một vị thân mang đạo bào màu trắng tiên khí phiêu phiêu tuấn lãng thiếu niên đang đứng tại số năm cửa cổng nếu mày nhìn về phía trước đông nhiên xuất hiện hứa an viễn ánh mắt của mọi người dưới Hứa an viễn mặt không biểu tình trực tiếp từ dưới nách rút ra một trường trước sau lồi lõm nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ chuyên đơn hướng phía trước một đường cơ hồ đối đến đạo thành trên mặt học đệ an ninh xã tìm hiểu một chút chương 13, ba nghĩ chuyển vận sao thiếu niên trên trận không khí lập tức yên tĩnh mà tại hứa an viên muôn phía có tân sinh phả ra ồ càng tới liếc xem có hay không tên thiếu niên vi vi ngẩng đầu có cao ngạo nữ hoàng nữ mày liền ngay cả phía trước nhất cự tượng phía trên đều có một đạo nhiều hứng thú ánh mắt hạ xuống phải biết ngay tại lúc này chặn đường một vị tân sinh nhân tài kiệt xuất theo một ý nghĩa nào đó tới nói có thể sẽ trở thành càng thêm chói mắt tồn tại là đã sớm chuẩn bị nhu đồ đã lâu vẫn là một bầu nhiệt huyết ngạo tử sinh lòng. trái lại đạo thành Dù cho bị người chặn đường đi, nét mặt của hắn tựa hồ cũng không có một tia gợn sóng, giống như là bị kín trong bình cho nhỏ, phía ngoài sóng gió lại lớn cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn chỗ cư trú thế giới. Đạo thành thở nhỏ liền tại bạch ngọc kinh lớn lên, trong mắt hắn, bạch ngọc kinh chính là hắn toàn thế giới, mà ngoại giới hết thảy đều là thôn quê nghèo đói, phản tục chi vật. Thế là hắn một trưởng đẩy ra hứa an viễn đưa tới truyền đơn, ngay cả nhìn cũng không nhìn phía trên nhị thứ nguyên mỹ nữ một mắt, liền bình tĩnh nói ra, học trưởng mời trở về đi, những thứ này phản vật không cách nào làm cho ta dẫn lên hứng thú. Từng, ta nghĩ cũng thế. Đã học trưởng biết, vì sao còn muốn cản con đường của ta? ngươi mặc dù không có hứng thú, nhưng các ngươi cái kia có người nhất định đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Ai? Không hiền tử. Đạo thành trên mặt biểu lộ lần đầu phát sinh biến hóa, hắn há to miệng, kinh nghi bất định nhìn xem Hứa An Viễn, nói, ngươi nhận ra sư thúc? Hứa An Viễn trong mắt hơi hiếp, sư thúc vẫn là này lao tặc đệ tử thế hệ. Vậy mình thì càng không cần lo lắng. Thế là Hứa An Viễn vét ra khỏe miệng, lộ ra mấy quả răng trắng như tuyết, thực không dám giấu dếm, Ta cùng ngươi sư thúc có thể là lão bằng hữu, lão giao tình rồi năm đó ngươi sư thúc nói muốn bỏ ra nhiều tiền cùng ta mua một kiện đồ vật nhưng là đến bây giờ đều không có tính tiền a như vậy thân là đệ tử của hắn cái này sổ sách có phải hay không nên chấm dứt một chút đạo thành sắc mặt âm trầm xuống ngươi chẳng lẽ tại bắt ta làm trò cười hay sao không hiển tử sư thúc trăm năm chưa từng đi ra sân môn làm sao tử thiếu ngươi sổ sách mà nói ngươi ngược lại là nói một chút hắn thiếu ngươi cái gì thiếu ta cái gì hứa an viễn hít mắt bỗng nhiên ngăn chặn trên thân cái kia cỗ sắp tuôn ra cảm xúc nghĩ nghĩ hướng phía đạo thành ngoắc ngón tay ra hiệu hắn tới gần một điểm đạo thành nửa tin nửa ngờ đến gần liền nghe hứa an viễn thấp giọng thần, thần bí bí nói ra ta lúc ấy nói cho hắn biết đại thế đem nghiêng Bạch ngọc kinh tức sẽ nên đón tự mình một lần đại kiếp. Đạo Thành toàn thân chấn động mạnh một cái, cả người như là bị dòng điện đánh trúng. Đại thế đem nghiêng, đại thế đem nghiêng. Lời này, không phải là sư thúc lúc dài chỗ tháng sau. Ngày xưa ký ức lập tức đánh tới, Đạo Thành còn nhớ rõ vị kia không biết sống bao nhiêu năm tuổi, hiền Hoa hài hức thần bí sư thúc, hắn chỉ cần vừa nhìn thấy đệ tử mang theo những cái kia hiện đại vật liền lại đột nhiên sững sốt, tiếp lấy giống như là dàn mua mấy chục tuổi đồng dạng, trong miệng một mực thì thào đại thế đem nghiêng. Đại thế đem nghiêng a. Khi đó sư thúc phảng phất không phải một vị đức cao vọng trọng tứ giai đại thần thông người, mà là một cái thất ý nghèo túng phong lão đầu không có người biết sư thúc cử động lần này đến tột cùng vì sao hắn ai cũng không cho nói ai cũng không nói cho nhưng lại thế đem nghiêng bốn chữ này lại là rắn rắn chắc chắc khắc ở đạo thành cùng hắn mấy cái đồng môn sư huynh đệ trong đầu vậy mà lúc này giờ phút này câu nói này lại bị một vị hào không thể làm trung học trưởng nói ra không phải do hắn đối với cái này mà rung động tăng thêm hừa an viễn cái kia chắc chắn thần thông cùng nữ khí vị này thoát phàm quá lâu không chút trải qua xã hội hiểm ác đạo thành lập tức liền tin bảy tám phần vì vậy nói thành thay đổi mới thái độ lúc này trịnh trọng thi lễ cùng kính nói học trưởng không tiền bối ngài mới nói tới kiếp số có thể vì văn bối giải đáp một chút tại đạo thành trong lòng đã hứa an viễn cùng không huyền tử có cũ cái kia nói không chừng hứa an viễn số tuổi thật sự cũng đã cực kỳ khủng bố thế là lúc này liền tự hạ thân phận lấy văn bối tự xưng cái này thái độ chuyển biến để hứa an viễn đều sửng sốt một chút hắn nhìn trước mắt vị này thuần sắp trong suốt bạch ngọc kinh nhân tài kết xuất lại liên tưởng đến liều không huyền tử không khỏi tại trong đầu đem hai so sánh một chút hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì không huyền tử sẽ nói bạch ngọc kinh nhanh phải xong đời Hứa An Viễn nhìn thật sâu một cái nói thành, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hồi lâu, bắt lấy đạo thành nhịn không được ánh mắt chết đi trong nấy mắt. Sau đó đông nhiên thở dài một tiếng. Ai? Đạo thành lập tức bị một tiếng này khí thắn đến hoang hốt. Một khắc này trong lòng của hắn hí so Hứa An Viễn di tích tụ hội đều muốn đặt sắc. Tiền đối vì cái gì thở dài? Là đối với mình bất mãn, ngại thực lực mình quá thấp, nội tính quá kém, hoặc là duyên phận không đủ, nhân quả chưa đến. Có thể sau một khắc, chỉ thấy Hứa An Viễn lắc đầu nói ra, không thể nói, không thể nói nha, thiên cơ bất khả lộ, vận mệnh không thể đổi. Ta nói cho hắn trọng yếu như vậy sự tình hắn lại không có bất kỳ cái gì biểu thị ngươi cảm thấy hắn có phải hay không thiếu ta nhân quả thiếu món nợ của ta mà lại coi như ta đem việc này nói cho liếu không huyền tử hắn như cũng bất lực cải biến bạch ngọc kinh xu hướng suy tàn đại thế không cách nào vãn hồi nha hứa an viễn huyền huyền hồ hồ nói tiếp lấy bỗng nhiên lời nói xoay chuyển nhưng sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ đạo thánh lúc đầu sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm nhưng nghe xong hứa an viễn lời nói lúc này túi người hành lễ xin tiền bối chỉ giáo hứa an viễn lúc này vung ra một trương truyền đơn đập tới đạo thành ngực, vì a điểm xã đánh cồn quên cái gần trăm mười vạn lấy tài truyền thế vận mệnh tự có chuyển cơ yên tĩnh, cả vùng không gian đều vô cùng yên tĩnh. mọi người vây xem thần sắc quái dị nhìn xem đạo thành cùng hứa an viễn. cái này mẹ nó là đang lừa tiền a. thấp như vậy kém trò lừa gạt, thật sự có đồ đần sẽ lên làm sao. thế là tại vạn chúng chú một dưới, đạo thành hít sâu một hơi, quét thẻ có thể chứ. ngắn ngủi nháo kịch qua đi, tân sinh bắt đầu có thứ tự tiến vào. không thể không nói cái này một nhóm tân sinh chất lượng thật rất cao, nếu như là dị vãng câu lạc bộ, cả đám đều muốn vì cướp người đánh ra chó đầu góc nhưng bây giờ những thứ này câu lạc bộ lao sinh lại quỷ dị yên tĩnh, coi như gào to cũng gào to hữu khí vô lực bởi vì cái nào đó cho câu lạc bộ bắt đầu liền từ đồ đần trong tay lừa gạt đến hơn 3.000 vạn tiền hoạt động vẫn là mỹ kim như thế vừa so sánh đại bộ phận câu lạc bộ lập tức cảm giác trong tay mình tân sinh không thơm mà một góc nào đó ạ niệm xã bên trong hứa an viễn ngồi trên ghế thưởng thụ lấy mấy vị lao học trưởng nhiệt tình xoa bóp phục vụ trương đào bưng lấy cái kia trương tam thiên vạn hơn thẻ ngân hàng vô số lần đang cùng trong lòng mình làm đấu tranh nghĩ đến muốn hay không đụng một cái đầy trời phú quý dù cho hắn biết rõ làm như thế hạ chẳng là bị ạ niệm hơn mười vị nhị giai tam gia lão học trưởng sẽ thành mà nhỏ ma Á Niệm Sa trưởng đã lần thứ ba hôn mê tại Hứa An viện dưới chân. Hai lần trước hắn tỉnh lại liền hét lên một tiếng, sau đó tiếp tục mặt mũi tràn đầy hạnh phúc té xỉu, Lần trước té xỉu trước đó vẫn không quên dặn dò một câu nếu là tự mình dắt liền để Hứa An Viễn trực tiếp kế vị. Mà Hứa An Viễn kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn là thật không nghĩ tới Bạch Ngọc Kinh người đã đến loại tình trạng này. Có lẽ đạo thành một người biểu hiện nói rõ không là cái gì, nhưng hắn dù sao xem như Bạch Ngọc Kinh bề ngoài, xem như một thế hệ ảnh thu nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Ngọc Kinh giờ phút này nội bộ phong bế đã đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ. Niệm trưởng lần nữa tỉnh lại mà lần này hắn tựa hồ áp xuống tới kích động trong lòng chỉ là đỏ mặt một chút lại một chút vô hứa an viễn bả vai ánh mắt chân thành tha thiết mà nóng bỏng học đệ an điểm xã về sau liền nhờ vào ngươi học trưởng ta xem như đã nhìn ra ngươi mới là đám này tân sinh bên trong nhất như bức một cái về sau có ý nghĩ gì liền buông tay đi làm chỉ cần tại thần sáng tạo đại tế bên trên treo lao bà của ta hd hình lớn ngươi chính là nghĩ làm hiệu trưởng chúng ta an điểm xã trên dưới hơn 300 người cũng đi theo ngươi một phiếu hứa an viễn khỏe miệng co giật một chút hắn nhìn quanh một chút trung ương trên đại đạo tân sinh dòng người gặp không có lại có cái gì đáng giá đặc biệt chú ý người thế là liền quay đầu hỏi tiếp xuống tân sinh còn có cái gì muốn tham dự hoạt động sao có có xã trưởng đổi vội và nói hiện tại các vị tân sinh cũng sẽ ở hội học sinh dẫn đạo xuống dưới công cộng khu nghỉ ngơi hơi chút nghỉ ngơi quyết định tự mình muốn đi học viện đi riêng phần mình học viện báo xong đến sau chờ đợi ban đêm tại đại lễ đường cử hành nhập học điện lễ đến lúc đó sẽ công bố bản năm học học viện quy tắc tranh tài cùng đề danh nhân tuyển bất quá học đệ ngươi liền khỏi phải đi xếp hàng phụ trách đăng ký học viện là ta a niệm xã cốt cán ngươi tùy tiện nói đi đâu học trưởng giúp ngươi làm a niệm xã trưởng vô vô bộ ngực lộ ra đã tính trước mà hứa an viễn cũng đúng lúc bất việc do dự một chút nói ra nếu có thể liền sinh mệnh học viện đi thu được nói xong hạ Niệm xã trưởng lúc này lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại ra ngoài cũng không có nói một trận ánh mắt của hắn trợn sức sờ hứa an viễn nhạy cảm đã nhận ra không đúng thế là cau mày nói có vấn đề sao hạ Niệm xã trưởng cầm điện thoại thân sắc cổ quái nhìn về phía hứa an viễn nói ra học viện xử lý nói ngươi đã báo hiếu học viện a hứa an viễn động hắn truy vấn cái nào học viện nhân loại hứa an viễn lắc đầu ta cũng không có nói trước cùng bất luận kẻ nào nói muốn đi đâu cái học viện, làm sao lại bị sớm báo tốt? Mà lại không phải bản nhân báo danh là được cho phép sao? Theo lý thuyết là không cho phép. A Niệm Sa trưởng thần sắc càng thêm cổ quái, chỉ thấy hắn chỉ chỉ điện thoại, không thể tưởng tượng nổi nói ra, thế nhưng là, học viện xử lý bên kia nói, ngươi đã tại nhân loại học viện hứa hẹn trên sách ký tên, mà lại, đây là một phần đến từ 50 năm trước hứa hẹn sách. 50 năm trước? Hứa An Viễn bị chọc giận quá mà cười lên, 50 năm trước ta thậm chí đều còn chưa ra đời. A Niệm Sa trưởng lắc đầu nói, trách thì trách ở chỗ này ấn lý thuyết loại này không hợp tối thường hứa hẹn sách là không thể nào được công nhận nhưng trọng điểm không phải cái này trọng điểm là phần này hứa hẹn sách công chứng viên là Edward Albert. nhân loại học viện người sáng lập vĩ đại tạo vật chủ nhân loại tiên sinh chương 15, lăm nạ công cộng phòng nghỉ kỳ quái tổ hợp nội giận dâu quay nón học trưởng gào thét một tiếng sau đó đột nhiên đưa tay vươn hướng bên hông tựa hồ là muốn dùng kinh điển kiểu mỹ cư hợp đến giải quyết vấn đề nhưng một giây sau hắn từ bên hông vung ra tới cũng không phải là súng ngắn mà là một mặt màu hồng hoa hồ điệp bên cạnh trang điệp tính nữ sinh nhìn ngây người nhìn về phía dâu quai nón học trưởng càng thêm xem thường, mà dâu quai nón học trưởng lại phảng phất không có chút nào thu được ảnh hưởng. nhìn xem trang điểm mình trong tính liền nói ra, ngươi rất cường trắng. sau một khắc dâu quai nón học trưởng thân cao đông nhiên tăng vọt vài mét, nguyên lai chạy 2 mét cái đầu trực tiếp lẻn đến 5 mét, bắp thịt cả người như to như cột điện hùng tráng, mở rộng tứ chi, cư cao lâm hạ nhìn xem nữ sinh. bắp thịt cả người kéo căng, phát ra cơ bắp cổ động nổ đùng, dâu quai nón học trưởng cười lạnh nói, ngươi bây giờ xin lỗi còn kịp. ồ, nữ sinh sủi cười một tiếng, hướng phía dâu quai nón học trưởng mắc ngón tay, thử một chút sao, cá mẹ hoa mắt thấy song phương mùi thuốc súng càng thêm nồng đậm, hai vận sức chờ phát động, toàn thân tương liệu hứa an viễn mặt đen lên muốn đi qua đi, nhưng có một đạo thân ảnh lại nhanh hơn hắn, nhanh chóng hơn, một đạo hắc ảnh siêu vọt đến trong hai cái, giống như là thời gian trong khe hẹp vô linh, cả kinh dâu vai nón học trưởng lập tức lui lại một bước, thiếu nữ khe nhíu mày, bóng đen hiển lộ thân hình, lại là một vị thân mang màu đen tra sứ phục sức thanh niên, thanh niên tướng mạo có chút ảnh tuấn, mang trên mặt ấm áp tiểu dung, tựa hồ trời sinh mang theo một cố dễ dàng để cho người ta thân cận khí chất, không nên đánh nhau, được không? thanh niên thanh em rất thanh tịnh rất bình tĩnh nhưng lại giống là làm người muốn ngừng mà không được từ trường để cho người ta nghe được toàn thân tê dại cái này đơn giản một câu giống như là tại thỉnh cầu tựa hồ là ý đồ hiệp thường, có thể ở một bên dâu quay nón lại dọa đến ra mặt phát run, thân cao lập tức rụt trở về dung giọng nói thật có lỗi hội trưởng vợ dù sơ ngươi cũng là hội học sinh một phân tử không thể đối xử với chúng ta như thế học viên mới huống chi thanh niên chỉ chỉ một bên đẩy người nước tương hứa an viễn vị này vô tội đồng học còn bị các ngươi lan đến gần nữa nha hai người lúc này mới chú ý tới một bên hứa an viễn dâu quay nón lập tức cùng cháu trai giống như hướng hứa an viễn hung hăng cúc cùng xin lỗi mà nữ sinh thì bỗng nhiên bưng kín nâng lên miệng nhỏ tựa hồ kém chút cười ra tiếng mà tựa hồ là cảm giác tự mình dạng này có chút không quá lễ phép nữ sinh lại vội vàng bổ sung một câu ừ. ý của ta là ngươi mặc quần áo phong cách rất có cá tính Sắc hương vị đều đủ ha ha ta nhịn không nổi đau nhức làm gì đánh ta nhà số một a tốt ta thật xin lỗi ta xin lỗi nữ sinh hướng phía hứa an viễn vì vì không người nhưng ngẩng đầu lại phát hiện ba đạo ánh mắt chính quỷ dị nhìn xem tự mình lúc này khuôn mặt đỏ lên lơ tiếng nói uy Các ngươi không nên suy nghĩ vậy bạn, ta cũng không phải tên điên. Chỉ là ta nói chuyện đối tượng các ngươi nhìn không thấy thôi. Thanh niên lộ ra ấm áp tiểu dung, chúng ta tin tưởng, vị bạn học này, chúng ta đều tin tưởng. Nhưng tình cảnh này cái này ấm áp biểu lộ ngược lại càng giống là yêu mến tiểu năng, nữ sinh vừa thẹn lại giận, thở phì phỏ phồng lên khuôn mặt nhỏ, hung hăng dùng tiểu hài cùng đặt một xuống mặt đất, sau đó dắt lấy bên cạnh không khí cũng không quay đầu lại rời đi, thậm chí khinh thường cầm nàng dưới chân cái kia bao lớn bao nhỏ mua xong túi. Quả nhiên là kẻ có tiền. Hứa An Viễn đều đã bị một màn này chỉnh không còn thở mà thanh niên thì vô tội nhìn về phía hắn, đáng thương hề hề nói ra ta nói sai sao? đại khái, không có chứ. bất quá ngươi là vị nào? a thật có lỗi, tự giới thiệu mình một chút. ta tên kẻ nạ, đương nhiệm hội học sinh hội trưởng. thanh niên cười, xuất ra một viên kim sắc hình kiếm một trường, tiếp tục nói, đồng thời cũng là trước mắt học sinh thủ tịch. Thừa an viễn tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Thừa an viễn nhìn một chút tên này tự xưng kẻ nạ thanh niên, hiếu kỳ nói, ngươi biết ta? ta nghĩ đại danh của ngươi hội học sinh hẳn là không ai không biết. khai giảng ngày đầu tiên liền lên cấp một truy nã, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trên một điểm này, ta không bằng ngươi. kệ nã lắc đầu thở dài, tựa hồ chỉ là tại cảm khái nhưng nó trong lời nói cường điệu điểm lại rất đáng được suy tính Hứa an viễn tự nhiên đã hiểu kệ nạ trong lời nói bao gồm chi ý khẽ cười nói ngươi liền hiểu rõ như vậy ta dám khẳng định phương diện khác đều so với ta mạnh hơn một chút xíu một chút xíu kệ nạ cười cười nhẹ nhõm nói ra ta so ngươi sớm nhập học mấy năm chứ tuổi đi học ưu thế an viễn học đệ cũng chớ có trách ta sớm tìm hiểu ngươi ta cũng không có ác ý chỉ là nói đến đây kệ nạ con mắt bỗng nhiên nhất chuyện, một vị so anh hùng vương còn muốn sớm hơn xuyên qua cửa đá có thể lấy nhất giai nghịch phạt tăng giai mới vừa vào học liền lên bảng cấp một lệnh truy nã Ép gì nhặt tìm bàn trị sự mở ra cấm khu tân sinh, vô luận như thế nào đều đáng giá người khác nhớ kỹ. An viễn học đệ, ngươi sẽ trở thành bằng hữu của ta, đúng không? Kẻ nã lẳng lặng nhìn về phía Hứa An Viễn, Hứa An Viễn cũng mặt không thay đổi nhìn chăm chú hắn, không gian bên trong không khí giống như chỉ trong nháy mắt ngưng kết, để một bên dâu quai nón học trưởng đều có chút không thở đổi. Hoàn cảnh bốn phía vẫn như cũ hồn nào, vô số tân sinh lão sinh lui tới, gào to âm thanh liên tiếp. Không biết qua bao lâu, Hứa An Viễn bỗng nhiên cười một tiếng, ta cho rằng bằng hữu là muốn xây dựng ở vật chất trên cơ sở nếu như ngươi nguyện ý đầu tư ta mười mấy cái nhỏ mục tiêu ta rất tình nguyện làm bằng hữu của ngươi Kẻ nạ ngây ngẩn cả người nhưng sau đó hắn liền bỗng nhiên cười khẽ một tiếng tuyệt diệu trả lời an viễn học đệ không thể trò đùa xem ra cái này học kỳ sẽ tương đương đặc sắc nếu có cơ hội ta thật muốn cùng ngươi hào hào giao lưu nhưng dưới mắt ta còn có việc liền để bờ dù sờ, dâu quen đưa ngươi đi công cộng chấu nghỉ ngơi đưa tin đi chờ mong ban đêm lễ khai rằng có thể cùng ngươi gặp nhau nói kẻ nạ hướng phía hứa an viễn khẽ gật đầu sau một khắc cả người liền trong nháy mắt biến thành một bãi mực nước biến mất không thấy gì nữa gặp nhà mình hội trưởng tựa hồ đi thật. Dâu quai nón vội vàng tiến tới góc mặt, một mặt định ngỏ nói, học đệ, ngươi thật mạnh, tại hội trưởng trước mặt còn có thể sắc mặt như thường nói đùa. Nói đùa. Hứa An Viễn nghi ngờ quay đầu, ai nói đùa hắn ta chăm chú. Ai, đáng tiếc ta mười mấy cái nhỏ mục tiêu, bút chướng này đến nhớ trên đầu của hắn. Hứa An Viễn tiếc nuối lắc đầu, tựa hồ đối với mất đi số tiền kia tài mà cảm thấy đau lòng như góc. Dâu quai nón ra mặt khẽ run dậy. giới này tân sinh, thật có chút không giống a. Trung ương đại đạo rẽ trái chính là một mảnh rộng lớn vườn hoa, hoa mùi thơm khắp nơi, dẫn tới đám mây trên trời đều biến thành hồ địa hình mà công cộng phòng nghỉ liền tọa lạc tại vườn hoa chính giữa. Dâu quai nón đặc biệt dẫn lấy Hứa An Viễn đi một đầu có phần có ý cảnh tiểu đạo, cảm thụ một chút sân trường phong cách tỉnh. Có thể Hứa An Viễn ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại ở trên trời cái kia mấy đám mây bên trên. Còn một lần lại một lần hỏi dâu quai nón cái kia đám mây phải chẳng có sinh mệnh dấu hiệu? Không có, thật không có. Dâu quai nón im lặng nói. Dọc theo con đường này học đệ ngươi cũng hỏi không hạ 20 lần. Ngươi muốn có sinh mệnh dấu hiệu mây lấy ra làm sùng vật sao? Nói như vậy chờ ngươi khai giảng có thể đi sinh mệnh học viện hỏi bọn họ một chút học kỳ này có hay không tương quan hạng một thí nghiệm? Hứa An viễn lại hỏi vậy trong này mây là ai sáng tạo vị tia tạo vật chủ thợ khéo hẳn là a dù sao không trung hoa viên bên trong vật ly kỳ cổ quái không ít cái gì biết khiêu vũ đồng hồ báo thức a sẽ đuổi theo ngươi chạy biển quảng cáo a sẽ một bên hô lưu manh một bên phun nước vòi hoa sen a gặp được những thứ này không hợp thói thường đồ chơi hết thể hướng thợ khéo lao đầu tử trên thân đống là được hơn phân nửa đều là hắn làm như thế kỳ lạ sao vị này tạo vật chủ rảnh rỗi như vậy sao cũng không phải thân là hiệu trưởng chính là có thể như thế muốn làm gì thì làm hai người một bên tán gẫu vừa đi tiến vào tòa kia hiện đại biệt thự kiểu dáng công cộng phòng nghỉ đẩy mở cửa thủy tinh chỉ thấy bên trong giống như có lẽ đã có không ít người biệt thự nội bộ không gian nhìn xa so với bên ngoài phải lớn bên trên trăm người ở bên trong các cái khu vực nghỉ ngơi nhưng lại có vẻ không chút nào chen chúc biệt thự cửa chính đối diện chính là tân sinh châu báo danh bên trái là sách báo khu nghỉ ngơi có thật nhiều phiêu phủ ở bong bóng bên trong sách vợ cùng mềm ghế sofa bên phải là ngắm cảnh khu nghỉ ngơi to lớn cửa sổ sát đất trước bày biện rất nhiều đám mây trạng ghế sofa cửa sổ sát đất trước cảnh sắc không ngừng biến hóa một hồi là vườn hoa một hồi lại lại biến thành hoa mạc ở trung tâm thậm chí còn phối hữu một cái pha rượu quầy ba Vừa An Viễn đi trước Tân Sinh chỗ báo danh hỏi thăm một chút, xác định tự mình phân phối đến nhân loại học viện sự thật không cách nào cải biến, thế là liền từ bỏ giấy ruộng, chuẩn bị tìm một chỗ đổi bộ quần áo. Nhưng mà lúc này, một cánh tay chợt từ một cái đám mây ghế sofa đằng sau đưa ra ngoài, hướng phía Vừa An Viễn cơ cơ. Bên này bên này. Vừa An Viễn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trước đó gặp phải vị kia mái tóc màu xanh thời thượng nữ sinh chính hướng phía tự mình Bắc mà bên cạnh của nàng, đám mây ghế sofa sau thì lại nhô ra tới một cái đầu. Vừa An Viễn khe giật mình, là trước kia ngửi qua tự mình mùi, vị kia ở sau lưng to lớn bánh răng thiếu niên thần bí. Dạng này một cái kỳ quái tổ hợp, rốt cuộc muốn náo loại nào. Chương 16, tổ đội. Hứa An Viễn hiếu kỳ đi tới, thiếu nữ chỉ chỉ đối diện đám mây ghế sofa, ra hiệu hứa An Viễn nhập tọa. Hứa An Viễn vừa ngồi xuống, vị tia thiếu niên thần bí liền hướng phía Hứa An Viễn nhẹ gật đầu, "Ngươi tốt, lại gặp mặt." Hứa An Viễn nhìn xem thiếu niên thần bí, nghi ngờ nói, "Các ngươi tìm ta có việc?" Thiếu niên nhẹ gật đầu, nói khẽ, chuẩn xác mà nói, "Là vị tiểu thư này tìm ngươi." Hứa An Viễn lại nhìn về phía thanh phát thiếu nữ, thiếu nữ tiện tay hất lên một cái mua sắm túi bị ném vào Hứa An Viễn trong ngực. Hứa An Viễn sửng sở, mà nữ sinh kia lại khoát tay náo mãn bất tại ý nói ra, quần áo ngươi phẩm vị quá kém, đổi một kiện nhìn xem mới càng bất lo. Một bên thiếu niên buồn bã nói, nàng ý tứ là đối làm bẩn quần áo ngươi sự tình cảm thấy thật có lỗi, cho nên đặc địa mua một kiện bồi thường ngươi. Ngươi rất phiền hại. Nữ sinh hung ác trừng mắt liếc thiếu niên, sau đó vừa chỉ chỉ một bên khác không gian, bên kia có phong bế gian phòng, ngươi nhanh đi đổi quần áo một chút, cái kia da vị vị hun đến ta khó chịu. Sau đó như về, ta còn có việc muốn thương lượng với ngươi. Hứa An Viễn lắc đầu, không cần, ta còn rất ưa thích trên người vết bẩn. Một giây sau Hứa An Viễn trên áo sơ mi tương liệu lập tức quét sạch, cả bộ quần áo trắng như mới nữ sinh kinh ngạc há to miệng ngươi làm như thế nào một cái đơn giản ma thuật hứa an viễn dựa vào ở trên ghế salon nói ra nói đi ngươi tìm ta còn có chuyện gì nữ sinh cùng vị kia thần bí nam sinh liếc nhau sau đó nhìn xem hứa an viễn nghiêm mặt nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi thanh tuyển mà bên cạnh ngươi vị bạn học kia tên là á lan chúng ta đều là 23 mươi giới tân sinh á lan hướng phía hứa an viễn gật gật đầu không có phủ nhận hứa an viễn nghĩ nghĩ cũng nói hứa an viễn cũng là tân sinh thanh tuyển đỗng nhiên phủ tay ba chén kỳ lạ đồ uống đỗng nhiên từ bên cạnh không trung bay tới tiếp lấy nhẹ nhàng đặt lên ba người trước mặt. lần đầu gặp vỡ, cái này chén ta mời, nơi này cầu vồng bọt khí nước coi như không tệ. Thừa an viễn nhìn một chút trước người bọt khí nước, đủ mọi màu sắc, cấp độ rõ ràng, không ngừng có tinh mịn bọt khí từ đáy chén phủ đến mặt ngoài, sau đó nhẹ nhàng nổ tung, tản mát ra một trận nhẹ nhàng khoan khoái hương khí. tại loại này hương khí phía dưới, lúc đầu có chút căng cứng bầu không khí tựa hồ cũng dần dần có chỗ hòa hoãn, giống như là nồng trong cà phê trộn lẫn vào một muôi sữa bò, để nồng đậm cay đắng thư trầm lại. thanh truyền tiếp tục nói ra, nói ngắn gọn, ta muốn cùng hai vị kết thành một cái liên minh. Thừa an viễn cùng á lan đều không nói chuyện lặng lặng chờ đợi thanh tuyển bước kế tiếp thuyết pháp. thanh tuyển thở dài, các ngươi chưa nghe nói qua một chút kỳ trước tân sinh điện lễ nghe đồn sao? Thứ an viên hiếu kỳ nói, cùng loại sân trường chuyện lạ. Ừm, cũng không phải là, trên thực tế, không Trung hoa viên mỗi một giới tân sinh điện lễ đều sẽ ban bố một cái học kỳ cỡ lớn tranh tài, mà kết quả trận đấu cùng ngươi trong trường học thành tích cùng một nhị thở. tỷ như lần trước là một trận cỡ lớn kịch bản giết, lại lần trước là tại toàn trường phạm vi bên trong đuổi trốn trò chơi. mỗi một giới tranh tài cũng không giống nhau, nhưng có thể khẳng định là mỗi một giới tranh tài không trung hoa viên đều phi thường chú trọng học sinh tin tức thu thập năng lực cùng đoàn đội hợp tác năng lực nói cách khác sướng tổ một cái nhìn tương đối đáng tin cậy đội ngũ rất trọng yếu không phải sao thanh tuyển vừa nói xong lại phát hiện hai tên nam sinh chính một mặt quái dị nhìn xem tự mình thế là lên tiếng nói thế nào các ngươi có nghi hoặc thừa an viên méo một chút đầu tại sao ta cảm giác ngươi mới là khó tin cậy nhất một cái kia ngươi có ý tứ gì thừa an viễn xuất ra mua sắm trong túi quần áo hướng phía thanh tuyển lúng lay đáng tin cậy người sẽ đem cho nam sinh đền bù mua thành đường vân váy ngăn sao a ách vạn vạn nhất ngươi đầu lại nói những cái kia mua sắm túi đều dáng rất giống nhau ai biết cái nào kiện là cái nào kiện thân nhân vậy ngươi cũng không biết mở túi ra nhìn một chút sao sớm nhìn cái kia còn có cái gì kinh hỉ có thể nói kinh hỉ? tìm muội ngươi cho người ta mua đền bù phẩm còn muốn chơi kinh hỉ? hoặc ngươi cũng quá có nghi thức cảm giác đi mặc loại vật này ra ngoài sẽ bị người làm biến thái đánh chết a. tự mình đi nghĩ biện pháp ngu xuẩn hẹm hỏi cá a tấm phẳng cá hố ngươi mắng nữa một bên á lan bị làm cho nhức đầu đành phải cắm vào chủ đề lãnh tính một chút lánh tính một chút thanh tuyển tiểu thư đề nghị vẫn là giá trị đến suy nghĩ thật kỹ một chút hướng hổ, cái khác một chút tân sinh đã có tổ đội khuyên hướng. nói Á Lan chỉ hướng ở bên, nơi đó đã tốt 5 top ba ngồi mấy cái tân sinh đang thấp giọng thương nghị cái gì. Hứa An Viễn cùng Thanh Tuyền lạnh hừ một tiếng, sau đó tề tề quay đầu đi. nguyên bản đối thoại cứ như vậy cương chết tại nơi này. Á Lan nhìn trái cũng không phải, nhìn phải cũng không phải, thế là hắn cũng trầm mặc. chính hắn cũng không phải một cái đặc biệt am hiểu tìm chủ lệ người, hiện ở loại tình huống này càng là không biết phải làm gì cho đúng. tâm thật mệt mỏi, hiện tại nhảy xe còn kịp sao? mà lúc này một loạt tiếng bước chân nhiên vang lên, Á Lan khẽ ngẩng đầu đã thấy một cái không tưởng tượng được người vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình ạ bị xỉ ỉ ạ tư mèo ở đầu vai phát ra lười biếng tiếng ê màu đồng cổ làn ra thiếu niên hướng phía á lan lộ ra Tiếu dung đồng học ngươi tốt á lan nghi ngờ nói ngươi tốt có chuyện gì sao diễn so không phải đồ đồ đằng gạch mòn vị này phạ dạ ổn vương kế nhận người hướng phía á lan đưa tay ném ra cảnh ô lưu trước mắt rất nhiều tân sinh đều đang vì sắp đến tân sinh điện lễ làm chuẩn bị muốn cùng một chỗ tổ cái đội sao á lan còn chưa lên tiếng một bên một thanh em liền lập tức nói ra không được á lan đã lựa chọn cùng chúng ta tổ thanh thuyền đưa tay ngăn tại á lan trước người bất mãn nhìn xem tới hoành thọ một chân vào tiểu pháp lão tiểu pháp lao khe như mày nhưng trên mặt rất nhanh liền lần nữa khôi phục tiểu dung nhưng mấy vị lúc trước hợp tác nói tựa hồ cũng không thoải mái mà lại á lan tiên sinh cũng không có minh xác nói qua muốn gia nhập các ngươi không phải sao vẫn là đem quyền lựa chọn giao cho á lan tiên sinh liền tốt nói tiểu pháp lão nhìn về phía á lan khẽ cười nói cùng là vị thứ nhất đi ra ngoài người ta tin tưởng ngươi biết cái này mời phân lượng cùng hà nghĩa mà lại thân phận của ta cũng có thể giúp chúng ta tại không trung hoa viên đi càng nhiều tiện lợi phương diện này cho dù là vị kia diệu games có lẽ đều không thể ta tin tưởng nếu như ngươi lựa chọn ta chúng ta sẽ nhẹ nhõm thu hoạch được chiến thắng không cần lập tức quyết định á lan tiên sinh ta sẽ cho ngươi đầy đủ suy nghĩ thời gian nói tiểu pháp lão đông nhiên chỉ trước mắt châu dù sao tài nguyên phong phú ta so với không biết nơi nào tới giá đội ngũ người thông minh đều sẽ biết lựa chọn như thế nào thanh truyền bỗng nhiên thẳng băng thân thể tựa hồ là muốn đứng lên cùng tiểu pháp lão kích tình đối phun nhưng một cái thân ảnh lại nhanh hơn hắn trực tiếp đứng ở tiểu pháp lao trước mặt hứa an viễn nhìn xem tiểu pháp lao con mắt lại nhìn một chút hắn trên đầu vai con kia ạ bị xì nhì ạ tư mèo nhàn nhạt nói ra đồ đẳng gạch mọn, đúng không làm phạm nhân trí nhớ của ngươi tính là không sai tiểu pháp lao phát ra khen ngợi nhưng ngữ khí lại giống như là thượng vị giả khen ngợi hạ nhân đồng dạng trêu tức hứa an viễn đột nhiên cười tiểu pháp lao khen như mày hắn rất muốn hỏi hứa an viễn đến cùng tại cười cái gì thế nhưng là trên bả vai hắn ạ bị xì nhì ạ tư mèo lại đột nhiên sù lông têu thảm một tiếng trốn đến tiểu pháp lao phía sau bén nhọn móng ôm lấy tiểu pháp lao quần áo thậm chí đâm rách ra thịt của hắn. S tiểu pháp lao lên tiếng kinh hô hắn có thể cảm thấy mình đồng bạn chuyển đến cái chủng loại kia phát ra từ linh hồn sợ hãi thế là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống hướng phía hứa an viễn quát khe nói ngươi đối với nó làm cái gì hứa an viễn trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung hắn giang tay ra ta có thể cũng không có làm gì có lẽ là ngươi con kia sùng vật mèo tự mình được cái gì mà bệnh thì như thiếu gia bệnh một bên chuyển đến rất rõ ràng phốc phốc một tiếng là thanh tuyển che miệng phát ra tới mà á lan lại là không hiểu ra sao hắn không rõ mèo làm sao lại cùng thiếu ra dính lũ quan hệ tiểu pháp lao sắc mặt càng ngày càng khó coi nhưng hắn sau đó lại kinh thường hừ lạnh nói thấp kém thủ đoạn nhỏ ngu xuẩn mà thật đáng buồn tiếp lấy hắn lại nhìn về phía á lan nói ra ngươi muốn lựa chọn cùng những thứ này ngu xuẩn đợi ở một chỗ sao á lan lắc đầu nói đồ đằng thẻ được tiên sinh ta cảm thấy ngươi có chút cực đoan rất tốt tiểu pháp lao cười lạnh một tiếng xoay người rời đi sau lưng con mèo kia chính hiện lên lớn chữ treo ở trên lưng của hắn vừa đi nhoáng một cái vừa đi nhoáng một cái giống như là cái xấu xí ba lô thanh tuyền lại là một trận cùng thiếu, nhìn xem hứa an viễn ngồi xuống nàng liền hắc, hắc vui mừng mà nói nhìn không ra ngươi vẫn rất có một bộ lặng lẽ nói cho ngươi cái kia phạ ra ồ tại không trung hoa viên rất có quyền thế ngươi gọi ta một tiếng quyền thị, ta có lẽ có thể bảo kê ngươi a Thừa an viễn lắc đầu sợ hắn làm cái gì vừa rồi chỉ là một lần thiện thiện thăm dò nhưng kết quả rất khiến ta thất vọng thiệt tòi ta ngay từ đầu còn đối với hắn cảnh giác coi là đồ đằng gài mòn cả nhà hoàng kim thanh tuyển hiếu kỳ nói ngươi còn gặp qua cái khác đồ đằng gài mòn có lẽ đi ta biết vị kia đồ đằng gài mòn khả năng cũng không tồn tại ở hiện thực cũng có thể là căn bản liền không thuộc về thế giới này nhưng người nào quan tâm đâu ta chỉ là vô ý thức bắt hắn cùng ta trong ấn tượng đồ đẳng gái mọn so sánh một chút mà thôi." Thanh Tuyền sử sở, nàng tóm lấy tóc, tựa hồ không có hiểu được Hứa An Viễn nói chuyện, nhưng lòng hiếu kỳ của nàng lớn át chi tiết truy tìm, thế là truy vấn, kia đối so kết quả đây. Không có kết quả. Hứa An Viễn lắc đầu nói, "Cứ việc ta cái nào đồ đẳng gái món đều không thích, nhưng là vừa rồi hình nhỏ, cũng chỉ là cái không coi ai ra gì công tử ca thôi, khuyết thiếu tự tin nhưng lại cố giả bộ kiêu ngạo, như cái phá tiểu hải Hắn cùng lão đổ trên lệch quá tốt đẹp lớn, không cách nào so sánh được a." Mã Á Lan thì nhìn xem Hứa An Viễn, Ánh mắt lấp lóe nói, ngươi quả nhiên có rất nhiều cố sự. Thứ an viễn núi mai, ai biết được. Qua đi cũng không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại. Hiện tại bắt đầu mới là ta chuyện xưa mới, không phải sao? Hứa an viễn bưng lên cầu vồng bọt khí nước, tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc uống một hơi cạn sạch. Hoa. Wow. Thật cay a chương 17, khai giảng khóa thứ nhất. Màn đêm buông xuống, công cộng trong phòng nghỉ đèn đuốc sáng trưng, trên trần nhà bỗng nhiên hiện ra một cái cự hình đồng hồ. Đồng hồ kim đồng hồ chậm rãi ngoặt về phía một cái phương vị, phảng phất là đạt tới cái nào đó mấu chốt thời gian tiết điểm, ngay sau đó kết một tiếng vang giòn vang lên to lớn tiếng trung ở trong không gian khuyết tán ra tới đông đông đông tiếng trung chấn động nhưng có càng lớn lớn tiếng đập cửa đồng thời chuyển đến thậm chí một lần lấn át trung vang âm thanh ở đây tất cả tân sinh cơ hồ đều tại đồng thời ngừng nghiên cứu thảo luận đưa ánh mắt về phía lúc đến đại môn đông đông đông đại môn lần nữa đánh ba lần sau đó từ giữa đó tách ra ngoài cửa bốc lên trong bóng tối một chiếc sáng loáng ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên quang mang hướng bốn phía khuyết tán lộ ra người đến chơi toàn cảnh người đến chơi âu phục dày ra một cánh tay chắp sau lưng hai chân võng dài, đứng thẳng tắp cho người ta một loại ưu nhã mà ung dung quý tộc khí tức, cái này nhất định là một vị đến từ quý tộc vương tử. Không ít tân sinh cô nương trong đầu đồng thời dâng lên dạng này một cái ý nghĩ, nhưng rất nhanh theo quang mang quyết tán, người đến chơi bộ mặt xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong. Vừa rồi cái kia mỹ hảo ý nghĩ nhưng trong nháy mắt như bọn nước giống như vỡ vụn. Chỉ thấy cái kia có được vương tử giống như dáng người trên thân thể vậy mà đỉnh lấy một cái viên cồn cồn bể cá, trong hồ cá bước lên bọn ngầm, một con trên cầm cải lấy màu đen nơ con vương cá mẹ hoa chính nhìn lấy bọn hắn. Phốc. Ha ha ha ha, có người rất không có hình tượng cười lật lại kia là vừa ngã vào đám mây ghế sofa bên trong thanh tuyển. Hứa An Viễn cùng Á Lan liếc nhau, đồng thời đem vị trí đến hơi xa một chút. Người này bọn hắn không quen. Cá mẹ Hoa hướng phía tiếng cười phát ra địa phương liếc qua, vô thanh vô tức nôn cái bóng bóng, biểu lộ tựa hồ mười phần cao lãnh, mà một bên khác phụ trách báo cáo học sinh vội vàng chạy tới, cung kính nói phiêu tư hân thụ. Giáo sư. Hứa An Viễn hiếu kỳ đánh giá vị kia cá mẹ Hoa, hiếu kỳ hỏi một bên Á Lan sủng vật cũng có thể làm giáo sư sao? Đương nhiên có thể, Hứa An Viễn tiên sinh. Á Lan vừa mới hé miệng, nhưng thanh âm cũng đã từ một bên truyền ra. Hứa An Viễn nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vị kia cám mẹ Hoa giáo sư chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống hai người đối diện, trong tay bưng một chén cầu vồng bỏ khí nước, một bên chậm rãi lung lay, một vừa thưởng thức những cái kia từ dưới đáy không ngừng dâng lên bỏ khí. Hứa An Viễn nhíu như mày, hắn thậm chí không có cảm nhận được có người đến gần phong áp vị này cá mẹ Hoa giáo sư phảng phất là từ cổng trực tiếp tuấn di đến nơi đây. Nhưng ta nhất định phải ổn năm chính là, dùng sùng vật để hình dung một vị nhà giáo, là không tốt hành vi, vì nhân loại này học viện chụp năm phần. Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh, không ít minh bạch học viện phân hàm nghĩa nhân loại học viện tân sinh lập tức hướng phía Hứa an tới ánh mắt phẫn nộ. Hứa An Viễn mở to hai mắt nhìn. Chế dêu nhà giáo cùng đồng học đồng dạng không phải một kiện mỹ lệ sự tình. Thanh tuyển tiểu thư, nhân loại học viện lại chụp năm phần. Thanh tuyển tiểu dung trong nháy mắt đình chỉ, ngược lại biến thành hứa an viễn cùng khoản biểu lộ. Không phải, cái này phân dễ dàng như vậy chụp sao? Hai người các ngươi thật sự là đủ. Á Lan lâm chán thở dài, nhưng nghĩ lại, không đúng, tính mạng hắn học viện, hắn than thở cái gì? Mà một bên khác, cá mẹ hoa giáo sư đã đứng dậy một lần nữa đi tới cửa phòng nghỉ ngơi, lời ít mà ý nhiều nói ra, tiếp xuống tân sinh nhập học điển lễ, có thứ tự theo ta đi. Nói tự mình dẫn theo ngọn đèn hướng mặt ngoài trong bóng tối đi đến. Một đám tân sinh nhìn nhau một mắt, nhất thời vậy mà không có động tác, có thể tiếp xuống từ phía trước nhất đám mây ghế sofa bên trong bỗng nhiên đứng lên một người, không chút do dự, nhanh chân lưu tinh đuổi kịp cá mẹ hòa giáo sư bất chân. Là vị kia Julius. Mà ngay sau đó, vị kia Bắc Âu công quốc công chúa, phá giả một hình nhỏ cùng phía sau hắn thiếu nữ cùng Bạch Ngọc Kinh đạo thành đều sau đó đứng dậy, đi theo cá mẹ Hoa giáo sư bộ pháp. Từ đó, một chút ngầm thừa nhận nhạc dạo tựa hầu ngay tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa chế định xuống tới, càng nhiều tân sinh đứng lên, có thứ tự đi ra phía ngoài ra. Á lan cũng đồng dạng đứng lên, nhìn một chút nốc tại chỗ hai người. Suy nghĩ một chút nói, đừng quá để vào trong lòng, lúc này mới vừa khai giảng mà thôi. Thanh Tuyền sưng mặt lên, thở phì phò nói ra, dựa vào cái gì. Cười một chút đều thành mạo phạm. Lại nói con cá kia vốn là dáng dấp rất xấu. Xấu cá. Phi ngư. Thôi cá. Thế nhưng là nó là đặc biệt mời giáo sư, một vị tứ giai đại thần thông người. Tứ giai thế nào? Tứ giai liền có thể tùy tiện khi dễ người sao. Nếu không phải bạn tiểu thư. Được rồi, mỹ nhân không đề cập tới năm đó dũng. Thanh tuần nhẹ hư một tiếng, hất đầu phát, dẫm lên nhỏ dày ra đi ra ngoài. Á lan thở dài. Quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Hứa An Viễn, hắn muốn cho rằng Hứa An Viễn cũng tại đối sự tình vừa rồi canh cánh trong lòng, cà phê Lan lại phát hiện Hứa An Viễn lực chú ý tựa hồ cũng không tại những sự tình này phía trên, hắn chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm đỉnh đầu đồng hồ ngân người. "Thế nào?" Á Lan lên tiếng hỏi, trực giác nói cho hắn biết Hứa An Viễn khả năng phát hiện một kiện mười phần chuyện thú vị. Hứa An Viễn quay đầu lại hỏi Á Lan, "Ngươi thấy rõ ràng vừa rồi cá mẹ hoa là như thế nào đi vào bên người chúng ta sao?" Á Lan lắc đầu, tốc độ của hắn quá nhanh, giống như là xuyên thẳng qua tại trong thời gian đũ linh, cặp mắt của ta không cách nào bắt giữ. Hứa An Viễn ánh mắt lấp lóe hắn lại liếc mắt nhìn đồng hồ sau đó liền không còn quan tâm đứng dậy cùng á lan đi ra ngoài trong bóng tối quan minh từ đội ngũ hàng trước nhất kéo dài như lụa mỏng đồng dạng bao trùm toàn bộ đội ngũ đem hắc cám toàn bộ ngăn cách bên ngoài nhìn từ đằng xa cái này giống như là một hàng loại ánh sáng màu xe lửa cá mẹ hoa giáo sư tại phía trước nhất đi tới bên cạnh nhắm mắt theo đôi đi theo dịu games cá mẹ hoa hướng phía dịu games nhìn sang không có chất vấn hắn vì sao không đi theo phía sau mình chỉ là một bên dẫn đường một bên làm hậu phương học sinh giảng giải không trung hoa viên ban đêm có ba đầu cầm kỵ nội quy trường học thứ nhất ban đêm tiến vào trung ương đại đạo nhất định phải đốt đèn, tân sinh cần có lao sinh cùng đi. Thứ hai, gặp được thải sắc cây nấm nhất định phải sau khi hành lễ ngồi lên. Thứ ba, nghe được tiếng ca nhất định phải tại chối ngày địa bàn. Ba đầu quy tắc vừa nói xong, lập tức có tân sinh nhịn không được nói ra, làm sao một cái so một cái không hợp thói thường. Cá mẹ hoa giáo sư lập tức dừng bước lại, nhìn xem tên học sinh mới kia nói ra, chờ các ngươi mở kỳ tích thu nhập quá, các ngươi khóa nhâm giáo sư tự nhiên sẽ cho các ngươi giảng giải. ở trước đó bất luận cái gì vô tri đặt câu hỏi đều là không tốt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ đồng thời chấp hành. lời mới vừa nói tân sinh lập tức giục cổ lại giấu trong đám người không nói cái kia cáo mẹ hoa là đối với nhân loại có cái gì thành kiến sao đội ngũ cuối cùng thanh tuyền lặng lẽ đối cứng đổi tới hứa an viễn hai người nhà dánh, hứa an viễn giang tay ra đối với cái này không phát biểu ý kiến mà á lan thì chăm chú suy tư một chút nói ra ta cho rằng có thành kiến mới là bình thường đi dù sao nhân loại tại tự nhiên cái khác sinh mệnh thị giác bên trong cũng xác thực không phải vật gì tốt ai ngờ vừa dứt lời đội ngũ đoạn trước nhất đột nhiên thổi qua đến một câu mỹ lệ trả lời á lan tiên sinh sinh mệnh học viện thêm mười phần ta gõ thanh tuyền còn kém bạo nói thục cái này lê tẩm cá mẹ hoa chẳng lẽ là nghe lén của sao? nhỏ như vậy âm thanh đều có thể nghe thấy. thừa an viễn như cũng không nói chuyện, hắn nhìn xem đội ngũ đoạn trước nhất bước chân có chút phù phiếm cá mẹ hoa giáo sư, trong mắt cái kia không rõ ý vị quang mang càng ngày càng sáng. trải qua một việc nhỏ xen giữa, tân sinh đội ngũ an tĩnh xuyên qua vườn hoa đường nhỏ, thành công về tới trung ương đại đạo. ban đêm trung ương đại đạo lóe ra lâm ta lấm tấm quang mang, giống như là chạy xôi dòng sông, giống như là trên đất ngân hà. dọc theo đầu kia phát sáng, ngân hà giống như lấp lánh đường dài núi thẳng điểm cuối cùng, cuối cùng đã tới một đám tân sinh chờ đợi đã lâu mục đích vàng son lộng lấy tiểu tây tòa thành đại lễ đường cá mẹ hoa giáo sư tại tòa thành trước cổng chính đứng thẳng quay người lại cất cao giọng nói nô lên bộ ngực của các ngươi các ngươi đem tại lúc này mới vào địa đường thăm dò tinh không các ngươi sẽ thành quần tinh một góc lịch sử một hạt có lẽ sáng chói như ngày có lẽ nhỏ bé nhựa trần nhưng mời chư vị vĩnh viễn ghi khắc lấp lánh các vị mọi việc đại cát nói cá mẹ hoa giáo sư hướng phía một đám tân sinh vì vi không lời tiếp lấy thừa dịp một đám tân sinh nhiệt huyết sôi trào không có chút nào phòng bị thời khắc đột nhiên đẩy ra sau lương đại môn một đám tân sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi trong chốc lát tựa hồ cựu thiên tri thượng có ngàn vạn thần ma quăng tới nhìn chăm chú một khắc này bốn phía không gian và mèo áp lực tăng gấp bội. không có chút nào chuẩn bị tân sinh quần thể lập tức như dơm dạ giống như ngã xuống không có sức đánh trả chút nào kia là vô cùng bằng bạc vô cùng nặng nghề tinh thần lực tựa hồ chừng trăm người đồng thời phong thích giống như là thái sơn Vẫn lạc vân hải khuyên thiên giờ phút này lại ngu rốt tân sinh trong lòng bên trong đều có một cái ý niệm trong đầu ra vai phủ đầu đám người cuối cùng nhất hứa an viễn bỗng nhiên quay đầu đã thấy cá mẹ hoa giáo sư yên lặng lui sang một bên thờ ơi là nhạt cùng lúc đó lớn trong lễ đường đồng dạng có mấy gạo bất hủ ánh mắt bỏ ra nhìn chăm chú lặng lặng quan sát một đám tân sinh biểu hiện trong hư không tựa hồ có tồn tại nói nhỏ khai giảng khóa thứ nhất bắt đầu chương 18, tám ngã đầu liền ngủ đại lễ đường bên trong sân khấu trói lọi nhiều màu rộng lớn đại khí đối diện thì là liếc mắt nhìn liền biết để người biểu diễn hít sâu một hơi mảng lớn tinh phòng chân nha bị đỉnh rất cao rất cao thính phòng từ trên xuống dưới cùng chia bốn tầng từ dưới đi lên theo thứ tự là đại nhị năm thứ ba đại học Giáo chức lao sư khu vực, mà tại tầm mắt tốt nhất tầng cao nhất cũng chỉ có mấy cái đột xuất đơn độc phòng, đây là vì có thể có thể trình diện tham gia lễ tạo vật chủ chuẩn bị đặc biệt đấy. Giờ phút này, tòa này đủ để dung nạp mấy ngàn người cỡ lớn hội trường không còn chỗ ngồi, vô luận là một tầng mảng lớn đế, vẫn là tầng cao nhất thần bí bao xương, giờ phút này đều có ánh mắt quăng tới, chiếu xạ hướng phía dưới đầu kia từ lễ đường cửa chính nối thẳng sân khấu đường dài. Kia là 23 giới tân sinh tức sẽ tiến vào thông đạo. Nhưng mà những ánh mắt này lại không luôn luôn bao hàm chờ mong, càng nhiều, lại là đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác. Đại nghị trên bản thiệp có lao sinh cười hì hì thăm dò nhìn lại nói ra giới này học đệ thật thảm a, mới vừa vào học liền lọt vào cái này đã ngộ ai nói không phải đâu một bên đồng liêu phụ hòa nói đồng thời lòng vẫn còn sợ hai hướng phía phía trên lướt nhìn gần trăm vị tam giai lão sư đồng thời bộ phát tinh thần lực loại trình độ này áp lực thật sự có tân sinh có thể vượt qua tới sao nói đừng nói như vậy chết theo bộ thông tin tin tức đáng tin nói giới này tân sinh bên trong thế nhưng là ẩn giấu quái vật lại trách vật cũng vô dụng tên học sinh cũ kia nhìn thoáng qua đồng liêu lại dùng nháy mắt ra hiệu cho trên sân khấu như, như pho tượng đứng lặng mấy đạo thân ảnh Khả năng chính là bởi vì quái vật quá nhiều, Không Trung Hoa Viên mới sẽ muốn tại khai giảng ngày đầu tiên liền giết một giết nhuệ khí của bọn họ, nếu không đằng sau không được lật trời. Đừng quên, tứ giai đặc biệt mời các giáo sư cũng còn không có xuất thủ đâu. Tại loại áp lực này dưới, đừng nói là đi đến trước võ đài, chỉ cần ngươi có thể tiến vào đại lễ đường cửa, ngươi liền xem như tiên, thanh âm đột nhiên kẹt chết tại trong cổ họng, bởi vì ngay tại hắn nói ra câu nói này đồng thời, có người đi nhập môn hộ. Bước đi nhẹ nhõm tùy ý, sợi tóc màu vàng nóng tại quang mang hạ như thái dương đồng dạng lấp lánh, có thể lại lóe lên diệu thái dương tựa hồ cũng không cách nào cùng hắn giờ phút này so sánh. Dữ không biểu tình, nặng nghề Hoàng Kim khôi giáp ở trên người hắn phảng phất không có gì. Hơn trăm vị Tam giai Thần Thông giả tinh thần áp lực thậm chí không có thể làm cho cái kia tuấn tú gương mặt có một tia gợn sóng. Tựa hồ những thứ này quái miếu hoàn toàn không cách nào để hắn nhấc lên hào hứng. Cương đại, cao ngạo, quái vật. Trước đó nói chuyện Lão Sinh lập tức tắt lưới, có thể còn chưa chờ hắn cảm tháng xong, đại lễ đường môn hộ bên trong nhưng lại đi ra mấy người. Bác âu nữ hoàng sách váy bước vào, nàng cũng không mang theo tùy hành kỵ sĩ bàn tròn mà làm một thân một mình trực diện hảo nghiệm. Theo sát phía sau là Bạch Ngọc Kinh đạo thành, tiểu pháp Lão cùng hắn cùng nhau đến đây màu đồng cổ làn ra thiếu nữ từ đó tân sinh thực lực tựa hồ liền phân ra giai đoạn mấy người kia về sau một đoạn thời gian rất dài đều lại không tân sinh đi vào 5 phút sau hỏa chủng phỉ thác sắc mặt khó coi đi vào lúc này mới lại dẫn xuất đợt tiếp theo chậm rãi đi vào tân sinh cuối trên sân khấu sáu vị đặc biệt mời giáo sư lặng lặng địa nhìn phía dưới chậm rãi đi tới tân sinh tựa hồ cũng không có bất kỳ bày tỏ gì nhưng trên thực tế mấy cái này đại thần thông người đều đang len lén dùng tinh thần lực truyền nói giới này tân sinh thật là mạnh a đã nhanh muốn vượt qua tám giới đi khó nói nhưng là chỉ bằng vào sinh nguyên đích thật là kỳ trước mạnh nhất nói một cách khác đều là gai đầu đau đầu tốt bao nhiêu à? Chúng ta cần đau đầu, chỉ cần có thể đánh kỳ tích, ngươi chính là đi chỉ vào trường học mũi dài chửi đồng chúng ta đều không để ý. Ngươi không phải hiệu trưởng, ngươi đương nhiên không quan tâm. Nhưng là nói đi thì nói lại, di nhất, ngươi cái lao lưu manh rốt của thua đi. Ta liền nói là anh hùng vương đường tắt cái kia hậu sinh sẽ tới trước trước võ đài, nhận được 10 cái kỳ tích vật phẩm. Lôi lưng hoài giáo sư, ta phải nhắc nhở ngài, chúng ta tiền đặt cược nội dung là ai sẽ đăng tái sinh điện lễ bên trên càng thêm lấp lánh. A, không có chỉ lệnh. Diệu em đã nhanh đến sân khấu dưới đấy mà bảo bối của ngươi tân sinh còn không biết ở đâu. Không thích hợp, ngươi quan tâm như vậy hắn, hắn sẽ không phải là ngươi con riêng a. Ta con riêng không đang ở trước mắt sao? Ngươi ảm. Cuối cùng ở giữa hai tên giáo sư làm cho tối đuổi, dây dưa tinh thần lực cơ hồ đều muốn cọ sát ra hỏa hoa, bên cạnh mấy vị giáo sư không khỏi liếc nhau, sau đó yên lặng đứng cách hai người này xa một chút. Bọn hắn còn phải tìm giữ đặc biệt mời giáo sư hình tượng đâu, cùng cái này hai lão khở hàng đứng chung một chỗ, mất mặt. Di nhắc một bên đang cùng bên cạnh giáo sư kích tình đối tuyến, một bên nhưng lại lo lắng nhìn về phía lễ đường bên ngoài. Hứa an viễn, là xảy ra vấn đề gì sao?" "Này này, hẹp hỏi cá, ngươi thế nào?" Thanh Tuyền ngồi xuống đẩy hứa An Viễn cánh tay, có thể hứa An Viễn lại nhắm chặt hai mắt, không lúc đích. Ngay tại 5 phút trước, ba người chuẩn bị đi vào lễ đường đại môn lúc, hứa An Viễn bỗng nhiên thẳng tắp trắng ngã trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, gọi thế nào đều gọi không, dậy. Thanh Tuyền thần sắc lo lắng, mà Á Lan thì ngồi xuống bóp lấy hứa An Viễn người bên trong, tựa hồ muốn dùng cấp cứu biện pháp đem nó tỉnh lại, nhưng không có, có hiệu quả, Á Lan thậm chí đang chuẩn bị xích lại gần mặt làm hô hấp nhân tạo. Một bên có học sinh sợ Lan đến gần tự mình, thế là vội vàng hỏi một bên tờ lạnh nhạt cám mẹ Hoa giáo sư, đây cũng là các ngươi khảo hạch một vòng sao? Cũng không phải là. Cá mẹ Hoa giáo sư lắc đầu kia là hắn cá nhân nguyên nhân. Thanh tuyển cao mày kêu lên, ngươi cũng nhìn ra hắn có vấn đề, vậy ngươi mau tới giúp đỡ chút ta ngươi không phải giáo sư sao? Tại cái này khâu kết thúc trước đó, ta sẽ không khai thác bất luận cái gì biện pháp. Cá mẹ hoa âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể cảm nhận được tính mạng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường, hắn chỉ là đơn thuần ngủ thiết đi. Ngủ thiết đi. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng, một đám chưa thể thoát khỏi áp lực tân sinh thể tề hướng phía hứa an viễn nhìn lại, đỉnh đầu trượt xuống một viên thật to mồ hôi. Cái này cỡ nào lớn tâm a? Tại thời điểm mấu chốt như vậy ngã đầu liền ngủ. Giấc ngủ chất lượng như thế vào sao? thanh thuyền ra mặt rung động run một cái hung hăng trợn mắt nhìn một mắt trên đất hứa an viễn quyết định lại lý người này tự mình liền biến thành cá hố mà một bên á lan im lặng mặc nhẹ nhàng thở ra hỏi cá mẹ hoa giáo sư nói ý là hắn tạm thời không có nguy hiểm cá mẹ hoa giáo sư nghĩ nghĩ phong hiểm vẫn phải có bởi vì hắn tư thế ngủ rất không tốt cho nên một phút trong vòng hắn lại không tỉnh ngủ lời nói ta sẽ lấy lây dây vì tính toán đến khiến nhân loại học viện tiến hành trừ điểm thanh thuyền nghe một thanh hao ở hứa an viễn cổ áo điên cuồng lay động nhanh tỉnh á hẹp hỏi cá cắt vàng tràn ngập cổ lao trong đại điện hứa an viễn mặt mũi tràn đầy đen nhánh gõ thanh đồng dài đột nhiên kéo ta tìm đến các ngươi tốt nhất có việc bàn dài vị trí cao nhất vô diện nhân đè ép, ép tay ra hiệu hứa an viễn an tâm chớ đội sau đó hắn nói ra có người đối ngươi phát khởi một trận đánh cược đánh cược không sai nói hắn chỉ chỉ một bên phía bên phải thủ tịch thiên kia ưu nhã ngạo nghệ quý tộc thiếu ra hứa an viễn cao mày nói ngươi muốn cùng ta đánh cược gì phía bên phải thủ tịch liếc qua hứa an viễn thản nhiên nói chú ý ngươi tìm từ cũng không phải là ta muốn đánh cược với ngươi cái gì mà là ngươi muốn cùng ta đánh cược cái gì ngươi đang chơi cái gì Nếu khẩu lệnh sao ngu xuẩn phía bên phải thủ tịch lệnh hừ một tiếng chậm chạp mà ngạo nghệ nói ra ngươi lại ở chỗ này nguyên nhân cùng chúng ta ở đây tất cả mọi người không quan hệ chân chính khởi xướng trận này đánh cược người là ngươi ngươi tại một cái nháy mắt có mãnh liệt dục vọng đúng không hứa an viễn đột nhiên xứng sở nhìn về phía phía bên phải thủ tịch ánh mắt không ngừng chất động mà phía bên phải thủ tịch lại không để ý đến hứa an viễn ánh mắt hắn tiếp tục nhẹ nhàng nói ra dục vọng là nhân loại tiến bộ cầu thang bởi vậy đánh cược nội dung rất đơn giản chúng ta liền đến cược tiến bộ hiện thực ở trong tiến bộ thành tích tiến bộ xếp hạng tiến bộ sức chiến đấu tiến bộ thậm chí là lượng cơm ăn tiến bộ vô luận loại nào tiến bộ đều có thể nếu như ngươi thắng ta đem cho ngươi ta thần thống mà nếu như ngươi thua ngươi phải cho ta phẫn nộ hứa an viễn nhữ mày ngươi nghĩ muốn làm sao so đơn giản phía bên phải ghế chót hoạt động một chút cổ tay chúng ta có thể thay phiên đi ngủ chương 19, bạo loạn sau như tẫn chớ ngủ cho ta tỉnh đại lễ đường cửa chính thanh tuyển nắm lấy hứa an viễn cổ áo dùng sức lay động mắt thấy một bên cá mẹ hoa giáo sư đã bắt đầu tính theo thời gian chuẩn bị trừ điểm thanh tuyển dứt khoát từng thành từng thanh á lan kéo qua đến hô hấp nhân tạo á lan một mặt bất đắc dĩ hắn chỉ là ngủ thiết đi hô hấp nhân tạo làm sao có thể đối ngủ người hữu dụng Thanh Tuyền khí thế lập tức một sụt thở dài một tiếng, liền phải tiếp nhận khai giảng ngày đầu tiên bị không hạn chế trừ điểm vận mệnh. Có thể nàng lơ đãng quay đầu thóp nhìn, lại đột nhiên phát hiện trên đất Hứa An Viễn đung nhiên mở mắt. Hẹp hỏi cá. Thanh Tuyền vừa mừng vừa sợ. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi phải ngủ chết trên mặt đất đâu? Hứa An Viễn cũng không nói chuyện, tại ánh mắt của mọi người bên trong, hắn chậm rãi đứng dậy, mở rộng tứ chi. Giáp băng. Có xương cốt giãn ra âm thanh êm vang lên. Cái kia nguyên bản tối quen muốn lượn phía sau lưng bị thẳng tắp, dáng người ưu nhã mà đoan trang, cái cảm vi vi dơ lên, lộ ra như thiên nga cổ dài, ánh mắt trở nên lăng lệ mà giàu có sâm tính biến hóa như thế làm cho thanh tuyền cùng á lan không khỏi liếc nhau. bọn hắn tựa hồ cảm giác trước mắt hứa an Viện giống như cùng trước đó không giống nhau lắm. thanh tuyền nhìn xem hứa an viễn hiếu kỳ nói, đầu ngươi bị rất về sao? lại là làm người lúng túng trầm mặc. nếu như là thường ngày, hứa an Viện nhất định sớm liền bắt đầu cùng thanh tuyền kích tình đối tuyến. nhưng bây giờ thanh tuyền trước đó chơi gẹo nôn ngữ liền tựa như là bị người xem như con nít danh đồng dạng trực tiếp coi nhẹ giới mất. loại cảm giác này để thanh tuyền cảm thấy bực bội, không để cho nàng thoải mái. nàng từng tại quá nhiều trên thân người cảm nhận được qua loại cảm giác này, đáng kia tự cho là đúng hơn người một bậc quý tộc cùng thượng bị giả một bên Hứa An Viễn không đội không chậm mở rộng một chút bàn tay của mình, lại chăm chú đem nó nắm chặt lại, tựa hồ là đang xác nhận cái gì, cho đến chuẩn bị hoàn tất, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thanh tuyển, thản nhiên nói âm thanh, ngu xuẩn. Thanh tuyển bị một tiếng này ngu xuẩn cho mắng lên người, trong lúc nhất thời vậy mà quên sử dụng duyên dáng ngôn ngữ tiến hành phản kích, mà một bên Á Lan đồng dạng kinh ngạc, hắn động nhiên cảm giác trước mặt cái này Hứa An Viễn trên thân phát ra hương vị không đồng dạng, nguyên bản Hứa An Viễn trên thân mang theo loại kia nhàn nhạt từ la lan hương thơm, tươi mát bên trong mang theo một tia đáng chát bị thương, có thể nghe lâu lại sẽ từ đó cảm thấy một tia độc nhưng bây giờ trước mắt cái này hứa an viễn tuy nói bề ngoài hoàn toàn tương tự nhưng mùi trên người thay đổi hoàn toàn giống như là góc tường tử la lan trong nháy mắt biến thành giá trị liên thành dụ liên hoa hồng bắt đầu chuẩn bị tại trong hoa viên trương dương ứng ngạnh diễm áp của vương cùng một thời gian đứng tại nơi hẻo lánh cá mẹ hoa giáo sư từ bỏ tính theo thời gian chính có chút hăng hái nhìn xem hứa an viễn hắn cảm thấy vị thiếu niên này biến hóa hắn cũng không rõ ràng loại biến hóa này đại biểu cái gì nhưng đây là gì nhặt đánh cược lực lượng sao người người không sao chứ thanh có chút không có lực lượng mà hỏi tình trạng a hứa an viễn nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua thanh tuyển cao mày nói nói rõ hiện tại tình trạng đừng để ta lại một lần nữa lần thứ hai cái này không có chút ý nghĩa nào a nha không đúng ngươi tại mệnh lệnh ai vậy thanh tuyển bỗng nhiên phản ứng lại cơ tú quyền liền muốn lên đi cùng hứa an viễn khoa tay hai lần nhưng lại bị á lan giật mạnh á lan nhìn xem hứa an viễn lên tiếng nói hiện tại là lễ khai giảng chúng ta muốn đi vào cánh cửa này chỉ là như vậy a vâng hứa an viễn bỗng nhiên lắc đầu nhiều lắm cái gì nhiều lắm ánh mắt thả âm, rắc rời đồng dạng tinh thần lực còn có phế vợ nói hứa an viễn đông nhiên trước đạt một bước đây chẳng qua là nho nhỏ một bước nhưng nhưng trong nháy mắt vượt qua mênh mông tân sinh đám người đi tới đại lễ đường cổng sau đó một bước bước vào đặt âm vang tiếng bước chân lập tức quanh quẩn tại đại lễ đường bên trong trong lễ đường hơn ngàn người xem lập tức bỏ ra sóng biển dâng ánh mắt muốn nhìn một chút vị kế tiếp đi vào lễ đường tân sinh là ai có thể một giây sau bọn hắn lập tức xứng sở khuôn mặt mới một đám người xem nghi hoặc vô cùng mà chính khi bọn hắn chuẩn bị hỏi thăm người bên ngoài lúc lại nghe một tiếng cao âm thanh vang dội từ phía dưới vang lên ta thích thanh âm của các ngươi lễ đường trong nháy mắt tính ý mắng tiếng đàm luận, tiếng cười, tiếng bước chân, thậm chí ngay cả chỗ ngồi phát ra kẹt kẹt âm thanh, vận động sinh ra quần áo tiếng ma sát. vào thời khắc ấy hết thể biến mất không thấy gì nữa. giống như là thần minh hàng hạ chỉ ý, thế là một khắc này, thế giới đã mất đi thanh âm. Trở tay không kịp tập kích bên trong, một đám người xem kinh ngạc và phần, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. tiến lễ đường liền đối toàn thể lão sinh thậm chí giáo chức vận dụng thần thông, trọng yếu nhất chính là còn thành công. đây không phải khiêu khích, đây là nhục nhã, đây là trần trụi tuyên chiến. là có người tại hướng trên mặt bọn họ tắt một phát. Tự Dương vẫn nộ tại chỗ ngực nổ tung, thế là càng thêm vàng bạc tinh thần lực giống như là biển cầm phong thích, không giữ lại chút nào ép hướng phía dưới trương Dương ương ngạnh tân sinh, Bọn hắn muốn để cái này không coi ai ra gì ra hỏa biết như thế nào tôn trọng, như thế nào khiêm tốn. Phía dưới, chắp hai tay sau lưng Hứa An Viễn cảm nhận được từ hai bên chuyển đến ngập trời áp lực, kia là gần ngàn thần thông giả phẫn nộ, là đủ để phá vỡ một quốc gia hạo hãn vĩ lực. Có thể ở vào cái này nổi giận đu du mà kỳ trung tâm Hứa An Viễn lại cũng không vội vàng sao động, hắn giờ phút này mà không biểu tình, bình tĩnh giống như là miệng núi lửa bên trong một khối hắc thạch, hắn đứng ở đỉnh núi cao bình đẳng miệt thị lấy mỗi một khối vẩy ra hỏa tinh không thể phẫn nộ đáng tiếp, hắn chính là phẫn nộ bản thân ngu xuẩn Hứa an viễn cười lạnh một tiếng sau đó làn ra trong nháy mắt biến đến vỏ bừng những thứ này chưa khai hóa hậu tử bọn hắn vào xem lấy phẫn nộ nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ tự mình tại sao lại tức giận như thế không hiểu được suy nghĩ liền sẽ không tiến hóa chưa bước vào tiến hóa sinh vật chỉ có thể bị không có chút nào phương hướng dục vọng điều khiển cho đến tiêu vong nhiều như vậy bị điều khiển phẫn nộ hội tụ thành biển liền tạo thành bạo loạn mà bây giờ bạo loạn đã chuẩn bị sắp như so tinh thần lực hải dương bỗng nhiên phóng thích đầy trời ngân xa như quần tinh giống như lấp lánh, những cái kia bị phẫn nộ mang theo bọc lấy tinh thần lực như hỏa tinh đồng dạng rơi vào biển cát, trong nháy mắt đốt lên cả phiến hải dương. Minh lượng như huyết nhất giống như màu đỏ gần như chiếu dọi toàn bộ đại lễ đường, thậm chí cải biến lễ đường tráng lệ nhạt dạo. Một khắc này, hàng trước nhất dịu game tăng nhanh đi hướng sân khấu bước chân, trên sân khấu gì nhặt cũng nhanh ép không được khoe miệng, cùng hắn gãi nhau vị kia giáo sư cơ hồ đem trong mắt trừng ra ngoài, liền ngay cả thính phòng tầng chót nhất trong dạp đều có tồn tại bỏ ra ánh mắt kinh ngạc. Những cái kia phong thích tinh thần lực lão sinh lập tức sắc mặt biến, bọn hắn vội vàng chặt đứt tinh thần lực bận, thế nhưng là thì đã trễ những cái kia thả ra tinh thần lực đều bị hồng sắc hải dương thôn phệ, mà bây giờ khí tức kinh khủng chuyển đến, U dù dù mạc kỳ trung tâm hứa an viễn giang hai tay ra, tựa hồ là đang ôm thế giới. đã lâu tràn đầy tinh thần lực, hắn bỗng nhiên đem ngón tay chỉ hướng sân khấu, cười khẩy, nhìn kỹ bi ai thần thông là như thế này dùng. đoạn trước nhất diệu Games thậm chí đều muốn chạm đến bục dạng biên giới, hắn không cho phép tự mình lạc hậu người khác, hắn vĩnh viễn đều phải đi tại đội ngũ hàng đầu, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đem tự mình phần này đột tác, phần này tiêu ngạo quán triệt đến cùng. thế là hắn liều mạng huấn luyện, liều mạng học tập. Liều mạng muốn để cho mình trở thành cái kia không thể chạm đến thái dương lần này cũng là như thế nhưng lại tại hắn đem muốn trở thành thái dương trước một giây có âm thanh sau lưng hắn tuyên án thất bại kết cục ta đem so với quang trầm một giây Cảm tạ không mặt nam hai cái đại thần chứng nhận hôm nay ba canh chương 20, hiệu trưởng vì không mặt nam tăng thêm tại gần như kỳ tích thần tốc bên trong cái kia đạo làm người tuyệt vọng điệu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hiệu game phía trước cái kia đưa tay có thể sở khoảng cách lại phản phất một đạo không thể vượt qua hừng câu triệt để đoạn tuyệt diệu game thắng lợi Ánh mắt mọi người đều bị cái kia đạo đứng ở trên sân khấu thân ảnh hấp dẫn lúc, Dịu Games thân thể nhỏ không thể thấy có rút một chút. Chúng tinh lấp lánh phía dưới, Hứa An Viễn đứng ngạo nghễ tại trên võ đài, hắn là tân sinh bên trong thủ vị đến người, vinh quang gia hơn, giờ phút này không sợ hai chút nào cùng một đám đặc biệt mời giáo sư đối mặt, kiêu ngạo như cái vừa mới thống trị thế giới quân vương. Dị nhất cười chào đón, tinh thần lực tại Hứa An Viễn trong đầu chấn động, hài tử, ngươi không có khiến ta thất vọng. Hứa An Viễn nhìn xem Dị nhập, lại đột nhiên cười một tiếng, trong sân thần thông hạn chế trong nháy mắt biến mất, thanh âm lại lần nữa trở về đại lễ đường, một khắc này, tiếng gầm gư cùng tiếng hoan hô như sóng chiều. Ngay tại lúc dì Nhật chuẩn bị tiếp tục nói cái gì lúc, đã thấy Hứa An Viễn con mắt đột nhiên lật một cái, cả người vậy mà thẳng tắp hướng dưới võ đài phương cắm đi ngược lại. Di nhặt nhanh tay lại mắt, lúc này chuẩn bị một thanh đem Hứa An Viễn mò lên, có thể hắn sau đó liền dừng tay lại, bởi vì có đạo thân ảnh nhanh hơn hắn, sớm tại Hứa An Viễn hướng về sau khuynh đảo trong nháy mắt liền đã đến phía sau hắn. Xoạt. máy móc cánh chim mở ra, huyền ngược tiên làm cánh, nhưng lại nặng nề mà lấp lánh, mang theo một kìa công nghiệp khí tức. Dây cốt vang động ở giữa, Hứa An Viễn thân thể bị nhẹ nhàng nâng lên, một lần nữa về tới trên võ đài. Trong lễ đường lại lần nữa an tĩnh nhưng lần này không phải là bởi vì thần thông hạn chế mà là từ đối với một vị tạo vật chủ tôn trọng cùng kính sợ. Cao tuổi lão giả xuất hiện trên bục giảng, có thể sự xuất hiện của hắn lại phảng phất vì thế giới này tăng thêm không giống sát thái. Một khắc này toàn trường phi phạm tạo vật đều đang vì sự xuất hiện của hắn mà run rẩy. Kia là tạo vật đối với sáng sinh chi chủ cao thượng kính ý, là tác phẩm đối thợ khéo tấu vang lên bài hát ca tụ. Hiệu trưởng tiên sinh, Di nhất đuổi bước lên phía trước, từ lão giả trong tay tiếp nhận hứa an viễn, hướng phía lão giả vi vì, vì không người. Lão giả khoát tay áo sau lưng cái kia kim loại cánh chim lập tức biến mất không thấy gì nữa cả người khí thế nội liễm cả người nhất thời biến thành một cái bên đường mụt tàn bộ phổ thông lão đầu giờ phút này cái hói đầu tiểu lão đầu hướng phía gì nhặt gật gật đầu sau đó mặt hướng rộng lớn thi phỏng, phất phất tay triệt tiêu trên đường tinh thần áp lực lại vung tay lên vài miếng đám mây bỗng nhiên từ lễ đường các ngõ ngách thoát ra phóng tới đại lễ đường cổng chở một đám tân sinh hạo hạo đung đưa đến dưới võ đại phương giờ phút này một đám tân sinh thần sắc có chút đặc sắc cũng giống như nhìn quái vật nhìn xem bị dị nhặt công chúa ôm vào trong lực hứa an viễn làm sao đồng dạng đều là tân sinh như rất tú ngươi mà lúc này hứa an viễn cũng mở mắt nhưng sắc mặt của hắn rõ ràng không thế nào để mắt tại hứa an viễn lựa chọn ngủ đồng thời hắn là có thể thông qua xem ảnh nhìn thấy phía bên phải thủ tịch khống chế thân thể thao tác phía bên phải thủ tịch cái này sóng xem như tiến bộ sao tự nhiên là tính toán mà lại xem như một cái hiện giai đoạn khá cao điều tương đương mãnh liệt tiến bộ nếu như đổi thành hứa an viễn tự thân bọn họ tự vấn lòng tự mình là không làm được loại sự tình này hắn từ trước đến nay tương đối cầu ổn có lẽ sẽ lựa chọn điệu thấp đi theo á lan bọn hắn hôn sau khi đi vào lựa chọn thời cơ ra mặt tuyệt đối sẽ không giống phía bên phải thủ tịch dạng này khiến cho anh anh liệt. liệt hứa an viễn thở thật dài một cái hắn muốn như thế nào mới có thể siêu việt như thế lớn một cái tiến bộ phía sau đánh cược có chút khó khăn di nhặt phát hiện hứa an viễn tỉnh liền tranh thủ nó để dưới đất thừa dịp hiệu trưởng nói chuyện trong lúc đó lặng lẽ cùng hứa an viễn truyền âm nói hai tử ngươi thật rất khiến ta kinh nha hiện tại sẽ cảm giác thân thể không thoải mái cái gì sao hứa an viễn lắc đầu hướng mua đám người dưới đài nhìn lướt qua tìm được thanh tuyển đám người vị trí sau đó liền hướng di nhặt vi vi bái hướng phía dưới đài đi đến một bên khác hiệu trưởng ngay tại đối tân sinh đọc lời chào mừng vị này la hói đầu người mười phần hài hước thời hợt đem vừa rồi tinh thần áp lực khâu mang qua về sau liền một mực dùng khôi hải ngôn ngữ đối một đám mỹ nữ tân sinh cũng kể cho cười mặc dù là một vị tạo vật chủ nhưng lại một chút kiêu ngạo đều không có để một đám tân sinh nữ rất có hào cảm mà nam tân sinh đã nhanh đem bạch nhãn lật đến bầu trời hứa an viễn sở đến thanh tuyển bên cạnh hai người vừa muốn nói gì lại phát hiện hai người đang dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn hứa an viễn xưng sở vô ý thức hỏi hai người thế nào đúng không thanh tuyển cùng á lan lấy nhau hỏi ngươi là hứa an viễn sao đầu góc ngươi bị cửa kẹp sao hứa an viễn mặt đen lên tức giận nói ra ta không phải hứa an viễn ta chỉ là cái đi ngang qua phổ thông thần thông giả hai người lần nữa lên nhau đây là nguyên bản hai người lúc này mới kéo gần lại cùng hứa an viễn khoảng cách thanh tuyển tùy tiện vô vô hứa an viễn bả bay, ta cười lấy nói ra ngươi tiểu tử có thể à giấu sâu như vậy chắc không được trước đó học sinh thủ tịch đối ngươi như thế thận trọng tỷ ánh mắt thật tốt có hứng thú hay không sau khi tốt nghiệp đến tỷ nhà làm bảo tiêu hứa an viễn mở ra bệnh nhãn không muốn để ý đến hắn mà một bên khác cá lan thì nói khẽ yên tâm ai cũng sẽ có bí mật của mình chúng ta sẽ không truy vấn hứa an viễn kinh ngạc quay đầu hắn bỗng nhiên cảm giác cái này huyền huyền hồ hồ thiếu niên giờ phút này vậy mà dị thường xuất khí cho nên ngươi chờ một chút có thể mời ta uống một chén cầu vồng bọn khí nước sao dù sao ngươi ngươi cái gì tới a ngươi cũng không hy vọng ngươi bí mật nhỏ bị người khác phát hiện đi hứa an viễn lập tức hóa đá ngay tại chỗ hắn nhìn xem chứng chạc đàng hoàng cầm tờ giấy nhỏ dùng nâng đọc ngự khí nói ra lời này a lan lại nhìn một chút một bên che miệng trộm vui vẻ thanh tuyền lập tức minh bạch tất cả hứa an viễn biểu lộ lập tức trở nên hài tiệt thiêu đốt cự phụ ngữ thật nữa mà một bên khác Hiệu trưởng còn tại cùng một đám nữ tân sinh nói chuyện lửa nóng, bỗng nhiên một tiếng ho nhẹ âm thanh ở một bên vang lên, hiệu trưởng lập tức hổ khu chấn động, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh cá mẹ hoa giáo sư, tựa hồ lúc này mới nhớ tới tự mình nên làm chính sự, thế là vội vàng ngâng người lên, háng dọn một cái, đối một đám tân sinh cười nói, đều đi riêng phần mình học viện ngồi xuống đi, bọn nhỏ, điển lễ muốn chính thức bắt đầu, lấy sân khấu chính đối diện lối đi nhỏ làm danh giới, bên trái bộ phận thứ nhất là nhân loại học viện, bộ phận thứ hai là sinh mệnh học viện, phía bên phải bộ phận thứ nhất là chân lý học viện, mà phía bên phải bộ phận thứ hai thì là chính nghĩa học viện thoại âm rơi xuống, không đợi những học sinh mới phản ứng, nó dưới thân đám mây liền tự mình bắt đầu chuyển động, chở một đám tân sinh đi hướng khác biệt địa giới. xem ra chúng ta muốn tạm thời phân biệt. Á Lan hướng phía Hứa An Viễn cùng Thanh Tuyền khẽ gật đầu, có thể một giây sau liền bị dưới thân đám mây siêu túm bay, bộ mặt cơ hồ vùng ra tan ảnh. Doa đến Thanh Tuyền đuổi tóm chặt lấy dưới thân đám mây, nàng cũng không muốn dẫm vào Á Lan vết xe đổ. một đám tân sinh tán đi nhanh chóng, cuối cùng chỉ để lại Hứa An Viễn một người tại nguyên chỗ người. không phải, các ngươi đều có trở dùm, chỉ có một mình ta phải đi lấy trở về a. Nhưng mà tựa hồ là Hạo Tâm hiệu trưởng tiên sinh phát hiện Hứa An Viễn tình cảnh lúng túng, thế là một đóa sô cô la sắc đám mây chậm rãi bay đến Hứa An Viễn trước người, thân mật cọ sát Hứa An Viễn bắt chân, tựa hồ đang muốn cho Hứa An Viễn ngồi cưới. Hứa An Viễn hiếu kỳ cười đi lên, cái mông lập tức chuyển đến một trận mềm mại xúc cảm, cảm giác kia cơ hồ đem cái mông của hắn hòa tan. Hắn theo bản năng dùng tay sờ lên dưới thân đám mây, có thể cái này sờ một cái lại làm cho hắn bỗng nhiên xưng sở. Hắn mò tới một tờ giấy, còn có một chương, tay đánh bên trong, cầu kết giữ, cầu khen ngợi. Chương 21, đến từ các phe mời, vì không mặt nam tăng thêm Hứa an viễn cũng không lập tức xem xét tờ giấy mà là bất động thanh sắc đem nó đặt ở trong túi quần tiếp lấy tùy ý đám mây trở tự mình bay về phía thính phòng nhân loại học viện thính phòng phương trận năm thứ nhất đại học chỗ ngồi cùng đại nhị đan vào một chỗ không ít tân sinh vừa tiến vào phương trận liền bị lao sinh vây quanh hỏi hàn đơn cần không khí tựa hồ tương đương không tệ thanh tuyền cũng giống như vậy vừa mới đi vào phương trận liền bị một đám nhiệt tình lao sinh vây quanh nhưng vấn đề họa phong lại có chút lật ra vừa rồi cái kia bên trên sân khấu bị dị nhặt giáo sư ông công chúa tân sinh là bằng hữu của ngươi sao hắn sẽ tới nhân loại sao tiểu thư muốn gia nhập kịch bản xa sao? có thể mời ngươi vị kia anh tuấn bằng hữu cùng đi sao? Tỷ muội cho cái phương thức liên lạc nha, có thể thuận tiện đem tiểu đệ đệ phương thức liên lạc cũng cho ta không? Thanh tuyển thời khắc này, sắc mặt hắn có thể tích một nước. Nàng tức nổ tung, nàng đương đường thanh truyền đại tiểu thư lúc nào gặp phải loại đãi ngộ này? Có thể nàng vừa muốn phát tác, chỉ thấy Hứa An viện đáp lấy đám mây siêu một tiếng hướng phía nhân loại học viện phương trận bay tới, cả đám loại học viện học sinh nhao nhao reo họ không ngừng, càng sâu người đã đứng dậy bắt đầu vỗ tay, nhưng mà một giây sau, lệnh người chuyện không nghĩ tới phát sinh. số cô la đám mây giữa không trung ngoặt một cái, trực tiếp đem Hứa An Viễn đưa đến sinh mệnh học viện nhân loại học viện tiếng hoan hô im bặt mà dừng bọn hắn một bức hứa an viễn cũng một bước hắn ý đồ muốn cho Sô so cô la đám mây dừng lại nhưng Sô so cô la khả năng hiểu sai ý trực tiếp đem hắn đưa đến sinh mệnh học viện phương trận trung ương nhất ghế chống bên trên tại một đám sinh mệnh học viện học sinh cổ quái nhìn chăm chú không khí tựa hồ đọc lại hứa an viễn lung túng muốn chết nhưng tốt tại cái kia phát ra ánh sáng nam nhân an vị tại bên cạnh hắn á lan hiếu kỳ hỏi hứa an viễn làm sao ngươi tới nơi này ta cũng muốn biết hứa an viễn mặt đen lên nói ra cái kia Sô so cô la đám mây không hỏi mọi việc liền trực tiếp đưa tới cho ta vậy ngươi muốn trở về sao Hứa An Viễn còn chưa trả lời, đung nhiên liền nghe phía sau mình truyền đến một thanh âm. Xin hỏi, là Hứa An Viễn tiên sinh sao? Hứa An Viễn hiếu kỳ quay đầu, chỉ thấy một cái thân mặc màu trắng âu phục, tiếu Dung ôn nu nữ sinh chính nhìn xem nàng. Là ta. Người tốt Hứa An Viễn tiên sinh, ta là Sinh mệnh Học viện học sinh đại biểu, ngươi có thể gọi ta hệ Vờ. Thật có lỗi, ta không cẩn thận đi nhầm phương trận, ta hiện tại liền rời đi. Không không không, ngài hiểu lầm, ta không phải đến gọi ngài rời đi. Hệ vơ vội khoát qua tay, tiếp lấy đem một trường ID thẻ đưa cho Hứa An Viễn. Cái này là Sinh mệnh Học viện giấy thông hành, mặc dù ngài là nhân loại Học viện học sinh nhưng ngài làm làm sinh mệnh học viện khách nhân tôn quý tùy thời chào mừng ngài tiếp sau mệnh học viện tham quan du ngoạn sinh mệnh học viện cũng chuẩn bị ngài chuyên trúc gian phòng nói hệ vợ xoa ngược hướng phía hứa an viễn vi vi thi lễ nguyện sinh mệnh long trọng sáng trói hy vọng ngài có thể có một cái vui sướng cuộc sống đại học nói xong hệ vợ cũng nhanh bước rời đi tựa hồ đang bận điệu đi làm chuyện khác lưu lại hứa an viễn một mặt mộng bước đợi tại nguyên chỗ một bên á lan cười cười nói ra xem ra sau này chúng ta có chuyện gì sao đây là thuộc về ngươi bí mật không phải sao nhưng nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta ta rất tình nguyện lắng nghe Hứa An Viễn lắc đầu, ta cũng là kiến thức được rồi, ta có thể đoán được một điểm, nhưng không chính xác. Nhưng mà còn chưa chờ Hứa An Viễn nói xong, một bên lại là chuyển đến một trận tiếng ồn nào Hứa An Viễn đồng học, còn có người tìm ta. Hứa An Viễn hiếu kỳ quay đầu, phát hiện một vị mặc màu tím sậm tây trang nam sinh, đeo mắt kính gọng đen nam sinh chính đứng ở một bên trong lối đi nhỏ. Hiếu kỳ đánh giá Hứa An Viễn, ngươi là? Hứa An Viễn lên tiếng hỏi. Chân lý học viện học sinh đại biểu Lâm Bất Tử, nói Lâm Bất Tử xuất ra một chương tự sắc ai đi đưa cho Hứa An Viễn, cái này là chân lý học viện giấy thông hành, đã ghi chép tốt người giờ nở a tin tức hoan nên tùy thời đến đây học viện phối hợp chúng ta tiến hành nghiên cứu nếu như có thể cung cấp một chút cùng loại ánh mắt ngón tay loại hình thân thể tổ chức nói chúng ta đem cảm kích không cùng nói lâm bắc từ hướng phía hứa an viễn nhẹ gật đầu quay đầu vội vã đi hứa an viễn mộng vì cái gì chân lý học viện người cũng muốn đến cho mình đưa giấy thông hành tự mình có như vậy quý hiếm sao còn có lúc trước hắn nói nghiên cứu đồ chơi kia đứng đằng sao? một bên á lan đã tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn uống vào hứa an viễn vừa cho hắn điểm cầu vòng bọ khí nước một mặt bắt quái dạng đương nhiên hứa an viễn nếu là không nói hắn cũng không sẽ hỏi chính là nhưng hứa an viễn không chịu nổi một đại nam nhân dùng đáng thương chó con đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn a cái này khiến hắn từ trên sinh lý cảm thấy khó chịu hắn muốn về nhà một bên khác nhân loại học viện mấy cái lao sinh sắc mặt nghiêm túc vây tại một chỗ ta cảm thấy chúng ta bên trong ra một tên gian thế một cái kẻ phản bội không sai chính là cái kia xuất đầu lộ diện tân sinh rõ ràng là nhân loại học viện lại phản chiến đi sinh mệnh học viện Gây tởm nhân loại chúng ta học viện đến cùng chỗ nào không có mị lực thậm chí ngay cả cái tân sinh đều lưu không được thanh ở một bên nhìn khỏe miệng cốt thẳng tới xúc nhân loại các ngươi học viện bị lực đến cùng ở đâu à? luận bị nữ so ra kém sinh mệnh học viện, xoái ca so ra kém chân lý học viện, gần đây so với trước cũng chỉ còn lại cái tiêu miệng, từng cái cùng tối con hỡi thổ phào phao giống như, không đề cập tới cái này, chúng ta phải tỉnh lại. nhân loại học viện học sinh đại biểu bắt đầu cổ vũ một đám mới cũ sinh, coi như không có cái kia tân sinh, nhưng chúng ta đồng dạng thu hoạch cơ bảo, hỏa trùng vị thác. thưa thất tiếng vỗ tay vang lên, vị thác lúng túng muốn đem tự mình chôn đến trong đất đi. đừng như thế vậy nha, vị thắc năng lực dùng rất tốt, có thể giúp chúng ta nung xi măng, chúng ta phòng nghị cách trùng tiến lại tiến một bước. chờ một chút các ngươi ngay cả phòng nghỉ đều không có sao ách phòng nghỉ vật này đi vật này đi hán ân như có thật ta ta đã biết vậy các ngươi ban đêm ngủ đây ách thực không dám dầu dếm ngươi giống địa phương là giường của ta vị thanh tuyển cảm thấy mình nếu là lại tiếp tục ở cái địa phương này tiếp tục chờ đợi cái kia nàng cả người liền muốn nát thế là nhỏ vung tay lên một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên đoạt lấy tân sinh thủ tịch bên trong hứa an viên ai đi thẻ sau đó giấm lên nhỏ rải ra thở phỉ phò chạy đến sinh mệnh học viện tìm hai tên nam sinh đi còn tốt sinh mệnh học viện không bị rất nhiều thanh tuyền vừa chạy đến bên cạnh hai người đã thấy hai người chính thần sắc cổ quái nhìn xem nàng còn chưa chờ thanh tuyền mở miệng thừa an viễn liền đột đáp ngươi là đến đưa ai đi thẻ thanh tuyền xưng sở làm sao ngươi biết thừa an viễn sắc mặt một đủ mà á lan thì ở một bên yên lặng dựng lên cái a thanh tuyền hiếu kỳ nói các ngươi đang chơi cái gì á lan nói ra chúng ta đang đánh cược đằng sau vẫn sẽ hay không có người cho hắn đưa giấy thông hành ta cực thắng hắn thiếu ta một chén cầu vòng bọn khí nước thừa an viễn mặt đen lại nói vừa mới không coi là ta vốn chính là nhân loại học viện có người cho ta đưa cũng bình thường Ý của ngươi là chính nghĩa học viện sẽ không cho ngươi đưa, bao sẽ không. Ai ngờ sau một khắc, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên tại sau lưng văng lên, An Viễn, Thanh Tuyền, Phúc, Á Lan, Hứa An Viễn vẻ mặt đau khổ, hắn cảm giác vi tiền của mình tựa hồ đang dì máu, có thể hắn vào xem lấy đau lòng tiền, vậy mà trong lúc nhất thời không có nhận ra âm thanh quen thuộc kia, chỉ coi là chính nghĩa học viện học sinh đại biểu. Thế là thở dài một tiếng, nhận mệnh giống như đưa tay ra, muốn tiếp nhận ai đi thẻ. Nhưng sau một khắc Hứa An Viễn duỗi ra tay lại bị một đôi bóng loáng mềm mại tay cầm thật chặt. Hứa An Viễn sững sờ, sau một khắc hắn bỗng nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu. Đúng lúc cùng một đôi con mắt đỏ ngầu đối mặt. Màu đen tóc dài như thác nước giống như rủ xuống, làn da như tuyết, cái kia tinh xảo khuôn mặt bên trên tràn ra một vòng kinh tâm động phách tiêu dung. Có thể nụ cười kia cơ hồ đem Hứa An Viễn đông cứng, cái kia không tươi đẹp hồi ức sắp đem Hứa An Viễn sọ nào xung nổ. Hắn ý đồ đưa tay từ đối diện tay của người bên trong rút ra, thế nhưng là không thành công. Một bên Á Lan tựa hồ nhìn ra Hứa An Viễn quấn cảnh, hắn nhíu mày hỏi, "Người là ai?" Lâm Thanh Vãn sững sờ, lúc này mới chú ý tới bên cạnh tựa hồ có người, đuổi vội vàng bông ra Hứa An Viễn tay, hướng phía ba người vi vi đầu, nói ra, "Các bạn học tốt, ta gọi Lâm Thanh Vãn." nói lâm thanh vãn ngẩng đầu xuất ra một chương ai đi thẻ hướng phía hứa an viễn ngọt ngào cười một tiếng là chính nghĩa học viện học sinh đại biểu nhà. chương 22, kẻ ngu mật Tảng lễ khai giảng chính thức bắt đầu tại vui sướng trong tiếng lâm nhạc phía trên sân khấu siêu màn hình lớn sáng lên phát hình làm cho người hoa mắt hình tượng từ dĩ nhặt nhà tài trợ duy nhất gái thai thú vũ đoàn lên đài kích tình hiến hát trong nháy mắt làm cho cả đại lễ đường trở thành vui thích hải dương không thể không nói dĩ nhất là sẽ làm nóng bầu không khí thế nhưng là thời khắc này hứa an viễn lại hoàn toàn không có có tâm tư đi hưởng thụ thời khắc này không khí lâm thanh vãn không có chút nào muốn rời đi ý nghĩ vậy mà trực tiếp dán hứa an viễn ngồi xuống mang trên mặt hạnh phúc mỉm cười một bên khác hai người hướng phía hứa an viễn văng tới ánh mắt khác thường nhưng lại lại không biết bắt đầu nói từ đâu trong lúc nhất thời vậy mà cũng lặng im im mắng có thể hứa an viễn không thể như thế lâu dài hắn cảm giác tự mình nửa thân thể đã băng nhanh không cảm giác thế là hắn bất đắc dĩ quay đầu ngươi liền không có chuyện gì gấp đi làm sao chuyện gấp gáp lâm thanh vãn méo một chút đầu ngươi không phải liền là chuyện gấp gáp nhất sao. hứa an viễn sắc mặt biến thanh biến tử đổi xanh nữ nhân này không cứu nổi trải qua do dự về sau Hứa An Viễn tổ chức một chút ngôn ngữ. Đối Lâm Thanh Vạn thấp giọng nói, ta trước đó cũng đã nói, ngươi thích người kia cũng không phải là ta, mà là muội muội của ta. Hứa An tĩnh. Lâm Thanh Vạn nháy mắt, sau đó vui vẻ cười nói, nếu là An Viễn muội muội, ta khẳng định sẽ cùng một chỗ thích. Hứa An Viễn mặt đen lên, ta không phải ý tứ kia. Nói Hứa An Viễn nghi nghĩ, nghĩ đống nhiên quay đầu, đoạt lấy á lan trong tay cầu vồng bỏ khí nước. Đối Lâm Thanh Vạn nói ra, cái chén này là Hứa An tĩnh, mà trong chén cầu vồng bỏ khí nước chính là ngươi cùng Hứa An tĩnh chung đụng ký ức, mà bây giờ cái chén biến mất nói hứa an viễn ngửa đầu đem cầu vồng bọt khí nước uống vào trong bụng đem cái chén còn cho một mặt sinh không thể luyến á lan quay đầu đối lâm thanh vãn nói ra sau đó ngươi cùng hứa an tính trung đụng ký ức liền biến thành ta hiểu không lâm thanh vãn nâng má ngơ ngác nhìn hứa an viễn sau đó nhẹ gật đầu đã hiểu hứa an viễn vui vẻ nói ngươi đã hiểu cái gì ngươi uống bọt khí nước dáng vẻ rất đẹp trai ta hứa an viễn mỏi mệt dựa vào ghế trên lưng hắn từ bỏ vùng ấy tâm nghĩ nên hay không tìm một cơ hội lại cùng với nàng đánh một trận theo lễ đường tiếng hoan hô dần dần đến cao trào đặc sắc gái thai thú biểu diễn cũng tại lúc này hạ màn kết thúc hiệu trưởng lao đầu nhảy nhảy disco bước chân tại mitro phồn kích tình bạn nhảy hạ đi tới chính giữa sân khấu gây nên không ít học sinh tiếng hoan hô thật là khiến người khác sâu ấn tượng biểu diễn mặc kệ nhìn thấy bao nhiêu lần đều sẽ làm người ta nhớ tới thanh xuân mị lực trói lọi mà loa mắt đây cũng là chúng ta hàng năm quyết định tổ chức dự thi hoa hậu ủng hộ và động lực thật có phi phiêu tư dân thụ ta cái này liền tiến vào chính đề đã vừa rồi biểu diễn vì thanh xuân mở một cái tốt đầu như vậy thời gian kế tiếp liền giao cho người tuổi trẻ nói hiệu trưởng hướng phía dưới đài gật đầu ra hiệu rất nhanh tiếu dung ôn hòa thanh niên cha sứ đi đến sân khấu nhận lấy hiệu trưởng thần tr kệ nạ đảo mắt toàn trường trên mặt mang cười như một xuân phong nhưng hắn nói câu nói đầu tiên lại liền đốt lên toàn trường ta đem qua sang năm đầu năm lựa chọn thoái vị nhường ra học sinh thủ tịch địa vị cùng vinh dự Đại lễ đường bên trong an tĩnh một cái trước mắt ngay sau đó là càng thêm điên của mộ nào náo động không phải ta không nghe lầm chứ kệ nạ hội trưởng muốn thối vị nhậm chức giới này tân sinh cho kệ nạ hội trưởng áp lực như thế lớn sao muốn để kệ nạ thành là người thứ nhất nhận chức chủ động thoái vị học sinh thủ tịch không nhất định là tân sinh nguyên nhân giống như kệ nạ gia tộc bên kia cũng xuất hiện nhất định vấn đề cũng có thể là nhân viên nhà trường thụ ý Trong lúc nhất thời các loại thuyết pháp trung thuyết phân vân, tại mới cũ sinh trong vòng luận quần nhấc lên không nhỏ phong bạo. Liền ngay cả dưới đài một đám giáo sư đều đối hiệu trưởng ném ánh mắt khó hiểu, mà hiệu trưởng lại không có có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Kẻ Nạ, trong mắt nhìn không ra bất kỳ con sóng. Trên sân khấu, Kẻ Nạ đưa tay hạ thấp xuống ép, tiếp tục nói ra, "Mà ở trước đó, ta hy vọng từ sinh viên đại học năm nhất bên trong tuyển ra một vị người kế nhiệm, để thay thế ta lãnh đạo học sinh. Mà lựa chọn phương thức, cũng sẽ thành các ngươi năm học mới lần thứ nhất học viện tranh tài." Nói Kẻ Nạ đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, sân khấu hậu phương màn hình lại một lần nữa biến hóa nương theo lấy phong cách khác lạ các loại mặt nạ từ trên màn hình phương chợ xuống mấy cái hoa mỹ nghệ thuật chữ tùy theo xuất hiện vũ hội mặt nạ kẻ ngu mặt tảng thoại âm rơi xuống toàn trường ánh đèn trong nháy mắt dập tắt còn chưa chờ đám người kịp phản ứng cường độ cao đèn chiếu nhưng lại tại trên sân khấu sáng lên đem kẻ nạ bao phủ tại trong của sáng vì hắn phủ thêm một tầng thần bí quan huy kẻ nạ chắp hai tay sau lưng tại trên sân khấu dạ bước của sáng cũng theo cước bộ của hắn chậm rãi di động thanh âm của hắn cũng êm thay nói bí mật tựa như là một viên vô cùng chân quý thâm nguyên bảo thạch nó mỹ lệ trói lọi nhưng lại khát máu tàn nhẫn bị hoang ngôn bệnh thành ba khỏa tước chừng tại 50 năm trước chân lý nữ sĩ cùng nhân loại tiên sinh từng liền bí mật một chuyện sinh ra khác nhau chân lý nữ sĩ cho rằng bí mật là ngăn cản nhân loại tiến bộ chướng ngại vật đem hết toàn lực tiến bộ ở chỗ không giữ lại chút nào không có hoang nôn che giấu chân thực không bị lợi ích mai một trận tướng những thứ này mới xứng đáng chi vì chân lý kệ nạ bỗng nhiên nhắc lên hai tay như là ma thuật biểu diễn nhà đồng dạng xúc lên tự mình giấu kín đạo cụ phương vải một khắc này càng nhiều ánh đèn sáng lên tại trên sân khấu điên cuồng chất động tựa hồ liền muốn xông ra hạ lần nữa khôi phục quang minh có thể kệ nạ sau đó lại lắc đầu đem khối kia vô hình bước chân đóng trở về ánh đèn cũng theo đó trở tối kẽ nạ tiếng thở dài cũng tại trong bóng tối vang lên nhưng nhân loại tiên sinh lại nói bí mật là nhân loại sau cùng tấm màn tre một khi kéo cái tia sau cùng thể diện như vậy nhân loại trở nên không bằng cầm thú vậy sẽ là đức gãy thức lối bước như thế nào lại có tiến bộ có thể nói lễ đường lần nữa khôi phục sáng lời diễn xuất kết thúc kẽ nạ một lần nữa trở lại mịn rộ phút trước tiếc nối lắc đầu sau đó bỗng nhiên cười nói hai người nói lên biện để một mực lưu truyền đến nay cho tới bây giờ không trung hoa viên thi biện luận bên trong đều thường thường sẽ có tương tự biện đề xuất hiện kéo dài không suy mà ta hôm nay muốn nói rõ cái này nho nhỏ trò chơi chính là cùng cái này biện đề trung tâm bí mật có quan hệ nói xong kẽ nạ đông nhiên xoang ngực hướng phía sân khấu chính đối diện tính phòng vi vi cúi đầu đầu tiên ta muốn cảm tạ hiệu trưởng tiên sinh cùng phụ tư hân thụ đối lần này hoạt động khuynh tình tài trợ ba tầng một đám giáo sư lần nữa nhìn về phía cá mẹ hoa giáo sư cùng hiệu trưởng sắc mặt một cái so một cái cổ cái hiện tại chuyện lớn như vậy đều không theo chúng ta nói thật muốn bị kẽ nạ cái kia tiểu tử khuyến khích làm độc tài hiệu trưởng ghế lúc đầu ở tầng chót nhưng là tầng cao nhất không có cái khác tạo vật chủ một mình hắn đợi quá cô độc thế là liền xuống tới ba tầng cùng một đám giáo sư khoác lắc đánh cái rắm giờ phút này cũng là mặt mò đỏ ửng ta quên đi phiêu nghị không có nói cho các ngươi biết sao nhìn xem một mình trong góc thổ phao phao phiêu nghĩ một đám giáo sư tể tể lật cái bạch nhãn phiêu nghĩ người ta là con cá à, thông chi như thế chuyện quan trọng còn không thay cái trí nhớ tốt tới ta có thể đi ngại a cảm tạ không mặt nam đại thần chứng nhận hôm nay muốn canh chương 23, mươi ba nhảy múa trước đó vì không mặt nam tăng thêm kẽ nạ tiếp tục nói ra như vậy chúng ta tiếp xuống công bố một chút trò chơi hạng mục công việc Đầu tiên, tham tuyển tư cách, toàn thể sinh viên đại học năm nhất đều có thể tham gia, tự nguyện báo danh, nhưng là chỉ có có được thủ tịch đề danh tân sinh có thể trở thành cuối cùng thủ tịch. Mà thủ tịch đề danh trước mắt chỉ có 5 cái. Lời này vừa nói ra, trong lễ đường bầu không khí rõ ràng liền phai nhạt mấy phần, năm cái danh ngạch, vẫn là cố định, cái tiêu cơ bản không có cái gì cạnh tranh tinh có thể nói à. Có thể kẻ nạ sau đó lại lời nói xoay chuyển, nhưng tin tức tốt là thủ tịch đề danh có thể chuyển nhượng. Về phần như thế nào chuyển nhượng, như vậy liền muốn quan hệ đến chúng ta tiếp xuống quy tắc trò chơi. Lựa chọn tham gia mỗi một vị tân sinh Tại đêm đó đều sẽ thu được một chương bí mật mặt nạ đeo lên mặt nạ, ngươi liền có thể cải biến dung mạo, thể trạng thậm chí khí tức, thuận tiện ngươi có thể lại tiếp sau đó trong biến hội yên tâm chơi đùa mà không bị nhận ra. Nặng như vậy điểm tới, tham gia múa người biết sẽ ngẫu nhiên thu hoạch được một cái bí mật mà bí mật này nguồn gốc từ ngươi nó bên trong một cái tiếp xúc đối tượng. đương nhiên, bí mật này sẽ là này đối tượng hiện thực ở trong chân thực bí mật. Cái gì? Hiện trường kịch chấn. Lão sinh đều tại cười hì hì nhìn xem về vui, mà tân sinh lại hoàn toàn bình tĩnh không được, càng sâu người thậm chí kích động đứng người lên, nội giận nói, ngươi đây là tại xâm phạm người tư thần bốn phía một mảnh xôn xao kẻ nạ nhưng như cũng duy trì mình cười cho nên ta nói tự nguyện báo danh như muốn trở thành thủ tịch làm sao có thể không gánh chịu một điểm phong hiểm bị người khác lấy được bí mật sẽ tại thứ hai một bắt đầu từng bước công bố mỗi ngày công bố một phần bảy nội dung cho đến ngày thứ bảy bí mật đem hoàn toàn để lộ người có thể dùng bí mật này đi liệu một phen thủ tịch để danh cũng có thể đem nó giữ lại đi đổi thuộc tại bí mật của mình đến lúc đó thành công giữ vững tự mình bí mật lại biết người khác bí mật nhiều nhất người đem thu hoạch được chiến thắng nói kẻ nạ trong tay bỗng nhiên biến ra một cái màu trắng mặt nạ đem nó nhẹ nhàng mang lên mặt, mặt nạ trong hốc mắt tản mát ra kim sắc qua mang. Tại ánh sáng chói mắt bên trong, kẻ nạ cao giọng tiếng nói, "Như vậy, ngấp nghé thủ tịch chi vị lũ ngu ngốc à, vì giữ vững bí mật của mình, tại nửa đêm tiếng chuông gõ vang thời điểm, tại dưới ánh trăng nhảy múa đi." Điển lễ kết thúc. Đại lễ đường bên trong dòng người dần dần tán đi, tại một đám lao sinh dẫn đạo hạ tiến về riêng phần mình phong nghỉ nhân loại học viện ngoại trừ. Bọn hắn lao học trưởng đã bắt đầu thuần thục giáo dục học đệ học mượn trên mặt đất dựng che phủ. Thế là Hứa An Viễn quả quyết đi theo Á Lan chuẩn bị đi sinh mệnh học viện chạy nạn. Thế là một nhóm bốn người đi theo sinh mệnh học viện dòng người đi ra đại lễ đường tại ánh đèn bảo hộ hạ tiến về không trung hoa viên kim cương hồ ven mở tại sao là một nhóm bốn người thanh tuyển biểu thị tự mình thà rằng chết cũng không cần cùng đám tiêu đầu góc thiếu sợi dây ra hỏa ngủ đại lễ đường thế là vận dụng tiền giấy năng lực chuẩn bị cưỡng ép chiếm lấy hứa an viễn tại sinh mệnh học viện chuyên trúc gia phòng đem hắn tiến đến cùng á lan ngủ có bánh trôi hứa an viễn tự nhiên làm sao đều dễ nói á lan cũng đúng lúc mừng rỡ có người bạn thế là ba người liền ăn nhịp với nhau về phần người thứ tư hứa an viễn hít sâu một hơi nhìn xem giống lớn nga đồng dạng truy tại sau lưng lâm thanh vãn bất đắc dĩ nói ngươi không quay về đi ngủ sao Lâm Thanh Vãn không có trả lời hứa An Viễn vấn đề, mà là mở to mắt đỏ nhìn qua hứa An Viễn, hồi lâu mới nói, ngươi muốn tham gia trò chơi sao? Giữ bí mật. Hứa An Viễn hai tay quanh làm ra một cái cự tuyệt tư thế, hắn cũng không muốn để Lâm Thanh Vãn tại như thế mấu chốt trong hoạt động còn muốn đuổi theo hắn chặt. Nha. Lâm Thanh Vãn ngốc manh nhẹ gật đầu, sau đó đống nhiên từ dưới váy lấy ra một thanh lóe hàn quang dao nhọn. Ba người nhất thời giật nảy mình, Hứa An Viễn kém chút liền đem thiêu đốt cự phủ móc ra, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quát khen nói, ngươi muốn ở chỗ này đánh nhau? Lâm Thanh Vãn không có trả lời, chỉ là tự mình nhìn quanh bốn phía một cái sau đó một đường chạy chậm đến ven đường, ngồi sổm ở một đóa màu đỏ hoa hồng trước, dùng dao nhọn đem ngón tay vẹt phá, huyết dịch chảy ra, nhỏ xuống tại hoa hồng bên trên, khiến cho càng thêm yêu diễm. Lâm Thanh Vãn bẻ hoa hồng, lại chạy chậm trở về, đem hoa hồng đưa cho Hứa An Viễn, tặng cho ngươi. Hứa An Viễn mặt mũi tràn đầy cảnh giác lui lại hai bước, ngươi muốn làm cái gì? Bảo hộ ngươi. Lâm Thanh Vãn vẻ mặt thành thật, giống như là cái đem tự mình trọng yếu đồ chơi giao ra quật cường tiểu hài. thật có lỗi, không cần. Hứa An Viễn trực tiếp cự tuyệt Lâm Thanh Vãn, tiếp lấy trực tiếp mang theo hai người quay đầu rời đi. không biết đi được bao lâu lĩnh đội lao sinh mang theo một đám tân sinh loan loan cuốn lượn quanh rất lâu cuối cùng đi tới một mảnh trống trải trên bờ cát thứ mặt thổi tới ướt át không khí nguyệt quang vẩy trên mặt đất giống như là hát giả nữ thần máy huỳnh quang mặt hồ ở buổi tối cũng tàn ra kim cương giống như con trạch. Hứa an viễn bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ hắn thấy được cái kia rừng ở mỹ lệ mặt hồ ven bờ cái kia vô cùng nhìn quen mắt tuyệt lớn mà lúc này lão sinh ở phía trước vì tân sinh giới thiệu nói cái này là sinh mệnh nữ sĩ dùng một chiếc cổ lao du thuyền cải tạo trong đó không gian muốn so ngoại bộ nhìn lớn mấy lần Dù thuyền tổng cộng chia làm hai tầng, tổng cộng có hơn 400 cái gian phòng, trừ bỏ mỗi vị tân sinh chuyên trúc bên ngoài gian phòng, còn có nghề làm vườn thất, nấu nướng thất, vũ đạo thất các loại, sinh mệnh học viện cổ vũ ủng hộ học sinh nhiều phương diện phát triển, tham dò sinh mệnh vô tận khả năng. Thừa An viện An tính nghe, cùng cái khác đầy hiếu kỳ tân sinh đồng dạng nghe được chăm chú, nghe được đầu nhập, sau đó đi theo lão sinh đi đến bong tàu, đi vào buồng nhỏ trên tàu. Chân đạp tại trên ván gỗ phát ra quen thuộc cái âm thanh, nhưng đây không phải tấm ván gỗ thừa trọng bất ổn, mà là tạo vật chủ cố ý tạo cũ, buồng nhỏ trên tàu một tầng vẫn như cũng là rộng lớn không gian. Bày đầy các loại tràn ngập sinh hoạt khí tức độ dùng trong nhà, nguyên bản sân khấu địa phương bị khử trừ, giả dạng làm một ngụm đóng quân giã ngoại phong cách nồi lớn, nồi lớn đường ngực, mấy cái lao sinh vây quanh ở cạnh nồi hoàn thành thiếu ngữ. Khí tức quen thuộc đập vào mặt, một khắc này lịch sử dòng lũ phảng phất từ thời gian trong khe hẹp xuống ra, hoàn mỹ cùng hiện thực vương dương giao hòa ở cùng nhau. Thất qua A Thanh truyền bỗng nhiên giật giật cái mũi, nàng ngửi thấy một cỗ trước nay chưa từng có kỳ hương, hắn đối đối một bên Hứa An Viễn, "Nhanh đi, cho bản tiểu thư xới một bát." Hứa An Viễn sững sở sau đó trên mặt tràn ra tiểu dung, "Được rồi, đại tiểu thư chỉ chốc lát sau." ba chén lớn xúc nấm bị đặt ở làm bằng gỗ bàn nhỏ trước hô có chút bọc a Từng, mới mẹ cây nấm hương khí gia vị dung nhập mười phần mỹ rượu thế nào dễ uống sao tương tại ta bình sinh uống qua xúc nấm bên trong miễn miễn cưỡng cưỡng đi miễn cưỡng ngươi còn uống ba chén lớn nàng ý tứ là đây là nàng uống qua số một số hai uống ngon đồ vật lắm miệng Sắp trời quá muộn ba người còn có chuyện khác muốn làm thế là không có tiếp tục đi dạo sinh mệnh học viện phòng nghỉ mà là phân biệt về tới riêng phần mình trong phòng hớ an viên tìm cái cơ đi nhà vệ sinh móc ra trong túi tờ giấy canh thứ hai còn có hai canh Mắt hai mí hiện đánh trúng. Chương 24, Côn Hoan, vì không mặt nam tăng thêm. Trong nhà vệ sinh. Thừa An Viễn sờ mó túi quần, tiếp lấy đột nhiên sửng sở, đầu ngón tay cái kia kỳ quái xúc cảm như như dòng điện đâm vào hắn tê cả da đầu, hắn trong túi tựa hồ nhiều cái gì những vật khác. Thừa An Viễn đong nhiên nuốt từng ngụm nước bọn, tiếp lấy dùng hai ngón nhẹ nhàng cầm lấy, chậm rãi đem nó lôi ra, là một đóa yêu diễm huyết sắc môn tôi. Lâm Thanh Vãn lúc ấy muốn cho hắn cái kia đóa. Nàng là làm sao làm được? Thừa An Viễn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn theo bản năng mở ra buồn cầu liền phải đem hoa hồng ném vào con đi, nhưng không biết tại sao hắn chợt nhớ tới lâm thanh vãn trước đó cái ánh mắt kia cái ánh mắt kia cùng trước đó nhìn thấy không giống không có cố chấp, chỉ có chờ đợi thế là hứa an viễn do dự một chút vẫn là dừng lại được rồi thả nhà vệ sinh làm trang trí đi hứa an viễn đem hoa hồng đặt ở bùn rửa tay phía trước gương sau đó ngồi tại trên bùn cầu triển khai tờ giấy kia lông mày trong nháy mắt nhữ chặt tờ giấy không có gì đặc biệt đặc biệt là phía trên tiểu chữ tiểu chữ không có coi tương phản mười phần xinh đẹp giống như là nữ hải từ viết chữ có thể hứa an viễn biết đây cũng không phải là ra ngoài nữ sinh trí thủ cái này là hắn chữ viết của mình trên đó viết bảy chữ to, ngươi không thể đeo lên mặt nạ, không thể mang cái gì mặt nạ, là chỉ vũ hội mặt nạ mặt nạ sao? Hứa An Viễn sinh lòng nghi vấn, hắn lần nữa tỉ mỉ đánh giá đến tờ giấy này, tờ giấy bị xoa như nôn ra, tiểu chữ mực nước lại choáng mở vết tích, thậm chí có chút phai màu, giống như có lẽ đã tồn tại thời gian rất dài. Hứa An Viễn thậm chí cảm giác tự mình chỉ cần hơi dùng sức liền có thể dùng móng tay đem nó bóp thành mảnh vỡ. rất hiển nhiên, đây là một cái đến từ qua đi nhắc nhở, nhưng là quá khứ tự mình như thế nào lại biết tương lai xảy ra chuyện gì, lại hoặc là cái chữ này dấu vết là người khác nguy tạo. Hứa An Viễn không nghĩ ra trong đó mấu chốt, thế là dứt khoát đem nó xé nát thuận buồn cầu lao xuống, sau đó đi ra nhà vệ sinh. Chuyên trúc gian phòng là một phòng khách một nằm một vệ phối trí, nhà vệ sinh trực liên lấy phòng khách, mà trong phòng khách, Á Lan đã đem chăn đệm nằm dưới đất đánh tốt, hắn chuẩn bị ban đêm hãy ngủ ở chỗ này bên trong, nhưng ai nghĩ tới từ nhà vệ sinh ra Hứa An Viễn bất chấp tất cả bay thẳng đến chăn đệm nằm dưới đất bên trên, cùng Á Lan sau khi nói tiếng cảm ơn ngã đầu liền ngủ. Á Lan không hiểu gãi đầu một cái, trong lòng tự đủ nguyên lai like hắn như thế thích ngủ chăn đệm nằm dưới đất sao, sau đó thay Hứa An Viễn đắp chăn lên, tự mình ăn tính trở về phòng ngủ. Trong một cảnh cắt vàng đầy trời. Hứa An Viễn xuất hiện tại thanh đồng bàn dài trước đó, không đợi vị trí cao nhất vô diện nhân bắt đầu đặt câu hỏi, liền nói ra, ta lựa chọn đặt câu hỏi. Vị trí cao nhất vô diện nhân rõ ràng bị kẹt một chút, sau đó không quá thích đứng nói ra, mời lựa chọn ngươi đặt câu hỏi đối tượng. Hứa An Viễn trực tiếp điểm bên trái thủ tịch, phía bên phải thủ tịch cùng phía bên phải thủ tịch. Chúng ta đem tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đặt câu hỏi bắt đầu. Hứa An Viễn nhìn về phía phía bên phải thủ tịch, tờ giấy kia bên trên nói lời là thật là giả. Thật. Phía bên phải thủ tịch thậm chí không có nhìn một chút Hứa An Viễn, Hứa An Viễn cũng không thèm để ý quay đầu nhìn về phía phía bên phải thứ tịch, ta hôm nay mặc là màu trắng thương cảm sao? Vâng. Phía bên phải thứ tịch lười biếng rỗi lưng một cái, phản phất đối lần này vấn đề mày may không làm sao có hướng nổi. Thừa An Viễn cuối cùng nhìn về phía bên trái thủ tịch, ta thích ăn nhất cá, đúng không? Đương nhiên. Đương nhiên. Ngươi siêu thích ăn, ăn liền biến thành đại đầu quỷ, người thích nhất đại đầu quỷ, ha ha ha ha. Bên trái thủ tịch hoàn toàn như trước đây vui thích, Thừa An Viễn cũng lười để ý đến hắn, vấn đề đáp án đã rất rõ ràng. Vấn đề hai thật một giả, trên tờ giấy nói là nói thật. Vậy nhưng thì khó rồi. Nếu như mình không mang mặt nạ lại thế nào tham gia vũ hội mặt nạ đâu từ các loại phương diện tôi nói điều tra hứa an tính mất tích sự tình, hắn cần học sinh thủ tịch quyền hành mà thắng nổi phía bên phải thủ tịch tiến bộ hắn cũng cần học sinh thủ tịch vinh dự ngươi không thể đeo lên mặt nạ ngươi không thể đeo lên mặt nạ ngươi không thể đeo lên mặt nạ hứa an viễn trong mắt đột nhiên hiện lên một vệ thảo quang đặt câu hỏi thời gian kết thúc hứa an viễn đối xuất hiện phía bên phải ghế chót thủ cành ở giữa không đợi phía bên phải ghế chốt kịp phản ứng liền rời đi một cảnh hiện thực hứa an viễn mở mắt thấy được gian phòng trần nhà gian phòng đèn vẫn như cũng mở ra ngắm nhìn một phía, Á Lan giống như có lẽ đã trở về phòng nghỉ ngơi, Hứa An Viễn ý đồ đứng dậy, lại đột nhiên đụng phải trong chăn một cái vật cứng rắn. Hứa An Viễn đột nhiên vén chăn lên, chỉ thấy một cái lóe hào quang màu u lam nửa mặt mũi cô chính bày bên cạnh hắn, đen ngòm hốc mắt phảng phất tại nhìn thẳng hắn. Mà trông thấy cái kia mặt nạ trong ngay mắt, một cái không thuộc về Hứa An Viễn suy nghĩ lại đột nhiên tại trong đầu của hắn xuất hiện, khoảng cách Vũ hội mở màn còn có 10 phút, mời tham dự người đeo tốt mặt nạ, kịp thời tham dự, Vũ hội đem phân phối thượng đẳng điểm tâm cùng rượu, chậm đợi ngài Lâm. Thời gian không nhiều lắm, Hứa An Viễn ngẩng đầu nhìn gian phòng treo trên vách tường đồng hồ, lại nhìn một chút trong tay mặt nạ, cuối cùng làm ra quyết đoán. "Đông", nửa đêm trung tiếng vang lên, tại không trung hoa viên bên trong không ngừng quen quẩn. Khai giảng buổi tối thứ nhất, có người đầy tâm mong mọi tương lai của sống đại học, có người tâm tính để nằm ngang khỏe khẽ trấn thiên, còn có người lại giống ảnh tử đồng dạng biến mất tại trên giường. Kỳ tích tại lúc này chiếu sáng rạng rỡ, một tòa không tồn tại ở hiện thực trong cung điện. Đầu đội ưu lam sắc mặt nạ đồ vết thân sĩ xuất hiện tại bóng loáng đá cẩm thạch trên sàn nhà, cái kia sáng bóng phát lạnh sàn nhà cơ hồ có thể soi sáng ra hắn ảnh tử. Mà cùng thời khắc đó, Vô số hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy thân ảnh xuất hiện ở trên sàn nhà, bọn hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức bắt đầu cảnh giác quan sát lẫn nhau. Quá phận câu thúc cùng khẩn trương, nhưng là không cách nào hưởng thụ yến hội mỹ diệu. Thanh âm quen thuộc truyền đến, một vị mang theo đại giác mai sừng tấm Bắc Mỹ mặt nạ, thân mặc màu đen mục sư trang phục nam tử từ xoay tròn trên bậc thang ưu nhã đi xuống, trong tay bưng một chén nhan sắc sáng rõ đồ uống, giống như là yến hội chủ nhân như vậy nói ra, vương lòng chút, coi như đây là một trận phổ thông vũ hội. Ở đây ánh mắt mọi người đều tụ tập hướng vị nam tử này, cơ hồ đều ngay đầu tiên khám phá nam tử ngụy trang, chẳng bằng nói hắn ép căn bản không hề ngụy trang người học sinh này thủ tịch thậm chí lười nhắc đội đi tự mình cái kia mang tính tiêu chí mục sư phụ huống hồ đám người có chút im lặng nhìn về phía cái kia khoa trương đại giác lộc mặt nạ cái mặt nạ này thấy thế nào đều cùng bọn hắn hiện tại mang thời thượng mỹ quan mặt nạ không tương xứng á thủ tịch phẩm vị nguyên lai bết bát như vậy sao mọi người ở đây nhả rên không thôi lúc trong đại sảnh đỗ nhiên vang lên âm nhạc kiếm rượu giống như là dương cầm diễn đấu có thể thư giãn bên trong nhưng lại ẩn giấu đi một tia vui sướng nhị trống một khắc này ty trưởng vui thích nữ thần đỗ nhiên vươn mảnh khảnh ngón tay tại chúng sinh trước mắt nhẹ nhàng sẽ qua mặc dù ngắn ngủi mà yếu ớt nhưng nảy lóe lên một cái rồi biến mất mùi thơm cơ thể cũng đủ để cho phạm nhân lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh của hoan nhịp trống dần dần phóng đại cuối cùng vang vọng tại trái tim của mỗi người cuối cùng triệt để đốt lên sung sướng cảm xúc để ở đây mỗi người đều không tự chủ được bắt đầu đi theo âm nhạc hoạt động thân thể hát vang cười to cuồng vũ tiếng âm nhạc tùy theo càng thêm vui sướng mà tại cái này điên cuồng trong hoa lạc vũ hội bị dần dần đẩy lên cao trào cho đến thứ hai thiên thanh thần. vừa an viễn mở mắt hắn cái này ngủ một giấc đến cũng không mỹ hảo cảm giác có chút hoa mắt vón đầu tựa hồ là trước đó có chút uống say rồi vừa an Viễn đứng người lên đẩy mở cửa sổ, bên ngoài là xanh thảm kim cương hồ. Tước át không khí nào tới trước mặt, có thể còn chưa chờ hứa An Viễn hít sâu một hơi, một đống vân chim đập tới hót của hắn bên trên. trước ngực Tam Diệp Thảo ngực trương ảm đạm vô quang. còn có một trương, điên cùng chân đánh chúng, ta thương. chương 25, mươi lăm, phong bạo bắt đầu, vì không mặt nam tăng thêm, chính thức lên lớp ngày đầu tiên. ba người từ bong tàu bên trên đi xuống, chuẩn bị cùng đi học viện lên lớp. Thanh tuyển đánh giá hai người, Á Lan sắc mặt như thường, mà Á Lan bên cạnh vật kia giống như có lẽ đã sắp chết. thế là Thanh tuyển chỉ, chỉ hứa An Viễn, thiếu kỳ hỏi Á Lan, cái đồ chơi này thế nào? á lan nhìn xem mặt sám như cho hứa an viễn bất đắc dĩ nói không biết thế nào hắn hôm nay vận khí tốt giống đặc biệt không tốt buổi sáng rửa mặt thời điểm kém chút bị sặc nước chết mặc quần áo cho mình y phục mặc cái lô lớn lúc ra cửa đợi lại đập đến chân chỉ vừa rồi xếp hàng miễn phí lĩnh sút nấm đến cái kia liền không có về sau còn bị học tỷ ngộ nhận là thành bạn trai cũ quất một cái tát thanh tuyền đồng tình nhìn về phía hứa an viễn ngươi sẽ không bị dưới người hàng đầu a đừng nói nữa hứa an viễn khoát tay náo nói sang chuyện khác các ngươi tuyển cái gì khóa ta xem một chút ân phi tư hân thụ tiến hóa điểm cuối cùng tại chính nghĩa học viện nhà lầu sau đó là diệp thu nhặt giáo sư kỳ tích lịch sử học tại nhân loại học viện nhà lầu cuối cùng là lôi hương hoài giáo sư kỳ tích sinh tồn chỉ nam cũng tại nhân loại học viện thiệu tư hân thụ cái kia cá mẹ hoa ngươi lại còn tuyển lớp của hắn ngươi cho rằng ta nghĩ a cá mẹ hoa khóa là bắt buộc thanh tuyền điểm lấy chân sau lưng sách nhỏ bao trống giống nổi lơ lửng nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng giống như là cho nàng thêm vào một đầu cái đuôi nhỏ á lan ở một bên nói ra ta giống như thanh tuyền vậy xem ra có tiết khóa chúng ta không thể cùng nhau thừa an viết lắc đầu cầm ra thời khóa biểu của mình ta không có tuyển kỳ tích sinh tồn chỉ nam ta tiết thứ ba là giáo sư thu nhận cùng bị thu nhận tại chân lý học viện lầu dạy học. Không sao, tốt xấu chúng ta tiết khóa thứ nhất có thể cùng tiến lên, vừa vặn cùng một chỗ tìm một cái đường đi. Hứa An Viễn, ngươi còn nhớ rõ đường sao? Nhớ kỹ, bất quá nhất định phải ta dẫn đường. Không sao, ta cũng có chút ấn tượng, cùng đi đi. Tuổi trẻ Á Lan giờ phút này còn không biết mình làm ra một cái như thế nào quyết định mặc cho Hứa An Viễn mang theo liền đi. Thế là sau hai tiếng rưỡi, đầy bùi đất ba người đứng tại chính nghĩa học viện cửa lầu, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Cá mẹ hoa giáo sư đứng trên bục giảng, nhìn ba người khoảng chừng hai phút lúc này mới lên tiếng nói ra thừa an viễn tiên sinh thanh tuyển tiểu thư còn có á lan tiên sinh các ngươi luôn luôn đang không ngừng đổi mới trong tim ta mong muốn không ngừng để thấp lấy ta danh giới cuối cùng khai giảng lớp đầu tiên liền đến trễ hai giờ từ phương diện nào đó tới nói các ngươi cũng đủ để xứng với nhân tài hai chữ nhân loại học viện chụp hai mươi điểm sinh mệnh học viện trừ mười điểm không phải ngươi có được đi thanh tuyển từ phòng học sau khi ra ngoài nhịn không được đối hứa an viễn phản nản lên tiếng ngươi là làm sao làm được nhiều lần đều đi nhầm đường thừa an viễn ánh mắt chết lặng không muốn làm cái gì giải thích mà một bên á lan thì nói ra ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đi tìm phòng tắm trước đó ngã vào trong bùn mặt tựa hồ chứa một loại nào đó động vật phân và nước tiểu ta yêu thích chúng ta trên người vết bẩn hứa an viễn than nhẹ một tiếng trong nháy mắt đem bà trên thân người vết bẩn đều dọn dẹp sạch sẽ tiếp xuống một tuần tạm thời không muốn đi theo ta ân vì nhân thân của các ngươi an toàn nói xong hứa an viễn trực tiếp thẳng rời đi cái này không đơn thuần là tốt cho bọn họ cũng là vì hứa an viễn tự mình tốt hứa an viễn cũng không rõ ràng tự mình vận rủi đến cùng có thể nghiêm trọng tới trình độ nào nếu như chỉ là mình hắn nói không chừng có thể thông qua thần thông đến ứng phó một chút nhưng nếu như muốn chiếu cố những người khác vậy sẽ phải suy tính một chút hắn kia đáng thương tinh thần lực Hứa an viễn sờ lên trước ngực mình cái kia ảm đạm không ánh sáng tam diệp thảo ngự trường ánh mắt không ngừng lấp lóe hy vọng hết thể đã giá hắn vi vi nhắm mắt lại trong đầu đống nhiên xuất hiện một đoạn hiện ra gợn sóng văn tự văn tự đại bộ phận bị nồng vụ bao phủ không cách nào căn cứ ngoại hình phân biệt cả đoạn lời nói bên trong chỉ có một phần bảy văn tự hiện lộ ra kia là hai cái cực kỳ có sức mạnh văn tự khuyến người cấp hai tân sinh ngày thứ nhất cuộc sống đại học nhìn như bình tĩnh nhưng tại bình tĩnh phía dưới cũng đã có phong bạo hình thức ban đầu tại không ngừng trưởng thành chính như kẻ nạ trước đó nói tới bí mật cũng không luôn luôn mỹ lệ mà trói lọi một số bí mật một khi nổi lên mặt nước liền sẽ trở nên tàn nhẫn mà huyết tinh mà những cái kia máu tanh bí mật là tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện khủng hoảng cùng nờ vực vô căn cứ bắt đầu ở âm thầm ấp ủ cơ hội mỗi một cái tham gia vũ hội mặt nạ tân sinh đều đang lo lắng cho tới chưa thậm chí đều không có nghe là khóa bởi vì có một vấn đề giống con ruồi đồng dạng trong lòng bọn họ điên cuồng gọi bậy ta đến cùng bại lộ bí mật gì mà vấn đề này lại đang lo lắng bên trong điên cuồng sinh sôi, không bị khống chế diễn sinh ra càng nhiều vấn đề, ta bại lộ bí mật bị ai đạt được? bọn hắn hôm nay thấy được ta trong bí mật mấy chữ? Có thể hay không đã có người đoán được bí mật của ta? Sẽ là hắn sao? nàng đâu? nó đâu? càng ngày càng nhiều nghi kỵ cuối cùng rót thành phức tạp một đoạn, không ngừng đánh thẳng vào lồng ngực, khiến cho bực bội, khiến cho bất an, giống như là ký sinh dây sắt trùng bọ ngựa đồng dạng. bọn hắn biết rõ mình không thể tới gần một nước, nhưng là lại không cách nào ngăn chặn từ đấy lòng dâng lên cái kia không bị khống chế dục vọng. Tại vô tận cháy bỏng bên trong có người hẹn lên ba năm hảo hữu đi du làm học viện, ý đồ buông lòng tâm tình. có người một đầu đâm biện sách bên trong, ý đồ làm tự mình chuyển di lực chú ý. có người báo gì nhặt khóa, nhìn xem lao đầu tự giảng được thiên hoa loạn truy, ý đồ đem tự mình thôi miên. có thể dục vọng sẽ không biến mất, nó chỉ sẽ từ từ bành trướng, cuối cùng khiến cho ngươi phóng tới cái kia phiến khát vọng hồ nước, sau đó chết đuối trong nước. thế là ngay tại ngày đầu tiên buổi chiều, có người ngồi không yên. chân lý học viện trong lầu, hứa an viễn vi vi dương mắt, hắn cảm nhận được mấy cố ánh mắt bất thiện có thể đang lúc hắn chuẩn bị trở về đầu tìm kiếm những ánh mắt kia lúc một quyển sách lại đột nhiên đập vào trên đầu của hắn thừa an viễn lập tức một cái giật mình quay đầu lại lại phát hiện phụ trách giáo sư thu nhận cùng bị thu nhận giáo sư đang đứng tại lớp của hắn trước bàn đánh giá hắn thừa an viễn từng gặp tên này giáo sư lúc ấy tân sinh điển lệ hắn cũng tại trên sân khấu giáo sư trong hàng ngũ đứng tại gì nhặt bên trái cho người cảm giác mười phần bình thản tựa hồ còn là chân lý học viện viện trưởng thật có lỗi giáo sư thừa an viễn nhận mệnh giống như thở dài hắn gần nhất vận khí không tốt chuồn mất tất bị bắt giáo sư đại học mở một con mắt nhắm một con mắt định luật tại hắn cái này căn bản không tồn tại. Di nhất luôn luôn nhắc lên ngươi giáo sư bình tĩnh nói, sau đó bỗng nhiên cầm lấy phấn viết ở giữa không trung viết cái gì. Hắn nói ngươi là cái rất có tiềm lực người trẻ tuổi, mà tại ta gánh nhâm giáo sư trong lúc đó, cũng đã gặp qua rất nhiều cùng ngươi cùng loại người trẻ tuổi, nhưng là bọn hắn cuối cùng không thể tiếp tục lấp lánh giáo sư dừng một chút, liếc nhìn toàn bộ lớp, nói ra, đặt câu hỏi, ngươi cảm giác đến bọn hắn thất bại nguyên nhân ở đâu? Một đám tân sinh lập tức sững sờ, có người nghĩ nghĩ, nói ra, là bởi vì bọn hắn bỏ dở nửa chừng. Bởi vì bọn hắn gặp bất chắc, Bởi vì bọn hắn yêu đương rồi. Giáo sư an tĩnh nghe, cuối cùng nhìn về phía Hứa an viễn, tựa hồ là đang chờ mong đáp án của hắn. Hứa An Viễn nghĩ nghĩ, đương nhiên ngày náy mắt hồi đáp là bởi vì bọn hắn không có hảo hảo bên trên giáo sư ngài khóa. ba. Dây đặc sách vỡ đập vào Hứa An Viễn đầu bên trên, gây nên một mảnh cười vang. Có thể giáo sư thanh âm tùy theo chuyển đến, chính xác. Cười vang im bặt mà dừng, Hứa An Viễn một mặt một bức. Không phải, ca nói đúng ngươi còn đánh ca làm gì? Giáo sư đem vừa rồi viết giữa không trung tiểu chữ sắp xếp tổ hợp, các ngươi chỉ chú trọng tương lai quá trình, nhưng không nghĩ qua, một ít chuyện tại mở đầu liền đã sai mở đầu thường thường mới là mẫu chốc nhất cần có nhất giữ vững tinh thần tâm vô bảng vụ thiết điểm vì vậy đạt được suy luận bên trên giáo sư khóa cần giữ vững tinh thần tâm vô bản vụ lý luận thành lập chương 26, đỏ cùng bạch trong chốc lát trong phòng học một đám tân sinh lập tức cảm giác trong lòng chật nhẹ tựa hồ có đồ vật gì bị cưỡng ép dứt bỏ trong mắt chỉ còn lại có trước mắt quyển hướng thu nhận cùng bị thu nhận loại này thần kỳ hiệu quả kéo dài cho đến tiếng trung tan học vang lên một đám học sinh lúc này mới từ đó thoát ly dường như đã có mấy lời thần thông thừa an viễn đi ra phòng học mới bỗng nhiên phản ứng lại Hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng học, nhớ tới vừa rồi giáo sư đã nói. Mở đầu. À hứa An Viễn luôn luôn cảm giác câu nói này tựa hồ có ý riêng, hắn không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại trước đó giáo sư thần thái chi tiết, ý đồ từ đó phẩm ra một chút khác ý vị, nhưng hắn trận sức sợ. Thiên địa giáo sư dáng dấp ra sao tới? Hừa An Viễn lung lay đầu, coi là đây cũng là tự mình không may quay phá. Hắn sau đó liền không còn quan tâm, tự mình đi ra chân lý học viện nhà lầu. Mà hắn chân trước vừa đi ra đi, chân sau mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh liền đi theo. Chân lý học viện lầu 2. Giáo sư đem hết thầy đều thu tại đáy mắt nhưng lại chưa có bất kỳ phản ứng nào. Khí tức của hắn bình tĩnh như trước, bình tĩnh tựa hồ muốn cùng không khí trung quanh dung hợp lại cùng nhau. Mà lúc này, một thanh âm lại sau lưng hắn vang lên, "Giáo sư, ngài vi quý giáo sư vi vi quay đầu, đã thấy kẻ nạ chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn, chính có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Giáo sư xoa cằm trầm tư một lát, nói ra, "Vì cái gì như thế đặt câu hỏi?" Kẻ nạ lắc đầu, tiến lên một bước, đó cũng không phải câu nghi vấn, giáo sư mà là khẳng định câu. "Không trung hoa viên nội quy trường học bên trong minh xác quy định qua, giáo sư không được quấy nhiễu học sinh thủ tịch cử hành, phù hợp quy định bất kỳ hoạt động gì." ngài dạng này để cho ta rất khó xử lý giáo sư nhìn thoáng qua cái nạ từ bên cửa sổ cầm lấy một bản màu trắng thư tịch nói khẽ ta chỉ là làm một kiện lão sư chuyện nên làm chỉ dẫn học sinh tiến lên phương hướng lấy dòng chân lý chi toàn cảnh nghe nói qua mạng đà la hoa sao cái nạ như mày nghe nói là xuất hiện ở kỳ tích bên trong đặc thù thực vật không sai nhưng dùng thu nhận cùng bị thu nhận sách giáo khoa bên trong mà nói đây là một loại song sinh kỳ tích màu đỏ mạn trâu xa hoa màu trắng mạng đà la hoa hai luôn luôn làm bạn mà sinh một chút học giả thấy chúng nó cả ngày đợi cùng một chỗ liên nhận vì chúng nó là bằng hữu tốt nhất tiên sinh chậm rãi đi đến kệ nạ trước người nhìn xem kẻ nạ con người màu và nóng nhưng chỉ có chân chính đối nó nghiên cứu qua người mới biết hai quan hệ không hề giống mặt ngoài tươi đẹp như vậy chuyện cổ tích giống như hoang nôn xuống tồn tại chính là huyết tinh cùng băng lãnh hai cùng hưởng chất dinh dưỡng người lớn mạnh một cái khác người liền sẽ tiêu vong nhưng nếu là duy trì hiện trạng bọn hắn đem vĩnh viễn không cách nào lớn lên cuối cùng sẽ lấy nhỏ tuổi nhất tư thái cùng chết đi giáo sư dừng lại một chút chậm rãi nói thử hỏi đỏ cùng mạch quan cùng máu ai mới có thể thu hoạch được cuối cùng tiến hóa kệ nạ mặt không biểu tình giáo sư ngài là để ta nghĩ ta cũng không có lạc để giáo sư lắc đầu học sinh tiến bộ cùng hoạt động tiến bộ liền giống với song sinh mạng đà la hoa cùng mạng châu Sa hoa bạch hồng song phương tại trong lớp của ta xuất hiện không thể tránh khỏi xung đột không cách nào sống chung hòa bình bọn chúng trở ngại lớp học phát triển trở ngại học tập tiến bộ vì dạy học kế hoạch tiến hành ta thân là giáo sư tự nhiên sẽ lựa chọn học sinh tiến bộ cũng chính là màu trắng phương cho nên ta dùng thần thông loại bỏ bọn hắn đối với hoạt động nôn nóng cùng tác nghiệm, ta cho rằng cái này cũng không gì không thể giáo sư nói đem sách trong tay lật ra màu trắng trang địa dưới trang tên sách thật là như máu đỏ tươi hắn đem thư tịch đưa về phía cái n hai tử lần tiếp theo tiến bộ thủy triều đến trước khi đến người như cũ còn có đầy đủ thời gian làm ra lựa chọn màu trắng vẫn là màu đỏ đi vào rừng cây rẽ ngoặt đi thẳng xuyên qua bóng cây quanh co sông, ra trước mắt không có mùa hay người đâu hứa an viễn khẽ giật mình đem trong tay thiêu đốt cự phụ thu hồi tinh thần lực của hắn mười phần nhạy cảm sớm tại ra lầu dạy học trong nháy mắt liền cảm giác được những cái kia không có hào ý thân ảnh nhưng bây giờ những người kia lại tựa hồ như hư không thiếu thất bọn hắn cùng mất đi vẫn là tự mình cảm ứng sai rồi thừa an viễn như mày theo sau đó xoay người tựa hồ muốn đi trở về nhưng lại tại hắn quay người phía sau lưng hướng ra ngoài trong nháy mắt tiếng xe gió bỗng nhiên chuyển đến có đủ vật gì trong nháy mắt đánh vào dưới chân của hắn hứa an viễn quay người trở lại con mắt thoáng nhìn chỉ là một viên thạch đầu không trung hoa viên là cho phép học sinh tư đấu sao hứa an viễn nói khẽ đương nhiên không cho phép có âm thanh từ phía sau cây chuyển đến màu đồng cổ làn da thiếu niên trong tay vớt vớt mấy khối thạch đầu cười tủm tỉm nhìn về phía hứa an viễn cho nên ta trợ giúp ngươi đem những cái kia vô tri ngu xuẩn dọn đẹp đương nhiên dùng chính là thủ đoạn đàng hoàng ngươi có phải hay không phải cùng ta nói một tiếng cảm ơn đâu? vừa an viễn không để ý đến tiểu pháp lao trong lời nói khiêu khích mà là nhìn xem trong tay hắn vuốt vớt hai khối thạch đầu bỗng nhiên cười một tiếng ta bản nghĩ đến đám các ngươi làm phạ dạ ở liên thủ bên trong chơi vật đều là vàng nhưng hiện tại xem ra ngươi tuổi hồ có chút hạ giá tiểu pháp lao lập tức trứng mắt nhưng sau đó lại bỗng nhiên đẻ xuống nộ khí đưa trong tay thạch đầu ném đi ngược lại cười nói muốn hay không cùng ta hợp tác vừa an viễn một mặt chấn kinh ta là cái đồ đằng gài mọn à là cái gì để ngươi nói ra những lời ấy sự kiêu ngạo của ngươi đâu đầu ngươi bị cửa kẹp tiểu pháp lao thần sắc cứng đờ lồng ngực mấy chuyến chập trùng nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, cười nói, ta thừa nhận tại ngươi cùng đại lễ đường buộc lộ tài năng trước đó ta đích xác nhìn sai rồi nhưng không có quan hệ ta làm kế nhiệm phạ dạ ôi oh, có đầy đủ rộng lớn lòng dạ ta vì đó trước ngôn ngữ mà xin lỗi hứa an viên yên lặng nhìn xem tiểu pháp lao, cuối cùng khe khẽ thở dài ngươi làm như vậy không phải là bởi vì lòng dạ của ngươi rộng lớn mà là bởi vì trong lòng ngươi bẩn thiệu đồ vật quá nhiều hiện tại che không được tiểu pháp lao sầm mặt lại ta là thật tâm đến đây kết minh bỏ bớt bỏ bớt hứa an viên thở dài trước mắt đã biết khả năng nhất thủ tịch để danh người có mấy cái đơn giản mấy người các ngươi ra cửa trước còn có tại trên sân khấu lộ một mặt ta có khả năng nhất tham gia vũ hội mặt nạ người có ai cũng là ta cho nên người gấp gáp như vậy bận bị hoảng tới tìm ta kết mình đơn giản là muốn đem có thể có thể biết mình bí mật người không chế ở bên người sau đó lại dùng phương pháp bài trừ lần lượt loại bỏ về sau lại thừa dịp ta không sẵn sàng đối ta hạ đao đừng lao coi người khác là đồ đẩn thừa an viễn cười lạnh một tiếng nhìn xem sắc mặt tái xanh tiểu phát lão tiếc nối nói ra không phải ta nói hài tử ngay cả dục vọng của mình lập trường của mình cũng không dám công khai biểu đạt ngươi cách cái kia phạ ra ở vị trí còn sớm cái hai ba trăm năm đâu chương hai khó ăn cơm vì không mặt nam tăng thêm tốt rất tốt tiểu pháp lao ánh mắt hung ác Hứa an viễn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm đục ta như vậy chưa từng có à thật sao Hứa an viễn móc móc lỗ thay vậy bây giờ có muốn ta cho ngươi ban cái thường sao ngươi sẽ bị ta coi là cựu địch đồ đằng thẻ mông gia tộc đem vĩnh vô chỉ cảnh đối ngươi tiến hành chết ép coi như ngươi thiên tài đi nữa chỉ cần ngươi tại tầm mắt của ta tiếp theo thiền ngươi liền vĩnh viễn sẽ không có trưởng thành cơ hội liên đối lấy gia tộc của ngươi cùng một chỗ tiểu pháp lao cười lạnh nói ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở ta bóng ma hạ hoa thật là lợi hại à ta tôn quý pháp lao đại nhân, ngươi rằng cố sự mười phần thú vị, nhưng so với ngươi cái tia thú vị biểu diễn, ta thích ngươi đỉnh đầu nhánh cây. Tiểu pháp lao sướng sở, không đợi hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hắn phía trên cái tia rầm rạp bóng cây bỗng nhiên bắt đầu chuyển ra tiếng vang, hắn ngẩng đầu một cái, hàng trăm hàng ngàn nhánh cây lập tức đổ ập xuống mệ xuống, trực tiếp cho hắn chôn thành một cái nấm mồ. Các loại tiểu pháp lao phẫn nộ từ nấm mồ bên trong nô đầu ra, lại phát hiện hứa an viễn sớm liền không còn hình bóng. Trống rỗng trong rừng cây, chỉ có không biết tên chim đang cười nào, mà tại cái này lúng túng trong yên tĩnh, tiểu pháp lao đông nhiên thở dài. Thật có lỗi, chưa thể hoàn thành ngày nhắc nhở Không khí bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại, tựa hồ có song vô hình tay cho bốn phía nhấn xuống đứng yên quá. Có thanh lanh thanh âm trong không khí chuyển đến, "Không ngại, ngươi rất tốt hoàn thành chức trách của ngươi." Tiểu Pháp Lao sắc mặt lập tức vui mừng, có thể sau một khắc, to lớn lực trùng kích truyền đến, Tiểu Pháp Lao thân thể lập tức cong lên, qué quỵ dưới đất, trên mặt biểu lộ thống khổ mà dữ tận. Không khí hiện nổi sóng, màu đồng cổ làn ra chân trần nữ sinh từ đó đi ra, màu tím sầm tóc ngắn theo gió bay múa. "Thật có lỗi, thật xin lỗi, thật có lỗi, ta lần sau nhất định sẽ làm càng tốt hơn, nhất định sẽ làm càng tốt hơn." Tiểu Pháp Lao ôm bụng trên mặt đất co Thanh âm của hắn không còn trước đó cao ngạo, trong giọng nói tràn ngập cầu khẩn, tựa hồ đối với trước mắt nữ sinh có chút sợ hãi. Mà nữ sinh lại không để ý đến tiểu pháp lao, nàng lung lay tay, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên nhỏ bé ống tiêm. Mà tại ống tiêm xuất hiện trong ngay mắt, tiểu pháp lao lập tức sắc mặt hoảng sợ, hắn kéo lấy thân thể leo đến nữ thần dưới chân, dùng đầu liều mạng đánh tới hướng mặt đất, nước mắt cùng bùn đất hỗn hợp, đau khổ cầu khẩn, cầu ngài tha thứ, lại cho ta một cơ hội, một lần liền tốt, mời lại cho ta một cơ hội. Nữ sinh sâu kín thở dài, nàng đưa tay đụng vào con mắt, lấy xuống hai cái kính sắt trọng, lộ ra nàng cái kia một lam một vàng hai con ngươi dần ngươi vẫn không hiểu vì sao luôn luôn như thế vội vàng sao động thần giao phó ngươi cao quý huyết dịch ngươi trời sinh liền nên miệt thị nhỏ bé để chúng sinh hôn ngươi chân nhưng bây giờ ngươi lại bởi vì một chút thấp kém, buồn cười ngôn ngữ mà động giận thậm chí rơi vào tầm thường ngươi hoàn toàn quên đi sự kiêu ngạo của mình lúc đầu ta hứng lấy đi nàng một con mắt nhưng là nể tình ngươi thành công giúp ta giữ bí mật phân thượng ta đặc xá lỗi lầm của ngươi nói nữ sinh đống nhiên vất tay đem một thanh kim sắc đoạn đao ném vào tiểu pháp lao trước mặt trôi này đao nhớ kỹ khí tức của hắn đêm nay tại vũ hội mặt nạ bên trong tìm tới hắn giết hắn thế nhưng là đây là tại không trung hoa viên dần ngươi lần nữa khiến ta thất vọng nữ sinh thanh âm càng thêm băng lãnh thư hảo vũ hội giống như bọc nước không ảnh hưởng tới trong hiện thực bất kỳ một cái nào tiết điểm bảo thủ bí mật phương pháp tốt nhất chính là giết chết tất cả người biết nghĩ nghĩ tỉ tỉ của ngươi nhớ kỹ thành vi thủ tịch là ngươi cơ hội duy nhất nữ sinh dứt lời liền phủ động không khí biến mất ngay tại chỗ quỳ ở trong bùn đất tiểu pháp hàng độ run dày nhưng cuối cùng vẫn vươn tay nhặt lên phía trước kim sắc đoàn đao đoàn đao chiếu rọi ra mặt mũi của hắn dơ bẩn buồn cười trong mắt là đục nổ nước mắt phía dưới lại cất dấu lửa hắn trầm mặc đứng người lên. Dung chỉ có tự mình có thể nghe được thanh âm nói ra tuân mệnh thủ tịch đại nhân giữa trưa Hứa an viễn về tới sinh mệnh học viện phòng nghỉ một bên uống vào có chút khét lẹ súc nấm một bên phục quật lại gần nhất phát sinh sự tình. ai ngươi trở về sớm như vậy thanh tuyển thanh âm từ đằng xa truyền đến hứa an viễn ngầm đầu nhìn một chút cầm bao lớn bao nhỏ thanh tuyển cùng á lan ánh mắt phức tạp nói các ngươi thật đúng là dám tới tìm ta không sợ xui xẻo rồi ách thanh tuyển ghét bỏ đem hứa an viễn bẩn bát đẩy qua một bên phất phất tay đem bao lớn bao nhỏ bên trong các loại cơm hộp thả ở phía trước trên bàn gỗ ngự khí bất thiện nói là nhìn có ít người giống như là không nhà để về cho con đồng dạng đói bụng nhẹ nào, cho nên mới lòng từ bi mang theo chút cơm thừa đồ ăn thừa, lòng mang cảm ơn á hứa An Viễn nhìn xem cơ hồ phủ kín cả mặt bàn dài của cơm, khỏe mắt co quắp một chút, các ngươi đi ăn có kiến đến rồi, gọi nhiều như vậy, Á Lan ở một bên cười nói, nàng không biết ngươi có hay không ăn kiêng, thế là liền mang nhiều một điểm trở về, chuẩn bị mọi người cùng nhau ăn. Thanh Tuần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Á Lan, trước đó hứa hẹn cầu vồng bọt khí nước rồi, Á Lan lập tức đổi giọng, cơm đều là từ thùng nước rửa chén bên trong nhặt hứa an viễn bỗng nhiên cảm giác lồng ngực ấm áp hắn hít sâu một hơi chắp tay trước ngực cảm tạ ta thanh tuyển đại tiểu thư bố thí thanh tuyển lao phật ra ở trên xin nhận ta cúi đầu ai ai bảo ta lựa chọn tổ các ngươi đâu miễn lễ bình thân được rồi phật ra cái tia ta thức ăn này chuẩn mấy giây sau hứa an viễn dùng thần thông đem ba trên thân người giàu ý tưởng khứ trừ mở hộp cơm đóng liền có thể tràn ra nhiều như vậy nước canh đến để hứa an viễn thậm chí hoài nghi chẳng lẽ mở hộp trong nháy mắt có cái bê quốc nhảy cầu vận động viên ở bên trong tiếng sấm bởi vì không may quang hoàn bảo phủ bữa cơm này ăn cũng không tươi đẹp thanh tuyền ăn trứng hoa canh thậm chí có thể bị xương gà thẻ cuống họng ba lần tức giận đến nàng kém chút muốn gọi người đi đem học viện nhà ăn nổ á lan cũng không tốt gì ăn mỗi một chiếc cơ bản đều sắt muối không đồng đều hứa an Viễn thì càng đừng nói nữa dùng một lát đuối liền đoạn cuối cùng chỉ có thể trông mong các loại á lan uy quá trình mặc dù gian khổ nhưng cũng luôn luôn tràn ngập vui cười để ba người khoảng cách lại kéo gần thêm không ít loại này buông lòng cảm giác vui thích lại làm cho hứa an viễn trở nên hoảng hốt quen thuộc cấm áp mang theo bọc lấy ký ức không thèm nói đạo lý vọt vào trong óc lần trước vui vẻ như vậy ăn cơm có lẽ còn là cùng hứa an tính cùng một chỗ đi nàng hiện tại đến cùng ở nơi nào chung quanh an toàn hay không có hay không bị người khác khi dễ nàng có thể hay không cũng giống như mình cũng đã lâu đều không có ăn cơm thật ngon nữa nha hứa an viễn nhấm nuốt đồ ăn động tác đột nhiên dừng lại tựa hồ có đồ vật gì mạnh tại cổ họng của hắn bên trong một khắc này cái mũi tựa hồ chết rồi miệng bên trong đồ vật kẻ nhạt vô vị người không sao chứ ban đêm sinh mệnh học viện chuyên trúc gian phòng bên trong á lan mặc phim hoạt hình bánh răng áo ngủ bình tĩnh nhìn hứa an viễn người giữa chưa sau khi cơm nước xong trên thân bi thương hương vị rất đậm hứa an viễn sững sở, sau đó gãi đầu một cái ngươi đây cũng có thể nghe được đi ra ừm á lan do dự một chút nói ra ngươi che giấu cảm xúc thủ đoạn cũng không ta mình thanh tuyển có lẽ cũng phát hiện về sau nói đùa số lần rõ ràng biết cơ tối cũng không có cùng một chỗ ăn hứa an viễn há to miệng trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì hắn tựa hồ suy nghĩ thật lâu nhưng cuối cùng lại chỉ biệt xuất một câu như vậy thật có lỗi ta có chút mất hứng á lan lẳng lặng mà nhìn xem hứa an viễn mí môi nhưng lại không nói thêm gì chỉ là vô vua, vua hứa an viễn bà bay sau đó trực tiếp về tới phòng ngủ lưu lại hứa an viễn ngồi một mình ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên mọi người không bao lâu hứa an viễn hít sâu một hơi tắt đèn nằm tiến vào trong chăn nửa đêm tiếng chuông góp vang vũ hội bắt đầu chương 28, thứ hai muộn vì bắc lưu tiên bối ID tăng thêm không tồn tại ở hiện thực trong cung điện mặt nạ lấp lánh kẻ ngu nhóm đang chàng vẫn như cũng là hoa lệ trang hoàng vẫn như cũng là sáng đến phản quang sàn nhà liền ngay cả bốn phía phát ra làn điệu cũng không khác nhau chút nào nhưng lần này quý khách nhóm không tiếp tục điên cuồng nhảy múa bọn hắn không nói tiếng nào đứng tại chỗ lạnh đến giống như là sải bờ gì ạ trời đông giá rét Thang lầu xoắn ốc bên trên, đại giác Lộc mặt nạ mục sư phục nam tử cũng không có cùng hôn qua đồng dạng tiến hành nóng trận, mà là lung lay chén rượu, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem rượu rượu trong ly hoa, tựa hồ đối với ở đây sự tình để không nổi bất luận cái gì một chút hứng thú. Tuy ý phía dưới đám người dùng so đao còn lạnh ánh mắt lẫn nhau xem kỹ. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, trong đại đường đám người vẫn không có bất kỳ động tác gì. Có thể tựa hồ là đã tới cái nào đó mấu chốt tiết điểm, đương nhiên, tất cả mọi người ở đây thần sắc một trận. Trong đầu cái kia bị sương mù che đậy một câu lần nữa hiện lộ một phần bảy. Giờ khắc này, trong đám người tràn ngập nôn nóng càng phát ra mà nhóm lượng mảnh này nôn nóng hải dương chỉ cần một viên hỏa tinh thế là ngồi bờ thấu suốt đại giác lộc nhẹ nhàng gõ trong tay ly đế cao tại ánh mắt mọi người tụ tập dưới nhẹ giọng nói ra bí mật lại hiện lộ một phần bảy bất quá còn tốt còn có bảy phần chi năm nhiều như vậy bộ phận không có bị vạch Trần hạ tựa hồ hoàn toàn là tại nói nhảm có người ánh mắt trở nên khinh thường tựa hồ đối với vị này đại giác lộc thủ tịch phát biểu có chút thất vọng nhưng sau đó vị kia đại giác lộc cao thanh em lại đột nhiên nhất chuyện lòng vẫn còn sợ hay nói chỉ là hy vọng có người đừng quá mức thông minh toàn trương trong nháy mắt tiến tĩnh cầm bánh gạ tổ không cầm uống rượu không uống liền ngay cả chuẩn bị ngủ đều hướng phía đại giác lộc ném ánh mắt đại giác lộc điểm ra trong lòng bọn họ một mực biết nhưng lại một mực tại tận lực tránh né vấn đề sẽ có hay không có người hữu tâm chỉ dựa vào đôi câu vài lời hoặc là mấy cái từ mấu chốt liền sẽ đoán được bí mật toàn cảnh đâu thế nhưng là lúc này mới ngày thứ hai a ngày thứ hai ít như vậy tin tức đoán đúng xác suất có thể lớn bao nhiêu có thể chuẩn xác rõ số châu ngồi xác suất lại lớn bao nhiêu cơ hồ hoàn toàn không có khả năng nhưng ngươi cũng đã nói là cơ hồ thế là bất an hạt giống bắt đầu nảy mầm. mà đại giác lộc thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đám người vì mảnh này mới này mầm hạt giống dội lên sinh trưởng thiết yếu cam lâm hắn gõ gõ đầu cười ha hả nói ra nhìn ta cái này đầu góc ta tại lo lắng vớ vẩn cái gì thông minh như vậy người đều là thiên tài thiên tài nhiều hiếm có a trong đất đốt đèn lồng cũng không tìm tới cho dù có như thế nào lại trùng hợp như vậy tụ tại một chỗ không ai lại nghe đại giác lộc lời nói bọn hắn ở là địa phương nào không trung hoa viên bốn chỗ thần thông trong đại học đỉnh tiêm viện trường học tạo vật chủ tự mình chế tạo học tập thánh địa hàng năm các loại thế gia đại tộc vì mấy cái đáng thương nhập học danh mạch thậm chí có thể đem đầu đánh vỡ thiên tài nơi này thứ không thiếu nhất liên là quái vật cùng thiên tài thứ không thiếu nhất chính là người thông minh thế là tầng cuối cùng may mắn bị vô tình xuyên phá vài giây sau có màu ưu lam mặt nạ đồ vét thân sĩ dẫn đầu cơ lấy cái ghế hướng phía một bên quý khách hung hăng nện xuống hòa tinh bay múa toàn bộ hội trường trong nháy mắt bị nhét lửa cấp cao xa hoa sẽ biến thành làm ồn dã man nhân chiến trường trước đó tất cả ưu nhã cùng lễ nghi tại thời khắc này bị tự tư dục vọng cho phá tan thành từng mảnh lấp lánh mặt nạ trợ giúp bọn hắn lẩn giấu đi thân phận nhưng lại bỏ đi ngụy trang trong lúc nhất thời tiếng nổ tiếng giống giận dữ loạn tung tùng kèo Mảnh gỗ vụn cùng mảnh vụn thủy tinh bốn phía bắn bay, mà phản phất là vì nên hợp trận này, đống nhiên tấu vang lên nháo kịch, toàn bộ hội sở đống nhiên tấu vang lên sục sôi mà buồn cười nhạc khúc, đem không khí hiện trường đẩy lên cao trào. Không có người sử dụng thần thông. Tất cả mọi người tại vật lộn. Nhất là những cái kia gây cho người chú ý nhân tài kiệt xuất nhóm, thần thông nhận ra độ quá cao, một khi sử dụng đem trong nháy mắt bại lộ nguy trang, có lẽ sẽ dẫn tới hữu tâm người tập thể vây công. Thế là thời kỳ đồ đá loạn chiến trở thành chủ lưu. Mà tại hỗn loạn trung tâm, có mang theo ngân sắc hồ điệp mặt nạ thân hành cấp tốc trong chiến trường xuyên thẳng qua trong ngực kim sắc đoạn đao không ngừng rung động, tựa hồ là đang trợ giúp hồ điệp mặt nạ tìm kiếm phương hướng. dù cho tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, nhưng rất nhanh, trong ngực kim dao phát ra một tiếng bén nhọn nổ đùng, hồ điệp dưới mặt nạ tiểu pháp mặt mò sắc vui mừng, đung nhiên đưa ánh mắt về phía nơi hẻo lánh. nơi đó, một cái mang theo màu đỏ thấm nửa mặt mũi cô, thân mặc màu đen váy dài, tay cầm màu đỏ hoa hồng nữ tính tính tỏa tại nguyên chỗ. trung quanh phân loạn tựa hồ không có quan hệ gì với nàng, nàng ngồi ở chỗ đó phảng phất liền cùng thế giới này phân do giới hạn. tiểu pháp lao trong lòng cười lạnh, còn biến nữ nhân, thật không biết liêm sỉ. thế là tiểu pháp lao nắm chặt trong ngực hoàng kim đoạn dao. Đông nhiên hướng phía váy đen nữ tử vào tới phốc phốc máu tươi văng khắp nơi hoàng kim đoàn đao thành công xuyên thủng váy đen nữ tử hậu tâm quả quyết mà tàn nhẫn tiểu pháp lao nét mặt biểu lộ nụ cười chiến thắng có thể nụ cười kia lại tại ba giây đồng hồ sau bỗng nhiên cứng ngắt trên mặt hắn phát hiện váy đen nữ nhân điềm nhiên như không có việc gì quay đầu hướng phía hắn ngọt ngào cười một tiếng bắt lại người. khi dễ an viễn người xấu chương 29, họ rụt trí nhãn máu tươi ở giữa không chung như trạc cây giống như mở rộng quỷ dị mà thêm mỹ cơ hồ là trong nháy mắt liền leo lên tiểu pháp lao cánh tay Tiểu Pháp lao sắc mặt dưới mặt nạ điên cuồng biến hóa. Vì cái gì? Vì cái gì không phải hứa an viễn? Vị kia rõ ràng dùng hoàng kim đoạn đao ghi chép hứa an viễn khí tức, rõ ràng không có khả năng phạm sai lầm. Hắn đông nhiên bay đầu nhìn về phía cái kia xoắn ốc dài bậc thang, cái kia như hiến hội chủ nhân giống như hướng tự mình bỏ ra ánh mắt thượng vị giả. Nét mặt của hắn bị đại giác lộc mặt nạ chỗ che lấp, nhưng ánh mắt lại giống như cực bắc giá lạnh, cơ hồ muốn đem hắn đông cứng. Tiểu Pháp lao trong lòng đông nhiên siết chặt. Hắn bất mãn, hắn muốn đối tỷ tỷ hạ thủ. Có thể cái này rõ ràng không phải lỗi của hắn. Cái kia mặt người giả thú, đáng chết, đáng chết, đáng chết nhưng bây giờ lại nhiều cảm xúc hội tụ cũng chỉ là phí công, không có kỳ tích có thể giải biến hắn nhiệm vụ thất bại sự thật. một khắc này tiểu pháp lao sắc mặt trở nên cho tàn, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ hy vọng. tại cái kia máu tươi cảnh cây rót vào da mình trong nháy mắt, hoàng kim đoạn đao trong nháy mắt biến đến tay trái, đống nhiên chặt đứt cánh tay phải của mình, bạo lùi lại mấy bước. Người đến cùng là ai? Váy đen nữ tử lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ xoay người, méo một chút đầu, đương nhiên nói ra, ta là lâm thanh vạn a tiểu pháp lao sưng Hắn hoàn toàn không nghĩ tới có người vậy mà dễ dàng như vậy liền thẳng thắn thân phận của mình, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi trước mắt đầu góc của người này có phải hay không có chút vấn đề. Không hề cố kỵ sử dụng thần thông, không hề cố kỵ bại lộ thân phận, nữ nhân trước mắt này tựa hồ chính là trận này Vũ hội mặt nạ bên trong dị loại, nàng tựa hồ căn bản không sợ bí mật của mình tiết lộ, không cần cũng căn bản không cần dối trá mặt nạ che chắn tự mình. Tại trận này phức tạp đục ngầu rắc đấu giữa sân thuần túy làm cho người khác chói mắt. Nhìn xem dưới mặt nạ vậy không có một tia tạp chất đôi mắt, tiểu pháp lao đông nhiên minh bạch một sự kiện. Nàng từ đầu đến cuối đều không phải là kẻ ngu, nàng chính là nàng chính mình nàng căn bản không quan tâm bí mật gì căn bản không quan tâm thủ tịch danh dự cùng quyền lực nàng chỉ là đơn thuần vì thay tâm nghi nam hải ngăn lại vừa rồi đao kia mới tới không có kỵ gì nàng mới là vũ hội bên trên tự do nhất nhất tồn tại nguy hiểm tiểu pháp lao thần sắc căng cứng đối mặt dạng này một cái không có chút nào câu thúc quái vật bó tay bó chân hắn đại khái xuất cũng chỉ có thể chia 5 năm thế nhưng là vì một người như vậy lãng phí thể lực của mình thực sự không đáng thế là hắn chậm rãi lui lại ý đồ đem tự mình giấu kín trong lúc hỗn loạn thế nhưng là sau một khắc hắn phát hiện mình chân động không được nữa tiểu pháp lao hoảng sợ cúi đầu lại ngạc nhiên phát hiện mình đứt gãy cánh tay chính giống như rắn gắt gao quấn quanh lấy đùi phải của mình trước phương váy đen thiếu nữ đã từ dưới váy lấy ra một thanh lóe hàn quang đao nhọn mấy mét khoảng cách lóe lên một cái rồi biến mất giữa không trung hiện lên một đạo dữ tợn màu đỏ kia là lâm thanh ván xích hồng con người vậy đơn giản không phải tốc độ của con người trong chốc lát liền đem đao nhọn đâm vào tiểu pháp lao lồng ngực hai tay thuận thế liền muốn ép xuống đem nó toàn bộ dứt bỏ cực kỳ tàn nhẫn đấu pháp đơn giản mà thô bạo nhưng lại hết sức hữu hiệu Trước sau bất quá một giây, tiểu pháp lao manh địa tử lớn như vậy hoảng sợ bên trong phát ly, lập tức dùng hoàng kim nắn đao kê vào lâm thanh vãn đao nhọn, ngăn trở cái kia tiếp tục hướng xuống đao thế, mà trong khoảnh khắc đó tiểu pháp lao lập tức từ bỏ tất cả không thiết thực ý nghĩ. Cậu thí chia năm năm, cậu thí che giấu mình, cậu thí không cần thân thông. Lại tiếp tục như thế, không đến 3 giây đối diện cái người điên kia liền sẽ đem mình hủy đi thành một đống thịt nát. Tự mình đem ở chỗ này chết đi, vĩnh viên cùng thủ tịch chi vị bỏ lỡ cơ hội thế là sau một khắc hắn đột nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình, dòng máu màu vàng nóng lập tức tràn ngập tại trong miệng. Có thể những cái kia viết dịch lại phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại đầu lưỡi của hắn bên trên vạn mèo gây dựng lại, cuối cùng buộc vòng quanh một cái khép lại con mắt đồ án. Tiếp lấy hắn đông nhiên ha mổm, đem đầu lưỡi bên trong con mắt trực diện lâm thanh vãn. Hốt. Ánh đao màu bạc tựa như trang trọn. Đấm máu đoạn lưỡi phóng lên tận trời. Tiểu pháp lao con người bỗng nhiên thích chặt. Nhưng mà đao quang vẫn không có dừng lại tình thế. Sau một khắc cổ họng bị chặt đứt, Mi Tâm xuất hiện tơm máu, liền ngay cả được đều nhiều mấy đạo với đen thiếu nữ tại huyết hoa bên trong ngày múa giống như là điên cuồng tử thần. Một khắc này nơi lây phân tranh cũng rốt cục hấp dẫn những cái kia thoái hóa đến giống như người nguyên thủy kẻ ngu. Bọn hắn cảm nhận được tinh thần lực ba động, đột nhiên ngừng gậy gỗ trong tay cùng thịch đầu, hướng phía nơi lây nhìn về phía ánh mắt nghi hoặc. Bọn hắn làm sao dám dùng thần thông? Bọn hắn liền không sợ bại lộ bí mật, bại lộ thân phận sao? Có thể không chờ bọn hắn suy nghĩ minh bạch, nhưng trong lòng liền bị càng lớn chấn kinh thay thế. Bởi vì váy đen thiếu nữ vung đao chặt xuống kẻ ngu đầu lâu, dòng máu màu vàng nóng như suối phun giống như vậy ra. Chết rồi. Như vậy dứt khoát. Chúng nhân trong lòng không chỉ có là vì trước mắt cái này cực độ kích thích tràn diện càng là vì nữ sinh thực lực cường đại mà rung động tựa hồ tất cả mọi người ở đây đều đang thang phục có thể duy trì có trong ánh mắt kia tâm nữ sinh lại hiếm thấy nữ mày lại bởi vì nàng phát hiện đầu kia ở giữa không trung bay múa còn chưa rơi ở trên mặt đất đầu lưỡi vậy mà quỷ dị lóe kim sắc qua mang phía trên cái kia dùng kim sắc máu tươi phát họa con mắt chẳng biết lúc nào vậy mà mở ra một khắc này giống như là có thần minh hở hững liếc qua nơi đây một chút bị ánh mắt chỗ liếc xem kẻ ngu trong nháy mắt mất đi sức sống ngã xuống đất không dậy nổi mà đồng thời Tiểu pháp lao cái kia nguyên bản phá thành mảnh nhỏ thân thể vậy mà tại lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị phi tốc gây dựng lại phục hồi như cũ, gây dựng lại sau thân thể lóe ra một tầng đạm kim sắc quang mang. Họ rút chi nhãn, là vị kia nhập học đồ đằng gãy mòn. Trong đám người, có người nhận ra trên đầu lưỡi cái kia mang tính tiêu chí con mắt, một câu nói toạc ra tiểu pháp lao thân phận, một chút mặt nạ hạ ánh mắt bắt đầu lóe lên khắc quang mang. Tiểu pháp lao đương nhiên biết mình bại lộ, nhưng hắn không dành quan tâm chuyện khác. Kim sắc quang huy dưới, tiểu pháp lao chậm rãi mở hai mắt ra, có thể còn chưa chờ hắn thích đứng trước mắt sáng ngời, cái kia lạnh tấu xương đao quang trong nháy mắt qua từ mắt trái hoành chặt mà qua, cắt đứt sừng mũi, trực tiếp đem cặp mắt của hắn đồng loạt chém mù. Tiểu Pháp Lao lập tức hướng về sau nhảy xuống, nhưng lần này hắn lại không còn bối rối, đỉnh đầu đầu kia trôi nổi đầu lưỡi lần nữa hướng một cái phương hướng hạ xuống nước xem, một vị kẻ ngu trong nháy mắt phản ứng lại hướng bên cạnh tránh đi, nhưng lại thì đã trễ, cả người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không may, lại là cái nhị dai. Tiểu Pháp Lao trong lòng thầm mắng một tiếng, mắt trái của hắn sau đó một khắc khôi phục như lúc ban đầu, lần này, hắn thấy rõ Lâm Thanh Vãn dao quang, chỉ là vi vi nghiêng người liền đem cái kia đòn công kích chí mạng tránh thoát. Lâm Thanh Vãn Đây là nhỏ Pháp Lao đầu một lần tránh né công kích của nàng, có thể nàng cũng không hề oải. Hạ Lạc đao nhọn đột nhiên biến hóa phương hướng, hướng phía tiểu Pháp Lao nghiêng chặt mà đi, sau đó chính là cuồng phong mưa rào đồng dạng càng thêm dày đặc công kích. Tiểu Pháp Lao thân bên trên không ngừng tăng thêm vết thương, có thể theo đỉnh đầu trên đầu lưỡi con mắt không ngừng hạ xuống lướt xem, thương thế của hắn luôn luôn khống chế tại một cái có thể trình độ bên trên, không để cho hắn mất đi hành động năng lực, đồng thời theo thời gian chuyển rời, hắn bị Lâm Thanh Vãn chém trúng số lần lại là càng ngày càng ít. Thân thông, họ rụt chi nhãn phân phối sinh mệnh, thấy rõ toàn chi Tại báo thủ chi thần nhìn chăm chú, hết thể sinh mệnh đều đem một lần nữa bị bình quân phân phối, hết thể hư hào đều sẽ bị toàn chi. mà bây giờ, toàn chi tiểu pháp lao hoàn toàn xem thấu lâm thanh vạn thi công, tại cái kia cuồng bạo thế công trong khe hở, hoàng kim đoạn đao trong nháy mắt đâm ra, hoàn mỹ tránh đi mỗi một lần đó nữa. như ánh sáng từ trong không khí sẽ qua, tinh chuẩn xuyên thủng lâm thanh vạn huyệt thái dương. Phúc. đoạn đao rút ra, mang ra một sợi biểu bay với dịch, đao quang trong nháy mắt đình chỉ. lâm thanh vạn ánh mắt trong nháy mắt đạm, giống như mất đi dây cốt con rối như vậy ẩm vang nga xuống, tươi máu nhuộm đỏ nhà. cùng lúc đó, đỉnh đầu lơ lửng đoạn lưỡi hóa thành cho tản tiêu tán. Máy liệt hoa mắt cảm giác chuyển đến tiểu pháp hàng hồ muốn té lăn trên đất có thể một giây sau ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên hoảng sợ bởi vì những cái kia trên sàn nhà máu tươi tại trước mắt hắn lan tràn ra ngưng tụ thành từng đạo tơ máu giống những trùng đồng dạng chui vào da của hắn chương 30, mươi phạt múa lại bởi vì trận này đột phát nháo kịch mà trở nên yên tĩnh một đám kẻ ngu nhìn xem bỗng nhiên cương tại nguyên chỗ tiểu phát lao nhất thời lại có chút không biết rõ tình trạng nhưng vô luận như thế nào đây đều là một cái cơ hội tuyệt hảo một số người dưới mặt nạ ánh mắt lấp lóe đồ đằng thẻ mông gia tộc bí mật bọn hắn thế nhưng là tương đương trở mong đầu thế là cuối cùng có người nhịn không được dẫn đầu bước tới có thể còn chưa chờ hắn mở miệng một đầu tơ máu liền bỗng nhiên tại trên cổ của hắn xuất hiện tiểu pháp lao như cũng không quay đầu lại nhưng cánh tay của hắn lại bày ra vung đao tư thế máu tươi từ hoàng kim đoạn đao bên trên nhỏ xuống sau một khắc người đến đầu thân cách rời thi thể ẩm vang ngã xuống đất mọi người nhất thời cảnh giác vị này phạ dạ ổ người kế nhiệm tại giết một vị tương đương lợi hại thần thông dạ về sau như cũ có không tầm thường chiến lực vừa rồi cái kia tàn nhẫn một kích không ít người đều không thấy rõ ràng là thế nào vung ra nhưng cũng có người trong ánh mắt lại loẽ lên một tia dị dạng bọn hắn cũng là toàn bộ hành trình quan sát qua chiến đấu mới vừa rồi nhưng vừa rồi là kia không thích hợp một kích kia căn bản không giống như là tiểu pháp lao thân thủ càng giống là bọn hắn đưa ánh mắt về phía tiểu pháp lao thân trước ngã xuống vị kia váy đen nữ sinh tiếp lấy trong nháy mắt xứng sở dưới mặt nạ váy đen nữ sinh cái kia tinh hồng đôi mắt tựa hồ chấn động một cái cùng lúc đó từ trong cơ thể nàng lan tràn ra huyết dịch thậm chí còn có hướng những thi thể khác lan tràn xu thế loại trình độ này tổn thương đều không hề chết hết sao cùng lúc đó nguyên bản cứng ngắc tại nguyên chỗ tiểu pháp lao đột nhiên lấy một cái quỷ dị tư thế chậm rãi đứng dậy khớp nối cứng ngắc tựa như để tuyến con lòng dối mà nhất lệnh người để ý chính là trong mắt của hắn trở nên cùng trên mặt đất vị kia nữ sinh đồng dạng huyết hồng lần này một số người bắt đầu ngồi không yên kỳ thật lâm thanh vãn tồn tại đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt có thể mức độ lớn nhất đào thải nó đối thủ của hắn còn không cần tự mình ra tay quả thực là một thanh hoàn mỹ vô cùng hào đao nhưng nếu như cây đao này bắt đầu không bị khống chế thậm chí sau một khắc có khả năng đối với mình trái tim đâm tới vậy cái này coi như tuyệt không mỹ hảo Mắt thấy cái kia trên sàn nhà huyết dịch còn tại lan tràn thậm chí đã bắt đầu hướng phía nó thi thể của hắn lan tràn, nhưng ở trận tất cả mọi người lại không có một cái nào có hành động. Đánh bại thần thông, nhất định cũng muốn sử dụng thần thông. Thế nhưng là ai đến đâu? Ai các nguyện tính dâng tự mình, làm cái này chim đầu đàn đâu? Đình Trệ, lại là Đình Trệ. Đã đến không hết buổi dạ vũ này trải qua nhiều ít hỗn loạn cùng đột nhiên Đình Trệ, nó tựa hồ vĩnh viễn không cách nào hướng phía chính xác xu thế bình thường phát triển tiếp. Đột nhiên, trời đã sáng. Không phải đã đến giờ buổi sáng, mà là tại yến hội trong đại sảnh, phảng phất Đông nhiên có mặt trời mọc tất cả mọi người chừng lớn hai mắt khiếp sợ nhìn xem cái kia ở giữa không trung chậm rãi hình thành cực đại vô cùng kim sắc cự kiếm toàn thân tán phát quang mang gần như có thể lóe mù hai mắt có người sử dụng thần thông đám người lần theo tinh thần lực bỗng nhiên nhìn lại chỉ thấy xó sình bên trong người mặc hoàng kim áo giáp dịu đem dựa vào vách tường nhắm mắt giữa thần hắn hoàn toàn hiện lộ tự mình nguyên bản thân hình mà thuộc về hắn bộ kia mặt nạ giờ phút này đã bị vô tình ném xuống đất sau một khắc cự kiếm mang theo vô tận vĩ lực nện xuống cùng bão năng lượng trong nháy mắt chút xuống như hồng thủy thu đồng dạng thôn phệ phía dưới tất cả vật thể trực tiếp đem sàn nhà hòa tan ra tới một cái thông thủy vô cùng lỗ lớn cái gì tiểu pháp lão cái gì lâm thanh vãn tất cả đều dưới một kích này biến thành bụi toàn trường trong nháy mắt tiến tính trở lại một khắc này có nuốt tiếng nuốt nước miếng cực kỳ đột ngột cái kia tuyệt không phải nhất giai nhị giai thần thông giả có thể dùng ra tới chiêu số nhưng mà lúc này một mực trầm mặc đại giác lộc nói chuyện đồng học ngươi vi quy Diu games nhàn nhạt liếc qua đại giác lộc quy tắc có nói chấm không thể sử dụng pháp bảo hả đại giác lộc lặng lặng mà nhìn xem Diu games loại này đẳng cấp pháp bảo lên đặc biệt gia tộc thật đúng là là đại thủ bút Giu games không lại để ý đại giác lộc mà là đem một viên đạm không ánh sáng tiểu kiếm ném tới trên mặt đất nhìn ngoại hình cái này cùng vừa rồi ở giữa không trung bộc phát ra kinh thiên vi lực cự kiếm cơ hồ giống nhau như lúc diệu games mở miệng thanh âm cao lại lại dẫn một tia đàm mạc loại này nhàm chán tên vợ kịch nên thủ tiêu bảy ngày chẳng không muốn chờ thủ tịch cố nhiên trọng yếu nhưng trong thời gian vĩnh viễn xếp tại thủ vị diệu games con người quét mắt một đám kẻ ngu phản phất một đầu kiêu ngạo hùng sư hải nu nhĩ vẹn giờ lồng á lan đạo thành còn có hứa an viễn các ngươi đi đem tạp thoái đều giết trâm đêm ai đem ban cho các ngươi khiêu chiến trâm quyền lợi nếu không diệu games tránh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo Chấm sẽ tại hiện thực bên trong đối với các ngươi khởi xướng trinh phạt chương 31, sư tử bị đàn sói bao phủ Ui ui ui, giáo sư dạng này là không được a ấm áp thoải mái dễ chịu chính nghĩa học viện trong văn phòng anh giờ hữu bông nhiên gây nên thân thể cơ hồ muốn đem mặt đối đến phía trước trên bàn thủy tinh cầu bên trên phật giáo sư quay đầu khẽ nhíu mày anh giờ hữu ta cần phải nhắc nhở ngươi thân vì nhân loại học viện học sinh đại biểu ngươi bây giờ đi vì tuyệt không mỹ lệ thật có lỗi giáo sư bất quá ngài cũng nâng lên ta đến từ nhân loại học viện làm sao có thể kiểm chế ta sống rội người cởi mở loại bản tính đâu Hàn giờ hiệu vô cùng lo lắng hướng phía Phật giáo sư vẫy vây tay, so với loại kia dâu riêng sự tỉnh, giáo sư ngài mau đến xem nhìn cái này. Nói án giờ chỉ chỉ trên bàn thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu đặt vào một cái nho nhỏ làm bằng gỗ cung điện, bề ngoài mười phần đại khí, chế tác tinh xảo, mà giờ khắc này cung điện nóc phòng trở nên hư ảo, trong cung điện cảnh tượng rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Bên trong chính là vừa rồi Vũ hội mặt nạ bên trong phát sinh một màn kia. Thu nhận kỳ tích 2144 ác mộng thủy tinh cầu hạng mục đẳng cấp, an toàn thu nhận người, phần Atlantis. Có thể tại trong thủy tinh cầu sáng tạo một cái hư ảo một cảnh bị chọn chúng người sẽ lấy hư ảo hình thức đáp ứng lời mời nhập mộng, tự mình kinh lịch trong mộng cảnh phát sinh hết thảy. Tác dụng phụ thì là sử dụng người đem tiếp tục một tuần không cách nào giấc ngủ. Về đến bây giờ, Phật giáo sư cũng không có đối án giờ hiệu lời nói có chỗ biểu thị, sớm tại án giờ hiệu trước đó, hắn liền một mực đang chú ý tình huống bên trong. Chính xác tới nói, thân là vũ hội mặt nạ thực tiến học tập phụ trách giáo sư, phân sớm tại múa sẽ bắt đầu buổi tối đầu tiên liền bắt đầu chú ý bên trong hết thảy tình huống, đồng thời tương đương chăm chú tại ghi chép trong đó sinh ra các hạng số liệu, chuẩn bị về sau đưa chúng nó sắp xếp dạy học trong nhật ký có lẽ những người khác tham dự trận này trò chơi chỉ là đơn thuần vì học sinh thủ tịch vinh dự cùng quyền lực có lẽ kệ nạ tổ chức trận này hoạt động mục đích cũng không đơn thuần nhưng chỉ cần hắn không làm tổn thương học chuyện phát sinh cái này liền đều không có quan hệ gì với Phật. hắn từ đầu đến cuối đều đang vì mỹ lệ giáo dục mà phục vụ thân là chính nghĩa học viện viện trưởng mỹ lệ giáo dục chính là hắn muốn quán triệt chính nghĩa thế là phật giáo sư trần thuật nói tại trong thủy tinh cầu phát sinh đột biến đối giáo dục toàn cục tới nói chỉ là một cái nhỏ bé nhạt định tựa như tinh mỹ tranh phong cảnh làm bên trong thiếu một cục đá ngươi sẽ phát hiện vẻ đẹp của nó trình độ hạ xuống sao án giờ tựa hộ như có điều suy nghĩ sau đó hắn bỗng nhiên gãi đầu một cái nói ra đạo lý ta đều hiểu thế nhưng là dịu games cái kia tiểu học đệ rõ ràng chính là nghĩ cấp tốc thanh chẳng đi cách làm này coi như ví von cũng nên là thạch đầu bất mãn kết cấu giàn khung thế là dưới cơn nóng giận đem cả bức họa đập hư loại hình mới đúng chứ nhưng vì cái gì ngại lại đem nó so sánh một khối thiếu thốn cũng không quan hệ phong nhã thạch đầu đối mặt án giờ hiệu nghi vấn phật giáo sư nôn hai cái thải sắp bong bóng bỗng nhiên nói ra ngươi thật cảm thấy dịu games cách làm rất thông minh án giờ sửng sốt một chút do dự nói vẫn tốt chứ dùng thân phận của mình cùng thủ đoạn cưỡng ép bức bách mạnh nhất mấy người đứng ra thay mình động đao chỉ có thể nói hắn rất giỏi về lợi dụng ưu thế của mình nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn nhưng thật ra là gốc phật lắc đầu nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào thời gian bất kỳ cái gì một cái trường hợp như vậy cách làm này nhất định chính là không chỗ bắt bẻ thân phận cùng địa vị ưu thế đem sẽ trở thành một tòa núi cao bất kỳ cái gì muốn vượt qua lữ nhân đều muốn cân nhắc một chút cân lượng của mình có thể đây là tại vũ hội bên trong chỉ cần không lột ra tầng kia dối trá mặt nạn như vậy tất cả kẻ ngu đều là bình đẳng không có ai biết hai thân phận cái kia nhìn như không thể vượt qua trên lệnh độ cao cách bị giả lập mang tới cảm giác an toàn bộ đủ, lại dốc đứng sơn phong cũng không còn cao không thể chạm. Phật đống nhiên nhìn về phía án giờ hiệu, mà lúc này đột nhiên có một tòa đặc lập độc hành sơn phong nhảy ra cản ở trước mặt ngươi, tiêu ngạo mà cuồng vọng, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi chọn làm thế nào? án giờ hiệu mỉm cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, ta đương nhiên sẽ từ trên người nó nhảy tới, coi như không bước qua được, ta cũng muốn lại trên người nó dẫm lên một ước phần đầu, sau đó liền tự mình đi làm thí nghiệm ghi chép, đôi trong thủy tinh cầu hết thảy đều không còn quan tâm. hắn hết chỗ trên là có lẽ tòa kia mới xuất hiện sơn phong thật cao mà dốc đứng đơn nhất lữ giả căn bản là không có cách vượt qua có thể lữ giả không chỉ một vị bị giả lập bổ đủ trên lệnh bọn hắn đem so với sơn phong càng thêm tiêu ngạo trong thủy tinh cầu trong cung điện diệu games bỗng nhiên níu nhíu mày hắn cũng không có đạt được hiệu quả như mình muốn không chỉ có bị tự mình điểm danh những người kia không có đứng ra thậm chí ngay cả cái khác tạp thoái đều không có chút nào ba động bọn hắn liếc mắt nhìn nhau lại tề tề nhìn mình bình tĩnh dọn người diệu games lông mày càng nhăn càng sâu tại hắn sinh hoạt trong mười mấy năm này hoàn toàn chưa từng có loại tình huống này phát sinh bởi vì tại trong sinh hoạt mặc kệ gặp được chuyện gì chỉ cần người khác nghe được hắn dòng họ danh hào của hắn như vậy hết thể vấn đề đều sẽ như ước nguyện của hắn giải quyết dễ dàng đi trên đường mọi người sẽ tận lực lạc hậu tự mình một cái thân vị lên bàn dùng cơm sẽ chờ mình động chức bộ đồ ăn thậm chí quyết sách hội nghị cũng muốn các loại hắn nói chuyện mới có thể hạ màn kết thúc thế là dịu game sinh bạch, những người kia e ngại hắn e ngại thân phận của hắn địa vị của hắn quyền lực của hắn người sinh mà không bình đẳng mà sinh nhi bất phàm tự mình chú định lĩnh viễn đi tại nhân loại thủ vị chú định lấp lánh như thái dương đây cũng là hắn nhận định pháp tắc cùng chân lý có thể từ khi hắn đi vào liều không bên trong vườn hoa, hắn bộ này chân lý tựa hồ mất hiệu lực. đang tái sinh điện lễ bên trong có người không cố kỵ gì siêu việt tự mình. tại hiện tại vũ hội mặt nạ bên trong, những thứ này tạp thoái lại không nghe theo tự mình ý chỉ. hắn đung nhiên bắt đầu trở nên bực bội. các người nghe không hiểu nói sao? diễm đem sắc mặt chìm xuống dưới, thanh âm của hắn trầm thấp, giống như là sấm rền cuộn cuộn. không ai có thể bị cái này đi mắng sấm rền hù sợ. tương phản, ánh mắt của bọn hắn trở nên cổ quái, trở nên lạnh lẽo, trở nên hiểm ai giống như là khinh thường lữ giả, càng giống là âm u sói hoang đây là diệu games lần thứ nhất bị loại ánh mắt này ngưng thị hắn bắt đầu trở nên phẫn nộ thế là cùng trước đó tương tự tiểu kiếm trong tay hắn xuất hiện diệu games quyết định dùng lôi đình thủ đoạn đối những thứ này người ngu xuẩn cảnh tỉnh có thể còn chưa chờ hắn tiếp tục có hành động một cái lượn vòng bình rượu liền bỗng nhiên từ trong đám người bay ra tinh chuẩn đập vào trên cổ tay của hắn một kích này đến từ vị kêu màu u lam mặt nạ thân sĩ hắn mưu đồ đã lâu hắn mang theo vô tận tham lam Bang! lòng tay ra tiểu kiếm giống như là như lưu tinh đào tẩu một giây sau tiếng gầm gừ rung chuyển trời đất tiêu ngạo sư tử bị đàn sói bao phủ chương 32 Thu nhận thực tiết hóa, chúc toàn thể thi đại học thư hữu tên để bằng vàng. Trời đã sáng, Hứa An Viễn mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu trần nhà. Có nồng đậm hoa hồng hương khí từ trên người hắn chuyển đến, Hứa An Viễn sử sờ, sau đó theo bản năng sở hướng mình trong túi. Quả nhiên, Lâm Thanh Vãn tặng cái kia đó huyết sắc mân tôi lại xuất hiện ở tự mình trong túi quần. Hứa An Viễn lâm vào trầm tư. Tối hôm qua múa sẽ phát sinh tất cả sự tình đều bị Hứa An Viễn nhìn ở trong mắt, mà Tiểu Pháp Lão cùng Lâm Thanh Vãn trận chiến kia, rất rõ ràng là Lâm Thanh Vãn vì chính mình ngăn cản nào Mặc dù không biết Tiểu Pháp Lão sử dụng loại phương pháp nào định vị tự mình nhưng đại khái suất là lâm thanh vãn tặng đóa này hoa hồng thành công lừa dối hắn. nếu như không có lâm thanh vãn đóa này hoa hồng, tiểu pháp lao đại sát suất sẽ trực tiếp tìm tới hứa an viễn. mặc dù không nhất định sẽ đào thải hắn, nhưng nhất định sẽ làm cho hứa an viễn một chút bố trí thất bại trong căn thức vừa nghĩ đến đây, hứa an viễn không khỏi than nhẹ một tiếng. ngày đó tiểu pháp lao cái tiêu kỳ quái biểu hiện kỳ thật đã gây nên hứa an viễn chú ý, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể nghĩ đến chiêu này phía trên. là hắn hứa an viễn khinh thường anh hùng thiên hạ a phía sau chính tự, cần phải càng thêm cẩn thận. thu nhận thực tiết quá. sinh mệnh học viện trong phòng nghỉ, hứa an hiếu kỳ nhìn về phía a Ừm, thanh tuyền nói như thế á lan nhẹ gật đầu nói ra nàng chương trình học hôm nay có vẻ như toàn bộ đều bị lâm thời hủy bỏ cải thành từ phép giáo sư cùng dì nhận giáo sư phụ trách thu nhận thực tiễn khóa tại ngươi trước khi đến ta hỏi qua sinh mệnh học viện học trưởng, bọn hắn nói đây là mỗi cái học kỳ cũng sẽ có thiết yếu hạng mục thế nhưng là chúng ta vừa mới khai giảng ba ngày Hứa an viễn nâng chán thở dài làm sao không trung hoa viên mỗi lần đều sẽ cho người ta một loại không quá đáng tin cậy cảm giác hoàn toàn chính xác xưa nay chưa từng có một cái quen thuộc giọng nữ bỗng nhiên từ một bên chuyển đến Hứa an viễn nhìn lại chỉ thấy một người nữ sinh bưng bàn ăn đi tới trước bàn Là trước kia thấy qua sinh mệnh học viện học sinh đại biểu, Ever, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Xin cứ tự nhiên. Ever ngồi xuống ngắm nhìn một phía, hiếu kỳ nói, trước đó cùng các ngươi tổng cùng một chỗ nữ sinh kia không tới sao? Nàng vừa rồi nhận được giáo sư Lâm thời tin nhắn, đi trước một bước. Giáo sư a? Thì ra là thế, nàng hẳn là bị chọn chúng tham gia nhiệm vụ đặc vụ. Nhiệm vụ đặc thủ. Không sai, thu nhận thực tiễn khóa bên trong mỗi người đều sẽ bị phân phối khác biệt nhiệm vụ cùng công tác, các ngươi vị kia đồng bạn có lẽ chính là như thế. Bất quá chúng ta nói trở lại bởi vì cân nhắc đến tân sinh đối với thần thông cùng thu nhận vật lý giải không đủ dấu triệt năm thứ nhất đại học thu nhận thực tiễn khóa bình thường đều là tại học kỳ mạc cử hành giống các ngươi dạng này vừa mở học liền có thu nhận thực tiễn khóa xưa nay chưa từng có á lan hỏi thu nhận thực tiễn khóa sẽ gặp nguy hiểm sao đương nhiên sẽ mà lại tỷ lệ tử vong rất cao nha nói hệ vợ hướng phía hai người nháy mắt mấy cái khẽ cười nói bất quá các ngươi không cần lo lắng tân sinh lần thứ nhất tham dự thu nhận bình thường đều là tiến hành đơn giản một chút tính chất phụ trợ nhiệm vụ chính diện chiến trường đều là từ chúng ta những thứ này lao sinh tới đón nếu như tương lai vẫn khí tốt các ngươi thậm chí có thể sẽ cùng ta một tổ nhà bất quá các ngươi không có tiếp vào tin nhắn sao á lan cùng hứa an viễn lướt nhau vừa định lắc đầu phủ nhận có thể một giây sau điện thoại liền phát ra tiếng vang một phong ký tên vì lưu tinh kỳ quái biêu kiện xuất hiện ở hứa an viễn trên màn hình điện thoại di động mà khi biêu kiện bị điểm mở trong nháy mắt điện thoại trong nháy mắt buộc phát ra một trận quan mang máy liệt cấp tốc từ bốn phía là qua lại cấp tốc biến mất sau đó trên điện thoại di động hiện lộ ra kiểu chữ không trung hoa viên kim cương Văn hồ sinh mệnh học viện phòng nghỉ cũ kỹ chất gỗ tiểu phương bên cạnh bản đặc cấp tân sinh hứa an viễn ngài thu nhận thực tiễn chương trình học đã bị định và hôm nay mở ra xin ngài tại tiếp vào bản tin tức ba phút bên trong tiến về trung. không cao ốc 1023 phòng họp đưa tin thật sự là muốn cái gì tới cái đó hứa an viễn cùng á lan cùng mẹ vợ cáo biệt sau đó đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài Trung không cao úc 1023 trong phòng họp. bầu không khí tựa hồ có chút ngưng kết hứa an viễn nhìn xem bàn dài đối diện bị kia đại mã kim đao ngồi tại ghế salon bằng da thật anh hùng vương lại nhìn chung quanh cái kia ngồi xa xa những học sinh mới khác lập tức minh bạch không khí hiện trường nơi phát ra trong lòng không ngừng không ngừng nhà dánh lấy tự mình cái kia bê vật khí làm sao hết lần này tới lần khác điều vị này chủ quá đến cùng tự mình một đội dù là người để cái đạo thành đến cũng tốt ta đối diện dịu games nhìn thoáng qua hứa an viễn trên mặt vậy mà ngoại ý muốn không có biểu tình gì chỉ là tùy tiện chỉ cái vị trí ngồi cái kia tự tin lại tùy ý ngữ khí phản phất hắn mới là phòng hội nghị này chân chính chủ nhân hứa an viễn nhìn thoáng qua dịu games chỉ vào vị trí kia lập tức xứng sở vị trí ngay tại Diệu games bên cạnh ở giữa khoảng cách thậm chí đưa tay liền có thể vào hứa an viễn vốn không muốn ngồi ở chỗ đó nhưng mà nó vị trí của hắn tựa hồ cũng bị ngồi đấy chỉ còn dịu games xung quanh hai chỗ ngồi còn trống giống thế là hứa an viễn bất đắc dĩ mím môi một cái ngồi tới thời gian kế tiếp hứa an viễn như ngồi bàn chồng không phải là bởi vì tâm hắn hư mà là dịu games một mực dùng thưởng thức cái gì chân quý bảo vật đồng dạng ánh mắt đánh giá tự mình để hắn toàn thân không được tự nhiên thế là hứa an viễn bất đắc dĩ quay đầu lại người thích nam dịu games sững sở sau đó nhiều hứng thú mà hỏi vì cái gì như thế đặt câu hỏi hứa an viễn cũng là sững sở hắn muốn cho rằng dịu games sẽ bị câu nói này kích thích tương đương phẫn nộ có thể hắn thời khắc này phản ứng rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hứa an viễn thế là hứa an viễn như mày, ngươi biết ngươi vừa rồi ánh mắt như cái gì sao. cái gì? giống như là gì nhật đang thưởng thức đồ tắm mỹ nữ. có ý tứ vi von, ngươi cho là mình rất giống đồ tắm mỹ nữ. không, ý của ta là, ngươi vừa rồi ánh mắt rất giống biến thái, để cho ta hai đến hoảng. biến thái? ngươi liên biến thái cái từ này cũng không biết sao. ta hiểu hàm nghĩa của nó, chỉ là trước kia từ không có người đem cái từ này dùng tại trên người của ta. nói dịu games đánh giá hứa an viễn, nhiều hứng thú nói ra, ngươi tựa hồ không sợ ta. hứa an viễn có chút tâm mệt mỏi, tại là lừa gần nói, ta có thể quá sợ bệ hạ. Ta sợ đến toàn thân phát run, cho nên có thể không cần nói chuyện sao?" Ta nghĩ lẳng lặng. Dụ Games nhìn xem Hứa An Viễn, lắc đầu nói, "Không, ngươi cũng không sợ ta, ta từ trên người ngươi không cảm giác được chút nào sợ hãi. Tất cả tạp dân nhìn thấy ta đều sẽ từ trong ra ngoài phát ra sợ hãi, bọn hắn nhìn thấy ta sẽ theo bản năng không tự tin, sẽ theo bản năng né tránh, nhưng ngươi không, giống, không trung hoa viên không giống, nơi này có rất nhiều người nhìn thấy ta cũng sẽ không sợ hãi. Bọn hắn tương đương tự tin." Hứa An Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Games, không có để ý lúc trước hắn môn luận, mà là hiếu kỳ nói, "Ngươi làm sao không tự xương châm rồi?" Thàn như nói rất đơn giản tối hôm qua vũ hội để cho ta ý thức được ta còn chưa chưa trở thành nơi này vương không trung hoa viên vương ta trước đó hoàn toàn chính xác khinh thường nơi này thế là ta cải biến xương hô để cho ta ghi khắc lần này ngạo mạn thất bại Thừa an viên như mày ngươi ngược lại là ngoài ý muốn thẳng thắn giữ thân sắc nhẹ nhõm thừa nhận thất lợi của mình cũng không phải là một kiện mất mặt sự tình, ta sẽ không lạc hậu bất luận kẻ nào tập hợp lại ta vẫn có thể quán triệt sự kiêu ngạo của mình ngược lại là ngươi vì sao không tự xương chấm ta tại sao muốn dùng xưng hô thế này bởi vì ngươi không phải cũng là một vị vương a Hứa An Viễn liễu mày nhìn xem Diệu tựa hồ không rõ hắn trong lời nói hàng nghĩa, mà Diệu chỉ là lặng lặng nhìn hắn, giống như là một con nằm nghiêng hùng sư, đôi mắt thâm thúy mà lăng lệ. Trực giác của ta từ trước đến nay sẽ không sai, không trung hoa viên dị loại có rất nhiều, nhưng ngươi ngày đó cho ta cảm giác cùng hải nhu nhị cùng loại, ngươi không hề nghi ngờ, là đồng loại. Hứa An Viễn há to miệng, tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì, có thể bỗng nhiên cửa phòng họp lại lần nữa mở ra, khỏe mạnh lão giả từ trong khung cửa xâm nhập, mà cuối cùng thì là một mặt mê mang Á Lan. Á Lan nhìn quanh một vòng, phát hiện Hứa An Viễn sau trực tiếp thẳng đi tới, ngồi ở Hứa An Viễn bên cạnh người làm sao cũng đến đây giáo sư bỗng nhiên tới tìm ta Hứa an viễn thần sắc lập tức trì trệ hắn cảm giác nhạy cảm đến sự tình giống như cũng không đơn giản ngay sau đó phản phất là để ấn chứng hứa an viễn phỏng đoán phòng họp đại môn lần nữa mở ra cá mẹ hoa phẹt giáo sư ưu nhã đi vào đằng sau đi theo hải đu nhĩ đạo thành thậm chí còn có một mặt cho tàn tiểu phát lão làm sao đều là tân sinh trước đó đã nói xong lão sinh dẫn đội đâu Hứa an viễn trong lòng cái kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt hắn túi đầu nhìn mình trước ngực cái kia ảm đạm không ánh sáng tam diệp thảo ngược trường trong lòng nhất thời lộn một tiếng không thể nào Mà lúc này, phía trước nhất gì nhặt, giáo sư bỗng nhiên phủ tay, đem tất cả tân sinh ánh mắt tụ tập tới. Chương 33, Vương Phương thức giáo dục Nơi này trước tự giới thiệu mình một chút, duy nhặt, Không Trung Hoa viên đặc biệt mời giáo sư, tứ giai tinh đễ, hạn chế hệ đại thần thông người, lần này thu nhận thực tiễn khóa dẫn đội đạo sư, phụ trách các ngươi nhiệm vụ quá trình cùng an bài. Có lẽ các ngươi tại bình thường có trải qua ta khóa, cảm thấy ta lớp học rất nhẹ nhàng, rất vui sướng, nhưng ta muốn nói là, thu nhận thực tiễn khóa cũng không phải là trò đùa. Dĩ nhặt bắt thịt cả người căng cứng to con thân thể thậm chí muốn ngăn trở phía sau toàn bộ hình chiếu màn hình thanh âm của hắn trầm thấp như như sấm rền quần quận chuyển đến từ 73 năm bắt đầu sinh viên đại học năm nhất thu nhận thực tiễn khóa tỷ lệ tử vong một mực duy trì tại phần trăm năm trên dưới, ta không hy vọng các ngươi sẽ trở thành cái kia một cái trong đó số liệu không hy vọng các ngươi bởi vì thư giãn mà bạch bạch đưa xong vừa an viễn tiên sinh phiến phức đem thanh âm hơi ép thấp một chút ách thật có lỗi giáo sư vừa an viên có chút xấu hổ hắn vừa rồi vào xem lấy cùng á lan chia sẻ hắn dự cảm vậy mà vô ý thức không để ý đến gì nhặt nói chuyện dĩ nhất vui mừng nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục làm lấy chương trình học giới thiệu. một đám tân sinh đều nhìn mấy người. không phải, cái này đều không trừ điểm sao. vậy chúng ta trước đó lên lớp trụ phân đều tính là gì a. một bên khác, dĩ nhất nói xong chú ý hạng mục về sau, quay đầu nhìn về phật giáo sư nhẹ gật đầu, sau đó đi qua một bên nhường ra vị trí trung tâm. phật giáo sư đi lên trước, lưu loát nói ra, phía dưới giảng thuật lần này chương trình học nội dung, mời mọi người đem chỗ ngồi điều sau một cái thân vị, chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó nhìn màn hình lớn. phật giáo sư nói để toàn thể tân sinh lại là sự sở. chuẩn bị tâm lý rốt cuộc là thứ gì? muốn bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới thả. dắp, không chút do dự, phật giáo sư trong tay điều khiển bút điểm nhẹ. trên màn hình phim đèn chiếu mở ra. Huệ, thảo. có hít vào khí lạnh thanh âm, nôn khan thanh âm, thậm chí chửi rủa thanh âm tề tề truyền đến. nhưng những thứ này rối loạn nhưng lại trong thời gian cực ngắn đình chỉ. bởi vì Phật xem, kí ánh mắt đã nghiêng mắt nhìn đến trên người của bọn hắn, tựa hồ tùy thời chuẩn bị trừ điểm. nhưng đối mặt cái này quá mức có đánh vào thị giác cảm giác hình tượng, vẫn là có tân sinh tại chỗ liền nôn. vừa lúc nôn tại hắn lui ra phía sau cái kia một cái thân vị bên trong. phim đèn chiếu trên tấm hình chính là một cái nam nhân lông ngực bị lột ra, nội tạng toàn bộ biến mất, tứ chi bị quái lực xoay thành hình ném mó. Xem ra trước khi chết tựa hồ gặp không phải người ngược đãi. Phật lấy ra một tấm hình, trên tấm ảnh là cái tiếu dung ánh nắng xuất khí nam nhân, hắn đứng tại một đám mặt lạnh leo giết phôi trong đám bạn học ở giữa, giống như là băng lánh trong ngày mùa đông phát sáng nhỏ thái dương. Phật ở một bên bình tĩnh nói ra, Trần Tiêu, cấp 97, nhị giai thủy ngân thần thông giả, hệ phụ trợ. Các ngươi láo học trưởng. Thủ tịch dự quyết. Phật cường điệu nhấn mạnh sau cùng bốn chữ, đem ánh mắt từ một đám tân sinh trước mặt chậm rãi đảo qua, cuối cùng ngừng lưu tại Hứa An Viễn trên mặt. Nhưng Hứa An Viễn không có nhìn thật. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm phim đèn chiếu bên trên tấm kia máu tanh ảnh trụ, đột nhiên hỏi: "Trên da rẻ của hắn có đồ vật gì?" Một đám tân sinh sử sở, lúc này mới vội vàng đưa ánh mắt về phía phim đèn chiếu. Chỉ thấy di thể bên trên một chỗ nhỏ vụn trên da, vậy mà mọc ra từng khỏa nho nhỏ mầm thịt. Đó là cái gì? Là sụp đổ sao? Một đám tân sinh không khỏi dâng lên dạng này một cái nghi vấn, nhưng phật phản phất biết nghi ngờ của bọn hắn, thế là liền hồi đáp, quan sát rất cẩn thận: "Hừa An viễn tiên sinh, đây cũng không phải là là sụp đổ mà là một loại thần kỳ năng lượng. Loại này năng lượng tại Trần Kiêu thể nội bộc phát, cải biến Trần Kiêu giờ kết cấu." khiến cho vốn có thực vật đặc tính để nó làn ra có thể sử dụng sự quan hợp cái này khiến da thịt của hắn tại mất đi mấu chốt nội tạng tình huống phía dưới vẫn như cũ dự vững tốt đẹp hoạt tính nói cách khác trước mắt các ngươi Trần Tiêu theo một ý nghĩa nào đó vẫn là còn sống trong phòng họp tiên tĩnh một mảnh mơ hồ có thể nghe thấy hít sâu một hơi âm thanh âm vang lên Di nhắc ở một bên tiếp lời gốc dạng về phần Trần Tiêu nguyên nhân cái chết chúng ta sơ bộ phỏng đoán là một vị phát sinh sụp đổ nhị giai thần thông giả gây nên mà lại trên người hắn tựa hồ còn mang theo kỳ tích số hiệu không một tiến hóa chi trùng thủ tịch dự quyết hàm kim lượng các ngươi là biết đến tại không trung hoa viên trong lúc đó có được qua cái này một danh hiệu học sinh đều là tinh anh có thể dạng này một vị tinh anh lại chết thẳng tại nhiệm vụ lần này bên trong ta hy vọng có thể gây nên các ngươi cao độ coi trọng vẫn là trầm mặc trong phòng học không người nói chuyện không biết là đang vì người mất bi thương vẫn là đang vì tương lai mà mịt lúc đầu phật giáo sư nói chuyện lúc đầu loại này đẳng cấp thu nhận thực tiễn hóa là muốn thả đến các ngươi đại nhị năm thứ ba đại học mới muốn tiến hành nhưng là thông qua ta cái này ba ngày tới quan sát ta khăng khăng đem lần này chương trình học sớm đến đại học năm một về phần tại sao phật chỉ chỉ một đám tân sinh bởi vì các ngươi là kỳ trước mạnh nhất một giới chỉ thế thôi lần này thu nhận thực tiễn khóa ta tuyển tới đều là tinh anh trong tinh anh là quái vật trong quái vật là tân sinh bên trong tân vương mà thân là vua liền chú định sẽ không theo người khác như thế có ôn hòa thoải mái dễ chịu hoàn cảnh lớn lên loại kia ôn hòa giáo dục hình thức không xứng với vương mỹ lệ không xứng với vương bước chân nhìn xem các ngươi hai ngày trước vũ hội hỗn loạn không chịu nổi làm cho người ta bật cười cho nên ta quyết định tại ôn nhu hủy vẻ đẹp của các ngươi trước đó trước dùng khó khăn đến khiến các ngươi thanh tỉnh cho nên không giống với trước đó thu nhận thực tiễn khóa lần này thu nhận thực tiễn khóa đem khai thác mới cũ sinh song hành chế độ đến tiến hành đều đánh cho ta lên gấp một vạn lần tinh thần nếu như ai bởi vì vì sự ngu xuẩn của mình mà hủy đi thu nhận nhiệm vụ mỹ lệ ở tại học viện chụp 50 điểm dứt lời phật giáo sư liền không nói nữa Di nhất liền thuận lý thành trương tiếp lời đầu thanh âm của hắn giờ phút này trở nên nu hòa ta cùng phật giáo sư đem toàn bộ hành trình theo dõi chỉ đạo hy vọng các ngươi đều có thể tại trong khóa học phát huy ra tự mình vốn có tiêu chuẩn lần này khó quên trong khóa học cấp tốc trưởng thành ở đây tân sinh hết thể hai vị sẽ tại sau đó tiến hành phân tổ nhiệm vụ bố trí như vậy tiếp xuống để chúng ta lần này hoạt động ba vị hợp tác lao sinh đến cùng mọi người chào hỏi. Nói gì nhặt nhìn về phía cửa phòng họp hộ. Sau một khắc, môn hộ mở ra, một người mặc màu đen chiến đấu phục, thần sắc tựa hồ có chút sinh không thể luyến lao sinh đi đến. Dưới đài hứa An Viễn lập tức sững sờ. Chỉ thấy vị học sinh cũ kia giữ vững tinh thần, đối một đám tân sinh lên tiếng chào. Các ngươi tốt, cấp 22, thủy diện hệ, Trương đảo. Chương 34, phân đội. Trương đảo nói xong ngắm nhìn một phía, nhìn thấy Hứa An Viễn thời điểm sững sốt một chút, sau đó hướng phía hắn nhẹ gật đầu, từ phía sau lấy ra một trường trước đó đánh tốt bản thảo, tiếp lấy nói ra liên quan tới nhiệm vụ lần này ta cùng hai vị đồng đội phối hợp nơi đó chính thức thần thông giả tiến hành nghiêm mật thẩm tra kết hợp gần nhất phát sinh đếm lên cùng loại vụ án cuối cùng tại lưu tinh trung khống tiểu tổ diễn toán phối hợp xuống chúng ta đem tên hướng kia sụp đổ thần thông giả phạm vi hoạt động khóa ổn định ở hồng phong thành phố tam hoàn khu phương viên 10 cây số bên trong trong đó có hai cái mấu chốt địa khu cần cường điệu điều tra đầu tiên là tam hoàn tứ hoàn chỗ giao giới xưởng sắt thép gần đây mất tích vụ án người bị hại hành tích ở chỗ này có bao nhiều chỗ trùng hợp chúng ta đến tiếp sau cũng đem cường điệu điều tra nơi này mà cái thứ hai thì là hồng phong nhất trung vừa an viên nghe sưng sở, chính mình lúc trước đi học thường xuyên thường bị lao đường treo ở bên miệng cái kia, khảo thí siêu cấp lợi hại, danh giáo nhân sĩ cùng bán buôn đồng dạng hồng phong nhất trung. chân hiểu học trưởng trước đó lúc thi hành nhiệm vụ bị trang thân phận chính là hồng phong nhất trung nữ văn lão sư. trương đào ngữ khí bình tĩnh, nhưng hắn nâng lên chuyện này lúc trong mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần hàn ý trần kiêu học trưởng thi thể cuối cùng bị phát hiện địa phương ngay tại hồng phong nhất trung thể dục trong kho hàng, làm thi thể bị phát hiện lúc cách hắn tử vong đã qua ba ngày, thi thể tổ chức biến dị nghiêm trọng, mà nhân viên nhà trường lại đối nó ngậm miệng không nói, trong ngoài thống nhất đường tính vị không có phát hiện, đi mẹ nhà hắn không có phát hiện. Trương Đào đống nhiên một quyền nện vào trên mặt bàn, phẫn nộ gầm nhẹ nói, "Chúng ta đi trước thời điểm thi thể tán phát hương vị cơ hồ cách thao trưởng đều có thể nghe được. Đây quả thực là đang vũ nhục người khác trí thông minh. Thật có lỗi phẹt giáo sư, ta có chút quá quá kích động." Dứt lời Trương Đào hít sâu một hơi, cố gắng đem tâm tình của mình ép về đáy lỏng, lúc này mới tiếp tục nói ra, "Vì thế chúng ta chuẩn bị hai bộ kế hoạch. Từ Tân Sinh phối hợp lão sinh, chia binh hai đường, một đội tiến về xưởng sắt thép phụ cận nằm vùng điều tra, một đội xâm nhập Hồng Phong Trung học nội bộ, từ nội bộ tìm hiểu tin tức." mà vì có thể thuận lợi tiến hành nhiệm vụ chúng ta đặc biệt sinh viên đại học năm nhất thanh tuyển làm lớp 10 sinh tiến vào hồng phong nhất trung đi đầu tiến hành dung nhập điều tra đến tiếp sau nhiệm vụ tiểu tổ đem toàn bộ hành trình phối hợp hành động của nàng mà xưởng sắt thép bên này thì có ta hai vị đồng đội phụ trách chui vào chui vào trong lúc đó song phương đem mang theo đặc chế người sống sót chi nước mắt toàn bộ hành trình cảm ứng sụp độ tinh thần lực một khi phát hiện lập tức đối nó no tiến hành chốt vùi trong lúc đó bất cứ chuyện gì hạng đem ưu tiên vì không hoa nợ nói dứt lời Trương Đào thu hồi trắng giấy nghiêm mà nói trở lên chính là kế hoạch tác chiến toàn bộ nội dung Phân tổ danh sách sau đó sẽ từ lưu tinh phát đến mỗi tay của người cơ bên trong, mời tự hành cấp tốc tại tổ viên hiệp chuẩn bị hoàn tất sau lưu tinh đem trước tiên truyền tống các vị đến hiện trường phụ cận. Dứt lời, chương đào hít sâu một hơi, khẽ vuốt trước ngực không trung hoa viên ngực trường, hét to nói, chư vị, mọi việc đại cát. Một đám tân sinh đi theo, thần sát trang nghiêm, mọi việc đại cát. Thuần một sắc tuyên thể âm thanh hạ màn kết thúc. Hai giới tân vương tràn vào hùng phong thành phố. Không trung hoa viên tô này quái vật khổng lồ bắt đầu chuyển động bánh răng, cho thấy nó bạo lực một góc của băng sơn. Thật nham a. Sau giờ ngọ thái dương xuyên qua cửa sổ, đem trong phòng học nướng đến như là lồng ấp. Hồng Phong Nhất Trung, 3 giờ chiều. Xếp sau gần cửa sổ, mặc đồng phục thanh tuyền như là bị ép khô nước bạch thuộc đồng dạng nằm sấp trên bàn. Nghe trên giảng đài bay tới thiên thư, giống như là trong nháy mắt giản mua mấy chục tuổi. Tại nàng hậu phương trên vách tường, các mê ra chậm rãi di động, giữ vững tinh thần đến. Chán trường như vậy còn muốn thi thanh bắc, ngươi đứng lên chung quanh vì ngươi kiến tạo học tập không khí đồng học sao? Ngươi xứng đáng trên giảng đài đổ mồ hôi như mưa lao sư sao? Hai nghe truyền đến Hứa An Viễn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tiếng trách. Thanh Tuyền mặt đen lên nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó túi đầu xuống, mặt đen lên về đối nói, hẹp hỏi cá, ngươi thanh cao. Ngươi làm sao không đến ta tốt nghiệp trung học đương nhiên không cần tới vậy tại sao hết lần này tới lần khác muốn cho ta bởi vì dung mạo ngươi nhất giống cao trung sinh chỗ nào giống rồi thật muốn ta nhắc nhở ngươi ngươi chết uy các ngươi không được cảm ý Trương Đào nghe công cộng giọng nói kênh bên trong tiếng hồn nào, không khỏi mỏi mệt vuốt vuốt huyệt thái dương giờ phút này hắn đang ngồi ở đối diện đại lâu bộ chỉ huy tạm thời bên trong cùng á lan còn có cái khác mấy tên tân sinh cùng một chỗ thông qua trường học ca mê ra giám thị lấy từng cái hình tượng bên trong nhất tử nhất động thừa an viễn người bên kia thế nào hết thể bình thường Thừa An Viễn một tay cầm một cái nương bánh bao, ăn mặc như cái không có việc gì đến xã hội đường phố máng, đã lấy hai con lớn dép lê ở trường học phụ cận thương nghiệp trên đường mù tàn bộ, nhưng lộ tuyến của hắn lại cũng không mù quáng, mỗi đi mấy bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một viên nhỏ bé đến cực điểm tinh thần cắt sỏi. Dịu game đâu? Đường tiêu, tên kia trực tiếp đem thai ngay hái được, nói là ông ông sẽ ảnh hưởng tinh thần của hắn cảm giác. Thừa An Viễn bất đắc dĩ liếc nhìn ven đường quán cà phê, nơi đó dịu game chính nhàn nhã uống vào cà phê, một bên trở về chỗ trong miệng đồng đậm thuần hương, một bên nhiều hứng thú bưng lấy một quyển sách, bởi vì nhỏ bé mà vĩ đại trương đạo khỏe miệng giật một cái thì thật theo lý mà nói, dịu đem sẽ làm như vậy cũng không thể tính làm về nước. đang hành động bắt đầu trước, dị nhặt liền vì một đám học sinh giảng giải phân công cùng thu nhận chuyên nghiệp lựa chọn. thu nhận hoạt động phân công tổng cộng chia làm 7 đại chuyên nghiệp: cường công hệ, du luyện hệ, hạn chế hệ, hệ phụ trợ, hủy diệt hệ, luyện kim máy móc hệ cùng nhất mới gia nhập pháp bảo hệ. cường công hệ, không hạn chế thần thông, có được chính diện ngăn cản, va chạm hoặc là chính diện thăm dò năng lực. du luyện hệ, cao tính cơ động, ẩn nấp, bộc phát, ám sát tính thần thông, cực mạnh tính linh hoạt, có thể lao tới chiến trường bất kỳ địa phương nào, có được thời gian ngắn bộc phát năng lực. hạn chế hệ không hạn chế thần thông có thể bằng vào thực lực bản thân hữu hiệu hạn chế kiểm chế kỳ tích huyết tán cùng di động hủy diễn hệ ủng có kết thúc kỳ tích tất sát tính thần thông hoặc phạm vi lớn aoe thần thông hệ phụ trợ chữa bệnh dự báo trinh sát cường hóa các loại công năng tính thần thông luyện kim máy móc hệ đa số trang bị cường hóa thăng cấp trận địa thu sửa hỏa lực bao trùm trợ giúp kỳ tích luyện kim tạo vật phân tích Phát bảo hệ chuyên môn sử dụng pháp bảo tiến hành chiến đấu đặc biệt phe phái chương ba mươi kinh biến dựa theo gì nhận giáo trình tới nói bình thường kỳ tích thu nhận tiểu đội tốt nhất phối đội liền vì một cường công hoặc là một hạn chế, một du liệp, một phụ trợ, vừa hủy diệt liền lấy phong mã tiểu đội làm thí dụ tới nói phong mã là hạn chế hệ, hắc miêu là hệ phụ trợ, trồn sóc là du liệp, hoa ly là hủy diệt mà đồng thời hứa an viễn cũng rốt cục đối gì nhận đưa ra nghi vấn của mình vì cái gì phong mã một cái thích khách bảng lại muốn đi hạn chế hệ đối với cái này gì nhận giải đáp là phong mã thiếu khuyết du liệp bộc phát nhưng độ nhảy kéo căng lại cao đến nhanh địch nhân sở không được hắn để phong mã đi lên đánh có thể lấy cực kỳ hữu hiệu đến kéo dài địch quân hành động Dù sao hạn chế hệ nha, mặc kệ ngươi thần thông thế nào, chỉ cần ngươi có thể khống chế cứng đối diện, ngươi chính là tốt hạn chế. Thế là Hứa An Viễn cũng bị Quang Linh phân phối đến hạn chế hệ, cùng Du Liệp Thanh Tuyển, phụ trợ Á Lan, cùng hủy diệt Dịu Game tổ. Mà tại nhiệm vụ trong đó, hủy diệt hệ đồng dạng nhiệm vụ chính là đứng tại chỗ làm hội uy hiếp, một khi khóa chặt tọa độ liền lập tức đưa lên, tiến hành hủy diệt tính đặc kích. Cho nên Dịu Games tạm thời cũng không có chuyện để làm, hắn chỉ cần nhìn xem sách chờ đợi mệnh lệnh được đưa ra là đủ. Nhưng thì thật Trương đảo muốn nói là, ngươi hủy diệt hệ không có việc làm, có thể giúp giúp những thứ này đáng thương hệ phụ trợ nhóm nhìn xem giám sát cái gì nha? không thể giống đáng yêu hủy diệt hệ học trường học tập một chút công tượng tinh thần sao đồng dạng là hủy diệt hệ làm sao chỉ có tự mình một mực tại c trái lại một bên khác thanh tuyển cả người đã muốn tại trên bàn học hòa tan mất Đông nhiên đụng thê thanh tuyển ôm đầu đau không ngừng hấp khí nàng đung nhiên ngẩng đầu như đầu đầu sư đồng dạng hung ác nhìn chằm chằm phía trước vừa muốn nhìn một chút là người phương nào dám đối đại tiểu thư vô lễ như thế nhưng sau một khắc nàng lại bỗng nhiên cùng sắc mặt âm trầm cổ ẩn lão sư đối mặt cầm trong tay phấn viết ảnh chân dung là một thanh trường kiếm hô tỉnh táo tỉnh táo đây là nhiệm vụ là nhiệm vụ Ngẫm lại cái kia năm học viện phân. Thanh Tuyền ôm đầu cho mình không ngừng tẩy não, thế là hung ác ánh mắt trong nháy mắt hóa ra, cô ẩn lao sư gõ gõ bảng đen. Thanh Tuyền đồng học, đến trả lời một chút đạo này để. Cô ẩn lao sư gõ gõ bảng đen, Thanh Tuyền chỉ là nhìn sang, giấu khai cát bảy. Băng Tần công cộng bên trong lập tức yên tĩnh. Trong coi giám sát bình phong Á Lan vừa mới chuẩn bị nói cho Thanh Tuyền đáp án, có thể chính nàng vậy mà đáp ra. Hứa An viễn mặt mũi tràn đầy không dám tin, hẳn là nàng vẫn là cái ẩn tàng học bá hay sao? Nhưng mà cô ẩn lão sư tựa hồ cũng không có buông tha Thanh Tuyền ý tứ, nàng lại tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề, nhưng Thanh Tuyền nhưng như cũ đối đáp trôi chảy dài nhất suy nghĩ thời gian thậm chí không cao hơn 3 giây mà biến hóa như thế làm cho thời khắc chú ý chương nào trở nên hoảng hốt một khắc này hắn phảng phất nhìn thấy một vị từ trong lịch sử đi tới quý tộc tiểu thư yêu nhã mà thong dòng bình tĩnh phía dưới là không che giấu được cái kia phần đến từ trong xương cốt kiêu ngạo có thể sau một khắc chương nào lại lập tức cho mày hắn nắm chặt microphone cấp tốc nói ra thanh tuyền hạ một vấn đề không nên trả lời một bên khác thanh tuyền lập tức xứng sở mặc dù không hiểu nhưng nàng lực chấp hành từ trước đến nay rất cao thế là liền đơn giản rõ ràng nói đến ta sẽ không mà trên giảng đài vị kia mồ hôi đầm địa của ẩn lao sư rốt cục thở dài một hơi đáp ý gõ gõ bảng đen phàm phất là chiến tranh người thắng như thế đối thanh tuyển hạ đạt đem để mục sao chép một trăm lần trừng phạt thanh tuyển mà không thay đổi ngồi xuống vừa định lặng lẽ hỏi thăm trương đảo nguyên do nhưng sau một khắc một cái thanh âm rất nhỏ chợt tại thanh tuyển bên người vang lên thông qua thai nghe chuyển đến trong thai của mỗi người người người cần bút ký sao ta có thể cho người mượn một cái ố vàng vợ bị đưa tới thanh tuyển sở sau đó lông mày buông lên nàng bắt đầu một lần nữa đánh giá đến bên cạnh vị này trước bàn nâu đậm tóc mang theo mắt kiếm thật dày tóc cắt ngang chán rất dài, rất dài, tựa hồ muốn đem cả người đều giấu ở phía dưới. tạ ơn. thanh tuyền mỉm cười. sau đó tại tiếp nhận bút ký đồng thời không để lại dấu vết đụng một cái nữ hài tay. a, thật có lôi thật có lôi, là móng tay của ta trúng vào người sao? ta cái này lấy cho người khăn tay. không, không cần. nữ hài như giống như bị chạm điện thu tay về, sẽ bị vạch phá địa phương ngậm trong miệng, lại lùi về nơi hẻo lánh bên trong đọc sách đi. mà thanh tuyền cũng tại đồng thời đưa tay bỏ vào bàn học, không để lại dấu vết đem máu nhỏ ở người sống sót chi nước mắt bên trên. băng tần công cộng bên trong, đám người ngừng thở khẩn trương đến chờ đợi thanh tuyển đến hồi phục. Nhưng sau đó Á Lan liền tại camera giám sát bên trên thấy được khẽ lắc đầu thanh tuyển, là người bình thường. Băng thần công cộng bên trong không khí khẩn trương lập tức một tiết, liền nói đi, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tăng câu. Theo thời gian trôi qua, hai bên điều tra đều tại làm từng bước đang tiến hành, Hứa An Viễn Tiểu tổ tiến triển chậm chạp, ngược lại là một bên khác xưởng sắt thép tiến độ tựa hồ có chút cấp tốc, đã đã tìm được mấy chỗ tinh thần lực sụp đổ vết tích. Nhưng Hứa An Viễn Tiểu tổ lại cũng không nôn nóng, bởi vì tan học mới là thôi động kịch bản thời cơ tốt nhất. Nhưng mà lúc này. Từ an Viễn tiểu đội trong thai nghe bỗng nhiên truyền đến một trận nổ đùng, cuốn lại mọi người nhất thời nhăn nhăn lông mày, có thể một giây sau, tiểu pháp lao cái kia có chút cấp bách thanh âm lại tại băng tần công cộng bên trong vang lên, sườn sắt thép tiểu đội phát hiện đại lượng sụp đổ quái vật, Xác định sụp đổ nguyên xuất hiện, hy vọng hồng phong tiểu đội điều động tiếp viện, hy vọng hồng phong tiểu đội điều động tiếp viện. Giọng nói ồn ào, nương theo lấy đại lượng tiếng nổ cùng tiếng đánh nhau, tựa hồ tình hình chiến đấu có chút kịch liệt. Từ an Viễn tiểu đội trong phòng chỉ huy, Á Lan nhíu mày nhìn thoáng qua chương nào, chương nào cấp tốc kiểm tra trên màn hình các hạng điều lệ, lại thông qua lưu tinh nghiệm chứng vệ tinh địa đồ, sau đó trầm giọng nói: tin tức nguyên là thật, bọn hắn chỉ sợ hoàn toàn chính xác chính diện tao nộ không cách nào xử lý sụp đổ thần thông giả. muốn đã đi tiếp viên sao? trương đào như nhĩ mày, sau đó lập tức nói, diệu Games cùng á lan lưu thủ trở lệnh, ta cùng hứa an viễn đi một chuyến xưởng sắt thép. hứa an viễn, thu được. hứa an viễn đem còn lại nửa cái bánh bao nuốt vào trong bụng, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa hồng phong nhất trung, nhĩ nhĩ mày. Hắn tựa hồ trong cõi u minh có một cố cái gì dự cảm, nhưng này dự cảm lại tại ngược trương ảm đạm hạ biến mất. hứa an viễn cũng không có, có mơ tưởng, lắc đầu, hướng về phương xa chạy đi. thiên tuệ hồ biến âm hồng phong thành phố thời tiết thật sự là quỷ quyệt hay thay đổi mới vừa rồi còn trước nhật giữa trời có thể một giây sau phảng phất bầu trời màn sân khấu bị trong nháy mắt kéo xuống đem thế giới bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng bên trong đinh linh linh tiếng trung tan học gõ trên bàn học thanh tuyển tựa hồ đột nhiên sống lại nàng không kịp chờ đợi đứng dậy dỗi người ra nhưng nàng lưng mỏi vừa một nửa tư thế nhưng trong nháy mắt cứng ngắc bởi vì trong phòng học không ai rời chuyển động thân thể rõ ràng trung tan học đã gõ vang rõ ràng lao sư đã đi ra phòng học có thể trong phòng học học sinh lại ngẩng mặt làm nơ thân thể giống chết cứng như vậy không núc đích. giống một phương phương thấp thấp mộ địa ngoài cửa sổ mây đen cuồn cuộn, trong phòng âm trầm kiềm chế giống như là có một đoàn vô hình mây đen bao phụ tại mỗi cái học sinh đỉnh đầu thanh tuyển phát hiện không thích hợp những học sinh này cũng không phải là tại học tập tương phản bọn hắn hai mắt ngốc trệ thân thể phát run tựa hồ là đang sợ hai cái gì đến nàng nhìn xem trước người vị kia vừa mới cấp cho nàng bút ký nữ sinh vừa định hỏi chút gì nhưng sau một khắc đống nhiên có kinh lôi tại ngoài cửa sổ nổ vang cửa phòng học mở một cây xúc tu dối vào dính chặt chất lớp thanh tuyền manh kinh cũng biết gõ vang lên trên tai nghe khẩn cấp cái nuốt không người trả lời Băng tần công cộng yên tĩnh ý mắng chương 36, mươi biến 2 phòng học âm trầm kiềm chế vạn vật đều đã mất đi sắc thái giống như là đen trắng phim cầm cổng múa xúc tu dưới tựa hồ ngay cả không khí đều đang phát run thanh tuyển cảnh giác nhìn chằm trắng cổng một bên trầm rãi đem thân thể đẻ thấp tay phải đã sở về phía tự mình dưới giáo phục đôi lên nơi đó cất giấu một thành cổ phát hoa mỹ hòa súng nhưng mà lúc này trong hai nghe bỗng nhiên truyền đến một trận đồn nào rất nhanh á lan âm thanh ầm vang lên thanh tuyển phòng chỉ huy phát hiện tâm của ngươi xuất xuất hiện gì thường là có phát hiện gì sao có phát hiện gì thanh tuyền nhìn xem cái tia cơ hồ lan tràn đến trên bục giảng xúc tu cao mày nói các ngươi phòng chỉ huy không nhìn thấy cổng vật kia sao trong hai nghe truyền đến một mảnh trầm mặc sau đó truyền đến á lan thanh âm hình ảnh theo dõi bên trong biểu hiện cửa phòng học hoàn toàn chính xác có cái gì tiến đến nhưng đó là hai cái học sinh học sinh thanh tuyền cắn răng nhanh cả giận ngươi nói cho chúng ta miệng cái kia cùng bạch tổ xúc tu đồng dạng đồ vật là học sinh hứa an viễn cao chung mỗi ngày liền cùng những vật này làm ngồi cùng bàn trách không được hắn biến thái như vậy tỉnh táo thanh tuyền á lan bình phục một chút thanh tuyền cảm xúc tiếp lấy cấp tốc nói ra, chứ không muốn đối bọn hắn sử dụng thần thông. Phong chỉ huy hoàn toàn không có kiểm chắc đến bất cứ dị thường nào sinh mệnh ba động, ta phỏng đoán ngươi có thể là chồng một loại nào đó lẫn lộn giác quan thần thông, cùng loại với huyết thuật. Huyết thuật. Thanh truyền hít sâu một hơi, đồng nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh không khí, lập tức cái kia phiến không khí phản phất có sinh mệnh giống như chấn động một cái, bày biện ra một cái hư ảo hình dáng, hướng phía Thanh truyền lắc đầu. Không cách nào xác định. A Thanh truyền nôn nóng cắn môi một cái, cứ việc trong thai nghe Á Lan hung hăng đang nói đã điều động những học sinh mới khác tiến đến tìm kiếm, nhưng cửa phòng học cái kia một đoàn buồn nôn xúc tu lại đã hoàn toàn chen vào phòng học trắng kiện dâu thịt đã cuốn lên cổng một vị học sinh thân thể thanh tuyền nhận ra động tác kia kia là xúc tu loại sinh vật ăn phương thức sau đó nàng quả quyết vung ra bên hông hỏa súng hướng cửa phòng học cái kia chậm rãi tràn vào xúc tu đông nhiên bóp lấy cỏ súng thanh tuyền á lan bạo tiếng giống cùng hỏa súng tiếng oanh minh gần như đồng thời vang lên hòa xa từ họng súng phun ra ngoài ở giữa không trung lấy tốc độ cực nhanh chợt lóe lên sau đó dán xúc tu đông nhiên ở trên bách tường nổ tung đột nhiên xuất hiện tiếng nổ lập tức để toàn bộ phòng học sống đi qua một khác này tựa hồ có đẻ nén màu xám khí tức từ vách tường nổ tung lỗ hổng bên trong chạy đi thải xác một lần nữa y trở lại trong phòng học khi phản ứng một đám học sinh lập tức sợ hãi hét lên mà thanh tuyển cảnh tượng trước mắt cũng đang nhanh chóng mơ hồ biến hóa ngoài cửa sổ vẫn như cũ ánh nắng sáng chói cổng xúc tu quái vật biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là hai cái khiếp sợ cao lớn nam sinh nó bên trong một cái nam sinh nữ lấy cổng học sinh của áo còn duy chỉ giơ lên năm đấm tư thế tựa hồ đang muốn hướng người học sinh kia trên mặt chào hỏi là ảo giác thanh tuyền ra có thể còn chưa chờ nàng đem khẩu khí này hoàn toàn thở ra đi tầm mắt của nàng liền bỗng nhiên bị một chương bay nhanh mà đến bàn học lớp đầy con người bỗng nhiên co vào sau một khắc liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn thiếu nữ bị bàn học hung hăng ném ra ngoài cửa sổ cùng bạo khí lưu thổi đến màn cửa giữ tận của ngũ không trung bị mang theo khỏa mà đi mảnh tiếng bể chiếu lấp lánh phản chiếu ra trong phòng học cùng tiếu nam sinh trong phòng chỉ huy thanh tuyển giọng nói bộ phát ra chói thai vụ vụ á lan không do dự lập tức theo hạ một cái nút hứa an viễn chương nào thanh tuyền bị tập kích sụp đổ nguyên có thể là hồng phong nhất trung nghe được trong hẻm nhỏ cực tốc bên trong Hứa An Viễn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, nhìn hướng phía sau, chờ một chút. băng tần công cộng bên trong, chương nào bỗng nhiên quát lớn lên tiếng, tại chúng ta đi chợ rút đoạn thời gian bỗng nhiên nổi lên, cái này rất hiển nhiên là điệu hộ Lý Sơn. Hứa An Viễn như mày. hắn vừa rồi tại xuất phát trước có một loại rất rõ ràng dự cảm, cái kia loại dự cảm phi thường thường hiện, đến từ hắn trải qua thời gian dài đối nguy hiểm cảm giác, đối tử vong cảm giác, có thể cái kia dự cảm lại chỉ xuất hiện một cái trước mắt, quá mức ngắn ngủi nhỏ bé, đến mức không thể gây nên Hứa An Viễn chân rất coi trọng, nhưng nếu như đổi thành thường ngày Hứa An Viễn, lại nhỏ không thích hợp hắn đều có thể bắt được may mắn tác dụng phụ sao hứa an viễn thở dài một hơi tiếp lấy vừa định hồi phục trương đảo tin tức có thể hắn trợn xương sở quyển kia muốn nói ra khỏi miệng nói lại trở thành ta tạm thời không cách nào tiến hành chi viện tiếp lấy hứa an viễn quay đầu nhìn về phía hẻm nhỏ điểm cuối cùng nơi đó một đoàn lại một đoàn xúc tu từ âm u khe hở bên trong leo ra ngăn chặn hứa an viễn con đường tiên hậu giáp kích hình như có thiên la địa võng mà cùng một thời gian hoàn cảnh bốn phía tựa hồ dần dần phai màu bầu trời trở nên lờ mờ cả phiến thế giới chỉ còn đen trắng hứa an viễn ánh mắt ngưng tụ sau đó kêu lên á lan giúp ta xác định một chút chung quanh là có phải có sụp đồ nguyên. Á lan, Á lan. Trong hai nghe truyền đến tạc âm, thông tin tựa hồ bị đặc thù nào đó từ trường quấy nhiễu. Hứa An Viễn thở dài. Một giây sau, thiêu đốt cự phủ trong tay xuất hiện, không khí bốn phía bị nướng đến nóng rực và mèo. Lan ra nổi lên màu đỏ, hình như có hơi nước dâng lên, tại Hứa An Viễn quanh thân tạo thành một vòng vòi rồng giống như luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy bay lên, đem Hứa An Viễn trên trán vái phát thổi lên, lộ ra hắn chiếu đến lửa hai con ngươi. Sau đó hắn nâng lên tay trái, hướng phía một đám xúc tu chi đoàn ngắt ngón tay. Đến nha. Tiếng va chạm lập tức vang lên dinh dính xúc tu trong nháy mắt lấp kín toàn bộ hẻm nhỏ hồng phong nhất trung ca nữ sinh kia sẽ không chết ta chết thì đã chết chứ sao thế nhưng là ta nhìn trong tay nàng có súng không phải là cảnh sát đi có quan hệ gì cửa phong học hồng phong nhất trung cao lớn nam sinh suy cười một tiếng khinh thường nói ra cảnh sát thì sao lấy thực lực của chúng ta bây giờ cảnh sát cũng không làm gì được chúng ta thế nhưng là ca chân của ngươi đang phát run ngâm miệng lưu trùng hiện tại rất hoảng mặc dù trên mặt phong khinh vẫn đạm nhưng giờ phút này hắn mồ hôi lạnh cũng đã thấm ướt quần áo làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn không muốn dạng này hắn không muốn dạng này từ vài ngày trước ăn một đợt dành được đồ ăn vặt bắt đầu hết thể đều trở nên không thích hợp buổi sáng đi nhà xí không cẩn thận bẻ gãy nắm tay đi ra ngoài đi tàu địa ngầm bẻ gãy lan can tiến ban thậm chí còn đụng nát khung cửa liền ngay cả đầu góc đều trở nên phá lệ linh quang nguyên bản học không được một chút để bây giờ nhìn một mắt liền có thể đặt ra hắn còn tưởng rằng là tự mình khai thiếu tiềm năng của mình bị kích phát thế là liền không có để ý hết thảy đều theo cuộc sống bình thường tiết tấu đến tiến hành liền giống hôm nay hắn chỉ là giống thường ngày nghĩ đến phía sau lớp cả điểm tiền tiêu vặt nhưng mà ai biết nữ sinh kia bỗng nhiên sẽ móc súng bắn về phía hắn đây chính là sát thực đây chính là sát thực a đặc bình thường lưu trùng thỏa đáng trận quỳ xuống có thể kỳ quái là lúc ấy sau khi hết khiếp sợ lưu trùng trước tiên cảm nhận được không phải sợ hãi mà là phẫn nộ Từ ngũ tạng lục phủ từ mỗi một tế bào bên trong bắn ra phẫn nộ hắn tế bào tựa hồ tại đối nhỏ yếu tồn tại trời sinh cảm thấy mệt thị trời sinh cảm thấy bất mãn thế là tại cực hạn phẫn nộ bên trong hắn muốn nện cái bàn đến phát tiết bất mãn của mình nhưng ai nghĩ tới có thể trực tiếp đem người ném ra cửa sổ a đây chính là lầu 4. lầu 4. hắn sẽ thành tội phạm giết người sao hắn sẽ ngồi sổn ngục giam sao hắn tuổi già làm sao bây giờ hắn làm sao bây giờ ngay tại lưu trùng lâm vào bối rối lúc da đầu của hắn bên trong tựa hồ có một viên mầm thịt bỗng nhiên rút lên hắn tùy tùng cách hắn rất gần lại bởi vì tóc che chắn cũng chưa phát hiện biến cố này lưu trùng đột nhiên an tĩnh trước đó bối rối cùng hối hận quất sạch mà một bên khác lưu trùng tiểu đệ còn đang vì lưu trùng lo lắng có thể một giây sau đã thấy lưu trùng trầm mặc hướng đi hắn vừa rồi khi dễ tên kia nam sinh ngồi sổn trên mặt đất nhìn thẳng tên kia nam sinh con mắt, nói khẽ, lấy tiền ra. Ta, ta thật không mang. ba, một cái vang rội cái tác, nam sinh gương mặt trong nháy mắt trở nên bầm tím liên đối lấy bay ra còn có hai viên kể cận máu răng. mang không mang. ta, ta thật. nam sinh mang theo tiếng khóc nước nở, thê thảm thanh âm trong phòng học quen quần. ba, ba, ba, máu tươi bị bay, lưu trùng đại thủ máy móc rơi xuống, máu tươi ở tại hắn văng lánh khuôn mặt bên trên, lộ ra phá lệ dữ tợn. lưu trùng tiểu tùy tùng đã sợ choáng váng, hắn run rẩy đứng tại chỗ, không biết làm sao, thậm chí quên ngăn cản hắn hảo đại ca tàn nhẫn mà bạo lực tư hình tiến hành hắn trong đầu tóc đẽo thịt theo biểu bay máu tươi không ngừng gia tăng phản phất bảo tử động dạng cấp tốc học thêm cuối cùng tựa hồ là đã mất đi hào hứng lưu trùng một thanh bóp lấy nam sinh cổ nâng hắn lên nam sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tím xanh thần xác thống khổ mà dữ tợn liều mạng nuốt lưu trùng thân thể có thể lưu trùng căn bản bất vi sở động lực đạo trên tay càng lúc càng lớn nam sinh đành phải tuyệt vọng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bạn học cùng lớp có thể ánh mắt của hắn nhưng trong nháy mắt nó trệ tất cả mọi người tại cuối đầu trong phòng học an tĩnh và người nâng đấm không người nào dám làm cái kia chói mắt ánh đèn nam sinh tuyệt vọng khi thở không thông trong thâm uyên hắn mấy chuyến đưa tay không phải muốn đi ngăn cản tự mình thi đặt ở trên người bạo lực mà là ý đổ sờ về phía ngực bên trong cất giấu nam nhân kia mua thuốc tiền cái kia từng đem tự mình nâng ở đầu vai từng tại trời tuyết lớn mang đến cho mình thơm nước khoai lang từng lôi kéo xe nhỏ trèo đèo lội suối đưa tự mình đi học nam nhân lồng ngực của hắn bỗng nhiên trở nên nóng hổi thế là sờ về phía ngực tay bỗng nhiên đình chỉ thuận thế mà lên dùng còn sót lại khí lực hung hăng đánh vào lưu trùng trên mặt một khắc này vô biên hắc ám bị đánh ra một đạn may có ánh sáng xé mở khe hở manh liệt vào vào thanh phát thiếu nữ từ ngoài cửa sổ xâm nhập hung hăng chụp về phía lưu trùng đầu lâu hứa an viễn hứa an viễn thật lâu không cách nào đạt được hứa an viễn đáp lại trương đào trong hai tròng mắt cất dấu lửa thật là khéo a mỗi một lần trở ngại đều tới như vậy kịp thời như vậy cấp tốc liền vừa vặn kẹt tại hết thể hành động tiết điểm phía trên giống như là có được thượng đế thị giác có hai tên từ giai giáo sư âm thầm dẫn đội bảo hộ cơ bản có thể bài trừ gian tế đánh cháo tân sinh lẫn vào chỉ huy đội ngũ tình huống như vậy liền là địch nhân chiếm cứ cái nào đó điểm cao thế là trương đảo án lấy thanh nghe bình tĩnh đến cực điểm nói ra á lan lục soát trong phạm vi năm dặm kiến trúc trí cao điểm thu được á lan ngầm hiểu, hai tay tại trên bàn phí may múa rất nhanh liền khóa chặt ba cái khu vực hồng phong thành phố tháp truyền hình tấp vương đại hạ, còn có một chỗ vứt bỏ công trường trục cần cầu đều ở vào sắt thép nhà máy cùng hồng phong nhất trung đường đi ở giữa vị trí bên trên chờ một chút á lan nhìn chòng chọc vào màn ảnh trước mắt cấp tốc nói lưu tinh vừa rồi phát tới công trường trục cần cầu vệ tinh hình ảnh trục cần cầu đỉnh lớn một con mắt có loại sinh vật tựa hồ đồng hóa tòa kia trục cần cầu đem nó biến vì mình thân thể một bộ phận mà lại kiểm tra đến mãnh liệt sụp đổ trương đào sắc mặt trở nên cực kém, ngay cả âm thanh đều có chút khẳng hẳn ý của ngươi là. Không sai. Á liên thanh âm vô cùng ngưng trọng, hiện tại xuất hiện sụp đổ nguyên, hết thể có một cái. Như vậy, cái nào mới có thể là thật đâu.